Chứ 101, không thể tả một k í cái h Một c tôn giai môn phẩm không, cường thịnh hay không, cùng hắn có hoang quyết, hoang kỹ, hoang thuật phẩm dai có quyết, thuật hay kỹ, tôn dai hoang quyết đều không có tông môn cái kia liền không khả năng x u ấ thành i giả dai cái kia liền ệ n tôn Đồng không thánh hoang tông môn, không năng tu quyết t khả cấp có độ sĩ. lý, h thánh đương nhiên tây lăng quốc thánh giai hoang quyết mặc dù thưa thớt nhưng lâu đời tuế n g u y ệ t tích lũy xuống cũng có một chút nhưng thành thánh lại vô cùng khó khăn không phải ngươi có thánh giai hoang quyết liền cũng có thể thành thánh tịch thiên dạ hoang khí có thể khắc chế ninh vân phi hiển nhiên hắn tu luyện hoang quyết phẩm giai cao hơn hẳn lần xà kinh t r u n g quanh các học viên từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều vô cùng hâm mộ nếu như bọn hắn cũng có thể được học viện coi trọng trực tiếp truyền xuống tôn giai cấp độ hoang quyết hoang kỹ thật là tốt biết bao đáng tiếc toàn bộ chiến mâu học viện chỉ có một cái tịch thiên dạ rất nhiều nội viện học viên kỳ thật tu luyện đều là giá trên trời cấp độ hoàn g quyết có một ít năng lực đặc biệt xuất chúng hoặc là đối học viện có cống hiến lớn học viên mới có thể được bàn cho cho tôn giai cấp độ hoàn g quyết nói chung chỉ có thuận lợi từ trong viện tốt nghiệp lại chính thức gia nhập chiến mâu học viện tại trưởng lão viện bên trong cần cù chăm chỉ mấy chục năm mới có thể được bàn cho cho tôn giai hoàn g quyết ninh vân phi hàn lần xả kinh cũng không đến từ tại chiến mâu học viện sau lưng của hắn có huyền bí thế lực cường đại trực tiếp cho hắn tôn giai hoang quyết những người khác tự nhiên không cách nào so sánh với hắn cho nên lúc này cơ hồ phần lớn người đều đang ước ao tịch thiên dạ bởi vì tịch thiên dạ cũng là xuất thân tầm thường nhưng đãi ngộ lại cùng học viên khác ngày đêm khác biệt chỉ có tốt hoang quyết không đủ có lẽ lợi hại hoang quyết có thể để ngươi chiếm cứ một chút ưu thế nhưng là tuyệt đối lực lượng mới là quyết phân thắng thua then chốt ninh vân phi khẽ lắc đầu hắn hàn lân xà kinh bị tịch thiên dạ khắc chế nhưng hắn lại không có chút nào kinh hoàng bởi vì tu vi của hắn xa xa mạnh mẽ hơn tịch thiên dạ nhất lực hàng thập hội nếu không thể đem ngươi hạ độc chết vậy cũng chỉ có thể thô bạo giờ rồi l i n h vân phi bước ra một bước mặt đất chấn động không khí nổ tung s ó n g khí cuồn cuộn dường như tốc độ siêu âm máy bay đánh vỡ hư không âm bạo nổ vang trong chốc lát xuất hiện tại tịch thiên dạ trước mặt hung hăng một q u y ề n ném ra lực rút ra thiên quân khí cái thế lực lượng kinh khủng tựa hồ có thể đem một tòa núi nhỏ san bằng đi một tên tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ hội tụ hết t h ể tinh khí thần thi triển ra một quyền há lại một tên vừa mới đột phá đến tông cảnh người mới có thể chống đỡ được nhưng mà tịch thiên dạ lại là không có t r a n h né ý tứ nhất lực hàng thập hội tịch thiên dạ cười một tiếng hắn hoang khí tổng số cùng ninh vân phi quả thật có nhất định tranh l ệ n h nhưng người nào nói lực lượng của hắn liền so với hắn nhỏ hắn tu luyện thế nhưng là thái thượng trường sinh quyết một bộ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trên thế giới này từ hắn tham khảo đạo đức kinh tự mình sáng tạo ra một bộ thích hợp cấp thấp tu sĩ khoáng thế công pháp a lực lượng tịch thiên dạ cười lạnh căn bản cũng không tránh không tránh một đạo hóng ánh thanh quang tử trên người hắn sáng lên quang mang kia đơn giản so đá quý màu xanh đều trong suốt thuần túy dường như thái dương ngóng ánh thanh quang d i a khảm nạm lấy từng tầng một kim quang đúng là pháp tắc hảo quang rực rỡ thánh quang vê anh không trốn không né trực tiếp đơn giản và chạm thanh quang cùng hắc quang trong nháy mắt đụng vào nhau vẹn vẹn kéo dài trong tích tắc hắc quang liền bị thanh quang phá hủy trong nháy mắt bao phủ mênh mông hảo quang màu xanh d ư ờ n g như c u ầ n c u ộ n t r ư n g giang càn quét thiên địa giả dích không dứt. linh vân phi thân thể trên không trung có chút dừng lại sau đó đ ỗ n g nhiên té bay ra ngoài một đường đụng gãy mười mấy cây đại thụ ầm ầm đâm vào cung điện trên từng rào nếu không phải cung điện có từng tầng một thần văn trận pháp bảo hộ từng cái từng cái thần văn theo trên vách tường toát ra đem cái kia uy lực vô song lực lượng triệt tiêu chỉ sợ chỉnh mặt vách tường đều sẽ bị chấn sụp đổ đi hít một hơi lanh khí thanh â m không ngừng vang lên tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt nửa ngày phản ứng không kịp cứng đôi cứng dùng lực đối lực dưới tình huống lại có thể là kết quả như thế ai đều không ngờ rằng tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ làm sao có thể cùng tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ va chạm mà lại đem tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ không có chút hồi hộp nào nghiền ép đơn giản tựa như giống như nằm mơ ngươi làm sao có thể ta không tin l i n h vân phi từ dưới đất bỏ dậy trong đôi mắt tràn đầy t ơ m máu căn bản không tin tưởng sự thật trước mắt hắn làm sao có thể thua một cái tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ hãn tiện tay liền có thể diệt s á t làm sao có thể đánh không thắng ta không tin ninh vân phi giống như là một con dã thú bị thương đầy mắt dữ tợn tàn nhẫn nhảy lên một cái lần nữa nhào trở về một đôi nắm đấm phóng xuất ra tối t â m hàn quang lạnh như băng đem chung quanh mười trượng mặt đất toàn bộ đông kết Vâng! nhưng mà ninh vân phi đem hết toàn lực nhất kích cũng không có thay đổi kết quả gì hắn lần nữa bị tịch thiên dạ vô cùng đơn giản một quyền đánh bay ra ngoài không chịu nổi một kích tịch thiên dạ một con tay vắt chéo sau lưng tựa hồ căn bản không có đem ninh vân phi làm thành đối thủ không có khả năng ninh vân phi lần nữa nhào tới có chút dốc cạn cả đáy có chút điên cuồng hắn tại nội viện bài danh mười vị trí đầu chúng học viên sợ hắn như hổ hạng gì cảnh tượng nhưng mà bị một tên vừa mới gia nhập nội viện học viên nghiên ép tôn nghiêm ở đâu về sau làm sao tại nội viện lẫn vào nhưng mà mặc kệ ninh vân phi như thế nào dốc cạn cả đáy như thế nào vùng vây d â y chết kết quả vẫn như cũ không có cái gì cải biến mỗi lần đều bị tịch thiên dạ tiện tay đánh bay tựa hồ tại đập một con đáng ghét con rồi đại điện bên ngoài yến tĩnh im ắng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong lúc nhất thời an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được dù cho những cái kia đứng ở trên nóc nhà một bộ khiêu khích bộ dáng các học viên cả đám đều thân thể cứng ắ c nửa ngày không nói gì vừa mới đột phá đến tông cảnh liền tu thành thôi sán thánh quang t ị c h thiên dạ chi thiên phú quả nhiên đáng sợ mà lại hắn tu luyện h o a n quyết tuyệt đối không phải tôn giai cấp độ mà là thánh giai cấp độ thật lâu một đạo thanh âm sâu kín đánh vỡ yên lặng đó là đại sư tỷ nguyễn quân c h ắ c thanh âm đi qua đại sư tỷ nhắc nhở lúc này mọi người mới phát hiện tịch thiên dạ thế mà đã tu thành thôi sán t h a n h quang mặc dù tất cả mọi người biết tịch thiên dạ tại linh cảnh thời kỳ tu thành qua thôi sán t h a n h quang thế nhưng đột phá đến tông cảnh về sau trong cơ thể hoang khí nhảy vọt làm tông g a i hoang khí năng lượng sẽ phát sinh trên bản chất cải biến linh g a i hoang khí ngươi có thể tu thành thôi sán t h a n h quang không có nghĩa là tông g a i hoang khí ngươi cũng có thể tu thành mà lại một khi đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau trong cơ thể hoang khí biến hóa hoang khí độ tinh khiết tự nhiên cũng phải một lần nữa tu luyện rất nhiều tu sĩ linh cảnh thời kỳ tu thành lưu ly li bảo quang nhưng đột phá đến tông cảnh về sau đ ừ n g nói lưu ly li bảo quang hơi được quần sáng cấp độ đều không gánh nổi phần lớn lại biến thành bình thường tông giai hoang khí cần một lần nữa cô động đến để thăng p h ẩ m chết tịch thiên dạy đột phá đến tông cảnh về sau chuyển hóa tông giai hoang khí có thể có lưu ly li bảo quang trình độ đều hết sức kinh thế hai tục tiếp tục bảo trì thôi sán thánh quang phẩm chất căn bản cũng không khả năng thích thiên dạ tu luyện lại có thể là thánh giai hoang quyết đáng giận khó trách hắn vừa mới đột phá đến tông cảnh liền đáng sợ như vậy học viện không khỏi cũng quá bất công đi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương một trăm lẻ hai ai dám tranh phong thánh giai hoang quyết ông trời ơi toàn bộ tây lăng quốc thánh giai hoang quyết đều sợ là không cao hơn một trăm thiên đi chúng ta chiến mâu học viện mặc dù trong lịch sử từng xuất hiện qua hơn mười người thánh nhân nhưng thánh giai hoang quyết lại cũng chỉ có ba năm bản đi khó trách hắn có thể tu thành thôi sán thánh quang thánh giai hoang quyết vô thượng thánh điển a nguyễn quân c h ắ c n h í u chặt lông mày không nói lời nào kỳ thật nàng có một câu chưa hề nói hoang quyết phẩm giai càng cao tu luyện ra hoang khí phẩm chất hoàn toàn chính x á c hội càng cao thế nhưng dù cho thánh giai hoang quyết cái kia đều khó có khả năng vừa đột phá liền tu thành thôi sán thánh quang thậm chí tu thành lưu ly bảo quang cái kia đều rất không có khả năng nàng chưa bao giờ thấy qua ai tu luyện thánh giai hoang quyết vừa vừa đột phá liền là lưu ly bảo quang phẩm chất hoang khí dù cho nam man đại lục bên trên cái kia mấy quyển có thể xưng tối đỉnh phong nửa đế cấp độ hoang quyết cái kia đều khó có khả năng ngay từ đầu liền trực tiếp tu thành lưu ly bảo quang đều cần tu sĩ chính mình chậm dãi thối luyện lâu ngày thâm niên sau mới có thể chậm rãi tăng lên phẩm chất thánh giai hoang quyết cùng nửa đế cấp hoang quyết cao nhất chỉ có thể tu thành hơi được quần sáng tầng cấp hoang khí thậm chí một chút căn cơ không đủ thâm hậu tu sĩ hoặc là phẩm chất hơi kém một chút thánh giai hoang quyết vừa đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm liền hơi được quần sáng đều sẽ không xuất hiện thích thiên dại trên người tình huống h i ệ n nhiên hết sức không tầm thường chẳng lẽ cùng hắn tiên thiên thánh mầm thân thể có quan hệ nếu như muốn tìm một lời giải thích đi ra như vậy nguyễn quân trác chỉ có thể tìm tới như thế một cái tiên thiên thánh mầm tại nam man đại lục bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ai cũng không biết đó là một loại dạng gì thể chất có lẽ bởi vì vi tiên thiên thánh mầm trời sinh liền thân cận thiên địa phát t á c cho nên tu luyện ra được hoang khí trí thuần đến ở giữa rất dễ dàng liền đem hoang khí phẩm chất tăng lên tới cao nhất đó cũng là có khả năng trên thực tế không chỉ có nguyễn quân trác Mấy mầm mầm tầm nguyên cái góc cũng tịch căn có cách nói do lý do, chỉ có đặc chết trước sắc có chút khác cũng láo, thánh thánh thánh, thánh kia nói thiên giả người nói vi tiên thiên Tiên thiên thiên giả, biệt nơi không không sao danh địa trốn trong thế thân trên tình thể thân thể thù trên. thân thể thành thường đảo cũng bình thường. rõ rõ huống, như bản bản bên sưng định phong bình ở do. do, đảo yểu là lý là lý Dù về đã trong lúc nhất thời này nói rõ lý do bị tất cả mọi người tán đồng mà đám người lần nữa bị tiên thiên thánh mầm thân thể rung động đến tịch thiên dạ mặc dù chỉ là tông cảnh nhất trọng tiên h nhưng hắn hoang khí phẩm chất quá cao lực lượng có thể so với tầng bốn tầng năm tông cảnh tu sĩ lại thêm hắn tu luyện chính là thánh giai hoang quyết trên lực lượng cùng tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ có thể so với cũng là có khả năng sở tương phi sắc mặt ngưng trọng ánh mắt lần thứ nhất trịnh trọng lên hắn lần này nói rõ lý do kỳ thật chính hắn cũng không tin nhưng trừ cái đó ra căn bản cũng không có mặt khác có thể giải thích tông cảnh tu sĩ mỗi một trọng thiên t r ê n lệch đều rất lớn t r ê n lệch lục trọng thiên căn bản khó để bù đắp mà lại tịch thiên giả đó là nghiền ép ninh vân phi mà không phải vẹn vẹn ngang hàng mà thôi chớ nhìn hắn đã tu thành tông cảnh bắt trọng thiên tại nội viện hết thể học viên bên trong bài danh thứ sáu nhưng hắn nếu là cùng ninh vân phi giao thủ đánh bại hắn không có vấn đề nhưng dễ dàng như thế nghiền ép hắn lại là căn bản không có khả năng phốc phốc ninh v â n phi phung từng n g ụ m màu lớn cũng không còn cách nào đứng lên liên tiếp bị đánh bay thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng ngươi làm như thế nào ninh v â n phi con mắt sung huyết nhìn c h ầ m c h ầ m thịt thiên dạ cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng một tên tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ thế mà kinh khủng đến tình trạng như thế tịch thiên dạ đứng ở đằng kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tòa núi cao đứng sừng sững ở chỗ ấy, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, hắn đối mặt không phải tông cảnh tu sĩ, mà là cùng thiền tương hợp thiên cảnh tu sĩ. Tịch thiên dạ không để ý đến ninh vân phi, trong mắt hắn ninh vân phi cùng trên mặt đất bò con kiến, trên bầu trời bay con mũi không hề khác gì nhau. Tịch thiên dạ ngươi chớ g ắ c ý, hãy đ ợ i đấy. y ngày Cái nhục n hôm a Ta ninh vân phi nhất định sẽ gấp mười lần hoàn trả ta thể ninh vân phi trong mắt tràn đầy ác độc hơi khẽ run run đứng lên khập khiếng đi ra ngoài hắn ninh vân phi từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua như thế tổn thất nặng nề tôn nghiêm tắt mất trở thành trò cười hắn hận không thể đem tịch thiên dạ chém thành muôn mảnh tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn ninh vân phi liếc mắt mặt không biểu tình hắn không phải cái gì thiện nam tín nữ đối với hắn có sát ý người căn bản cũng không có chỉ tịch lực bản không Ninh Vân không thiên biết, lượng Phi về sau. Linh phi chỉ sợ dạ đáng ã thẩm thấu hắn ngũ tạng lục phủ, hết thẻ huyết tới t hắn phủ, kinh mạch cùng mạch, không h ngũ cùng nửa lục hắn h liền sẽ c ế tiếc bất tử chết. t đắc Đáng kỳ mà lúc này ninh vân phi căn bản không biết hắn t r e o chọc đến một cái người đáng sợ cỡ nào ta ở chỗ này các ngươi ai còn có ý kiến tịch thiên dạ gánh vác lấy tay ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người vô cùng lãnh đạm nói y ê n tĩnh không người nói chuyện vừa rồi tịch thiên dạ đánh bại ninh vân phi quá trình thực sự có chút rung động trong lúc nhất thời không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ vương vũ văn lăng lăng nhìn tịch thiên dạ nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình vị này để cho nàng có hảo cảm hơn tân chủ nhân thế mà mạnh mẽ như vậy một lời ra bốn phương đều tịch đó là hạng gì phong thái nguyên lai、like, vẫn luôn là nàng tầm nhìn hạn hẹp mà không phải tịch thiên dạ cuồng vọng tự đại không biết nặng nhẹ thiên huân quận chúa thật sâu nhìn tịch thiên dạ nàng một mực thưởng thức tịch thiên dạ không sợ khiêu chiến không muốn thỏa hiệp không biết sợ đại dũng khi nam tử hán khí khái nhưng l ạ i cho tới nay không có nghĩ qua hán đồng thời cụ bị tới sánh cùng phối thực lực giờ này khắc này nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là vạn phu mạc đường ai dám tranh phong nam tử khí khái nếu không có người lại khiêu chiến như vậy chư vị mời trở về đi không đưa tịch thiên dạ thản nhiên nói không nhìn nữa đám người l ư ớ t mắt quay người liền chuẩn bị hồi trở lại bên trong điện trâm đã t h í c h thiên g i ạ ngươi rất mạnh để cho ta thấy rung động mạnh mẽ thế nhưng thiên giai số hai học xá không chỉ có chỉ là một tòa học xá nó đại biểu cho tại nội viện địa vị hết thể nội viện học viên đều cộng tôn địa vị nếu như về sau cho ngươi thời gian đừng nói thiên giai số hai học xá dù cho thiên giai số một học xá tôn vị sợ cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác thế nhưng hiện tại ngươi sợ là còn không có tư cách kia ở chỗ này đang lúc tịch thiên dạ chuẩn bị trở về bên trong điện thời điểm một đạo than nhẹ tiếng thăm thẳm vang lên một tên thanh niên áo xám chậm rãi từ trong đám người đi ra vượt qua đám người từng bước một hướng đi tịch thiên dạ hết thể học viên nhìn thấy h ắ n tất cả đều vẻ mặt cung kính chủ động nhường ra một con đường hắn không có giống sở tường phi bọn h ắ n khí thế như vậy khi người đứng tại tịch thiên dạ trên nóc nhà mà là lẫn trong đám người thẳng đến lúc này mới đứng ra mọi người thấy cái k i a thanh niên áo s á m xuất hiện cả đám đều yên lặng không nói xa còn lâu mới có được trước đó như vậy náo nhiệt bởi vì làm tất cả mọi người biết làm thanh niên áo s á m đứng lúc đi ra lần này học xá cuộc chiến đã không phải là nháo kịch không phải bọn hắn tổ đội đến xem tịch thiên dạ trò cười về vui mà là chân chính phải quyết ra nội viện đệ nhị đỉnh phong một trận chiến ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ thế mà có thể đi đến một bước này thanh niên áo xám tên là Âu cửu minh bình thường nội viện các học viên gọi hắn tam sư h u n h tại nội viện địa vị gần với nguyễn quân chắc cùng mai học trường tịch thiên dạ bước chân dừng lại chầm rãi quay người nhìn về phía đám người ánh mắt băng lãnh tượng đất cũng có ba phần hỏa hắn tịch thiên dạ muốn chỗ ở ai dám nói hắn không có tư cách các ngươi thật là hảo ngôn khuyên bảo không nghe hảo ngôn đưa tiễn không đi Đã đừng như cũng vậy, vậy trong á các c h mình ta tự mình ra tay ra đưa các người đ ạ đ ư ờ n Thứ đâu tới cút ta chạy về chỗ đó. Tịch t cho chạy chỗ đâu đây, đó. i về ê nháy giả c ậ m mắt màu rãi trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện hai ngừng vàng đầu, đột xuất t khỏa h i tinh, quang diệu thiên dương, như hóng ánh quang Trong n g rượu địa. mắt đó tất cả mọi người thấy một cỗ thấu tâm ý lạnh theo sâu trong tâm linh quỷ dị trôi ra tựa hồ bị trời xanh chi nhãn tiếp cận vô tận uy áp điên cuồng đánh tới dường như thiên uy đột nhiên bung ô xuống từ trên chín tầng trời rơi đ ậ p một chút tu vi thấp học viên bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống một mặt trắng bệnh thiên n h i ệ m nguyễn quân chắc đ ố n g nhiên theo trên ghế mây đứng lên dường như trông thấy chuyện bất khả tư nghị gì đầy mắt rung động nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương một trăm lẻ ba như yêu cái kia dường như thiên uy uy áp tràn ngập tại trong lòng của tất cả mọi người tựa hồ bị trời xanh chi nhãn tiếp cận linh hồn từ trong ra ngoài run dày một hồi đặc về tịch thiên giả ô cửu minh thân thể run lên bước chân đ ỗ n g nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ trong mắt đều là kinh hãi tịch thiên giả cái kia hiện ra kim quang đôi mắt dường như cửu thiên tri thượng thần long mắt rồng vô tận uy áp của tới hắn phát hiện mình dường như rơi vào trong đầm lầy môi đi một bước đều vô cùng gian nan tại uy thế như vậy hạ lực lượng của hắn trực tiếp bị gọ t sạch năm thành căn bản không phát huy ra toàn lực đến mà lại trong lòng có sơ hở trong lòng lo lắng thấp t h ỏ g chiêu thức khẳng định không cách nào viên mãn thi triển không cần chiến đấu hắn đã thua tịch thiên dạ liếc mắt kinh hãi tất cả mọi người cái k i a ẩn chứa vô tận thiên uy đôi mắt đối mỗi người đều tạo thành áp lực thực lớn một chút tu vi thấp học viên căn bản không chịu nổi ói máu rút lui sợ như sợ cọp、Cút. tịch thiên dạ chậm rãi phun ra một chữ bàn tay thon dài đối hư không đập xuống sau một khắc một vòng ánh vàng trong nháy mắt bùng nổ điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán hào quang bao trùm thiên địa đem đại điện trên nóc nhà người toàn bộ đều quét bay ra ngoài không một người có thể ngăn cản cái k i a vòng ánh vàng v à chạm bao quát sở tường phi ở bên trong toàn bộ theo trên nóc nhà rơi xuống hung hăng đập xuống đất ma ô cựu minh trước mặt trực tiếp xuất hiện một cái to lớn kim quang trường ấn ầm ầm đập xuống mà xuống lực lượng kinh khủng chấn áp xuống dù cho Âu cửu minh có tông cảnh bắt trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi cũng là không chịu nổi bị đập không ngừng lùi lại mỗi lui một bước đều phun ra một ngụm máu tươi thiên nhiệm tuyệt đối áp chế Âu cửu minh liên tiếp rút lui hơn hai mươi bước trên người tràn đầy vết máu hắn mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm tịch thiên dạ đầy mắt run sợ nguyễn quân trác đã đứng lên cũng là chấn động vô cùng tịch thiên dạ tại sao có thể có thiên nhiệm đừng nói nguyễn quân trác dù cho nuốt ở phía xa những nguyên lão kia nhóm cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ dường như nhìn thấy quỷ không có khả năng tịch thiên dạ chỉ có tông cảnh tu vi vì sao có thiên nghiệm có gì đó quái lạ tịch thiên dạ người này tuyệt đối có gì đó quái lạ mấy tên nguyên lão đ ạ o ý thức được sự tình có chút không đúng tịch thiên dạ một cái vừa mới đột phá đến tông cảnh thiếu niên căn bản không có khả năng có thiết nghiệm thiên đó là tu sĩ đột phá đến thiên cảnh về sau mới có thể có được một cố đặc thù linh hồn năng lượng thiên cảnh tu sĩ xem thế giới không cần con mắt bởi vì bọn họ linh hồn niệm lực có khả năng dung nhập thiên địa hướng bốn phía k h u y ế t tán dùng một loại kỳ diệu phương thức cảm xúc toàn bộ thiên địa mọi v ậ t cho nên thiên cảnh tu sĩ dù cho nhắm mắt lại hắn đều có thể trông thấy phương viên trong vòng mười trượng thế giới thế nhưng thiên niệm chỉ có thiên cảnh tu sĩ có tịch thiên dạ một cái tông cảnh tu vi mà thôi vì sao có thiên nghiệm mà lại hắn thiên nghiệm lại có thể ngoại phóng hóa thành tinh thần áp chế lĩnh vực đối phạm vi bên trong hết t h ể học viên đều tạo thành một cỗ tuyệt đối áp chế như thế thành thạo vận dụng thiên nghiệm c h i pháp những cái kia vừa mới đột phá đến thiên cảnh tu sĩ đều không thể nào làm được chỉ có những cái kia thế hệ trước thiên cảnh tu sĩ tạo nghệ cao thâm đối thiên nghiệm có khắc sâu c à n g nộ mới có thể đem thiên nghiệm ngoại phóng làm tinh thần lĩnh vực Thích thiên giả trên thiên khẳng định có cổ quái, không nói hắn có cổ có người quái, nói nghiệm loại này dạ bởi ả khả n không năng xuất hiện lực lượng, dị nhất chính là, hắn đối thiên nghiệm vận dụng cũng đi đến trình độ đăng phong có lực cực. xuất quỷ tạo đối đi là, dị độ b vì hắn thiên niệm cường độ căn bản không cao miễn c ư ơ n g cùng vừa mới đột phá đến thiên cảnh tu sĩ so sánh nhưng lại có thể tạo thành như thế dọa người hiệu quả đồng thời áp chế ở nơi trốn co học viên vậy liền thật là đáng sợ Có lẽ... chúng ta những lao gia hỏa này đều chưa hẳn có thể làm được ngu kim đấu sắc mặt ngưng trọng nói tịch thiên dạ thiên phú cao nguyên bản tự nhiên là công việc tốt thế nhưng là lúc này đã không phải là thiên phú cao liền có thể giải thích sự tình bởi vì quá yêu quá không tìm thường đã để người khó mà an tâm không được nhất định phải hướng lên phía trên bầm báo tịch thiên dạ trên người có vấn đề đem hắn lưu tại chiến mâu học viện phúc hỏa khó liệu một tên nguyên lão trong mắt tràn đầy cảnh giác thiếu niên kia quá yêu cho dù hắn đều có chút sợ hãi thích thiên dạ chầm rãi quay người hướng về đám người đi đến trong đôi mắt kim quang càng ngày càng thịnh dường như hai cái mặt trời nhỏ một cô kinh khủng uy áp dùng hắn làm trung tâm bao phủ toàn bộ thiên địa bốn phương hết thể học viên đều không thể trốn qua những học viên kia lúc này không còn có xem náo nhiệt tâm tình từng cái thất kinh hoảng hốt vô cùng điên cuồng rút lui tịch thiên dạ môi đi về phía trước một bước đều đem bọn hắn dọa đến kinh hồn tăng đảm cái kia không gì không biết tinh thần uy áp suýt nữa đem bọn hắn ép tới sụp đổ tịch thiên dạ dường như cựu thiên tri thượng thần linh hai con ngươi chứa ngày nhìn xuống thương sinh tu thành thần du thái hư thiên thứ nhất về sau linh hồn của hắn có thể sưng một thanh tuyệt thế bảo kiếm một khi ra khỏi vỏn v ẹ vẹn kiếm uy cũng làm người ta khó có thể chịu đự nhường chính các ngươi đi các ngươi không đi hiện tại ta tự mình xin mời liền không có như vậy thể diện tịch thiên giả dậm chân một cái sau một khắc một vòng kinh khủng hào quang vàng nhạt dùng hắn làm trung tâm quyết tán dường như sóng sung kích bao phủ lực lượng kia giả dích không dứt dường như thủy triều trực tiếp đem chúng quanh hết thể học viên toàn bộ đụng bay ra ngoài tu vi kém trên không trung làm đường vòng cung bay lượn trực tiếp ngã ra bên trên ngàn trượng dù cho tu vi mạnh cũng bị chấn rút lui trên trăm trượng trực tiếp rời khỏi thiên giai số hai học xá phạm vi đến mức ô cửu minh hắn bị tịch thiên dạ đặc thù chiếu cố lúc này đã ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được trong chốc lát cửa chính liền bị làm sạch ra một mảng lớn không còn có người vòng vây ở trước cửa chỉ có nguyễn quân trác mã vinh phát thiên huân quận chúa mấy người không có có nhận đến c ố lực lượng kia công kích vẫn đứng tại chỗ bất quá bọn hắn người chung quanh đã bị toàn bộ đánh bay mã vinh phát mắt trợn tròn hung hăng bóp chính mình lớn chân hoài nghi mình đang nằm mơ tình huống như thế nào quá dữ dội đi hắn chưa từng có ngờ tới tịch thiên dạ thế mà dữ dội đến nước này trước khi đến trong lòng đủ loại lo lắng sợ tịch thiên dạ nhận ngăn trở từ đó không gượng dậy nổi ai có thể ngờ tới kết quả lại là như thế ta hiện tại thật xem không hiểu ngươi mã vinh phát ngầm cười khổ hắn phát hiện về sau cũng đã không thể dùng tìm thường suy tư của người an khớp đi đối đ ạ i tịch thiên dạ thiên huân quận chúa nhìn ngang liếc dọc hai phía đã không có một a i tất cả mọi người bị quét bay ra ngoài nửa ngày không biết nên nói cái gì dù cho trong nội tâm nàng vô cùng hy vọng tịch thiên dạ có thể thủ thắng nhưng tình huống trước mắt không khỏi cũng quá dọa người đi vậy căn bản không phải tông cảnh tu sĩ có thể có lực lượng à, chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể làm đến đi thế nhưng là tịch thiên dạ vừa mới đột phá tông cảnh căn bản không phải thiên cảnh tu sĩ a trong lúc nhất thời thiên huân quận chúa đều có chút ngốc nghênh ngốc đứng ở đằng kia giường như một cái pho tượng trong đại điện bọn thị nữ từng cái nhảy cấm hoan hô mừng rỡ không thôi từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái các nàng cũng chỉ là người bình thường đối tu luyện cũng không thế nào hiểu rõ cho nên không có những người khác n g h ĩ phức tạp như vậy chẳng qua là cảm thấy chủ nhân của mình thần uy cái thế không người có thể địch có như thế một vị chủ nhân cùng có vinh yên nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương một r ă m linh n h ậ n biết ta ngươi liền sẽ không bình thường hết thệ thị nữ bên trong chỉ có vương vũ văn một người che đôi môi con mắt trợn thật lớn trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động làm thiên giai số hai học xá quản gia cùng bình thường thị nữ tự nhiên khác biệt nàng cũng là một tên phàm cảnh tu sĩ bởi vì tại nội viện sinh hoạt thường xuyên cùng nội viện học viên tiếp xúc đối một chút trên việc tu luyện đồ vật cũng biết đạo không ít nếu không phải nàng thiên phú thường thường lại không có cái gì tài nguyên cung cấp nàng tu luyện tương lai tu thành linh cảnh cũng có thể tịch thiên dạ đem địa mạch huyết tuyển hấp thu không còn tu thành tại tu tiên giới đều uy danh h i ể n hách hậu thổ linh thể trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ có thể nghĩ đừng nói không quan trọng mấy cái tông cảnh học viên dù cho một tên i thiên cảnh tu sĩ tới đây hắn đều có thể cùng đánh một trận vừa mới hắn chỉ là hơi sử dụng một điểm hậu thổ linh thể lực lượng nếu như toàn lực thôi phát sợ là tại chỗ liền sẽ đánh chết mấy chục người mà không phải vẹn vẹn bị đánh bay đơn giản như vậy nguyên bản một mực xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác tiểu vương ra hướng nhiễm hy dường như đống cắt bị quật bay nện ở phía xa trên đường phố quảng thành ngã gục vô cùng chật vật toàn thân cao thấp hết t h ể xương cốt đều dường như tăng giã từ nhỏ đến lớn đều không có bị thua thiệt lớn như vậy đến mức tô chi thần thì thảm hại hơn hắn vốn chính là mượn ra ra hắn quan hệ mới lẫn vào nội viện chỉ có linh cảnh tu vi bị tinh thần lĩnh vực nhấn ép linh hồn đều kém chút sụp đổ lại bị hậu thổ linh thể lực lượng đánh bay lúc này đã trọng thương tê liệt nằm trên mặt đất căn bản không đứng dậy được sợ l à lại phải nằm ở trên giường mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục tịch thiên dạ ta con mẹ nó lúc này tô chi thần cũng nhịn không được nữa n ằ m d ạ p trên mặt đất điên quẩn g chú m a n g lên ngoại trừ số ít vài người cơ hồ hết thể đến đây ngăn cửa người đều ăn t h i ệ t n g ầ m từng cái người c ơ m ăn hoàng liên có khổ hướng chính mình trong bụng ướt căn bản không dám chỉ trích tịch thiên dạ đừng nói chỉ trích lúc này nội viện những học viên kia nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt như xem hồng hoang thú dữ trong mắt đều là sợ h ã i cùng khủng hoảng tịch thiên dạ căn bản cũng không phải là người a người bình thường có như thế biến thái giờ này khác này không còn có người dám khiêu khích tịch thiên dạ dù cho một cái không có hảo ý ánh mắt cũng không dám thậm chí có ít người trong lòng đã đem tịch thiên dạ liệt vào nội viện không thể nhất trêu chọc quái vật so đại sư tỷ nguyễn quân chắc đều càng thêm đáng sợ nguyễn quân chắc trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên rào r ạ t hỏa diễm tịch thiên dạ lực lượng vượt qua tưởng tượng của nàng vừa mới một kích kia không thể so thiên cảnh tu sĩ kém bao nhiêu cùng nội viện những học viên kia không ở cùng một cấp bậc đã đủ để câu lên hứng thú của nàng nếu như đổi vào lúc khác đổi một cái địa điểm nàng có lẽ thật sẽ lên đi cùng tịch thiên dạ tranh tài một trận tịch thiên dạ vừa mới thi triển ra lực lượng đã có tư cách đánh với nàng một trận bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc nàng đương đường nội viện đại sư tỷ thiên giai số một học xá chủ nhân luôn không khả năng đi tranh đoạt tịch thiên giả số hai học xá đi mà lại mặc cho ai đều có thể nhìn ra tịch thiên giả bị người liên tiếp khiêu khích đã có chút hỏa khí lúc này tìm hắn chiến đấu không quá thỏa đáng bất quá không có quan hệ về sau có rất nhiều cơ hội chỉ cần hắn tại nội viện tổng có một trận chiến thời điểm nguyễn quân trác đỏ trên môi vình lên đối tịch thiên giả mỉm cười trong chốc lát trăm hoa đ u a n ở diễm lệ phong hoa tuyệt đại không hai thiên ị c t h k huân ẽ vướt cầm ra h i ệ đối với Nguyễn u q Chắc hắn tự nhiên có hảo cảm, trước kia vị đại sư này không có tịch chiến học hắn nhiên hảo không hắn, không thời kỳ thiếu thiên thắng phải thêm khổ、sở. Thiên này nếu niên viện ngày càng huân tự tỉ ít tại kia đại giúp giả mâu sư kỳ vị sợ sẽ sở. là quận chúa đôi lông mày cao lại nghiêng mắt l ư ờ m nguyễn quân chắc liếc mắt trong lòng vô ý thức dâng lên lóe lên một vệ cảnh giác cùng đ ị c h ý về phần tại sao nàng đều trong lúc nhất thời có chút nói không rõ ràng chúc mừng tịch huynh đại hoạch toàn thắng thần uy vô địch quét sạch từ phương thiên huân quận chúa nhọn đứng dưới mặt đất ba dương nhẹ dường như một con kiêu ngạo khổng tước bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi mà đến đối tịch thiên dạ hơi hơi không người đi vạn phúc lễ tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy nụ cười ấm áp quận chúa điện hạ khách khí tịch thiên dạ khẽ gật đầu nói tịch huynh ngươi l á o gọi ta quận chúa điện hạ cũng quá điểm sinh gọi ta thiên huân đi đừng quên ngươi thế nhưng là tại sinh nhật của ta trên yến hội đối ta có cái hứa hẹn à, liền hứa hẹn như thế đại lễ đều đưa cho ta lễ trọng tinh nặng lại để ta quận chúa điện hạ liền quá không nên thiên huân quận chúa xảo cười nhẹ nhàng một bên ra vẻ thân mật rút ngắn mình cùng tịch thiên dạ khoảng cách một bên đôi mắt liếc xéo nguyễn quân trác cố ý đem lúc trước tịch thiên dạ tại trên yến hội đưa ra hứa hẹn nói hàm hàm hồ tựa hồ, hồ tại lừa dối cái gì nhưng mà nguyễn quân trác lại căn bản không có để ý tới nàng đã quay người trở về số một học xá căn bản không nghe thấy nàng nói cái gì thiên huân quận chúa tiểu nữ sinh ý đồ kia toàn bộ thất bại khu khu mã vinh phát ho khan hai tiếng sắc mặt cổ quái đi lên trước quan sát thiên huân quận chúa nhìn một chút tịch thiên dạ n g sau đó cười n h ạ t nói ta lưu tại nơi này có phải hay không có chút không nên a bất quá tịch thiên dạ n g chúc mừng ngươi ta vì ngươi thấy cao hứng bất kể như thế nào tịch thiên dạ mạnh mẽ như thế tóm lại là công việc tốt không nói chuyện mặc dù nói như thế mã vinh phát nhưng trong lòng thì có chút t ạ m đạm mình cùng tịch thiên dạ sợ là trung quy sẽ trở thành người của hai thế giới bây giờ nhìn không có cái gì nhưng hắn biết thời gian dài rất nhiều thứ đều sẽ cải biến dù cho tịch thiên dạ thủy trung coi hắn là bằng hưu thế nhưng vòng tròn khác biệt sinh hoạt liền khác biệt bạn hắn ban đầu liền không nhiều sợ là lại phải thiếu một cái có thể thường xuyên cùng hắn tâm sự nói chuyện trời đất bằng hưu bất quá tịch thiên dạ có thể có thành tựu của ngày hôm nay hắn thật rất vui vẻ các ngươi trò chuyện ta liền đi trước không q u ấ y dậy các ngươi ha ha mã vinh phát quay người rời đi trong mắt cười rất vui vẻ nhưng bóng lưng lại có chút cô đơn tịch thiên dạ nhìn mã vinh phát bóng lưng cũng không nói gì hắn cũng không biết nói cái gì mã vinh phát cùng hắn thật thuộc về người của hai thế giới vĩnh viễn không có khả năng tại một người tương lai sợ là sẽ rất ít có gặp nhau bất quá tịch thiên dạ đã coi mã vinh phát là thành bằng hữu mã vinh phát có lẽ không biết có thể bị tiên đế tịch thiên dạ xem như bằng hữu ý vị như thế nào hắn đ ờ i này đã định t r ư ớ c sẽ không bình thường mấy ngày kế tiếp tịch thiên dạ đều tại trong cung điện tinh tu không có đi ra ngoài một bước mà trong cung điện bọn thị nữ nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đã rất đôi khác biệt dường như đang nhìn một cái oai hùng vô song chiến thần cái kia trời tịch thiên dạ dậm chân một cái đánh bay hết thẻ học viên một màn thực sự quá rung động lòng người đến mức nội viện đã triệt để vỡ tổ hết thẻ học viên đều tựa hồ sống ở trong giấc m ộ n g mấy ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần mãi đến ngày thứ ba chúng các học viên mới rốt cục thừa nhận tịch thiên dạ đã cường đại đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn dù cho mới vừa vào nội viện đều không phải là bọn hắn có thể trêu trọc chớ nói chi là dẫm lên hắn dương danh lập vạn có rất nhiều học viên đã coi tịch thiên dạ là thành đại sư tỷ nguyễn quân trắc như vậy tồn tại thậm chí đã có người đang thảo luận tịch thiên dạ cùng nguyễn quân trắc đến cùng ai mạnh hơn ai mới là nội viện chân chính đệ nhất cừng giả nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương một trăm linh không bảo linh dịch đại sư tỷ nguyễn quân trắc tại nội viện vẫn luôn là một cái truyền kỳ nhân vật chưa từng có người nào dám đi khiêu khích nàng uy nghiêm cùng địa vị dù cho từng cái vị kia mai học trường tu thành thiên cảnh về sau đều đối, đối đại sư tỷ cung kính vô cùng không dám chút nào khiêu khích đại sư tỷ nguyễn quân trắc mạnh mẽ nội viện rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ từng có nội viện học viên đột phá đến thiên cảnh về sau tự nhận là có thể chiến thắng đại sư tỷ hứng thú bừng bừng tiến đến khiêu chiến kết thảm quả lại thảm bại mà về. sự thật chứng minh những cái kia vừa mới đột phá thiên cảnh tu sĩ căn bản không phải đại sư tỷ đối thủ vẫn như cũ có tranh lệch rất lớn mà lại có nghe đồn đại sư tỷ cùng học viện trưởng lão đều giao thủ qua đến mức kết quả như thế nào không người biết được cho tới nay đều có người hoài nghi đại sư tỷ đã đột phá đến tông cảnh đệ cửu trọng thiên lực lượng có thể so với thiên cảnh tu sĩ mà lại nàng có ý tìm kiếm cái kia tông cảnh trí cảnh chi bí cho nên mới chậm chạp không đột phá đến thiên cảnh học viện mấy tên nguyên lão bao quát phó viện trưởng ngu kim đấu ở bên trong đã cùng một chỗ tìm tới viện trưởng cố khinh yên tịch thiên dạ trên người tình huống quá mức yêu tả bọn hắn từng cái đã có chút cao hứng không nổi sợ đây là họa không phải phúc dù sao không phải cái gì đều có thể cầm tiên thiên thánh mầm thân thể làm giải thích dù cho tịch thiên dạ tông cảnh thời kỳ liền có được thiên nghiệm có thể miễn cưỡng giải thích qua đi thế nhưng cái kia lô hỏa thuần thanh sử dụng thiên nghiệm chi pháp đâu căn bản cũng không phải là một cái tông cảnh tu sĩ hẳn là có được năng lực a nhưng mà trước mặt mọi người nguyên l á o tìm tới c ô khinh yên thời điểm lại ngay cả c ô khinh yên mặt đều không có nhìn thấy chỉ là được cho biết tịch thiên dạ tình huống nàng đều đã biết được không có bất cứ vấn đề gì mà lại có phần có thâm ý đề một câu Chiến học có không viện thế thế mâu bọn hắn làm chiến mưu học viện nguyên lão tại học viện thời gian lâu hoàn toàn chính xác biết một chút học viện bí mật rõ ràng chiến mưu học viện cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy dù sao đây là một cái nửa đế lưu lại truyền thừa từng quân lâm toàn bộ nam man đại lục nhưng có nhiều thứ chỉ có viện trưởng cố khinh yên cùng với học viện một chút chân chính lao già mới có thể tiếp xúc đến một chút bọn hắn này chút bình thường nguyên lão căn bản là tiếp xúc không đến bất quá theo cố khinh yên trong lời nói bọn hắn cũng ý thức được một điểm tịch thiên dạ yêu nghiệt như thế quả nhiên cùng chiến mâu học viện có quan hệ chỉ là bọn hắn không biết mà thôi những chiến mâu học viện đó lực lượng chân chính sợ là đã tại bồi dưỡng tịch thiên dạ kể từ đó đám người liền toàn bộ thoải mái Khi thật, các vị nguyên lão cũng không biết dù cho cố khinh yên cũng không biết tịch thiên dạ đến cùng là tình huống như thế nào nàng chỉ là biết tịch thiên dạ cùng mình sư tôn không có ai biết quan hệ có lẽ tịch thiên dạ yêu nghiệt như thế cùng sư tôn có quan hệ ở trong mắt nàng sư tôn năng lực thông thiên triệt địa không gì làm không được có thể so với thần linh cho nên tịch thiên dạ lại yêu nghiệt cố khinh yên đều không kỳ quái nàng mặc dù là sư tôn độ nhi nhưng sư tôn cũng rất ít chỉ bảo nàng nhưng dù cho như thế nàng cũng trở thành chiến mâu học viện ngàn năm qua nhất người có thiên phú nếu như sư tôn toàn tâm toàn ý đi dốc lòng bồi dưỡng một người cái kia nàng đều không cách nào tưởng tượng hội bồi dưỡng được một cái dạng gì quái vật tới rất nhanh trong học viện liền lưu truyền ra một chút tin tức tịch thiên dạ mạnh mẽ như thế cùng chiến mâu học viện bí mật vun t r ồ n g có quan hệ hắn có thể tại tông cảnh thời kỳ tu luyện r a thiên n i ệ m đến chính là là bởi vì tịch thiên dạ tu luyện một môn chiến mâu học viện khoáng thế bí pháp bình thường chỉ có viện trưởng mới có thể tu luyện có người nói chiến mâu học viện đã đem tịch thiên dạ trở thành tương lai người nối nghiệp chuyên môn luôn luôn như thế theo thời gian trôi qua càng ngày càng tà dị thậm chí có người nói có chiến mâu học viện tiên tổ thánh hồn đi theo tại tịch thiên dạ bên người thời khắc chỉ bảo dạy bảo tóm lại tịch thiên dạ mạnh mẽ như thế rất nhanh liền tìm tới lý do hắn lại một lần nữa trở thành trong mắt của mọi người may mắn trời cao chiếu cô thiên tri tiêu tử không biết bao nhiêu người ước c ao ghen t ị nguyễn quân chắc trong mắt có nghi hoặc chiến mâu học viện là một cái nửa đế truyền thừa nàng cũng rõ ràng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng như thế ngắn ngủi thời gian đem tịch thiên dạ bồi dưỡng đến trình độ như vậy không khỏi cũng quá nhanh đi đến cùng sử dụng phương pháp gì bên ngoài mưa gió tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không để ý thản nhiên ngồi trong nhà tu luyện với hắn mà nói mặc kệ nháo ra chuyện gì đều không phải là cái đại sự gì huống chi chỉ là giáo huấn mấy cái nội viện học sinh triển lộ ra một chút lực lượng năm ngày tinh tu tịch thiên dạ rốt cục đem tông cảnh nhất trọng thiên tu luyện tới đ ỉ n h phong đột phá đến tông cảnh sau tu luyện đã không có trước kia đơn giản như vậy vì đánh xuống cơ sở vững chắc cùng đạo cơ tiên đế cũng là từng bước một vững vàng đi ngày thứ sáu t h i ê nguyên huân chúa h quận lần nữa n tới bài p Thích h huân không có quái giày đến người tu luyện đi. Thiên huân chúa nhan thi chuyển hết. quái tu luyện quận dung đến người Quận đến không giày có cười, đi. đây chúa mỉm bản i thiên ế t Thích t có chuyện h gì. Thích thiên dạ thản nhân nói. Nguyên bản, thiên huân cũng không nguyện ý tùy tiện tới quái dày tới chỗ ngồi h u y n h tu luyện t h í c h huynh chính là nhân trung tri long thời gian thế nhưng là vô cùng quý giá bất quá gần nhất chiến mâu thành xuất hiện một chút hết sức mới lạ đồ vật ta đoán tịch huynh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú thiên huân quận chúa khiêm t ô n đường a tịch thiên dạ đôi mắt trao lên hắn có thể cảm thấy hứng thú sự tình đoán chừng thật không nhiều thiên huân quận chúa mỉm cười cũng là không thèm để ý rất rõ ràng tịch thiên dạ tính cách cho nên trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc đẹp đẽ vô cùng từ thượng phẩm hàn ngọc chế tạo rất là chân quý bình ngọc đều phi phàm như thế đồ bên trong sợ là càng thêm chân quý tịch thiên dạ tiếp nhận bình ngọc quét mắt liếp mắt trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vện cổ quái trong bình ngọc giả chất lỏng tên là thiên bảo linh dịch tịch huynh sợ là không biết bởi vì gần nhất mới tại chiến mâu thành hưng khởi trong khoảng thời gian ngắn ngay tại chiến mâu thành thượng lưu trong vòng l u ậ n quẩn danh tiếng vang xa rất thụ truy phủng này thiên bảo linh dịch thế nhưng là không đơn giản thiên huân cũng là hao phí cái giá rất lớn mới đem tới tay cô y đến đây đưa cho tịch huynh tin tưởng đối tịch huynh c ó không nhỏ trợ giúp đồng thời thiên huân mời tịch huynh theo ta đi tham gia một cái nhỏ tụ hội không biết tịch huynh có thể có hứng thú thiên huân quận chúa đôi mắt đẹp nhìn tịch thiên dạ trong mắt có hy vọng vẻ tịch thiên dạ nhìn lấy bình ngọc trong tay ánh mắt cổ quái thiên bảo linh dịch hắn sao lại không biết tên chữ đều là hắn lấy chính là thiên bảo cung đối ngoại đẩy ra đám đầu tiên sản phẩm một trong hắn không ngờ rằng vừa đẩy ra không đến bao lâu thế mà liền có một bình trở lại hắn trong tay mình hơn nữa còn là thiên huân quận chúa tự mình đưa tới liên quan tới thiên bảo cung kiến thiết tịch thiên dạ đem hoạch tâm kiến thiết làm xong về sau liền không tiếp tục còn nhiều mặt khác toàn quyền giao cho hoa nhất nhiên cùng chu khánh diêm phụ trách lúc này thiên bảo cung đã không sai biệt lắm triệt để kiến thiết hoàn tất đã bắt đầu hướng ra phía ngoài đẩy ra sản phẩm khai hỏa danh tiếng của mình quận chúa điện hạ cảm ơn ngươi hảo ý tại hạ tâm lĩnh tịch thiên giả đem thiên bảo linh dịch thả lại thiên huân quận chúa trong tay mỉm cười nói thiên huân quận chúa đuôi lông mày c a o lại giải thích nói tịch huynh vật này thật không đơn giản hiện tại đã vạn kim khó cầu thiên huân cho rằng đối ngươi có tác dụng rất lớn cho nên đặc biệt vì ngươi cầu đến ngươi nhất định phải tin tưởng ta ta không có ác ý nghe chuyện mp ba tại thaudi o u c u y ệ n c nết chương một trăm lẻ sáu quật khởi không bảo cung thiên bảo linh dịch vừa đi ra chưa bao lâu liền tại chiến mâu thành thượng lưu vòng tròn thanh danh lan truyền lớn mỗi một bình đều vô cùng chân quý hiếm thấy không gần như chỉ ở tại nó tồn thế số lượng vô cùng thưa thớt một bình khó cầu mà lại công hiệu càng là khuyết trương nếu như không phải là vì đưa cho tịch thiên dạ n g thiên huân quận chúa sợ là cũng nhịn không được chính mình sử dụng tịch huynh thiên bảo linh dịch chẳng những có cố b u ồ n bồi nguyên hiệu quả có thiên ể làm cho tu v của người t r p huân ạ lại m mà làm vi vị thai i lớn lên, dâng bản thân, làm thân thể toàn phương vị thăng hoa, thoát thai hoang có địch cốt, thể tẩy thể thoát hoa, h ệ quả thậm chí có thể chí chiến m có so với quận chúa sắc mặt trịnh trọng nói đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia bình thiên bảo linh dịch rất là tôn sùng sử dụng thiên bảo linh dịch sau cái chủng loại kia thăng hoa không chỉ có riêng là thị thể t thuế biến linh hồn đều sẽ bị tẩm bổ trở nên càng cường đại từ đó tư duy vận chuyển tốc độ tăng nhiều hai thính mắt tinh lục thức nhạy cảm đã gặp qua là không q u ê n được đơn giản liền là tu sĩ chúng ta trong mắt thần dược thoát thai hoán cốt vô cùng triệt đề phi phạm như thế tuyệt thế thần dược đơn giản liền là các tu sĩ tin mừng nếu như không phải nhận được tin tức cái kia thiên bảo cung hội lần lượt thả ra một chút thiên bảo linh dịch đến trên thị trường nàng sợ là đều không nơ cho tịch thiên giả sử dụng mà lại có người sử dụng tới thiên bảo linh dịch về sau phát giác được chính mình huyết mạch lực lượng đều có chỗ thăng hoa năng lượng ẩn chứa cùng cấp độ rõ ràng càng cao tương lai sinh ra hậu đại nhận huyết mạch chuyển thừa ảnh hưởng sợ là sẽ phải càng thêm cường đại thiên phú cao tuyệt huyết mạch lực lượng chính là thế gian nhất sức mạnh bí ẩn khó lường một trong chỉ có thể thông qua thiên địa tự nhiên diễn hóa hình thành sức người căn bản không thể cải biến nếu như người có khả năng cải biến mới ra đời trẻ con huyết mạch đây chẳng phải là tương đương nghịch thiên mà đi đánh vỡ quy tắc gà đất sinh ra kim phượng hoàng tới tịch thiên dại trong lòng buồn cười thiên bảo linh dịch chính là hắn luyện chế ra tới đồ vật hắn há lại không biết công hiệu nếu như nói thiên bảo linh dịch đối với hắn hữu hiệu cái kia thiên bảo cùng cũng sẽ không số lượng lớn lấy ra buôn bán đem thiên bảo linh dịch cùng địa mạch huyết tuyển đặt chung một chỗ ganh đua so sánh cái kia càng là r ố t nát cùng buồn cười sự tình đừng nói một bình thiên bảo linh dịch liên l à một trăm bình một nghìn bình thiên bảo linh dịch cũng so ra kém một tòa địa mạch huyết tuyển a nếu không hắn làm gì nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm tiến vào địa mạch huyết tuyển cơ hội hắn làm gì không còn sớm đem hậu thổ linh thể tu luyện được bất quá mọi thứ đều là tương đối thiên huân quận chúa có một câu cũng không có nói sai phổ thông tu sĩ、si、tiến vào địa mạch huyết tuyển chẳng tha hấp thu một bình thiên bảo linh dịch hiệu quả lớn Bởi vì như thế tu hấp n thu một t u bình thiên bảo linh dịch hoàn toàn chính xác hiệu quả càng tốt đẹp hơn rõ rệt cho nên nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác so chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển càng có hiệu quả tịch huynh từng tiến vào chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển nếu như lại hấp thu thiên bảo linh dịch chắc chắn triệt để thoát thai hoàn cốt tu vi tăng nhiều thiên huân quận chúa hy vọng nhìn tịch thiên dạ tịch thiên dạ càng cường đại nàng càng cao hứng khí độ như thế siêu tuyệt nam tử nên cường tuyệt mộ thế tung h à n h cựu thiên đa tạ quận chúa điện hạ hảo ý bất quá thiên bảo linh dịch lần thứ nhất sử dụng hiệu quả lớn nhất sử dụng lần thứ hai lần thứ ba hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều mười không còn một mà lại hắn đối với cấp thấp tu sĩ hữu hiệu đối những thiên cảnh đó phía trên tu sĩ tới nói hiệu quả liền quá mức bé nhỏ cho nên đem nó nói thành thần dược có chút nói qua kỳ tử t h í c h thiên dạ mỉm cười nói thiên bảo linh dịch hắn còn nhiều rất nhiều đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào hắn tu luyện thái thượng trường sinh quyết cùng với hậu thổ linh thể đều không phải là thiên bảo linh dịch điểm này bé nhỏ năng lượng có thể cải biến được cung cảnh giới tịch thiên dạ cần tài nguyên mặc kệ là chất lượng bên trên vẫn là về số lượng đều so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp trăm ngàn lần bình thường tài nguyên với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào đến mức thiên bảo linh dịch kỳ thật liền là tu tiên giới bồi nguyên đan chủ yếu hiệu quả liền là cố b ồ n bồi nguyên tăng cao tu vi cải thiện pháp thể t ẩ m bổ thân hồn chính là làm một loại tăng lên trên mọi phương diện toàn diện tính năng dược tại tu tiên giới rất là thịnh hành phổ biến cơ hồ từng tu tiên giả đều muốn sử dụng bên trên mà bồi nguyên đan tại tu tiên giới lại được xưng là đệ nhị thiên tệ có thể giống linh thạch như vậy rộng làm lưu thông giao dịch sử dụng chỉ bất quá thiên bảo linh dịch chính là bị tịch thiên giả cải tiến qua đi bồi nguyên đan ẩn chứa dược lực càng thêm tinh thuần mạnh mẽ mà lại càng dễ tại hấp thu luyện hóa cải thiện thể chất cùng linh hồn càng thêm triệt đ ề nếu là mới ra đời trẻ con theo sinh ra tới bắt đầu liền kéo dài sử dụng thiên bảo linh dịch không ngừng n gột giữa thân thể cùng linh hồn như vậy kéo dài mười năm tám năm dù cho một khối gỗ mục đều có thể biến thành tuyệt thế thiên tài thậm chí trở thành trong tu tiên giới những cái được gọi là tiên thiên linh thể thiên huân quận chúa nghe vậy hơi sững sờ nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ như thế nói tựa hồ đối với thiên bảo linh dịch cũng biết sơ lược dáng vẻ tịch huynh chẳng lẽ ngươi đã sử dụng tới thiên bảo linh dịch thiên huân quận chúa đôi mắt đẹp sáng lên nàng có thể lấy tới thiên bảo linh dịch mà xem như chiến mâu thành bá chủ chiến mâu học viện làm sao có thể không lấy được một bình dùng chiến mâu học viện đối tịch thiên dạ coi trọng nói không chừng đã sớm làm ra thiên bảo linh dịch đến cho tịch thiên dạ sử dụng tịch thiên dạ mỉm cười không thừa nhận cũng không phủ nhận đem bình ngọc trong tay thả lại thiên h â n quận chúa trong tay thản nhiên nói quận chúa sử dụng này linh dịch mới có thể phát huy ra tác dụng của nó ta sử dụng bất quá là lãng phí mà thôi Quả nhiên, thiên huân quận chúa trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng nàng vốn cho là đạt được dị bảo lập tức đến đây đưa cho tịch thiên dạ có ý định lọt một phen lôi kéo một thoáng quan hệ của hai người ai biết tịch thiên dạ thế mà đã sử dụng tới thiên bảo cung hoàn toàn chính xác nói qua thiên bảo linh dịch lần thứ nhất sử dụng hiệu quả tốt nhất lần thứ hai sử dụng sẽ giảm bớt đi nhiều hơn nữa nhìn tịch thiên dạ dáng vẻ hiển nhiên không định nhận lấy nàng bảo vật đã như vậy cái kia thiên huân cũng không cùng tịch huynh làm t i ê u thiên huân quận chúa đem thiên bảo linh dịch thu vào nàng chính là một tính cách quả quyết có khí phách nữ tử đương nhiên sẽ không tại việc này bên trên cùng tịch thiên dạ đẩy tới đẩy lui bất quá thiên huân này đến chả có một chuyện khác không biết tịch huynh nhưng biết thiên bảo cung thiên huân quận chúa nhìn về phía tịch thiên d ạ thiên bảo cung tịch thiên dạ lông mày nhữ lại thiên bảo cung chính là chiến mâu thành khu vực gần nhất đột nhiên xuất hiện thế lực hết sức huyền bí vừa ra tới liền náo r a không nhỏ động tĩnh mà lại không có ai biết nó theo hầu bất quá thiên bảo cung lại là rất mạnh mẽ thiên bảo linh dịch chính là thiên bảo cung luyện chế ra tới một loại linh dịch đan minh đem thiên bảo linh dịch phẩm giai định là tông giai cửu phẩm thiên huân quận chúa sắc mặt trịnh trọng đối với cái kia thiên bảo cung hiển nhiên rất là coi trọng không vì cái gì khác liền nói gần nhất theo thiên bảo cung chảy ra những vật kia bất luận một cái nào đều có thể xưng kinh thế hai tục thiên bảo linh dịch vẹn vẹn là một cái trong số đó mà thôi mấy loại khác vật phẩm thậm chí càng thêm bất phảm tông giai cửu phẩm đan dược mặc dù chỉ là tông giai đan dược nhưng lại vô cùng chân quý đ ặ t ở tây lăng quốc bất kỳ chỗ nào đều sẽ khiến rất lớn quan tâm nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương một trăm lẻ bảy giới quý tộc tu sĩ chia làm cửu trọng tiên mà đan dược cũng là chia làm cửu phẩm cựu phẩm đan dược cùng c ử u trọng thiên tu sĩ ý nghĩa giống nhau vậy cũng là một cái cấp độ cực hạn vạn người không được một lại hướng lên liền là trí cảnh trăm ngàn năm đều sẽ không xuất hiện một cái đương nhiên tông cảnh c ử u trọng thiên tu sĩ tại tây lăng quốc vô cùng hiếm thấy phượng mao lân giác mấy chục năm đều chưa hẳn ra một cái mà tông giai c ử u phẩm đan dược tại tây lăng quốc lại là thường xuyên sẽ xuất hiện một chút nói chân quý hiếm thấy cũng là nói lên được bất quá nói phượng mao lân g ắ c cũng có chút k h u y ế t trương bởi vì đan dược có khả năng từ tầng thứ cao hơn luyện đan sư tới luyện chế thì như luyện đan tôn giả nếu như tập trung tinh thần đi nghiên cứu luyện chế một loại tông giai c ử u phẩm đan dược như vậy sau cùng luyện chế ra tới cũng chỉ là vấn đề thời gian cho nên thường xuyên liền sẽ có một chút c ử u phẩm đan dược xuất hiện ở trên thị trường nhưng tu sĩ liền khác biệt luôn không khả năng nhường tôn giả cảnh tồn tại Chuyển thế sinh đi tu luyện cái kia tông cảnh cửu trọng thiên cấp thế sinh thiên Thiên tu luyện trùng tông trọng đi kia đi. độ vĩ đại tồn tại. bởi vì tông giai cửu phẩm đan dược bình thường thiên đan sư đều rất không có khả năng luyện chế ra đến dù cho thỉnh thoảng thành công một lần vậy cũng không có khả năng luyện chế ra hơn mười phần đến chỉ có luyện đan tôn giả mới có cái năng lực kia một cái có luyện đan tôn giả thế lực tự nhiên sẽ dẫn tới rất lớn quan tâm dù sao toàn bộ tây lăng quốc luyện đan tôn giả liền như vậy một chút bất kỳ một cái nào đều thân phận tôn quý địa vị cao thượng một cái thế lực có một tên luyện đan tôn giả tọa c h ấ n là có thể tại tây lăng quốc bên trong xâm nhập nhóm nhất lưu ta lần này đến đây mục đích đúng là mời tịch hình theo ta cùng đi tham gia một cái từ thiên bảo cung tổ chức đấu giá hội nghe nói đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện hàng loạt bảo vật thiên bảo linh dịch cũng chỉ là kém nhất có một ít bảo vật thậm chí có thể dẫn tới toàn bộ tây lăng quốc chấn động mà lại lần này đấu giá hội chỉ mời một bộ phận rất nhỏ người tham gia những cái kia không có ra trận khoán người đều không thể tiến vào hội trường t ị c h huynh nếu như ngươi cảm thấy hứng thú cũng là có thể cùng đi ta cùng một chỗ tiến đến nói không chừng đấu giá hội bên trên liền có cái gì trọng bảo đối ngươi rất trọng yếu đây thiên huân quận chúa ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạng có chút mong đợi nói lần này thiên bảo cung tổ chức đấu g i á hội quy cách rất cao bình thường người không có tư cách tham dự nàng làm một nước quận chúa kỳ thật đều không có cầm tới ra trận khoán mà là đại biểu sau lưng nàng quận vương phủ nàng mới có thể đi tham gia nàng làm quận chúa đều không có tư cách kia chỉ có thể theo phụ thân nàng quận vương cầm trên tay đến một tấm ra trận khoán nàng tin tưởng tịch thiên dạ hẳn là cũng sẽ không có kỳ thật tịch thiên dạ lúc này có chút kinh ngạc hắn không ngờ rằng thiên bảo cung bây giờ đã phát triển đến nước này đã có khả năng tổ chức một trận toàn tây lăng quốc tầng cao nhất mới có thể tham gia đấu giá hội như thế nói đến hắn không có ở đây thời gian bên trong thiên bảo cung tên tuổi đã tại tây lăng quốc khai hỏa quận chúa điện hạ nói như thế ta ngược lại cũng có chút hứng thú tịch thiên dạ khẽ gật đầu đổi thành sự t ì n h khác hắn sợ là một chút hứng thú đều không có thế nhưng thiên bảo cung biến hóa vẫn là để hắn có chút hiếu kỳ trong lòng dâng lên một chút hứng thú ngược lại hắn đã tu luyện tới tông cảnh tầng thứ nhất đ ỉ n h phong lại tại trong mật thất khô toại trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá chẳng thà ra ngoài đi vòng một chút thiên huân quận chúa thấy tịch thiên giả gật đầu đáp ứng mừng rỡ trong lòng quá đỗi nàng lần này đến đây kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn dù sao tịch thiên giả tính cách quá đạm mạc rất khó có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú nàng vì mời đến tịch thiên dạ thậm chí đem nàng phụ vương đưa cho nàng duy nhất một bình thiên bảo linh dịch đều đem ra chính là vì nhường tịch thiên dạ cảm thấy hứng thú cựu tiêu lâu chiến mâu thành đệ nhị cao kiến trúc cao bốn trăm chín mươi chín gạo tổng cộng chín mươi chín tầng ở vào trung tâm nhất phồn hoa địa khu tục xưng là r i i quý tộc cái gọi là r i i quý tộc kỳ thật liền là chiến mâu thành thượng tầng nhân sĩ sinh hoạt vòng nói một cách khác giới quý tộc cũng có thể xưng là cao đẳng tu sĩ vòng tại thái hoang thế giới tu sĩ mới là thế giới chúa tể giả mà không có tu vi người bình thường thuộc về yếu thế q u â n thể chỉ có thể sinh hoạt tại thành thị khu vực biên giới bất kỳ một cái nào thành thị đều có tu sĩ vòng cái gọi là tu sĩ vòng liền là các tu sĩ bình thường sinh hoạt tu luyện thường xuyên đến quá khứ khu vực tại tu sĩ trong vòng có tu sĩ cần có hết thảy địa phương khác không mua được tu luyện vật phẩm bình thường đều cần đi tới tu sĩ vòng mua sắm cho nên tu sĩ sinh hoạt vòng tròn cùng bình thường bình dân sinh hoạt vòng tròn hoàn toàn khác biệt giới quý tộc liên lạc tại tu sĩ vòng trên cơ sở quy cách càng cao cấp độ càng cao bình thường tu sĩ đều không thể tiếp xúc đến vòng tròn cựu tiêu lâu đã là như thế thuộc về trong giới quý tộc giới quý tộc làm chiến mâu thành đệ nhị tiêu chí tính kiến trúc phổ thông tu sĩ căn bản không có tư cách đi vào bởi vì tại cựu tiêu lâu chuyển động người toàn bộ đều là chiến mâu thành tầng cao nhất nhân vật thậm chí toàn bộ tây lăng quốc tầng cao nhất nhân vật cựu tiêu trước lầu tám mươi tầng toàn bộ dùng cho một chút hoạt động thương nghiệp cùng loại với trên địa cầu ngũ tinh lục tinh khách sạn tập hợp hưu nhàn mua sắm phục vụ hội nghị tình báo diễn gieo sảnh cỡ lớn hội trường là một thể thích hợp với các tu sĩ đủ loại chuyển động cùng sinh hoạt đến mức cựu tiêu sau lầu mặt tầng 19, thì thuộc về cựu tiêu trong lâu bộ khu vực ngoại nhân không cách nào đi vào thiên bảo cung lần này chủ sự đấu giá hội liền là lựa chọn tại cựu tiêu trong lâu trực tiếp mướn cựu tiêu lâu thứ 38 t ầ n g dòng dã một tầng khu vực có thể nói là giàu nước đố đổ vách thiên huân quận chúa cùng tịch thiên dạ đi vào cựu tiêu lâu thời điểm đã là buổi chiều khoảng cách thiên bảo cung đấu giá hội chỉ có một canh giờ cựu tiêu lâu ở vào thành thị phồn hoa nhất trung tâm tấp đất tấp vàng thế nhưng cựu tiêu lâu chiếm diện tích lại vô cùng bao la bên ngoài chính là một chỗ lâm vườn chim hót hoa nở cây xanh r ơ m ác một đầu b ố n lượn khúc chiết vây quanh chín mươi chín tầng cao lầu dường như sông hộ thành hai nhân loại đứng ở dưới lầu dường như hai con kiến nhỏ nhỏ bé cái kia cao thẳng nhập mây thẳng trên chín tầng trời kình thiên lầu c ắ t tràn đầy to lớn trang nghiêm khí thế l a n g vân một đầu hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành bảy sắc cầu vồng cầu vượt qua sông hộ thành rơi vào cựu tiêu trước lầu trên quảng trường tựa như ảo ngộng dường như tiếp thiên tri cầu người tiếp dẫn ở giữa sinh linh tiến vào trên trời tiên cảnh cựu tiêu lâu thuộc về chiến mâu thành đứng đầu nhất rơi quý tộc cần nắm giữ cựu tiêu lâu thẻ hội viên mới có thể tiến nhập thiên huân quận chúa mang theo tịch thiên dạ xuyên qua mỹ lệ ưu nhã lâm vườn đi vào bảy sắc cầu vồng cầu chỗ như muốn đi vào cựu tiêu lâu nhất định phải đi qua bảy sắc cầu vầng cầu nếu không theo khu vực khác xông vào sẽ bị cửu tiêu lâu thần văn trận pháp cắn g i ế t trốn vùi tịch thiên dạ gánh vác lấy tay ánh mắt nhìn lên trước mắt to lớn lầu cát cửu tiêu lâu hắn tự nhiên biết chỉ bất quá trước kia tại chiến mâu học viện đều bị người khi dễ địa vị t h ấ p tự nhiên không có tư cách tới chỗ như thế lúc này lại nhìn cửu tiêu lâu tịch thiên dạ đ ố n g nhiên phát hiện cửu tiêu lâu thần văn trận pháp thật không đơn giản à thế mà không kém hơn thánh giai trận pháp mà lại có nhân chủ cầm điều khiển dù cho thánh giả đến đây x ô n g qua trận pháp đều sợ là hết sức khó khăn nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 108, đế quốc thái tử đảng có ý tứ tịch thiên giả mỉm cười cựu tiêu lâu thuộc về những năm gần đây mới xuất hiện thế lực không thể nói có cái gì căn cơ nội tình nhưng lại có thể bố trí ra như thế quy cách trận pháp đến thấy rõ đến cỡ nào không đơn giản khó trách chiến mâu học viện đều đồng ý cựu tiêu lâu kiến tạo chiến mâu thành đệ nhị cao kiến trúc thiên huân quận chúa xuất ra một cái màu s á m bạc huy trường đeo tại ngực trước vị trí chỉ thấy thất thải quang mang l ó e lên chiếu xạ tại màu s á m bạc huy chương phía trên cả hai hào quang l ó e lên sau đó đồng thời biến mất sau một khắc trên bầu trời bảy sắc cầu v ò n g cầu hào quang tán đi lộ ra một cái thông đạo tới đi theo ta mỗi một cái bạch ngân hội viên đều có quyền hạn mang theo hai tên thân thuộc ngươi sẽ không nhận c ử u tiêu lâu trận pháp công kích thiên huân quận chúa mời đến tịch thiên dạ một tiếng sau đó đạp vào bảy sắc cầu v ò n g cầu hai người vừa tới đến bảy sắc cầu v ò n g trên cầu cái kêu bảy sắc cầu v ò n g cầu liền mánh liệt mà di động đứng lên mang theo hai người trên không t r ú n g cao tốc bay lượn rất nhanh liền tới đến một chỗ to lớn hoa lệ trước đại sảnh hoan n ê n đi vào c ử u tiêu lâu phong khách hai bên điểm chớ đứng tám tên ăn mặc sườn s á m dáng người thon dài xinh đẹp mỹ mạo cô gái nhìn thấy hai người xuất hiện cùng kêu lên xoay người hành lễ chúng ta đi tới ba mươi tám tầng thiên huân quận chúa thản nhiên nói tôn quý bạch ngân hội viên trước mắt ba mươi tám tầng đã bị tư nhân đặt bao hết cần đặc thù giấy thông hành mới có thể tiến nhập một tên ăn mặc áo đuôi tôm nam tử trung niên đi vào thiên huân quận chúa trước mặt rất lịch sự hành lễ nói thiên huân quận chúa khẽ gật đầu đem một tấm màu vàng tờ giấy lấy ra tờ giấy kia hiển nhiên không phải bình thường trên giấy phía trên lập lòe kim quang chế tác đẹp đẽ cao nhã quý khí bức người áo đuôi tôm nam tử trung niên tiếp nhận ra trận quán kiểm tra thực hư qua đi liền khẽ gật đầu nói tôn quý bạch ngân hội viên ngài có khả năng tiến vào thứ ba mươi tám tầng vừa dứt lời hai đoàn thất thải quang mang liền xuất hiện tại thiên huân quận chúa cùng tịch thiên dạ dưới chân sau một khắc thất thải quang mang hóa thành lưu quang gánh chịu lấy hai người bay lên không trung rất nhanh liền đi vào thứ ba mươi tám tầng trong đại sảnh lúc này thứ ba mươi tám tầng trong đại sảnh đã có không ít người tất cả mọi người quần áo lộng lẫy khí chất cao nhã trong lúc phất tay có một cô thân là thượng vị giả tự tin cùng t h ô n g rong lần này đấu giá hội quy cách rất cao có tư cách trước tới tham gia đều là toàn bộ tây lăng quốc đứng đầu nhất quyền quý trên nhất chạy vòng tròn tự nhiên không lớn thiên huân quận chúa cơ hồ tùy tiện quét mắt một vòng đều có thể trông thấy mấy người quen thiên huân đột nhiên một đạo có chút ngạc nhiên tiếng âm vang lên chỉ thấy một tên d á người n g cao g ầ y cao quý lễ phục khi chất xuất chúng mỹ lệ nữ tử hướng bên này đi tới rất là thân mật ôm thiên huân quận chúa một thoáng thâm nhan thiên huân quận chúa nhìn thấy cao g ầ y nữ tử cũng là có chút kinh hỷ không ngờ rằng sẽ gặp phải đến mấy năm không có gặp khuê mật ta đại biểu long nha tông trước tới tham gia đấu giá hội ngươi đây cũng là đại biểu quận vương phủ h ạ lục tâm nhan mỉm cười nói thiên bảo cung mặc dù gần nhất mới quật khởi tại tây lăng quốc không có danh tiếng gì thế nhưng có thể duy nhất một lần xuất ra mười mấy bình tông dài cựu phẩm cấp độ thiên bảo linh dịch tổ chức cao quy cách đấu giá hội vẫn là hết sức đáng để mong chờ tâm nhan ngươi thật xinh đẹp à mấy năm không thấy đều thành đại mỹ nữ sợ làm mê cũng không ít thế gia công tử thiên kiêu tuấn kiệt đi thiên huân quận chúa mỉm cười nói nhìn thấy nhiều năm không thấy khuê mật lòng tràn đầy vui vẻ khi còn bé hai người liền là hai nhỏ vô tư bạn trời cùng một chỗ tại đế đô lớn lên chỉ là sau này lục tâm nhan tại trong tông môn tu luyện mà nàng thì tại chiến mâu học viện hai người đã đến mấy năm không có gặp mặt ngươi không phải cũng là lúc trước tiểu nha đầu hiện tại cũng thành chiến mâu học viện mười đại giáo hoa mỗi ngày đều có không ít học viên truy phùng đi đem ngươi trở thành nữ thần lục tâm nhan trêu đùa thiên huân quận chúa trợn nhìn lục tâm nhan liếc mắt không thèm để ý nàng bất quá hai nữ đứng chung một chỗ h ò a lẫn đều là đẹp như tiên nữ người cũng là hoàn toàn chính xác hấp dẫn không ít ánh mắt thiên huân quận chúa tự nhiên không cần phải nói tại chiến mâu học viện đều có thể xếp vào trước mấy giá o hoa đặt ở toàn bộ tây lăng quốc đều là thế gian ít có đại mỹ nữ mà lục tâm nhan cũng là không kém cỏi mảy may mỹ lệ đoan trang trên người có một cô nữ cường nhân đại khí hiên ngang t ị c h huynh vì ngươi giới thiệu nàng gọi lục tâm nhan ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn quê mật long nha tông đại tiểu thư rất xinh đẹp à thiên huân quận chúa mỉm cười giới thiệu nói lục tâm nhan tò mò nhìn về phía tịch thiên dạng hướng thiên huân bên người thế nhưng là có rất ít bạn trai mà lại tựa hồ rất xem trọng nữ nhân giác quan thứ sáu hết sức chuẩn nàng cái này khuê mật đối thiếu niên ở trước mắt có chút đặc thù a t â m nhan h ắ n gọi tịch thiên dạ bằng hữu của ta ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi lục tâm nhan theo lễ phép từ đối với chính mình khuê mật tôn trọng cũng là hết sức khách k h i đối tịch thiên dạ nhẹ gật đầu tịch thiên dạ khẽ vớt c ầ m đắp lễ lục tâm nhan nhữ mày nàng có thể cảm giác ra thiếu niên ở trước mắt nhìn như lễ phép kỳ thực lãnh đạm có chút người sống chớ gần tránh xa người ngàn giảm thiên huân quận chúa có chút áy náy cười cười trong lòng rất bất đắc dĩ tịch thiên giả tính cách liền là như thế không biết hắn người lần thứ nhất gặp mặt đều sẽ bị hắn lệnh đến lúc trước nàng không cũng giống vậy hiểu lầm hắn nhưng khoảng cách gần cùng hắn tiếp xúc liền sẽ phát hiện tịch thiên giả căn bản không có chút nào cao ngạo ngược lại hết sức bình dị gần gũi thiên huân đông phương đại ca cùng hồ kiền dương bọn hắn cũng tới tại lục mầm sảnh nhỏ tụ chúng ta đi qua đi bọn hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng đi lục tâm nhan lôi kéo thiên huân con chúa rất là cao h ứ n g nói lần này thiên bảo cung tổ chức đấu giá hội rất nhiều lão bằng hữu đều bởi vậy tụ tập tại cùng một chỗ nhiều năm không thấy tự nhiên tránh không được một phen tụ hội lục mầm s ả n h liền là cung cấp quen biết còn nhỏ tụ yến hội s ả n h ở vào tiếp đ ạ i đại, đại s ả n h bên trái lúc này đã có hai ba mươi người trẻ tuổi t ố t năm t ố t ba tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện thiếm thiên huân quận chúa nhìn tịch thiên dạ liếc mắt thấy tịch thiên dạ không có phản đối liền gật đầu đáp ứng đông phương đại ca nàng cũng có thật nhiều năm không có gặp à, năm năm trước hắn độc thân đi tới ma quỷ phế tích thí luyện vẫn luôn không có tin tức gì truyền về có người thậm chí hoài nghi hắn đã chết tại ma quỷ phế tích không ngờ bây giờ đã trở về mà lại tới tham gia thiên bảo cung tổ chức đấu g i á hội thiên huân quận chúa cùng lục tâm nhan vừa đi vào lục ngầm sảnh liền hấp dẫn một số đông người ánh mắt đến mức tịch thiên dạ thì tự động bị người coi nhẹ thiên huân ta vừa mới còn nói ngươi tại chiến mâu học viện tu luyện chờ đấu g i á hội sau khi kết thúc kế hoạch đi chiến mâu học viện thăm hỏi ngươi lại không nghĩ là nhanh như thế chúng ta liền gặp mặt rồi thật sự là duyên phận a một đạo thanh âm cao vút từ trong đám người vang lên một người mặc lễ phục màu trắng thân hình cao lớn thanh niên long hành hổ bộ đi về phía bên này thật xa liền lớn tiếng cười nói đã lâu không gặp thiên huân quận chúa khẽ gật đầu bưng lên một ly rượu đỏ cùng lễ phục màu trắng thanh niên chén rượu nhẹ nhàng đụng đụng nàng tại chiến mâu học viện tu luyện từng đế đô bằng hữu rất nhiều đều đến mấy năm chưa từng gặp qua cao lớn thanh niên tên là hồ kiền dương đế đô truy phong tông thiếu tông chủ quyền cao chức trọng không kém cỏi chút nào nàng đế quốc này quận chúa nghe chuyện mp ba tại t h a u d i o chuyện c h nết chương một trăm lẻ chín đế sư gia tộc thiên huân hắn là ai a bằng hữu của ngươi sao trao hỏi một phen về sau rất nhanh hồ kiền dương lực chú ý liền chuyển rời đến tịch thiên dạ trên người con mắt nhắm lại nhìn từ trên xuống dưới tịch thiên dạ hắn gọi tịch thiên dạ chiến mâu học viện nội viện học viên bạn tốt của ta thiên huân quận chúa gật đầu nói tịch thiên dạ l ư ờ m thiên huân quận chúa liếc mắt hắn lúc nào liền lên thăng thành bạn tốt của nàng há nguyên lai là chiến mâu học viện cao túc hồ kiến dương nhàn nhạt gật đầu trong mắt l ó e lên một vệ khinh miệt không còn quan tâm chiến mâu học viện nội viện học viên ở trong mắt người khác có lẽ rất bất phàm thuộc về quốc gia tương lai trụ cột nhưng ở hắn hồ k i ế n dương trong mắt lại chả là cái cóc khô gì nếu như không có mặt khác kèm theo thân phận liền một cái chiến mâu học viện nội viện học viên căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn tại một vòng chỗ lẫn thiên huân quận chúa hơi hơi nhũ mày trong mắt l ó e lên một vệ không vui lục tâm nhan cũng là cho rằng hồ kiển dương quá mức hiện thực mặc dù nàng cũng không thích tịch thiên dạ người này thế nhưng thiên huân mang tới người nhiều ít cho chút mặt mũi đi thiên dạ chúng ta đi gặp thấy một lần đông phương đại ca đi ta giới thiệu ngươi biết xuống đông phương đại ca tại đế đô thế nhưng là được xưng là họ khác hoàng thái tử đế đô thế hệ trẻ tuổi trong vòng l u ậ n q u ầ n lão đại ca thiên huân quận chúa chủ động lôi kéo tịch thiên dạ cánh tay giọng dịu dàng nói ra nàng không tiếp tục xưng hô tịch thiên dạ làm tịch hình mà là đổi bên trên một cái vô cùng thân mật xưng hô thậm chí thanh âm đều điệu đà ỏn ẻn đứng lên lục tâm nhan liếc mắt nàng liền biết nàng giác quan thứ sáu hết sức chuẩn thiên huân đối thiếu niên này quả nhiên rất đặc thù lúc này một xem người ta thụ vắng vẻ liền lập tức thi triển thủ đoạn trả thù trở về lục tâm nhan nhìn trộm nhìn về phía hồ k i ế n dương quả nhiên hồ k i ế n dương lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt đều là vẻ b ă n g lãnh người nào không biết hồ kiền dương một mực ưa thích thiên huân quận chúa truy cầu thật nhiều năm thiên huân hắn là ai hồ kiến dương thật sâu nhìn thiên huân quận chúa tựa hồ muốn từ con ngươi của nàng trông được ra cái gì không phải mới vừa giới thiệu nha thiên huân quận chúa thản nhiên nói đôi mắt đẹp nhìn tịch thiên dạ n g lại là căn bản nhìn cũng không nhìn hồ kiền dương hồ kiến dương luôn luôn đều là cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì nàng cho tới bây giờ đều không thích n h ư không phải là bởi vì trưởng bối nguyên nhân nàng căn bản không nguyện ý cùng dạng này người kết giao bằng hưu nàng đem tịch thiên giả mang đến hồ k i ế n dương lại là như thế thái độ đã triệt để chọc giận nàng、Tốt. tướng ố t t mạo cũng là thanh tú đẹp đẽ chúng ta đi gặp mặt đông phương đại ca đi hồ k i ế n dương thật sâu nhìn tịch thiên giả liếc mắt sau đó quay người hướng trong yến hội trung tâm đi đến cái nhìn kia tịch thiên dạ cảm nhận được từng tia sắc cơ tịch thiên dạ âm thầm lắc đầu thiên huân quận chúa ở đâu là đang giúp hắn rõ ràng đang cho hắn tìm phiền phức cái k i a gọi hồ kiển dương thanh niên đã động sắc ý tịch huynh đừng để ý đến hắn một cái ủy vào trưởng bối ăn chơi thiếu ra mà thôi thiên huân quận chúa buông ra bắt lấy tịch thiên dạ tay có chút cười cười xấu hổ mặc dù đây là vì bang tịch thiên dạ bênh vực kẻ yếu cố ý dồn khí hồ kiển dương thế nhưng sau đó vẫn như cũ có chút mặt đỏ tới mang thai đôi mắt đẹp nhìn về phía nơi khác không dám nhìn tịch thiên dạ các ngươi đi thôi ta không thích náo nhiệt tịch thiên dạ khẽ lắc đầu đối với rắn chắc kia là cái gì đế đôi họ khác hoàng thái tử đồng phương đại ca hắn một chút hứng thú đều không có phương đông hoàng chính là đế sư gia tộc đông phương thị dòng chính thành viên tương lai rất có thể trở thành đế sư gia tộc gia chủ tây lăng quốc một đời mới đế sư lục tâm nhan lạnh lùng nói rất là khó chịu tịch thiên giả cái kia đạm mạc thái độ hắn không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì không xem nàng như chuyện thì thôi thế mà liền đế sư gia tộc người thừa kế tương lai đều không đi dán chắc hắn cho là hắn là ai nếu như không phải thiên huân còn chúa hắn liền tham gia cái này tụ hội tư cách đều không có hồ kiến dương mặc dù cuồng vọng tự đại một điểm nhưng có một chút không có sai không phải cái vòng này người căn bản là không có cách dung nhập thế giới của bọn hắn thiên huân quận chúa đối với hắn khó khăn khó khăn không có nghĩa là những người khác hội đem hắn coi thành chuyện gì to tát ngươi tại chiến mâu học viện nội viện có thành tựu i nhưng đặt ở tây lăng quốc sân khấu lớn này bên trên không đáng kể chút nào tại lục tâm nhàn trong mắt tịch thiên dạ liền là loại kia tại chiến mâu học viện nội viện có chút thành tựu i học viên ưu tú không có gia tộc không có bối cảnh không biết bởi vì cái gì may mắn bị thiên huân quận chúa coi trọng đế sư gia tộc cùng hoàng thất hướng nhà đặt song song làm tây lăng quốc hai đại thánh giai gia tộc đế sư gia tộc một môn trong lịch sử đi r a thánh giả liền có bảy tám vị nhiều không chút nào kém c ỏ i hơn hoàng thất hướng nhà mà đế sư gia tộc gia chủ từ trước đều là tây lăng quốc đế sư đức cao vọng trọng dưới một người trên vạn người nếu như ngươi có thể kết bạn phương đông hoàn bị hắn thưởng thức coi trọng chí ít có thể dùng thiếu phấn đấu một trăm năm lục tâm nhan lạnh lùng ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi thiên huân coi hắn là thành cục c ư n g quý giá khắp nơi để bảo toàn nhưng nàng lại nhất định phải gõ một thoáng hắn như thế ngạo mạn tính cách cứ thế mãi tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề thiên huân quận chúa có chút lúng túng nói tích huynh tâm nhan tính t ì n h thẳng ngươi đừng quên trong lòng đi nàng kỳ thật không có ác ý mà lại nàng không hiểu rõ ngươi cho nên mới như thế ngươi đi đi bên kia ta liền không đi tham gia náo nhiệt trong ù y tiện tìm một châu ngồi một chút là được. Tịch thiên cười nhạt、nói. Thiên gật t ngồi cười nói. hân quận châu được. chúa khẽ gật đầu, là dạ lòng là liền thiên chuyện quyết định sẽ không cải biến, tính cách như thế, cũng là không bắt buộc, dặn dò hai câu liền hướng trong biết bắt buộc, cải hai quyết thế, tịch cách câu dạ dò sẽ phòng yến hội trung tâm đi đến. Trong đến. phòng yến đi hội văn xin một cái chừng ba mươi tuổi thanh niên bị một đám người vây vào giữa nam nam nữ nữ hiển nhiên đều dùng thanh niên kia làm trung tâm tịch thiên dạ hướng bên kia lướt qua phát hiện cái kia gọi phương đông cũng chính là thanh niên quả nhiên có chút bất phàm khí tức nội liễm mạch tượng kéo dài tinh thần khí viên mãn như một toàn thân tản ra một cô bất động như núi ổn trọng l u â n thiên phú h ắ n sợ là không thể so chu khánh diêm kém bao nhiêu thậm chí cao hơn một bậc tuổi tác hẳn là không cao hơn năm mươi tuổi thiên cảnh đệ thất trọng thiên viên mãn trong lúc mơ hồ có đột phá đến thiên cảnh tầng thứ tám dấu hiệu thiên tư chắc tuyệt có một tia hy vọng trở thành thanh a khó trách bị nhiều người như vậy truy phủng bao quanh tịch thiên dạ khẽ gật đầu cái kia cái gọi là đế sư gia tộc người thừa kế tương lai thật có chút năng lực không chỉ có lục tâm nhan hướng thiên vân hồ kiền dương mấy người tiến tới cái kia thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần cùng v õ vương thế tử hướng n g h i ệ m hy cũng tại đến tại cái gì quận trưởng cháu ruột trần bân nhiên mã vinh phát hàng ngũ tựa hồ đều không có tư cách tới tham gia loại tụ hội này cùng phương đông hoàn gặp mặt một lần tư cách đều không có tịch thiên dạ chính mình tìm một một chỗ yên tĩnh ngồi xuống theo thị nữ trong tay trên khay bưng một chén rượu lên nhấp một miếng liền để xuống ở kiếp trước hắn liền là một cái yêu rượu người có người trò vui gọi hắn là mạnh nhất tự tiên một chén thiên dạ rượu cả thế gian khó cầu dù cho cầm một cái thế giới đều không đổi được bất quá tịch thiên dạ không uống phàm tục rượu yêu rượu người đối rượu yêu cầu cũng cao Huynh đệ, một người đâu một thanh âm đột nhiên không hài hòa vang lên một cái thân hình hơi mập mặt mũi tràn đầy phúc tướng thanh niên rất l à như quen thuộc ngồi vào tịch thiên dạ bên người mỉm cười chào hỏi nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương 110, t h á n h đạo chi quả ta gọi cao thần vũ n g ư ờ i đây cao mập mạp mặt mũi tràn đầy cười hì hì một bộ vô cùng hiền lành bộ dáng tịch thiên dạ lườm cao mập mạp liếp mắt lười nói cao h Huynh đệ, đừng như u y vậy ệ đệ, n đừng lánh nhìn hạ Cao mập mạp mặt nóng tiếp lệnh cái giám c ố không có chút nào để ý chủ động đụng lên đi cùng tịch thiên dạ nói chuyện t h ế m bằng hữu bình thường quan hệ tịch thiên dạ thản nhiên nói cao mập mạp nghe vậy tiện tiện cười một tiếng huynh đệ ngươi cũng đừng che che giấu giấu vừa mới quận chúa điện hạ xem ánh mắt của ngươi cũng không phải bằng hữu bình thường quan hệ đơn giản như vậy nha a tịch thiên dạ thản nhiên nói huynh đệ ngươi cũng thật là lợi hại a thiên huân quận chúa tại đế đô vậy cũng là một nhánh oóng ánh đế đô chi hoa không biết bao nhiêu ngày tài tuấn kiệt chạy theo như vịt một chút tông môn gia tộc hướng quận vương phủ cầu hôn đội ngũ đem quận vương phủ cánh cửa đều đập nát bất quá chưa từng có thấy quận chúa điện hạ đối với người nào tỏ ra thân thiện cao mập mạp một mặt bội phục sùng bái bộ dáng thẳng đối tịch thiên dạ dơ ngón tay cái bất quá con chúa điện hạ mặc dù đẹp như tiên nữ ra thế tướng mạo đều là nhân tuyển tốt nhất thế nhưng huynh đệ cũng nhắc nhở ngươi một câu ngươi đối thủ cạnh tranh cũng không ít tỉ như vừa mới ngươi thấy qua hồ kiền dương người này liền là một cái nhân vật hung ác tướng không đảm đương nổi trọc lưng tựa truy phong tông chính là truy phong tông thiếu tông chủ luôn luôn ở trong nước làm mưa làm gió người biết truy phong tông đi từng thánh giai tông môn thời kỳ cường thịnh có tuyệt thế thánh giả toa c h ấ n toàn bộ tây lăng quốc bên trong không ai dám trêu trọc mà lại dù cho hiện tại truy phong tông cũng là chuẩn thánh giai tông môn truyền thuyết truy phong tông đời trước lao tông chủ đã tu thành chuẩn thánh đ ặ t ở toàn bộ tây lăng quốc đều là nhân vật đáng sợ nhất thánh giả không g i a không người có thể địch cao mập mạp hai con mắt hiếp lại một mặt nghiêm nghị nói chuẩn thánh rất mạnh mẽ Thánh tịch chuẩn thánh đương nhiên mạnh mẽ đây chính là siêu việt tuân giả gần với thánh giả tồn tại a mà lại chỉ có từng đi ra thánh giả thông môn mới có thể bồi dưỡng được chuẩn thánh tới bình thường tông môn căn bản không có khả năng ra truyền thánh ngươi biết thánh đạo chi quả sao thánh đạo chi quả tịch thiên dạ đôi mắt chuyển động tìm tòi từng thiên dạ thánh tổ trí nhớ thời kỳ thiếu niên tịch thiên dạ chỉ là một cái bình thường thiếu niên khốn tại chiến mâu học viện bên trong đôi thái hoang thế giới biết được tự nhiên không nhiều nhưng thiên dạ thánh tổ khác biệt hắn chính là thái hoang thế giới bên trong thánh tổ trí nhớ của hắn có liên quan tới thái hoang thế giới hết thệ tin tức rất nhiều thánh giả cũng không biết bí mật hắn đều có thể tại thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ tìm ra bất quá hắn không có đem thiên dạ thánh tổ hết thẻ trí nhớ đều hấp thu chỉ tuyển chọn trọng yếu bộ phận tiêu hóa một chút thượng vàng hạ cám sinh hoạt trí nhớ hoặc là kiến thức hắn đều chẳng muốn đi lật xem thánh đạo chi quả hiển nhiên không phải cái gì vật chân quý trong ấn tượng của hắn mới chưa từng xuất hiện bất quá cẩn thận đọc qua thiên dạ thánh tổ trí nhớ cũng là thật tìm được liên quan tới thánh đạo chi quả tin tức cái gọi là thánh đạo chi quả kỳ thật liền là tu tiên giả nguyên anh một thân tu vi cảm nộ pháp tắc ngưng tụ đồ vật cao mập mạp trong mắt lóe lên một vệ tinh quang nói một cách vô cùng trịnh trọng thánh đạo chi quả vô cùng hiếm hoi cả thế gian hiếm thấy chính là tuyệt thế thánh giả tử vong về sau mới có thể để lại vô thượng bảo vật thánh đạo chi quả ngưng tụ tuyệt thế thánh giả cả đời tu vi kết tinh một tên đại tôn chi cảnh cường giả tuyệt thế dung hợp thánh đạo chi quả liền có thể trở thành c h u ẩ n thánh từ đó bước vào lĩnh vực thần thánh thọ tám trăm cắm tiêu g i a o tại thế chân chính thánh giả không ra bọn hắn liền là giữa thiên địa mạnh nhất cho nên huynh đệ truy phong tông tuyệt đối không thể cho ca ngươi về sau vẫn là cẩn thận là hơn đi một cái có c h u ẩ n thánh tuyệt thế tôn g môn không thể xúc phạm a cao mập mạp rất là cảm thán nói bọn hắn tại những cái kia chân chính quyền quý hảo phú trong mắt sợ là cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau bất quá truy phong tông hiện tại cũng một đời không bằng một đời thời kỳ mạnh mẽ nhất đó là năm 600 năm trước sự tình một mực có truyền thuyết truy phong tông vị kia chuẩn thánh đã thọ nguyên s ắ p khô kiệt ngày giờ không nhiều một khi tiên đi truy phong tông sợ cũng không dễ chịu dù sao một tên thánh giả chỉ có thể lưu lại một miếng thánh đạo chi quả mà một cái thánh đạo chi quả chỉ có thể sử dụng một lần Cái kia tại r truy rực rỡ u sau xuất chuẩn xuất y phong phong phái chủ khi chết, không thể thể hiện thánh, chỉ hiện thánh thể cho Thích thiên láo bao tông tông tông liền còn tông lần nữa đứng lên. giờ có có có có mới mới để d nhẹ nhàng c ư ờ m ộ tu tiếng, xem thường xem lắp đ ầ Đại đạo chi quả liền là nguyên anh quả nguyên là kỳ tiên u sau sĩ k h chết thần hồn tán loạn, n lại mà để g u y anh n h sắc giới t ạ tu tiên i g cũng là có dạng này phương thức tu luyện t h như một tên kim đan đ ỉ n h phong tu sĩ đ ờ i này vô vọng bước vào nguyên anh thế là dung hợp tổ tiên nguyên anh sắc không mượn lực nửa cái chân đạp vào nguyên anh lĩnh vực cái kia cái gọi là truyền thánh đ ặ t ở tu tiên giới liền là ngụy nguyên anh kỳ loại này tu sĩ bi ai nhất bởi vì một khi lựa chọn con đường này như vậy thì tương đương tự đoạn tiền đồ cả đời đều khốn tại người xưa thành cựu không có khả năng lại tiến vào nửa bước tịch thiên giả kinh ngạc phát hiện tại thái hoang thế giới các tu sĩ lưu lại thánh đạo chi quả hoặc đế đạo chi quả hiện tượng hết sức phổ biến bình thường bình thường đều sẽ lưu lại nguyên anh sắc không tặng cùng hậu bối cơ h ộ i trở thành một loại đặc thù truyền thừa nhưng ở trong tu tiên giới mượn nhờ tiền bối nguyên anh sắc không người tu luyện luôn luôn bị người khinh bỉ cho rằng đó là tà môn ma đạo không đáng giá nhắc tới tiểu thủ đoạn mà lại tâm trí không kiên đoạn tuyệt tiết lộ nhường sư môn trưởng mới biết chắc chắn nổi trận lôi đình hạ xuống trách phạt cho nên tại tu tiên giới ngụy nguyên anh ngụy hóa thần hết sức hiếm thấy mà đám tiền bối một khi tử vong càng là trực tiếp đem nguyên anh cùng linh hồn cùng một chỗ tán loạn sẽ không cố ý lưu lại nguyên anh sắc không đây không phải là chuẩn thánh đó là n g u y thánh không đáng giá nhắc tới tịch thiên dạ thản nhiên nói cao mập mạp nghe vậy khuôn mặt cứng đờ không ngờ rằng tịch thiên dạ hội nói lời như vậy khẩu khí thật lớn lại dám nói chi cao chuẩn thánh là n g u y thánh đơn giản càn rỡ một đạo hơi có chút bén nhọn thanh â m đột nhiên vang lên cao mập mạp sau lưng cách đó không xa không biết lúc nào tới một vị nữ tính nữ tử kia hơn hai mươi tuổi một bộ lễ phục màu xanh lam tướng mạo cũng là mỹ mạo nữ tử kia đi thẳng tới tịch thiên dạ trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn lạnh lùng nói người trẻ tuổi ngươi tốt nhất đ ừ n g rong rạc tự tìm đường chết nhục thánh đây chính là tội chết nghiêm trọng người có thể chu cựu tộc ai cũng cứu không được ngươi cao mập mạp nhìn thấy lam váy nữ tử tròn mập hơi biến sắc mặt liên tục hướng tịch thiên dạ nháy mắt tịch thiên dạ lại nếu như không thấy thản nhiên nói đem ngụy thánh sưng là thánh đó mới là nhục thánh hành vi nói bậy nói bạ không biết sống chết hướng thiên huân làm sao lại coi trọng ngươi dạng này r ố t nát tiểu bối đơn giản buồn cười không sợ cho mình rước lấy đại họa ả cô gái áo lam trong đôi mắt tràn đầy màu sắc trang nhã nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết nơi đây phát sinh tranh chấp dẫn tới không ít người đưa ánh mắt nhìn sang trên tụ hội phát sinh tranh chấp thế nhưng là rất ít gặp sự tình bất quá khi một số người nhận ra cô gái mặc áo lam kia thân phận về sau cả đám đều hơi biến sắc mặt nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều có chút thương hại ts kịp tác nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 111, nam hải tần u r a tịch thiên dạ hơi hơi n h ứ mày nữ tử trước mắt quá mức v i n h vá hung hăng hắn có vẻ như không có có đắc tội nàng đi cao mập mạp sắc mặt hơi tái một k h ỏ a một k h ỏ a mồ hôi theo trên mặt đến rơi xuống không ngừng hướng tịch thiên dạ nháy mắt ra dấu khiến cho hắn chớ nói nữa tân tiểu thư ta vị bằng hữu này trẻ người non non dạ không phải cố ý hắn lâu dài tại chiến mâu học viện tu luyện không biết thiên địa sự rộng lớn thánh uy chi cuồn cuộn ngài đừng trách tội cao mập mạp cười bồi nói cái kia họ tần cô gái áo lam lường cao mập mạp liếp mắt lạnh lùng nói bản tiểu thư nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi x e n vào vũ nhục thánh hiền liền nhất định phải trả giá đ ắ t cao mập mạp đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi kết giao bằng hữu mở rộng giao thiệp là chuyện tốt nhưng kết giao đến không nên kết giao người cẩn thận họa trời dáng chết không có chỗ t r ô n cô gái áo lam cường thế cùng không lưu mặt mũi khiến cho cao mập mạp sắc mặt vô cùng khó coi nửa ngày nói không ra lời nhưng khó được chính là hắn cũng không có theo tịch thiên dạ bên người đi ra đổi thành những người khác mới quen sợ là đã sớm trốn tránh không nguyện ý cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong chung quanh không ngừng có người hướng bên này tụ tập tới khi biết tịch thiên dạ cùng cô gái áo lam tranh chấp nguyên nhân về sau từng cái sắc mặt cổ quái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt có thương hại có đồng tình đồng thời nhìn về phía cao mập mạp ánh mắt cũng là có chút khổ cổ quái quái không ít người trong mắt đều có vẻ đùa cợt cao mập mạp tại đế quốc thượng lưu trong hội danh tiếng cũng không nhỏ rất nhiều người đều biết hắn bất quá không phải là bởi vì hắn thân phận địa vị cao bao nhiêu tương phản thân phận địa vị của hắn tại trên yến hội thuộc về hạt chót nhiều nhất cùng trần bân nhiên cấp bậc kia công tử thiếu ra không sai biệt lắm mà trên yến hội cái gì đế sư gia tộc người thừa kế cái gì hoàng tử tiểu vương gia q u â n chúa cái gì chuẩn thánh môn phiệt đại tiểu thư cao á i người đại tông môn thiếu gì trong tông tông thượng trong chút vào nước môn Này vòng luận lưu chủ? quốc c đế quần ở nhất h t mập người, trên yến chỗ nào cũng hội chỗ có. Cao m mạp danh khí lớn đó là bởi vì người này giỏi về giao tế da m ạ n t dày mọi việc đều thuận lợi năng lực mạnh người quen biết rất nhiều các mặt đều có thu thập năng lực tình báo rất mạnh có chút còn không có khuyết tán người khác cũng không biết tin tức hắn lại có thể sớm biết cho nên tại thượng lưu vòng tròn bên trong rất nhiều người đều nguyện ý kết giao hán dù sao người này quan hệ rộng tin tức linh thông tại thời khắc mấu chốt nói không chừng liền có thể phát huy ra tác Dụ, cũng là vì cái gì giống trần bân nhiên như thế công tử ca rõ ràng người ngay tại chiến mâu thành lại trộn lẫn không tiến vào cái vòng này mà cao mập mạp lại có thể trả trộn vào tới đến mức tên kia cô gái áo lam tên là tần tư bội thân phận liền càng thêm bất phàm nam hải tần gia đích nữ từng cũng là thánh giai gia tộc cường thịnh nhất thời cả nước c ậ u tôn nhưng năm trăm năm trước tần gia vị thánh nhân kia lão tổ sau khi chết tần gia liền bắt đầu hướng xuống đi xuống dốc một lần biến thành gia tộc nhị lưu nhưng trước đây không lâu tần gia lại ra một vị kinh thái tuyệt diễm nhân vật thành công dung hợp tần gia vị thánh nhân kia lão tổ thánh đạo c h i quả chướng đạo c h u ẩ n thánh trong lúc nhất thời tần gia tự nhiên là cấp tốc quật khởi long thăng cựu thiên được xưng là tây lăng quốc nam cảnh đệ nhất gia tộc mà tần gia vị kia chuẩn thánh cũng bị người tần gia xem như phục hưng bắt đầu xem như như thần tồn tại tịch thiên dạ tại trên yến hội nói chuẩn thánh không xứng đáng thánh chỉ là n g u y thánh mà lại thật vừa đúng lúc bị tần tư bội nghe thấy đơn giản liền là thùng dầu bên trong ném bó đuốc trong nháy mắt liền nổ vị thiếu niên kia người nào thế m à như thế nói lớn không ngượng chuẩn thánh đều không để vào mắt thật sự là khẩu khí thật lớn a tuổi nhỏ r ố t nát mà thôi khinh của người trẻ tuổi còn thiếu sao bất quá trọc tần tư bội hắn muốn s o n g cái kia người thiếu niên xem xét cũng không phải là cái gì người có thân phận không có trông thấy hắn ngực trước liền thanh đồng huy chương đều không có đeo ả xem xét cũng không phải là cựu tiêu lâu hội viên cũng không biết hắn làm sao trà trộn vào tới hắn là thiên huân quận chúa mang tới người vừa mới tại cửa ra vào nhìn thấy qua một cái hai bức thiếu niên mà thôi cựu tiêu lâu hội viên huy chương đều không có thân phận khẳng định cao không đi đến nơi nào chọc tần tư bội tần đại tiểu thư hắn phải xui xẻo dù cho thiên huân quận chúa che chở hắn đều vô dụng việc này có thể lớn có thể nhỏ đem sự tình làm lớn chuyện quận vương phủ sợ là đều muốn phái người đi tới nam hải tần gia chịu nhận lỗi dù sao tần gia thế nhưng là chuẩn thánh gia tòa ca xem náo nhiệt không chê sự tình lớn chung quanh không ít người đều rất là cười trên nỗi đau của người khác tựa hồ trông thấy người khác không may hắn liền rất vui vẻ nhất là tịch thiên dạ ngực trước không có cựu tiêu lâu hội viên huy chương từng cái nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt càng là tràn đầy khinh bị cùng k i n h thường cựu tiêu lâu hội viên huy chương liền là thân phận cùng địa vị biểu tượng không gần như chỉ ở chiến mâu thành cho dù ở toàn bộ tây lăng quốc cựu tiêu lâu đều là nổi tiếng thiên hạ tổ chức nếu không lại thế nào được xưng tụng chiến mâu thứ hai chiến mâu thành tại toàn bộ tây lăng quốc đều là có thể xếp vào ba vị trí đầu thành thị không thể so đế đều không khác m ấ y thậm chí càng thêm huyền bí bởi vì chiến mâu thành lịch sử so tây lăng quốc lịch sử đều lâu đời có chút bí mật dù cho hoàng thất cũng không biết hiểu không có ai biết chiến mâu học viện nội tỉnh sâu bao nhiêu mà cửu tiêu lâu cũng là thiên hạ hiếm có chuẩn thánh thế lực một trong thậm chí có nghe đồn cửu tiêu trong lâu không phải chuẩn thánh mà là chân chính thánh nhân bất quá đây đều là truyền thuyết đến cùng phải hay không thật không có ai biết tại toàn bộ tây lăng quốc cựu tiêu lâu đều là nổi tiếng thiên hạ giới quý tộc trong nước hơi có chút thân phận người đều hội đến đây cựu tiêu lâu làm hội viên huy t r ư ờ n g bởi vì cựu tiêu lâu hội viên đại biểu cho thân phận cùng địa vị biểu tượng cả nước đều thừa nhận tựa như đế đô trời xanh các nắm giữ trời xanh các hội viên huy t r ư ờ n g ở trong nước bất kỳ chỗ nào đều lại nhận tôn trọng cùng lễ ngộ tần ị c cửu tiêu lâu hội viên huy chương đều không có, cửu cái có tộc công có chút cùng h thiên hội huy không hiện nhiên không bị cửu tiêu lâu thừa nhận, tại những cái kia có huy thư nhiên không hắn không phải nhận tiêu trương tiêu tại trương tử tiểu trong mắt, tự giả liền viên kia người người. Ngươi bọn xuống giờ lâu lâu là l đều quý quỳ bây một vào để bị mắt, m ta thể có cho g ư ơ i m ộ tư cái cơ hội, nếu không. nếu Tần t bội lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn dường như một thượng vị giả đang chi phối lấy đừng tính mạng con người quỳ xuống nhận lầm Tịch thiên cười dạ cái cái một cái ngụy nguyên anh gia tộc hơn nữa còn là thái hoang thế giới ngụy nguyên anh lại dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế tịch thiên dạ đều có một chút buồn cười lắc đầu tần tư bội biểu lộ cứng đờ nàng không ngờ rằng người thiếu niên trước mắt này chẳng những không quỳ xuống nhận lầm thế mà còn phách lối như vậy thậm chí không đem nàng tần ra để vào mắt người muốn chết tần tư bội đôi mắt chừng một cái rốt cục không thể nhịn được nữa một luồng khí tức đáng sợ theo trong cơ thể nàng bùng nổ mà đi điên cuồng trong đại sảnh bao phủ chung quanh bàn ghế bộ đồ ăn chén rượu đều bị chấn ông ông tắc hưởng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 112, m mâu thuẫn thăng cấp đừng nhìn tần tư bội tuổi trẻ mỹ mạo nhưng tu vi cũng rất cao tông cảnh thất trọng thiên so chiến mâu học viện nội viện phần lớn người đều mạnh là một cái chuẩn thánh gia tộc đích nữ tần gia tự nhiên không ngưởng phí dư lực đại lực vun t r o n g nàng thậm chí trực tiếp coi nàng là thành tương lai nữ tôn giả tới bồi dưỡng tuổi nhỏ thiên phú cao gia tộc cường thịnh địa vị tôn sùng tần tư bội trong nội tâm tự nhiên cao ngạo vô cùng đem mình làm c ử u thiên tri thượng p h ư ợ n g hoàng há để người khác khiêu khích cao mập mạp sắc mặt biến hóa vội vàng đứng dậy ngăn tại tịch thiên dạ trước mặt lớn tiếng nói tần tiểu thư tỉnh táo một chút nơi đây thế nhưng là cựu tiêu lâu ngươi tại cựu tiêu lâu động thủ chắc chắn phải gặp đến trừng phạt tần gia chưa hẳn có thể bảo vệ ngươi mà lại tịch thiên dạ thân phận thật không đơn giản hắn chính là chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm a nếu như ngươi giết hắn chiến mâu học viện há sẽ bỏ qua ngươi ngươi cũng không nguyện ý tần g i a t r e o chọc phải chiến mâu học viện a cái gì chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm lời vừa nói ra không ít người đều sắc mặt giật mình có chút ngạc nhiên nhìn về phía tịch thiên dạng liên quan tới tiên thiên thánh mầm sự t ì n h đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên toàn bộ tây lăng quốc đều đang đổn chiến mâu học viện có một cái tuyệt đại thiên t i ê u xuất thế chẳng những xông qua linh thánh sơn trở thành năm mươi năm tới đệ nhất nhân mà lại chính là tiên thiên thánh mầm thiên địa sắc phong thánh giả, tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh đã định t r ư ớ c thành thánh như thế khuyết trương cùng dọa người thiên phú đừng nói những cái kia thượng tầng nhân sĩ dù cho tây lăng quốc phàm phu tục tử nông nữ tôi tớ cũng biết trà dư t i ể u hậu đều đang đ à m luận thế nhưng biết có như vậy một cái tiên thiên thánh mầm rất nhiều người nhưng nhận biết tịch thiên dạ người cũng rất ít dù sao trước đây tịch thiên dạ cũng chỉ tại chiến mâu học viện cùng chiến mâu thành có chút nhỏ danh khí đặt ở toàn bộ tây lăng quốc không đáng giá nhắc tới tần tư bội nghe vậy cũng là khuôn mặt cứng đờ đuôi lông mày cau lại rất là kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ nói ngươi chính là trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mầm gọi tịch thiên dạ nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ lại có như thế một cái thân phận tiên thiên thánh mầm tên tuổi cũng không nhỏ a mà lại chiến mâu học viện hiển nhiên rất xem trọng hắn rất có thể đem hắn xem như người thừa kế tương lai bồi dưỡng nàng tần gia mặc dù cường thịnh danh s ư n g chuẩn thánh gia tộc nhưng cùng chiến mâu học viện so sánh sợ cũng t r ê n l ệ n h rất xa dù sao chiến mâu học viện thế nhưng là vô cùng cổ lao thế lực từng đi ra hơn mười người thánh giả thậm chí thủy tổ chính là trong truyền thuyết nửa đế nàng tần gia chỉ xuất qua một cái thánh giả lão tổ mà thôi cùng chiến mâu học viện so sánh t r ê n l ệ n h rất xa luận nội tình không ở cùng một cấp bậc tân tiểu thư tịch thiên dạ dù sao tuổi nhỏ đồng nôn vô kỵ hy vọng ngài đừng với hắn chấp nhận cao mập mạp g i à n xếp hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không mà người chung quanh nhìn về phía cao mập mạp ánh mắt đều có chút bừng tỉnh đại ngộ khó trách cao mập mạp không hiểu thấu chạy đi kết giao một thiếu niên thậm chí chọc tần tư bội đều không có khoanh tay đứng nhìn nguyên lai、like、hắn đã sớm biết thiếu niên này thân phận a mà trên yến hội một chút các đại tiểu thư nhìn về phía về Tương ị c càng chúa cái kia tiểu nhân, tâm cơ thâm trầm, khó trách thêm đẹp chạy h thiên ánh nghĩ thiên, thầm thiên hân nhân, thâm khó thêm thông đồng một thiếu niên, lai hắn là tiên thiên thánh mẩm. Thiên, thiên thánh mắt trong tiểu tiện tâm trầm, một tiên Tiên kia đi niên, lai nguyên vạn lòng mắng quận đồng dạ mẩm. mẩm là là suy A. đẹp lai đã định trước thành thánh, dù cho có chút khuyết t r ư ờ n g tương lai không thành thánh, nhưng ít ra cũng là một cái đại tôn đi, dù sao tịch thiên dạ thế nhưng là xông qua chiến mâu học viện thông thánh sơn. Chủ yếu nhất yếu là sau lưng của hắn dựa vào chiến mâu học viện tương lai hết sức có thể trở thành chiến mâu học viện viện trưởng ai nếu là g ả cho hắn tất nhiên sẽ đạt được toàn bộ chiến mâu học viện duy trì đừng nói một cái q u o n chúa chỉ sợ đế quốc công chúa đều sẽ tâm động đi những đại gia tộc kia các tiểu thư nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều có chút bất đồng chỉ có g ả cho nam nhân như vậy tương lai mới có mẫu nghi thiên hạ cơ hội à. tần tư bội sắc mặt lúc trắng lúc xanh thở sâu đem nội tâm lửa dẫn áp chế xuống mặt không thay đổi nói xem ở chiến mâu học viện trên mặt mũi ta có khả năng không làm khó dễ ngươi thế nhưng nhục thánh hành vi không phải một câu trẻ người non dạ liền có thể bỏ qua ngươi nói lời xin lỗi đi cao mập mạp nghe vậy vội vàng cấp tịch thiên dạ nháy mắt hiển nhiên tần tư bội thái độ đã mềm đi xuống nàng tại tìm cho mình lối thoát dù sao vừa mới kém chút động thủ nếu như biết thân phận của tịch thiên dạ về sau liền trực tiếp như vậy được rồi hiển nhiên có hại tần ra mặt mũi hiện tại chỉ cần tịch thiên dạ tùy tiện nói lời xin lỗi qua lại cho lối thoát việc này cũng liền đi qua không có sai tại sao phải xin lỗi tịch thiên dạ thản nhiên nói cao mập mạp sắc mặt cứng đờ nụ cười ngưng kết ở trên mặt cười so với khóc đều khó nhìn trong lòng đã tuyệt vọng huynh đệ ngươi tờ mờ cũng quá không b ấ t lo đi ngươi bây giờ chỉ là tiên thiên thánh mầm mà thôi không phải thánh giả a chọc tần gia đối ngươi có chỗ tốt gì tần gia chỉ cần một đầu ngón tay út liền có thể đâm chết ngươi ngươi vì sao a dù cho sau lưng ngươi có chiến mâu học viện che đậy nhưng chiến mâu học viện có thể thời thời khắc khắc đều bảo hộ ngươi sao tần gia nếu như trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi ngươi căn bản trốn không thoát ngươi là tiên thiên thánh mầm ngươi có trở thành thánh giả tiềm chất nhưng chưa thành công trước thành danh ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm a cao mập mạp trong lòng rất bất đắc dĩ lần thứ nhất hoài nghi chính mình có phải hay không đã nhìn lầm người mà tần tư bội sắc mặt đã giống như là bác nguyên bên trên băng xương băng hàn chết cốt cả người đều tản ra một cô hơi lạnh mà chung quanh những người khác càng là từng cái dọa đến đều không dám nói chuyện ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ tính tình như thế cứng rán dù cho đối mặt nam hải tần ra đều chút nào không thỏa hiệp không ít người trong lòng đều than nhẹ cho rằng tịch thiên dạ đã bị thiên phú của mình mê hoặc hai mắt căn bản thấy không rõ chưa thành công trước thành danh căn bản không phải công việc tốt ngược lại tràn đầy nguy hiểm tốt tốt tốt rất tốt tịch thiên dạ ta nhớ kỹ ngươi thần tư bội cười ha ha liên tiếp nói mấy chữ hảo mà nơi đây tranh chấp rốt cục dẫn tới trong yến hội tâm cái kia một nhóm nhỏ người chú ý vừa mới tần tư bội phóng xuất ra trên người khí tức liền đã kinh động đến tất cả mọi người tịch huynh chuyện gì xảy ra thiên huân quận chúa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tới nàng vừa vừa rời đi một hồi mà thôi tịch thiên dạ làm sao lại cùng người khác náo ra mâu thuẫn tới mà lại dùng tịch thiên dạ tính cách không giống như là loại kia ưa thích chọc chuyện người đi gặp phải cái nữ nhân điên mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói nữ nhân điên thiên huân quận chúa theo bản năng nhìn về phía tần tư bội khi nhìn thấy tần tư bội bộ dáng về sau sắc mặt siết chặt hải nam tần gia đại tiểu thư tần tư bội nàng sao lại không biết tịch thiên dạ thế mà chọc tới nàng dù cho thiên huân quận chúa đều hơi hơi nhớ mày mà khi biết chuyện đã xảy ra về sau càng l à dọa cho phát sợ nếu như hải nam tần gia thật đối tịch thiên dạ ra tay đó gác hậu quả kia coi như nghiêm trọng ha ha tiên thiên thánh i ê n t h mầm tịch thiên dạ n g nguyên lai ngươi chính là đoạn thời gian trước làm đến sôi sùng sục lên tiên thiên thánh mầm a tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh b u ồ n cười hẳn là ngươi cho là mình đã thành thánh hay sao lại dám nói chuẩn thánh là ngụy thánh đơn giản đại nghịch bất đạo như thế phản nghịch người sợ là không thành được thánh một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên hồ kiền dương nhanh chân mà đến nguyên bản h ắ n hầu ở phương đông cũng chính là tả hữu nhưng biết được tịch thiên dạ t r ê o chọc đến nam hải tần ra về sau mừng rỡ trong lòng lập tức chạy tới nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương 113, t h i ê n hạ đều địch hồ kiến dương đôi mắt băng lãnh nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy địch ý làm hắn không ngờ tới là tịch thiên dạ lại có thể là trong truyền thuyết kia tiên thiên thánh mẩm trước đây hắn căn bản không có đem tịch thiên dạ để vào mắt một cái không có danh tiếng gì thiếu niên m à thôi hắn tùy tiện liền có thể giết chết một đống nhưng tiên thiên thánh mầm khác biệt đây chính là chiến mâu học viện b ả o bối hắn muốn động hắn sợ là cũng muốn nghĩ lại cho kỹ mà lại nếu như chỉ là một cái bình thường thiếu niên hắn căn bản không cần lo lắng cái gì dù cho thiên huân quận chúa ưa thích hắn hai người bọn họ ở giữa cũng không có khả năng bởi vì quận vương phủ không thể đáp ứng hắn tùy tiện thi triển chút thủ đoạn liền có thể đ ỏ n g đánh n g uyên lương thế nhưng tiên thiên thánh mầm khác biệt một cái có thành thánh chi tư thiếu niên lương tựa chiến mâu học viện quận vương phủ cũng khẳng định sẽ tâm động hết sức lôi kéo cho nên khi biết tịch thiên dạ t r e o chọc phải nam hải tần ra về sau hắn liền rất là hưng phân đứng dậy có người dẫn đầu hắn lại sợ cái gì lúc này đúng là đem tịch thiên dạ đánh vào vực sâu thời cơ tốt nhất hắn cần phải làm là đem nước làm được tới tịch thiên dạ thánh giả chính là giữa thiên địa quân vương chuẩn thánh thứ hai cũng là thánh nhục thánh chính là là tử tội ngươi dám như thế nói lớn không ngượng hậu quả cũng không phải ngươi có thể chịu được nổi có phải hay không trong mắt ngươi ta truy phong tông c h u ẩ n thánh lao tổ cũng là một cái ngụy thánh trong hoàng thất c h u ẩ n thánh lao tổ cũng là ngụy thánh bác nguyên lâm gia c h u ẩ n thánh lao tổ cũng là ngụy thánh thậm chí đế sư gia tộc nghe nói cũng không chỉ một vị c h u ẩ n thánh chẳng lẽ cũng đều là ngụy thánh sao nước ta những cái kia trần thánh tiền bối tọa trấn một vực che chở thiên hạ mới có tây lăng quốc hiện tại quốc thái dân an bọn hắn trong mắt người lại là như thế chẳng thèm ngó tới nhất định phải cho bọn hắn quan bên trên một cái ngụy c h ữ a sao tịch thiên dạ ngươi mặc dù là tiên thiên thánh mẩm tương lai đã định t r ư ớ c thành thánh tuyệt thế thiên tài ngươi có khả năng tự ngạo tự đại thế nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể vũ n ụ c những cái kia vì quốc gia làm ra công hiến to lớn chuẩn thánh các l a o tổ huống chi ngươi bây giờ còn không phải thánh giả hồ k i ế n dương ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn tịch thiên dạng n ô n n g ự a sắc bén hiển nhiên chuẩn bị cùng tần tư bội đứng tại cùng một trận chiến đường bên trên trên yến hội tụ tập toàn bộ tây lăng quốc hơn phân nửa giới quý tộc mặc dù chỉ là một đám người trẻ tuổi nhưng bọn hắn sau lưng đại biểu thế lực lại có thể chi phối một quốc gia hướng đi nếu bọn hắn đều nhất trí đối ngoại như vậy cái kia bị nhằm vào người đem hội không đường có thể đi hồ k i ế n dương ngươi làm gì thiên huân quận chúa rất là phẫn nộ nhìn về phía hồ kiền、liên、dương mặc dù nàng cho tới bây giờ đều t r ư ớ n g mắt hồ kiền、liên、dương nhưng cũng chưa bao giờ từng nghĩ hồ kiền dương sẽ như thế dụng ý khó g i như thế h i ể m ác hắn hiển nhiên tại mang tiết tấu cố ý đem sự tình quyết đại vốn chỉ là tịch thiên dạ cùng nam hải tần ra mâu thuẫn nhưng bị hắn như vậy nhảy lên phát chẳng phải là đem toàn bộ tây lăng quốc hết thệ chuẩn thánh thế lực đều liên lụy vào tịch thiên dạ bất quá một thiếu niên mà thôi nếu bị hết thẻ chuẩn thánh thế lực c a m t h ủ như vậy sẽ không đường có thể đi dù cho chiến mâu học viện đều bảo hộ không được hắn a cao mập m ạ p càng là sắc mặt tái nhợt hắn xem h i ể u thêm hồ kiền dương tâm hắn đáng chết r a vốn chỉ là trong t h i ệ t rượu chuyện phiếm tự do n ô n luận không ảnh hưởng toàn cục nhưng lại bị hắn cố ý thượng cương thượng tuyến lên cao đến ác ý nhục thánh cấp độ nếu như tịch thiên dạ thật bị ngồi vững nhục thánh tội danh như vậy trong thiên hạ tả hữu có lấy chuẩn thánh thế lực cũng có thể giống tịch thiên dạ động thủ nguyên bản nam hải tần gia khả năng cố kỵ chiến mâu học viện không dám thật đối tịch thiên dạ ra tay độc gác dù sao không có người nguyên nhân bởi vì một thiếu niên đi t r e o chọc chiến mâu học viện như thế cổ lao thế lực thế nhưng hiện tại trong nước hết thể chuẩn thánh thế lực cũng có thể đối tịch thiên dạ động thủ như vậy nam hải tần gia sợ là liền không có nhiều cố kỵ như vậy dù sao ai biết liền là hắn tần ra làm đây này chỉ cần làm bí ẩn không có chứng cứ chiến mưu học viện cũng bắt bọn hắn không có cách nào dù sao có động cơ chuẩn thánh thế lực một đồng lớn bao quát truy phong tông bao quát đế sư gia tộc bao quát hoàng thất cũng có thể mà lại đáng sợ nhất đều là chiến mưu học viện sáng tạo viện hơn 3 6 0 á u trải qua phức tạp đồng dạng có rất nhiều đối địch thế lực những cái kia thế lực đối địch có lẽ không dám trắng trận đối phó chiến mâu học viện nhưng lại có thể đối phó tịch thiên dạ chỉ cần có một cái thích hợp cơ sẽ xuất hiện bọn hắn tất nhiên sẽ vàng t h a o lẫn lộn đem cựu hận trả thù tại tịch thiên dạ trên người hồ huynh nói đúng chuẩn thánh chính là một nước kình thiên trụ lớn ngôi sao sáng che chở một nước căn bình không thể bị người ác ý vũ nhục chửi tới tịch thiên dạ ngươi dám l ụ c thánh tội không thể tha thứ một cái thanh niên áo trắng đứng dậy sắc mặt lãnh đạm nhìn tịch thiên dạ n g ánh mắt kia dường như đang nhìn một người chết đám người liếc mắt liền nhận ra người thanh niên áo trắng kia chính là bác nguyên người của lâm gia lại một cái chuẩn thánh gia tộc người đứng dậy bất quá rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ lâm khuyết thành cùng hồ kiển dương hai người thường xuyên trộn lẫn cùng một chỗ hai người bọn họ hiển nhiên đang cấp tịch thiên dạ n g bố trí một cái bẫy một cái tử cục tịch thiên dạ n g thánh giả không thể nhục nhục thánh chính là đầy trời tội lớn đế quốc luật pháp phía trên viết rõ ràng ngươi đây là tại làm trái đế quốc luật pháp à. làm lại một thanh âm vang lên thời điểm rất nhiều trong lòng người đều đ ố n g nhiên chìm xuống thần sắc biến ảo bất định thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần đại biểu hoàng thất thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuần thế mà cũng đứng dậy mà lại đem đế quốc luật pháp đều rời đi ra lời ấy thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng à, dù sao thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đế quốc luật pháp ít nhất tại ngoài sáng đi lên nói thế nhưng là thần thánh không thể xâm phạm chẳng lẽ hoàng thất cũng chuẩn bị ra tay ngăn được một thoáng chiến mâu học viện sao dù sao chiến mâu học viện đã ra khỏi một cái cô khinh yên rất có thể không lâu sau đó liền sẽ chứng đạo thành thánh quân lâm thiên hạ hoàng thất cũng có thể bị chiến mâu học viện tạm thời ngăn chặn nếu là mấy chục năm sau chiến mâu học viện tái xuất một cái thánh giả tịch thiên dạ như vậy đem sẽ xuất hiện một môn hai thánh cục diện toàn bộ tây lăng quốc há sẽ không trở thành chiến m ô học viện nhất n g u ô n đường ai có thể chống lại làm hoàng thất hướng nhà đối tịch thiên dạ có tâm tư đó cũng là rất có thể sự tình cao mập mạp cười khổ một tiếng trong mắt có mấy phần cô đơn mấy phần tuyệt vọng nếu như ngay cả hoàng thất đều đứng ra đối phó tịch thiên dạ như vậy tịch thiên dạ đem không đường có thể đi a qua nhiều năm như vậy hắn nhất để ý tiềm lực hắc mã liền là tịch thiên dạ đã chuẩn bị hoa lớn đại giới đầu tư hán lại không nghĩ còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc phía trước là tử lộ a cao mập mạp than nhẹ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ dù cho cái kia ở vào trong yến hội tâm cao cao tại thượng đế sư gia tộc người thừa kế phương đông hoàn nhìn về phía tịch thiên dạ đều khẽ nhữ mày không người nào nguyện ý chiến mâu học viện thêm ra một cái thánh giả đồng dạng cũng không người nào nguyện ý một cái sữa thối chưa khô thiếu niên đi mạo phạm chính mình chuẩn thánh lao tổ tịch h thiên dạ bản tiểu thư đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không c h â n quý tần tư bội trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra vừa rồi nàng còn đang xoắn suýt làm sao tìm lối thoát dưới dù sao tiên thiên thánh mầm ý nghĩa quá lớn tần gia cũng không dám trêu chọc phải chiến mâu học viện không có khả năng đối tịch thiên dạ động thủ nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiếp xuống sự tình sẽ phát sinh lớn như vậy n g ị c h chuyển đơn giản trời trợ giúp nàng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương một trăm mười bốn hát ám thế giới ma tâm điện về sau dù cho thật giết chết tịch thiên dạ chỉ cần không lưu lại chứng cứ cùng được điểm sợ cũng không có chuyện gì dù sao nhiều như vậy chuẩn thánh thế lực đều đối tịch thiên dạ có được ý chiến mâu học viện lại thế nào xác định đến cùng là ai làm luôn không khả năng cùng toàn bộ tây lăng quốc hết thể chuẩn thánh thế lực là được đi một chút thấy rõ miêu đầu người từng cái nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt đều có chút thương hại đáng tiếc một đời tiên thiên thánh mầm tương lai đã định trước thành thánh thiên c h i kiêu tử lại là gặp này loại cơ hồ tuyệt cảnh cục diện trừ phi hắn một mực trốn ở chiến mâu học viện trên thánh sơn mãi đến thành thánh lại xuất thế lần nữa nếu không toàn bộ thiên hạ há có hắn nơi sống yên ổn cái gì thiên địa sắc phong thánh giả bất quá một con trùng đáng thương mà thôi thật đáng buồn đáng tiếc buồn cười hắn sợ là không có cơ hội đi thành cái kia hư vô mở mịt thánh nhân hắn quá đem chính mình coi đó là vấn đề thật cho là mình liền là thánh giả có thể nhìn xuống thiên hạ sao kỳ thật có thể giết chết hắn người chỗ nào cũng có một chút tâm tư hiểm ác người đã bắt đầu trào phúng lên tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác cùng trào phúng dù sao tịch thiên dạ trên người c ò n sáng quá lóa mắt rất nhiều trong lòng người tự nhiên có lòng ghen tỵ hiện tại nhìn thấy tịch thiên dạ từ không trung rơi xuống tự nhiên vô cùng thoải mái h o a n g thất đế sư gia tộc bắc nguyên lâm gia nam hải tần gia truy phong tơ ung tùy tiện một cái thế lực đều có thể đem tịch thiên dạ giống như là giết chết một con kiến bình thường làm chết ta lục tâm nhan ánh mắt phức tạp không ngờ rằng sự tình hội nháo đến tình trạng như thế sớm biết nàng liền không đem thiên huân quận chúa mang đến nơi đây tham gia cái này tụ hội nàng mặc dù không thích tịch thiên dạ cao ngạo tự đại tránh xa người ngàn dặm nhưng dù sao chỉ là một thiếu niên a làm gì đối với hắn như vậy ha ha náo nhiệt a thật là nóng náo a nhiều như vậy tây lăng quốc cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi tụ hội thật lâu đều chưa từng có đi đế sư gia tộc người thừa kế hoàng thất hoàng tử chuẩn thánh môn phiệt đích nữ ha ha một cái so một cái lai lịch lớn a một đạo có chút quái gì? có chút không hợp nhau thanh â m đột nhiên trong đại sảnh vang lên đám người theo bản năng hướng cổng nhìn lại chỉ thấy một cái ngọc quan buộc tóc váy dài bắt mang khí độ bất phàm nam tử theo chỗ cửa điện dạo bước mà đến cầm trong tay hắn một thanh mực nước sơn hà quạt xếp may kiếm mắt sáng rất là tài trí bất phàm phía sau hắn đi theo một cái lao giả một thanh niên người lạc hậu hơn nửa cái thân thể nhắm mắt theo đuôi sắc mặt rất là cung kính bên trong phòng yến hội rất nhiều trong mắt người đều có nghi hoặc căn bản không biết nam tử kia đến cùng thần thánh phương nào lại dám ở chỗ này náo động bất quá khi mọi người trông thấy cái kia phía sau nam tử thanh niên về sau lại từng cái sắc mặt cự biến dường như nhìn thấy xà hạt độc trùng cả đám đều mặt có kiêng kỵ v ẻ theo bản n ă n g trốn về sau hắc ám thế giới huyết hồn giáo dương sáng cao mập mạp cái kia tràn đầy thịt mỡ mặt một hồi run dày run liếc mắt liền nhận ra đằng sau thanh niên kia thân phận huyết hồn giáo dương sáng đây chính là một cái trên tay dính đầy lấy máu tươi tuyệt thế hung đ ồ a một cái đi đến chỗ nào đều để người e ngại hoảng sợ đại ma đầu hắn thế mà cũng tới mà lại hắn thế mà rất cung kính đứng tại một cái khác nam tử trẻ tuổi sau lưng thanh niên trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai cao mập mạp trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn thế gian có trắng đã có đen t r ắ người đen luôn luôn l bất ỡ n n g g lập. ư bình thường chỉ có thể nhìn thấy huy hoàng ban ngày vô thượng hoàng triều q u a n diệu đại địa lại không biết thế giới thủy chung có người bình thường không muốn người biết một mặt khác được xưng là hắc cám thế giới đế quốc thống trị mặt ngoài thế giới mà hắc cám thế giới thì từ hắc cám thế giới thế lực thống trị giữa hai bên cùng tồn tại tại thế nhưng lại vĩnh viên đối lập huyết hồn giáo chính là hắc cám thế giới bên trong thế lực bạch cốt giáo cũng là như thế trên yến hội không ít người nhận ra thân phận của trần nguyên thủy về sau từng cái sắc mặt khẩn trương hắc ám thế giới người có thể cùng bọn hắn khác biệt căn bản sẽ không nói cái gì quy củ giận dữ liền có thể có thể giết người cho dù ở cựu tiêu trong lâu cũng có thể độc thủ bởi vì bọn hắn sinh sống trong bóng tối g i ấ u ở không biết trong góc người căn bản không tìm ra được cho nên hắc ám thế giới người luôn luôn chăm không cấm kỵ trần nguyên thủy đế sư gia tộc người thừa kế đông phương hoàn nhìn chằm chằm tên kia cầm đầu nam tử trẻ tuổi biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn từng chữ nói ra đường trần nguyên thủy là người phương nào đông phương hoàn bên cạnh thân thập thất hoàng tử hướng kiên quyết tuấn ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đông phương hoàn qua nét mặt của đông phương hoàn bên trong có khả năng suy đoán ra cái này trần nguyên thủy sợ là không đơn giản hắc ám thế giới ma tâm điện tam đại điện con một trong trần nguyên thủy đông phương hoàn thản n h n nói lời vừa nói ra toàn trường đều là hít khí lạnh thanh âm từng cái nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt đều có chút khó tin có lẽ rất nhiều người cũng không nhận ra trần nguyên thủy là ai thế nhưng ma tâm điện lại như sấm bên hai h ả có thể không biết ma tâm điện chiếm cứ tại tây lăng quốc đông lâm quốc trở xung quanh mấy cái quốc gia chính là chung quanh vài quốc gia bên trong hát cám thế giới bá chủ thống ngự hàng loạt đen thế lực ngẩm tương đương với hoàng thất nghe nói ma tâm trong điện có thể là có thánh giả tồn tại thuộc về chân chính thánh giai tôn g môn ngàn năm bất hủ đạo thống trong lịch sử tây lăng quốc có đến vài lần tại cùng hắc cám thế giới đối kháng bên trong nếm qua ma tâm điện giảm nhiều thậm chí truyền thuyết tây lăng quốc bên trên một vị thánh giả cái chết đều cùng ma tâm điện có quan hệ nếu như không phải có xung quanh vài quốc gia cùng một chỗ ngăn được ma tâm điện chỉ một tây lăng quốc hoàng thất căn bản là không có cách cùng ma tâm điện đối kháng cái kia gọi trần nguyên thủy nam tử lại có thể là ma tâm điện tam đại điện con một trong địa vị có thể so sánh tây lăng quốc hoàng thất hoàng tử đều tôn q u ý a đông phương hoàn ngươi h uy phong thật to à vừa vừa về đến liền hấp dẫn nửa cái tây lăng quốc đỉnh tiêm các con ông cháu cha đến đây tụ họp bọn hắn hội ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới tham gia cái gì thiên bảo cung đấu g i á hội sợ là có một bộ phận lớn nguyên nhân đều là bởi vì ngươi sẽ đến đi bất quá ngươi có thể tòng ma quỷ phế tích còn sống trở về cũng là làm ta hết sức kinh ngạc à không biết ngươi bây giờ có thể tiếp được ta mấy chiêu hai chiêu vẫn là ba chiêu đâu trần nguyên thủy tà tà cười một tiếng có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn đông phương hoàn tựa hồ căn bản không có đem đông phương hoàn để vào mắt trần nguyên thủy ngươi chính là nửa bộ tôn giả cũng đã từng nay đột phá đến thiên cảnh tầng thứ tám ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi làm gì tại đây bên trong diếu võ dương a i bất quá người dám quang minh chính đại tới cựu tiêu lâu liền không sợ lại chạy không thoát đi đông vương hoàn l ệ n h lùng nói trắng đen bất lưỡng lập từ xưa đã là như thế ở đây có thể là có không ít tông môn cùng gia tộc đều cùng hắc cám thế giới có huyết hải thâm cừu ha ha cựu tiêu lâu luôn luôn chỉ làm ăn không hỏi xuất xứ há sẽ làm khó khắc nhân mà chúng ta hắc cám thế giới cho tới bây giờ cùng cựu tiêu lâu nước giếng không phạm nước sông h u ố chi ta nêu dám đến liền không sợ ai có thể đem ta lưu lại trần nguyên thủy thản nhiên nói người tới đây làm gì nơi này có thể không chào đón ngươi đông phương hoàn sắc mặt băng lãnh nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương một trăm mười lăm tính cùng thiên hạ là địch thì tính sao h á n tự nhiên biết trần nguyên thủy nếu dám đến chắc chắn có chu đáo chuẩn bị âm thầm khẳng định có người bảo hộ hán dù cho mời được một chút cao nhân tiền bối ra tay sợ đều không dùng mà lại trần nguyên thủy làm ma tâm điện tam đại điện con một trong chắc chắn có thánh giả l á o tổ bàn cho bảo mệnh tín vật muốn lưu hắn lại rất khó khăn trần nguyên thủy tà tà cười một tiếng lười nhắc nói yên tâm ta đối với ngươi có thể không có một chút hứng thú đừng như vậy một mặt cảnh giác nhìn ta ta tới đây mục đích là vì tìm tịch thiên dạ tịch tiểu huynh đệ ngươi tìm tịch thiên dạ làm cái gì hồ k i ế n dương tau mày nhìn về phía trần nguyên thủy ánh mắt có chút đề phòng có chút nghi ngờ không thôi trần nguyên thủy thế nhưng là tiếng t â m lừng l ấ y đại ma đầu a hắn tìm tịch thiên dạ làm gì chẳng lẽ tịch thiên dạ cùng hắc cám thế giới có cái gì liên hệ ta nói chuyện đến phiên người sen vào sao và miệng trần nguyên thủy l ư ờ m hồ k i ế n dương liếc mắt m ặ t không thay đổi nói vu vừa mới nói xong sau lưng của hắn lao giả trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc liền xuất hiện tại hồ kiển dương trước mặt ba một tiếng thanh thúy cái tát â m thanh hồ kiển dương trực tiếp ké bay ra ngoài hung hăng đập xuống đất trên má phải một cái đỏ tươi giấu bàn tay hỏa c â y đau cái tắt tiếng trong đại sảnh quanh quẩn vô cùng rõ ràng lại yên tĩnh như chết ai đều không ngờ rằng trần nguyên thủy lại dám như thế cái kia không ai bị nổi tư thái tựa hồ muốn nói chỉ có đông phương hoàn miễn cưỡng có tư cách cùng hắn nói lên hai câu nói những người k h á c liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có người dám đánh ta hồ kiến dương bưng bít lấy nửa bên mặt không dám tin nhìn trần nguyên thủy hắn nhưng là truy phong tông thiếu tông chủ a thế mà bị người trước mặt mọi người tắt bạc thay ngươi lại ồn ào một câu trần nguyên thủy miễn cưỡng nhìn hồ kiến dương đôi mắt dường như hai cái vực sâu hát động phóng thích người vô tận lệnh leo ưu ám ánh sáng hồ kiến dương thân thể run lên nhìn cặp kia kinh khủng đôi mắt hé miệng nửa ngày đều không có dám nói ra một câu hắn có một loại ảo giác nếu như hắn dám d ả i dòng một câu nói không chừng lập tức liền hội đầu một nơi thân một mẹo hắc ám thế giới người có thể là chuyện gì đều làm ra được a bọn hắn căn bản cũng không sợ cùng người kết thù kết toán bởi vì cùng hắc ám thế giới có huyết hải thâm cựu thế lực thực sự quá nhiều chung quanh người trẻ tuổi từng cái sắc mặt trắng bệnh câm như hến nhìn chân nguyên thủy ánh mắt tràn đầy sợ hãi đại khí cũng không dám đạp ai biết cái này phát rộ ma đầu có thể hay không thật giận dữ giết người đông p h ư ơ n g hoàn sắc mặt khó coi tới cực điểm toàn trường tây lăng quốc đứng đầu nhất quyền quý thế mà bị trần nguyên thủy một người trấn trụ người tìm ta làm gì t h í c h thiên dạ thanh n â m tại an tĩnh trong đại sảnh văng lên hắn một mực ngồi tại nguyên chỗ biểu lộ đ ạ m mạc bất động như núi trước đó bị một đám người vây công chỉ trích hãm hại hắn đều chẳng muốn nói nhiều một câu tựa hồ hết thệ tất cả đều không có quan hệ gì với hắn cũng là trần nguyên thủy cái này hắc ám thế giới người tìm hắn khiến cho hắn có chút hứng thú hắn cùng hắc ám thế giới có vẻ như không có có liên hệ gì đi tìm hắn làm gì trần nguyên thủy ánh mắt chậm rãi rời về phía tịch thiên dạ n g khoe môi nhếch lên tà tà cười nói tịch thiên dạ n g đang ngồi tất cả mọi người bao quát đông phương hoàn ở bên trong không có một cái nào ta vừa ý mắt bất quá ngươi ngoại trừ ta không hứng thú nghe ngươi nói những thứ vô dụng này tịch thiên dạ thản nhiên nói cao mập mạp sắc mặt tái đi thầm cười khổ liên tục tịch thiên dạ lại dám như thế nói chuyện với trần nguyên thủy chẳng lẽ không nhìn thấy hồ kiển dương cái kia thê thảm xuống chẳng à quả nhiên cuồng vọng khôn cùng à những người khác giống như là đang nhìn một người chết mà nhìn xem tịch thiên dạ lúc này trong mắt mọi người tịch thiên dạ hoàn toàn tựa như một cái hai bức nao tản không hiểu được xem xét thời thế r ố t nát côn u vọng tự đại tự lo tới cực điểm người như hắn thế mà có thể sống đến bây giờ hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên thiên thánh mẩm trần nguyên thủy ngược lại không buồn vẫn như cũ tà tà nói vậy liền trở lại chuyện chính đi chúng ta hắc cám thế giới người làm việc luôn luôn minh bạch rõ ràng đi thẳng về thẳng không thích vòng vo không giống có ít người cùng thế lực t ự khoe là chính đạo mặt ngoài đường hoàng nghĩa chính ngôn từ trên thực tế trong lòng bẩn thỉu hèn hạ thủ đoạn hạ lưu vô sỉ rõ ràng bọn hắn ghen ghét lo lắng e ngại thiên phú của ngươi không hy vọng ngươi trưởng thành có ý bóp trên ngươi lại tìm một đống tự nhận là chính nghĩa buồn cười lý do để che giấu chính mình hành hạ làm biểu con lại ưa thích lập đền thờ trần nguyên thủy xích l ò a trần nhường giữa sân không ít người đều sắc mặt khó coi tới cực điểm tựa như một khối tấm màn che bị người vô tình kéo như vậy khó xử chúng ta hắc ám thế giới người làm việc thì lại khác là cái gì chính là cái gì kỳ thật không sợ nói cho ngươi ngươi đã lên chúng ta hắc ám thế giới tất sắt danh sách một cái tương lai tuyệt thế thánh giả chúng ta tự nhiên không có khả năng lưu lại nuôi hổ gây họa bất quá đường đường tiên thiên thánh m ầ m vạn cổ không một nếu như cứ như vậy bóp chết không khỏi quá mức đáng tiếc bản điện hạ chính là ái tài người nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ma tâm điện Ta tin tưởng rất nhiều vấn đông ề đều quyết có thể giải quyết dễ d mà lại người điện thành chúng ta mà tâm điện thánh rất thể trở có sẽ ta ma Địa tử. vương hoàn cùng thập thất hoàng tử sắc mặt vô cùng khó coi trần nguyên thủy lời này căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt mà lại tịch thiên giả nếu quả như thật gia nhập hắc ám thế giới như vậy sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ một khi vào hắc ám thế giới còn muốn đông e đem m tìm hắn ra v c ù khó khăn, kia không chờ hắn sau này thật trở thành thanh chính là toàn bộ Tây Lăng quốc thai hoạ. Tịch thiên giả, ngươi nếu là dám gia nhập hắc thế cho chỗ chết, chiến Lăng căn này toàn ngươi nếu bản ngươi cái quốc cựu học sau sợ gia ra đưa tiêu lâu, mâu là là là Tây trở tại giết giả, giả, gám giới, đi dám bộ dù vương i ệ n cũng không n g thể là vì i bảo thủ. đ ô hoàn băng l ã n h nhìn tịch thiên dạ cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bao phủ mà ra uy áp thiên địa thiên cảnh cường giả uy áp lệnh t r ò nên n người đều run lẩy bẩy phổ thông tông cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận ha ha đông phương hoàn a đông phương hoàn vừa rồi tịch thiên dạo bị người hợp nhau tấn công bố cục hãm hại thời điểm không thấy n g ư ờ i đứng ra nói câu nào làm sao bây giờ gấp trần nguyên thủy cười ha ha đồng thời một cỗ cảng cường đại hơn khí tức t ử trên người hắn buộc phát ra trực tiếp đem đông phương hoàn uy áp đôi trở về thậm chí trấn đông phương hoàn không ngừng rút lui căn bản là không có cách cùng chống lại tịch thiên dạ gia nhập hắc ám thế giới đi làm gì cùng một đám ngụy quân tử làm bạn trần nguyên thủy thản nhiên nói tịch thiên dạ chậm rãi đứng dậy hắn không có xem bất luận kẻ nào bao quát trần nguyên thủy ở bên trong tựa h ồ tất cả mọi người trong mắt hắn đều là không khí quay người liền đi ra ngoài ta không có hứng thú gia nhập cái gì tổ chức cũng không có hứng thú gì cùng ai v ì ngũ ta không quản các ngươi người nào có mục đích gì tâm tư gì ý đồ đối p h ó ta vậy liền cứ tới mặc kệ trắng đen tím ta toàn bộ đón lấy hy vọng lần sau gặp lại thời điểm không tiếp tục nghe các ngươi nói nhảm mà là có chút hành động thực tế thanh âm nhàn nhạt tại bên trong phòng yến hội quanh quẩn mà tịch h thiên dạ chạy tới đại s ả n h cổng tất cả mọi người sợ ngây người sững sờ nhìn tịch h thiên dạ trong mắt tràn đầy không hiểu điên cuồng không thể tưởng tượng nổi dù cho trần nguyên thủy cũng hơi híp mắt lại tịch thiên dạng ngươi điên rồi a ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch lục tâm nhan ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạng hắn như thế rời đi chắc chắn đồng thời đắc tội hắc đạo bạch đạo cùng toàn bộ thiên hạ là địch lại không dùng thân chỗ mặc dù cùng khắp thiên hạ là địch thì tính sao vẫn như cũ thanh âm đạm mạc chậm rãi theo ngoài cửa lớn bay tới nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương một trăm mười sáu Đấu tất cả mọi người lăng tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ bóng lưng đến cùng một cái dạng gì thiếu niên mới có thể tự lo đến tình trạng như thế hắn chỉ là một cái tông cảnh thiếu niên a hắn không phải chân chính thánh giả a thiên huân quận chúa sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng hung hăng dậm chân một cái đ ỗ n g nhiên đuổi theo lục tâm nhan sững sờ say mê ánh mắt phức tạp trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải cao mập mạp thì sắc mặt như cho tàn không ngừng lắc đầu cảm thán nhìn nhầm thật nhìn lầm a tịch thiên dạ không phải cái gì tương lai ngôi sao mới đơn giản liền là một cái hồng hoang thú d i ữ a t ầ n tư bội hồ kiến dương thập thất hoàng tử hướng nghị tuần lâm khuyết thành đẳng người từng cái âm thầm mừng rỡ căn bản không có ngờ tới tịch thiên dạ sẽ như thế tìm đường chết kỳ thật bọn hắn thật sợ tịch thiên dạ thật gia nhập hắc cám thế giới nếu như bởi vì bọn họ bức bách mà tịch thiên dạ gia nhập h ắ cám thế giới như vậy bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn mà lại tương lai tịch thiên dạ một phần vạn thật tu thành thánh cảnh như vậy tất cả mọi người muốn không may nhưng bây giờ tịch thiên dạ đã không đường có thể đi trên trời dưới đất chỗ nào có thể tha cho hắn mặc dù cùng người khắp thiên hạ là địch thì tính sao trần nguyên thủy chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn về phía phòng khách bên ngoài ta cười ta nói thú vị thú vị thật sự có thú nhân vật như vậy ta đều là bình sinh ít thấy tịch thiên dạ hy vọng ngươi có thể tại hắc á m thế giới từng tầng một săn giết bên trong sống lâu một chút đừng chết quá nhanh tốt nhất ngươi có thể trưởng thành đến có tư cách nhường ta tự mình ra tay tình trạng kỳ thật ta cũng rất muốn biết tiên thiên thánh mầm đến cùng bất phàm cỡ nào tịch thiên dạ đi ra y ế n hội sảnh hơi có chút mỉm cười cười cười thế mà bị một đám người trẻ tuổi vây quanh đe dọa nửa ngày có bao nhiêu năm đều không có những chuyện tương tự phát sinh sợ là muốn ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước vừa mới chuyển sinh tới địa cầu thời điểm đi có chút tịch liêu lắc đầu hắn tịch thiên dạ cả đời chưa từng nắm người nào hoặc là sinh linh gì làm qua đối thủ có tư cách làm đối thủ của hắn vĩnh viễn chỉ có một cái cái kia chính là trời xanh phía trên vĩnh hằng bất hủ cao nhất thiên đạo tịch thiên dạ thiên huân quận chúa từ phía s a u đổi tới một tấm đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng cùng bối rối căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình hội nháo đến tình trạng như thế nàng hoàn toàn bất ngờ sớm biết nàng căn bản cũng không mang tịch thiên dạ đi tham gia cái gì thượng tầng xã hội nhỏ tụ không nàng căn bản liền sẽ không dẫn hắn tới tham gia cái gì thiên bảo cung đấu g i á hội tịch thiên dạ chúng ta bây giờ liền hồi trở lại học viện đi tìm học viện các trường bối để bọn hắn nghĩ biện pháp thiên huân quận chúa lo lắng nói nhiều như vậy thế lực có ý bóp chết tịch thiên dạ cơ hồ bao quát hơn phân nửa tây l ă n g quốc mà lại hắc ám thế giới thế mà cũng có săn giết kế hoạch lên trời xuống đất đều không đường có thể đi a nàng thậm chí đang lo lắng bọn hắn trên đường trở về có thể hay không lọt vào ám sát tịch thiên dạ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hướng thiên huân quận chúa liếc mắt thế mà đến lúc này hướng thiên huân đều không có bỏ xuống hắn ý tứ trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm tới không cần phải lo lắng thế gian không người có thể giết chết ta t h í c h thiên dạ vỗ vỗ thiên huân quận chúa b ả vai bảo nàng an tâm chớ vội ngươi đừng nói dỡn bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm chúng ta về trước chiến mâu học việt đi thiên huân quận chúa đều c u ố n g đến phát khóc ta không có nói đùa mà lại sự tình đã phát sinh bây giờ đi về cùng tối nay trở về có cái gì khác nhau mà lại thiên bảo cung đấu g i á hội lập tức liền muốn bắt đầu đi tịch thiên dạ thản nhiên nói h ắ n tới này chính là vì nhìn một chút thiên bảo cung lần thứ nhất tổ chức đấu giá hội tình huống há có thể bỏ dở nửa chừng hắn vừa mới dứt lời liền có người hầu tới tuyên bố đấu giá hội sắp bắt đầu nhường hết thẻ khách quý xếp hàng ra trận thiên huân quận chúa có chút không quan tâm thấy tịch thiên dạ kiên trì cũng không có cự tuyệt dù sao sự tình đã phát sinh hiện tại liền hướng cựu tiêu lâu bên ngoài hướng rất có thể bị thủ tại bên ngoài tùy thời mà động thích khách giám sát mà lưu tại cựu tiêu lâu ít nhất an toàn không có vấn đề gì chiến mâu học viện trưởng bồi tiếp vào tin tức về sau chắc chắn sẽ tới tiếp ứng lần này đấu giá hội cũng không là tất cả mọi người ngồi trong đại s ả n h tham dự đấu giá mà là mỗi người đều có một cái ngăn cách đi ra nhã gian tại phong bế trong gian phòng trang nhã tham dự chỉnh buổi đấu giá tuyệt đối cam đoan khách hàng việc riêng tư an toàn dù sao lần này đấu giá hội quy cách rất cao tới đều là trong nước đỉnh tiêm quyền quý bán đấu giá đồ vật giá trị liên thành bất luận cái gì một t i ê u tin tức tiết lộ đều có thể làm khách hàng mang đến phiền phước tịch thiên dạ cùng thiên huân quận chúa đi vào ra trận khoán hào đối ứng nhã gian vừa mới đi vào một vòng thần văn trận pháp liền đem không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa ngăn cản bất luận cái gì nhìn trộm thủ đoạn đều không thể tại không kinh động trận pháp dưới tình huống thăm dò vào tiến đến tịch thiên dạ khoan thai tại nhã gian trên ghế s a lon ngồi xuống trong phòng t r ắ n g lệ ngọc thạch trên bàn trà bày đ ầ y lấy đủ loại rượu ngon cùng chân quả thiên huân quận chúa ở bên cạnh ngồi xuống lại là không có cái gì tâm tư một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng một vòng kim quang đột nhiên tại trong gian phòng trang nhã trên không sáng lên rất nhanh kim quang khuyết tán hóa thành một cái dài ba trượng một trưởng rộng màn ánh sáng chỉ thấy hết màn bên trong hiện ra một bức tranh giống một tên cung trang nữ tử đứng ở một chỗ trên sân khấu mỹ lệ động lòng người trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp thanh nhã thanh âm chậm rãi vang lên hoan nghênh đại gia trước tới tham gia thiên bảo c u n g tổ chức đấu giá hội ta gọi vương đình thiên bảo cung thuê cao cấp đấu giá sư phía dưới để ta tới chủ trì bổn u tràng đấu giá trên bầu trời chân dung đặc biệt chân thực vương đình sinh động như thật đứng ở nơi đó tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đây là chỉ riêng sinh động văn hiệu quả nắm mặt khác một chỗ cảnh tượng lăng không di chuyển đến ngàn dặm bên ngoài thậm chí bên ngoài vạn giảm ước vạn giảm bên ngoài dù cho cách xa nhau thiên sơn vạn thủy đều có thể bằng vào chỉ riêng sinh động văn trận pháp trong nháy mắt đồng bộ thái hoang thế giới sinh linh tại thần văn trên trận pháp mặt tạo nghệ đã nghiên cứu rất thâm nhập mặc dù so ra kém những cái kia phồn thịnh tu tiên văn minh nhưng cùng phổ thông tu tiên văn minh so sánh cũng là không kém cỏi bao nhiêu thái hoang thế giới người không chỉ có nắm thần văn trận pháp vận dụng tại tu luyện cùng chiến đấu bên trên hơn nữa còn nắm thần văn trận pháp vận dụng tại bình thường sinh hoạt bên trong rất nhiều trong sinh hoạt tiểu vật phẩm đều có thần văn trận pháp gia trì làm chất lượng sinh hoạt đề cao mạnh mà thần văn trận pháp sư cũng là thái hoang thế giới tôn quý nhất một trong những nghề tin tưởng rất nhiều bằng hưu trước khi tới đã đối lần này đấu giá có hiểu biết như vậy ta liền không lại nói năng d i ù m giả trực tiếp tiến vào chính đề phía dưới, có mời chúng ta dưới, mời có kiện thứ nhất vật đấu giá m ộ tên cái vóc người cao gầy thị nữ bưng một cái ngọc chậm người dãi đi nữ bưng bàn gầy ra, y thị một u h thứ nhất ã đặt đài đấu mặt. trung trên vật tên vào ương ngọc Kiện giá là thiên bảo linh dịch tin tưởng rất nhiều người đều biết đã bị đan minh định giá tông giai c ử u phẩm hiếm thấy đang ăn dược sử dụng sau tẩy tủy phạt m a u thoát thai hoang cốt có thể đề cao mạnh đột phá đến thiên cảnh s ắ c x u ấ t tin tưởng rất nhiều người đều có ý mua sắm nhưng lại có tiền mà không mua được thiên kim khó cầu nhưng không cần lo lắng lần này thiên bảo cung cầm đến ra hai mươi bình thiên bảo linh dịch tới đấu giá bốn bình một tổ chia làm năm tổ người trả giá cao được mỹ nữ đấu giá sư đem ngọc bàn bên trên ngọc lụa nhấc lên hai mươi bình thiên bảo linh dịch thình lình xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương một trăm mười bảy vật phẩm hối đoái hai mươi bình thiên bảo linh dịch cơ hồ mới vừa xuất hiện liền dẫn tới chấn động đây chính là tông giai cựu phẩm hiếm thấy đan dược a thiên bảo cung thế mà có thể duy nhất một lần xuất r a nhiều như vậy tới dù cho luyện dược tôn giả đều khó có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế ra nhiều như vậy tông giai cựu phẩm hiếm thấy đan dược tới đi không nói đến luyện dược tôn giả có thể hay không nắm thời gian lãng phí ở luyện chế tông giai đan dược bên trên dù cho thật sự có luyện dược tôn giả nguyện ý nắm thời gian lãng phí ở tông giai cựu phẩm đan dược phía trên luyện chế ra nhiều như vậy tông giai cựu phẩm đan g ăn dược sợ là cũng cần thời gian ba bốn năm đi tình huống bình thường tới nói một tên luyện dược tôn giả hoa thời gian ba bốn năm đi luyện chế tông giai cựu phẩm đan g ăn dược đơn giản liền là điên rồi dù sao luyện dược tôn giả thời gian sao mà quý giá sao lại lãng phí ở luyện chế đê giai đan dược phía trên đúng là như thế tông giai cựu phẩm đan dược mới được xưng tụng hiếm thấy nhưng mà đám người không biết là Tịch thiên tới chỉ phí phí không giả thời gian một phút, liền luyện chỗ ế ra Mua. mua số lớn thiên bảo linh dịch. Mua. Toàn bộ mua lại. thiên Toàn Một dịch. h bảo bộ c trong gian phòng trang nhã đế sư gia tộc người thừa kế đông phương h o à n nhìn c h ầ m c h ầ m màn sáng bên trong hai mươi bình thiên bảo linh dịch thản nhiên nói một tên láo giả tóc trắng cung kính đứng ở một bên trong tay cầm báo giá khí cụ đã bắt đầu báo giá hán chính là đế sư gia tộc quản gia một trong nắm giữ bộ phận quyền lực tài chính lần này đi theo đông phương hoàn đến đây chính là vì hàng loạt mua sắm thiên bảo cung bảo vật bao gia rất điên cuồng vừa mới bắt đầu giá cả liền điên cuồng đi lên gọn lão giả tóc trắng cười khổ nói thiếu ra cạnh tranh quá kịch liệt rất nhiều người đều đối thiên bảo linh dịch tình thế bắt buộc sợ là rất khó toàn bộ mua lại bọn hắn đế sư gia tộc không phải là không có tiền tương phản đế sư gia tộc nội tình không thể so hoàng thất kém bao nhiêu thế nhưng vạn sự mọi vật đều có một cái giá trị chỗ nếu vì mấy bình thiên bảo linh dịch mà ra giá quá cao hiển nhiên có chút được không bù mất dù sao thiên bảo linh dịch đối với thiên cảnh trở xuống tu sĩ có lớn hiệu quả mặc dù hiếm thấy nhưng giá trị thực sự cũng là có hạn đông phương hoàn g nghe vậy khẽ nhữ mày chấm ngâm nửa ngày mới nói tại chúng ta mong muốn giá cả trên cơ sở lại đề cao năm trăm linh nếu có người ra giá cao hơn này giá cả vậy chúng ta liền từ bỏ lao giả tóc trắng nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn này đến đối thiên bảo linh dịch mong muốn giá cả đã định rất cao vượt xa như người bình thường tông cảnh cựu phẩm đan dược giá cả thậm chí so rất nhiều ngày trên bậc phẩm đan dược đều quý ở đây trên cơ sở lại đ ề cao 500%, đây chính là gấp năm lần giá cả a sợ là một cái thiên giai thất phẩm đan dược đều có thể đập xuống đây đi thiên bảo linh dịch hiệu quả có thể so với địa mạch huyết tuyển đối thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng rất là to lớn không thể bình thường đan dược nhìn tới đông phương hoàn thản nhiên nói hắn từng từng tiến vào chiến mâu học viện địa mạch huyết tuyển đương nhiên hắn không phải chiến mâu học viện học sinh mà là đế sư gia tộc tốn hao to lớn đại giới cùng chiến mâu học viện trao đổi lúc ấy gia tộc vì để cho hắn tiến vào địa mạch huyết tuyển t r ả ra đại giới có thể so sánh một bình thiên bảo linh dịch cao hơn nhiều một bình thiên bảo linh dịch tiêu tốn có thể mua sắm thiên giai thất phẩm đan dược giá cả nhìn tựa hồ rất ngu ngốc nhưng thiên giai thất phẩm đan dược lại chân quý cũng chỉ có thể nhường thiên cảnh tu sĩ tăng cường một điểm không thể có thể nuôi dưỡng được một tên tôn giả tới mà một bình thiên bảo linh dịch nhường trong tộc ưu tú thế hệ trẻ tuổi sử dụng rất có thể bồi dưỡng được một tên tương lai tôn giả giá cả cạnh tranh rất là kịch liệt lần này mời tới quyền thế đế quốc thượng tầng quyền quý không có người nào thiếu tiền chỉ cần cảm thấy giá trị liền sẽ vung tiền như r á c mà nhà ai không có một hai cái thiên tư bất phàm hậu bối vì bồi dưỡng được ưu tú hậu bối gia tộc tương lai người nối nghiệp rất nhiều người cũng bắt đầu lớn dốc hết vốn liếng cuối cùng hai mươi bình thiên bảo linh dịch đế sư gia tộc thế mà chỉ đập tới một tổ mặt khác bốn tổ toàn bộ bị thế lực khác mua đi đại gia rất là nhiệt tình à bảng người đại biểu thiên bảo cung cảm tạ đại gia tin cậy phía dưới cho mời kiện thứ hai vật đấu giá bất quá trước đó t r ê n một câu đề lời nói với người xa lạ nha mỹ nữ đấu giá sư vương đình mỉm cười nhọn đứng ngón tay ngọc hướng mặt trước chỉ vào hư không sau một khắc một hàng danh sách liền xuất hiện tại màn sáng bên trên cái k i a một hàng danh sách rất dài phía trên toàn bộ đều là đủ loại hiếm hoi tài liệu hiếm hoi dược liệu tên cùng với một chút cổ quái kỳ lạ tương đương hiếm thấy khoáng thạch tên danh sách phía trên đồ vật thiên bảo cung nguyện ý bỏ ra nhiều tiền thu mua cố ý bán ra có khả năng đi tới thiên bảo cung nói chuyện mặt khác nếu như nguyện ý sử dụng danh sách phía trên vật phẩm chống đỡ khấu trừ đấu giá kim như vậy có khả năng hưởng thụ 90% giảm giá ưu đ ã i mỹ nữ đấu giá sư đem thiên bảo cung dặn d o quảng cáo đánh xong về sau liền bắt đầu tiếp tục đấu giá kiện thứ hai vật đấu giá linh thạch vật kia rất thưa thớt đi linh thạch thưa thớt nhưng ta cũng đã gặp thỉnh thoảng sẽ tại sâu trong lòng đất trong mỏ quạng sản xuất một chút thế nhưng cựu dương thảo máu khoảng trống thạch vô tướng kim đừng nói gặp qua ta nghe đều chưa từng nghe qua a ngươi chưa từng nghe qua đó là người cô lậu quả văn cựu dương thảo ta liền biết sinh tại cực câm chỗ chỉ có loại kia âm cực sinh dương bí cực thái lai cực đoan trong hoàn cảnh mới có thể đản sinh ra một loại kỳ thảo cựu dương thảo đến cùng cái gì phầm dai trước mắt còn không có rõ ràng định tính bởi vì chúng ta nam man đại lục còn không có nghiên cứu ra cựu dương thảo phương pháp sử dụng bất quá luận trình độ hiếm hoi cựu dương thảo lại có thể so với thánh dược toàn bộ tây lăng quốc đều chưa hẳn có thể tìm ra một gốc tới đi danh sách vừa bày ra đến lập tức liền dẫn tới nghị luận của mọi người mặc dù tất cả mọi người bị cách ly không thể thấy lẫn nhau nhưng thanh âm lại có thể thông qua thần văn trận pháp truyền truyền ra đi qua tân trang sau khuyết tán đến những người khác vị trí linh thạch thiên bảo cung vô hạn lượng thu thập linh thạch làm gì thiên huân quận chúa biểu lộ rất là cổ quái đầy mắt nghi hoặc không hiểu nói linh thạch nàng cũng là biết một loại hết sức hiếm hoi năng lượng khoáng thạch giấu ở sâu trong lòng đất trong mỏ quạng thỉnh thoảng sẽ sản xuất một chút hoặc là một chút đặc thù hoàn cảnh khả năng sản xuất linh thạch theo nàng biết linh trong đá ẩn chứa một loại gọi linh khí đồ vật năng lượng phẩm dai cũng là rất cao nghe nói có thể so với thiên phẩm hoa khí một k h ỏ a linh trong đá năng lượng ẩn chứa độ tinh khiết cùng chất lượng so thiên phẩm hoang tinh đều cao hơn nhiều bất quá bởi vì linh thạch chỉ có thể tự nhiên sinh ra không thể người làm chế tạo cho nên hết sức hiếm hoi hiếm thấy kể từ đó giá thị trường tự nhiên là cao so thiên phẩm hoang tinh đều cao hơn rất nhiều lần cho nên sử dụng linh thạch tu luyện hoặc là làm mặt khác liền rất lãng phí cùng không có lời dù sao hoang tinh là có thể cung ứng tất cả nhu cầu muốn nguồn năng lượng mà lại có khả năng từ nguồn năng lượng tạo vật sư không ngừng sản xuất chế tạo ra chi phí thấp t h ế hiệu quả nhanh làm gì đi làm dùng cái gì linh thạch t h í c h thiên dạ lường thiên huân quận chúa liếc mắt cười không nói các ngươi thế giới phá hoang khí chỉ là năng lượng phân hóa đi ra lạc hậu sản phẩm há có thể cùng thiên địa tự nhiên thai ngén ra tới linh khí so sánh các ngươi sợ là không biết bởi vì các ngươi đường hướng tu luyện bên trên lạc hậu dẫn dắt thiên địa tùy theo cải biến dẫn đến thái hoang thế giới linh khí hệ thống tuần hoàn cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư ngược lại hoang khí thành toàn bộ thế giới năng lượng chủ đạo nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương 118 năng lượng thiên địa tịch thiên dạ khẽ lắc đầu một cái thế giới toàn bộ sinh linh có khả năng cải biến toàn bộ thế giới thậm chí có khả năng ảnh hưởng một cái thế giới bộ phận thế giới quy tắc thì như năng lượng thiên địa vũ trụ mọi vật một mạch tương thừa ban đầu nhất năng lượng chính là hôn đột khí cấp độ cao nhất chính là vũ trụ c h i năng lượng bản nguyên tiếp theo thì là thái sơ khí t ỷ như thái sơ âm khí thái sơ dương khí thái sơ tiên khí thái sơ ma khí lại tiếp theo thì là tiên thiên c h i khí t ỷ như tiên thiên ngũ hành khí tiên thiên âm dương khí tiên thiên sao trời nguyên khí tiên linh khí nguyên thủy u minh khí nguyên thủy ma khí lại tiếp theo thì là thiên điệu tinh t ù y khí đây là thiên địa phổ biến nhất thường gặp thuần khiết nguồn năng lượng đối lập tương đối ổn định sẽ không tùy tiện hướng xuống phân hóa tỉ như thiên địa linh khí sao trời nguyên khí địa mạch huyết khí cửu u minh khí vực sâu ma khí phổ thông đám tu tiên giả lúc đầu tu luyện tu luyện chính là cơ sở nhất thiên địa tinh tuy khí đến tại c ử u thiên tri thượng tiên nhân thì là tu luyện tiên thiên tri khí cấp độ càng cao càng thêm truy cầu thiên địa bản chất một ngày thành tiên từ đó liền siêu thoát tại trên trời đất bởi vì tiên nhân tu luyện chính là tiên thiên c h i khí đến tại cái gì hoang khí đấu khí chiến khí huyết khí kỳ thật đều là phân hóa thấp hơn cấp thấp năng lượng chất bẩn rất nhiều loang lộ không tinh khiết tu sĩ hấp thu về xã hội ở trong người lưu lại một chút dơ bẩn ảnh hưởng hậu kỳ tu luyện cho nên cũng là vì cái gì thái hoang thế giới tu luyện văn minh so phổ thông tu tiên văn minh đều cấp thấp t r ê n lệch rất xa thái hoang thế giới nhân loại tu vi cao nhất cũng chỉ là tổ cảnh tương đương với tu tiên giả bên trong phản hư chi cảnh mà một chút phổ thông trong tu tiên giới hợp đạo thậm chí đại thừa tu sĩ đều có không ít một cái sao trời diễn hóa quy luật đối với tiên đế tới nói tự nhiên không phải bí mật gì thái hoang thế giới sớm nhất kỳ thời điểm chắc chắn linh tính mười phần giữa thiên địa tràn ngập thuần khiết tinh tuy khí tỉ như thiên địa linh khí sao trời nguyên khí địa mạch huyết khí nhưng theo ở giữa truyền giời thái hoang thế giới tu sĩ bởi vì không có chính xác chỉ đạo cùng truyền thừa tự mình tìm tòi lấy tu luyện cho nên tu luyện pháp quyết rất cấp thấp ngược lại chủ động nắm thiên địa tinh túy khí chuyển hóa làm càng giá rẻ hơn năng lượng dân ra liền tự động tạo thành hoang khí tu luyện một mạch mà thái hoang thế giới sinh linh tựa như năng lượng chuyển đổi khí cụ không ngừng đem thái hoang thế giới thiên địa tinh túy khí chuyển hóa làm càng cấp thấp hơn hoang khí cuối cùng toàn bộ thái hoang thế giới thích hứng hoang khí tồn tại hoàn cảnh tự nhiên diễn hóa xuất hoang khí đến ngược lại thiên địa tinh t u y khí tương đương hiếm thấy t ỷ như linh thạch tại thái hoang thế giới đều là hết sức khan hiếm đồ vật chỉ có một ít ẩn dấu rất sâu cổ lão linh khoáng bên trong mới có thể sản xuất mà thế giới mặt ngoài ẩn chứa linh khí càng là thưa thớt chỉ có một ít linh địa bên trong mới có linh khí nồng nặc so một chút phổ thông tu tiên sao trời kém rất xa bởi vì thái hoang thế giới tám mươi phần trăm trở lên giữa thiên địa rời rạc năng lượng đều là hoang khí dựa theo thiên dạ thánh tổ chi nhớ thái hoang thế giới hẳn là một cái vô cùng to lớn thế giới dù cho trong tu tiên giới đều thuộc về đại sao trời sao trời nguyên khí tương đương dồi dào có thể sưng quần quận không ngừng lấy không hết nếu như thái hoang thế giới n h ấ t sớm đã có tu tiên văn minh truyền bá xuống đạo thống như vậy chắc chắn có thể phát triển thành một khoả óng anh trói mắt cao cấp tu tiên văn minh tịch thiên dạ lắc đầu thái hoang thế giới tựa như một khoả dấu ở trong vũ trụ minh châu cũng không có bị bên ngoài đại văn minh phát hiện thủy t r u n g đều duy trì tại thổ dân thời đại bất quá vũ trụ mênh mông như vậy giống thái hoang thế giới dạng này sao trời cũng l à như đầy sao nhiều không kể x i ế t tịch thiên dạ nhường thiên bảo cung thu thập hàng loạt linh thạch mục đích tự nhiên là vì tu luyện chỉ cần có đủ nhiều linh thạch h ắ n liền có thể tốc độ cao tu luyện trong thời gian ngắn đem tu v i tăng lên Tịch、thiên ị c t h dạng, ngươi cần p huân ả i m a cái gì không? Ta có thể giúp ngươi vua xuống tới. Thiên quận chúa đôi mắt đẹp nhìn về phía tịch thiên dạng thiên bảo cung lấy ra đ ổ vật mỗi một dạng đều là chân bảo thả tại bên ngoài đều là hết sức vật hiếm thấy nàng đều không ngờ rằng thiên bảo cung sẽ có nhiều như vậy hiếm thấy bảo vật trước đây thế mà không có lấy đi ra làm tuyên truyền thật sự là ẩn giấu quá kỳ a vật phẩm đấu giá lầm lượt từng món lấy ra cơ hồ mỗi một kiện đều hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người thậm chí để cho nàng đường đường đế quốc quận chúa đều cảm thấy có chút hoa cả mắt t ỷ như không thể so thiên bảo linh dịch kém bao nhiêu mặt khác mấy loại tông dài c ử u phẩm đan dược mỗi một dạng đều có rất mạnh tính nhắm vào hoặc là tăng cường tu vi hoặc là tăng cường thể phách hoặc là tăng cường linh hồn bất luận cái gì một dạng đặt ở bên ngoài đều hết sức hiếm thấy hiếm hoi mà lại không chỉ có đan dược tại hoang khí bên trên thiên bảo cung thế mà cũng có rất nhiều tinh phẩm bất khả t ư n g h ị nhất chính là mỗi một kiện hoang khí đều là tông giai cựu phẩm tông giai bát phẩm đều không có nàng trước đây nhìn thấy qua tông giai cựu phẩm hoang khí cộng lại đều không có hôm nay nhìn thấy nhiều chẳng lẽ thiên bảo cung chẳng những có luyện dược tôn giả trong truyền thuyết luyện khí tôn giả đều có sao luyện khí tôn giả có thể so sánh luyện dược tôn giả đều giảm rất nhiều một tên luyện khí tôn giả địa vị cái kia thật l à là có thể so với lớn bình thường tôn a thiên huân quận chúa liếc mắt tịch thiên dạ liếc mắt lặng lẽ cầm lấy trên b à n báo giá khí cụ ấn xuống một con số năm nghìn thiên tinh một chuỗi chữ số tại báo giá khí cụ bên trên thổi qua bất quá vừa nhảy ra không bao lâu rất nhanh liền bị một cái k h á c con số soạt xuống dưới thiên huân quận chúa bối răng khe cắn môi dưới lần nữa nhấn báo giá khí cụ bảy nghìn thiên tinh bất quá làm người thất vọng là nàng duy nhất một lần gia tăng một nghìn thiên tinh khí thế vẫn không có c h ấ n trụ đối thủ cạnh tranh giá cả vẫn tại đi lên tung bay thiên huân quận chúa đ ô i lông mày nhũ chặt tựa hồ rất là xoắn suýt lưỡng lự nửa ngày mới lần nữa tăng giá giá cả đã dâng lên đến mười nghìn thiên tinh bán đ ầ u giá chính là là một thanh tông d à i cựu phẩm bảo kiếm tiêu t h ă n g đến cái giá tiền này có thể nói tương đương điên cuồng thái hoang thế giới hoang tinh đồng dạng có cấp bậc chi điểm chứa đựng phàm giai hoang khí hoang tinh gọi bạch tinh chứa đựng linh giai hoang khí hoang tinh gọi linh tinh chứa đựng thiên giai hoang khí hoang tinh gọi thiên tinh cứ thế mà suy ra chứa đựng thánh khí hoang tinh liền gọi thánh tinh khác biệt đẳng cấp hoang tinh tỷ lệ là một một trăm thì như một linh tinh một trăm bạch tinh một tông tinh mười nghìn bạch tinh mà một ngày tinh thế nhưng là tương đương với một trăm vê đốt bạch tinh a một kiện phổ thông tông giai nhất phẩm hoang khí không sai biệt lắm hai mươi ngày tinh liền có thể mua lại một kiện phổ thông tông giai c ử u phẩm hoang khí không sai biệt lắm năm nghìn thiên tinh liền có thể mua lại mà lúc này một thanh thiên bảo cung tông giai c ử u phẩm hoang khí thế mà bị tịch thu đến mười nghìn thiên tinh trở lên đã tràn giá gấp hai thế mà vẫn như cũ không cách nào vô s ố tới mặc dù thiên bảo cung xuất phẩm tông giai c ử u phẩm hoang khí đều là tinh phẩm nhưng cũng cùng các vị khách quý lai lịch lớn nội tình hùng hậu không thiếu tiền có quan hệ rất lớn nếu như đổi thành nhỏ một chút gia tộc đến đây sợ là đấu giá liền sẽ không như thế điên cuồng ngươi đ ố i thanh kiếm kia cảm thấy rất hứng thú sao t h í c h thiên dạ nhìn hướng thiên huân quận chúa thiên huân quận chúa xoắn suýt báo giá vẻ mặt h ắ n tự nhiên nhìn ở trong mắt vỗ xuống một thanh tông d a i c ử u phẩm hoa khí hiển nhiên đối với một tên quận chúa tới nói cũng áp lực không nhỏ dù sao nàng chỉ là quận chúa mà không phải quận vương phủ quận vương nắm giữ lấy khổng lồ tài lực vật lực nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 119, đáng yêu cái k i a nắm tông giai cửu phẩm bảo kiếm đến từ thiên bảo cung thủ tịch hoang khí thợ rèn t u â n vinh một đời khí tôn tạo ra hoang khí tự nhiên là tinh phẩm trong tinh phẩm mới vừa xuất hiện liền bị tranh nhau tranh giành dù sao có thể tới này người đều là người biết nhìn hàng thích thiên dạ đối thiên huân quận chúa giác quan không kém nàng n à y mặc dù là cao quý quần chúa nhưng trong lòng lại rất đơn giản thiện lương không có quá nhiều tâm tư ưa thích thẳng thắn mà làm nếu không vừa rồi tịch thiên dạ bị người hợp nhau tấn công đã tình cảnh đáng lo tiền đồ xa vời đổi thành người khác sợ là sớm đã đem hắn vứt bỏ tỉ như cái kia mượt mà thông suốt hiểu được xem xét thời thế cao mập mạp liền là như thế nhưng hướng thiên huân lại là hoàn toàn như trước đây đứng ở bên cạnh hắn thủy trung không rời không bỏ cho nên tại tịch thiên dạ trong lòng đã đem nàng xem như bằng hưu bình thường dù cho nàng không có vỗ xuống trôi này bảo kiếm quay đầu hắn tự mình rèn đúc một thanh bảo kiếm đưa cho nàng đều không là chuyện gì thanh kiếm kia không phải phổ thông tông giai cựu phẩm bảo kiếm chính là xuất từ chân chính đại sư tay chân chính bảo vật thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm cả thế gian khó cầu thiên huân quận chúa ánh mắt trầm ngưng nói nhìn chằm chằm vào trên đài đấu giá trôi này bảo kiếm tựa hồ rất muốn đem nó vô xuống tới t h í c h thiên dạ khẽ gật đầu một đời khí tôn luyện chế bảo kiếm tự nhiên bất phàm mặc dù phổ thông luyện khí tôn giả cũng có thể luyện chế ra tông d i a i c ử u phẩm hoang khí nhưng cùng đường đường khí tôn luyện chế ra tới tông d i a i c ử u phẩm hoang khí so sánh lại là t r ê n l ệ n h rất xa thiên huân quận chúa cũng là ánh mắt không tệ xuất thân từ hào phú từ nhỏ mưa rầm thấm đất tầm mắt hiểu biết đều là bất phàm tích huynh trôi này bảo kiếm vạn người không được một ngươi nếu là nắm giữ n à y kiếm sợ là có thể cùng thiên cảnh tu sĩ chống lại một ít làm át chủ bài về sau một phần b ạ n gặp gỡ nguy hiểm ít nhiều có chút sức tự vệ thiên huân quận chúa sắc mặt chỉnh trọng nói thích thiên dạ hiện tại tứ phía đều địch tình cảnh đáng lo mà một thanh tông giai cựu phẩm bảo kiếm không thể nghi ngờ có thể đề cao thật lớn thực lực của hắn nói không chừng có thể giúp hắn tránh thoát s á t kiếp dù sao tông giai c ử u phẩm hoa khí thì tương đương với tông cảnh c ử u trọng thiên tu sĩ cả thế gian hiếm thấy nam tất cả lực lượng phát huy ra miễn cưỡng có thể địch nổi một vị thiên cảnh tu sĩ cũng là vì cái gì cạnh tranh kịch liệt như thế nhường một tên tông cảnh tu sĩ địch nổi thiên cảnh tu sĩ vũ khí chân quý trình độ có thể nghĩ tịch thiên dạ nghe vậy lại là hơi sững sờ hắn không ngờ rằng thiên huân quận chúa lại có thể là vì hắn mới liều mạng đi cạnh tranh cái kia thanh bảo kiếm không cần như thế ta đối cái kia kiếm không có hứng thú thịch thiên dạ khẽ lắc đầu thiên huân quận chúa nghĩ lầm thịch thiên dạ cảm thấy lễ vật quá quý giá không thể thu vội vàng giải thích nói t ị c h huynh ngươi yên tâm ta nếu tới tham gia đầu g i á hội tự nhiên có chuẩn bị vô xuống một thanh bảo kiếm không có vấn đề mà lại ta chỉ là tạm cho ngươi mượn chờ ngươi ngày sau phi hoàng đàng đạp tiền độ như gấm thời điểm trả lại ta là được ngươi thế nhưng là tiền thiên thánh mầm tiền đồ vô hạn ta ở trên thân thể ngươi đầu tư một ít không quá phận đi lời này nếu là thả trước kia có lẽ có người tin tưởng nhưng bây giờ sợ là không người tin tưởng bởi vì không có người sẽ cho rằng tịch thiên dạ có thể sống đến ngày đó hắc ám thế giới tất sắt danh sách cũng không phải đùa giỡn huống chi nhiều như vậy chuẩn thánh thế lực căm thù hắn càng là hai mặt thù địch tịch thiên dạ cười nhạt một tiếng đưa tay nắm thiên huân quận chúa trong tay báo giá khí cụ tiếp đi thiên huân hảo ý tâm lĩnh thiên huân quận chúa biểu lộ cứng đờ khuôn mặt đằng dâng lên hai đoàn dạng mây đỏ căn bản không có ngờ tới tịch thiên dạ hội thân thiết như vậy xưng hô nàng trong nội tâm đột nhiên có một cỗ tâm tình không nói ra được dẫn đến hết sức phức tạp nói không ra nhưng nàng tuyệt không chán ghét cái loại cảm giác này thế nhưng là thiên huân quận chúa nhìn trên đài đấu giá bảo kiếm trong mắt có không cam tâm tông cảnh cựu phẩm hoang khí không thấy nhiều mà tông cảnh cựu phẩm hoang khí bên trong tinh phẩm càng là cả thế gian hiếm thấy có tiền mà không mua được bỏ lỡ cơ hội lần này lần sau còn muốn mua sắm sợ là tìm không thấy phương pháp tin tưởng ta thanh kiếm kia vô dụng với ta chỗ Thịch thiên Thịch thiên kiên trì như vậy, thiên quận chúa sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Đầu hội tiếp tục, bắt xuất tông tông rất như huân chúa chỉ hội chỉ hiện hoang khí. Phẩm cùng có dược cùng mặc dù rất cao. kiên giá mới dai dai dai quận đan dạ dạ lấp là đầu. Đầu đầu sau vậy, vừa dù bỏ. có thể xưng cả thế gian khó cầu nhưng đ ố i thiên cảnh hoặc trở lên tu sĩ mà nói lại là không có tác dụng gì kế tiếp thiên giai đan dược cùng thiên giai hoang khí lần lượt xuất hiện trên đấu giá hội thời điểm lại là lần nữa dẫn tới chấn động thiên giai thất phẩm thiên giai b á t phẩm toàn bộ đều là thiên giai tốt nhất phẩm đan dược cùng hoang khí mà lại đều là tinh phẩm trong tinh phẩm làm người ta rung động nhất là cuối cùng lại có một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí xuất hiện tại trên đài đấu giá trong nháy mắt cơ hồ liền triệt để dẫn nổ toàn trường thiên giai c ử u phẩm hoang khí tương đương với một tên thiên cảnh c ử u trọng thiên tu sĩ sức mạnh bùng lên có thể miễn cưỡng có thể so với một chút phổ thông tôn giả nhất trọng thiên nếu là có thiên cảnh tu sĩ nắm giữ này tuyệt thế hoang khí sợ là có thể cùng chân chính tôn giả quần nhau một ít nói đơn giản một chút một cái chỉ có thiên cảnh tu sĩ gia tộc nếu là đạt được một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí như vậy trong nháy mắt liền có địch nổi tôn giả lực lượng nhường thiên cảnh tu sĩ địch nổi một đời tôn giả đơn giản có chút khó tin bởi vì thiên cảnh tu sĩ cùng một đời tôn giả tranh lệch so tông cảnh tu sĩ cùng thiên cảnh tu sĩ tranh lệch đều lớn hơn nhiều gần như không thể tính bằng lẽ thường a nếu như nói tông giai c ử u phẩm hoang khí hết sức hiếm thấy nhưng cẩn thận tìm kiếm nhiều ít có thể tìm ra một chút nhưng thiên giai c ử u phẩm hoang khí lại khác Cái trong gian chính phòng ư trang nhã đế sư gia tộc người thừa kế đông phương hoàn đằng một thoáng đứng lên mắt sáng như đuốc thiêu đốt lên rào rạt h ỏ a diễm thiên giai c ử u phẩm hoa khí thế mà xuất hiện một thanh thiên giai c ử u phẩm hoa khí trương bá vỗ xuống tới không tiếc bất cứ giá nào đông phương hoàn l ệ n h lùng nói nếu như hắn lùng có một thanh thiên giai c ử u phẩm hoa khí lập tức liền có thể thu được địch nổi một đời tôn giả lực lượng có sợ gì tại ma tâm điện trần nguyên thủy nếu là có lấy như thế trí bảo nơi tay dù cho đánh giết trần nguyên thủy đều không khó mà lại hắn về sau đột phá đến tôn giả cảnh thiên giai c ử u phẩm hoang khí đều có thể cung cấp hắn rất lớn trợ lực cũng không phải mỗi một vị tôn giả đều có tôn giai hoang khí tương phản có tôn giai hoang khí tôn giả tương đương hiếm thấy thế gian tôn giai hoang khí hạng gì thưa thớt căn bản không có khả năng nhường mỗi một cái tôn giả đều phân phối một thành tôn giai hoang khí chỉ có những tôn giả kêu bên trong cường giả mới có tư cách chấp trưởng một thành tôn giai hoang khí mà một thanh tôn giai hoang khí thả tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là chiến lược tính vũ khí a dù cho đế sư gia tộc cũng không ngoại lệ mà lại thiên giai c ử u phẩm hoang khí luôn luôn phượng m a u lân r á c trăm năm không xuất thế cũng có thể có thể so sánh tôn giai hoang khí đều hiếm thấy nhiều hắn về sau dù cho thu hoạch được càng mạnh mẽ hơn tôn giai vũ khí này thiên giai c ử u phẩm hoang khí cũng là có thể lưu cho người đời sau trở thành đế sư gia tộc gia truyền bảo không chỉ có đông phương hoàn cơ hồ cùng một thời gian hoàng thất bác nguyên lâm gia truy phong tông long nha tông nam hải tần gia võ vương phủ hết thẻ chuẩn thánh thế lực người cũng nhịn không được đứng lên nhìn về phía trên đài đấu giá cái kia v ó n g anh trói mắt thiên d à i c ử u phẩm h o a khí trong mắt phóng xuất ra rào rạt h o a diễm nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương một trăm hai mươi quý như thánh nhân chơi ạ không tiếc bất cứ giá nào vỗ xuống tới tây lăng quốc đã có mấy chục năm không có thiên giai cửu phẩm hoang khí xuất hiện trên đấu giá hội đi nhất định phải đem cái kia thiên giai cửu phẩm hoang khí vỗ xuống tới vật này ta truy phong tông chắc chắn phải có được đừng nói mạnh miệng so không phải liền là nhiều tiền nha ai sợ ai thiên giai cửu phẩm hoang khí mới vừa xuất hiện liền lập tức dẫn tới cai v ã kịch liệt cùng cạnh tranh một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí xuất thế sợ là ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ thiên bảo cung đến cùng là cái gì thế lực thế mà ngay cả thiên giai cựu phẩm hoang khí đều có thể lấy ra đấu giá thiên huân quận chúa rất là rung động càng ngày càng cảm thấy cái kia thiên bảo cung hết sức huyền bí thiên giai cựu phẩm hoang khí theo lý thuyết không có khả năng có ai lấy ra đấu giá bởi vì bất kỳ một thế lực nào đạt được đều sẽ đem coi là trấn tông chi bảo thiên huân quận chúa nhìn tịch thiên dạ liếc mắt trong lòng k h ẽ thở dài một cái nếu như tịch thiên dạ ủng có một thanh thiên giai cựu phẩm hoang khí ngày sau đại hắn tu thành thiên cảnh cầm bảo vệ này liền có thể phát huy ra tôn giả chiến lược sợ là liền không như vậy e ngại người khác cám sát đáng tiếc nàng rất rõ ràng chính mình căn bản không có năng lực đem cái kia thiên gia i c ử u phẩm hoang khí vô xuống đến trừ phi quận vương phủ gật đầu hoặc là phụ thân của nàng tự mình đến đây thế nhưng là vận dụng quận vương phủ tài nguyên cái kia thiên gia i c ử u phẩm hoang khí liền không khả năng rơi vào tịch thiên dạ trên người thiên gia cựu phẩm hoang khí cái kia thiên bảo cung thật sự là thủ bút thật lớn xem ra đối với cái này đột nhiên xuất hiện thế lực chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ lục tâm nhan có chút kinh ngạc thán phục nói tiểu thư phổ thông luyện khí tôn giả sợ là đều luyện chế không gia thiên giai cựu phẩm hoàng k h í a tức khiến cho chúng ta long nha tông thường khang tôn giả đoán chừng đều luyện chế không gia đi lục tâm nhan bên cạnh thân một người trung niên rất là cảm khái nói không phải đoán chừng mà là khẳng định luyện chế không ra lục tâm nhan thản nhiên nói thiên giai cửu phẩm hoang khí độ khó luyện chế không kém hơn luyện chế tôn giai thất phẩm tôn khí cụ thậm chí càng khó bởi vì cửu phẩm thuộc về hoang khí cực hạn hoặc là nói thiên địa cực hạn tại cấp bậc kia thượng thiên đã không cho phép xuất hiện sức mạnh lớn hơn cho nên luyện chế cửu phẩm hoang khí hoặc là đang dược đều sẽ lọt vào thiên địa quy tắc áp chế tỷ lệ thất bại tương đương đáng sợ người trung niên nghe vậy nghi ngờ nói tiểu thư cựu phẩm phía trên không là có trí cảnh sao làm hà tiểu thư nói cựu phẩm liền là cực hạn chẳng lẽ cực hạn không phải trí cảnh tu sĩ có trí cảnh cực hạn hoang khí cùng đan dược đồng dạng có trí cảnh cực hạn mạnh nhất thiên giai hoang khí dĩ nhiên không phải cựu phẩm mà là trong truyền thuyết đến phẩm đây đều là tu hành lớp lý thuyết bên trong đồ vật mặc kệ là học viện lão sư vẫn là gia tộc trưởng bối đều là như thế dạy bảo hậu bối lý luận là lý luận hiện thực là hiện thực ngươi gặp qua đến phẩm hoang khí sao ngươi gặp qua đến phẩm hoang đàn sao ngươi gặp tu luyện đến trí cảnh tu sĩ sao trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ít nhất tây lăng quốc trong lịch sử không có trí cảnh tồn tại trí cảnh cho tới bây giờ đều là một cái truyền thuyết trong hiện thực cái kia là căn bản không tồn tại cho nên cựu phẩm mới là cực hạn mà lại dù cho cựu phẩm hoang khí muốn đem chi luyện chế ra đến vậy là vô cùng khó khăn thiên giai c ử u phẩm hoang khí càng là chỉ có trong truyền thuyết khí tôn loại kia tồn tại mới có thể luyện chế thành công mà lại cần xem cơ duyên tạo hóa lục tâm nhan khẽ thở dài thiên giai c ử u phẩm hoang khí căn bản cũng không có thể luyện chế à, nếu không tây lăng quốc trong lịch sử xuất hiện qua thiên giai c ử u phẩm hoang khí tại sao lại ít như vậy danh sưng trăm năm không ra nàng cũng là một tên luyện khí tạo vật sư kiêm thu luyện khí chính cao Cho cửu có thường khang thanh thiên dai cửu phẩm hoang khí xuất thế có khó khăn nào. Khí nghe hít khí lạnh, nghĩ thần tôn nên nàng tương ràng, dường nào. tôn Người trung niên ngụm khí lạnh, suy nghĩ xuất thần nửa ngày. là vào một xuất một xuất giả dai đối độ. rõ suy vậy khí tôn đó là hết thể luyện khí tôn giả bên trong trí tôn a địa vị có thể so với thánh nhân khí tôn đi ra ngoài giống như là thánh nhân giá lâm toàn bộ tây lăng quốc đều không có một cái nào khí tôn tồn tại thậm chí toàn bộ nam man đại lục bên trên khí tôn số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đừng nói khí tôn dù cho bình thường luyện khí tôn giả địa vị đều là quý như đế hoàng bọn hắn long nha tông thường khang tôn giả chính là một vị luyện khí tôn giả tại trong tông địa vị có thể so với tông chủ đại trưởng lão dù cho long nha tông chuẩn thánh lão tổ đối với hắn đều là lễ ngộ ba phần chẳng lẽ thiên bảo cung bên trong có lấy khí tôn tồn tại người trung niên sợ hay nói lục tâm nhan khẽ lắc đầu thản nhiên nói rất không có khả năng khí tôn quá mức hiếm thấy toàn bộ nam man đại lục đều không có bao nhiêu cùng thánh nhân sánh vai cao bằng đường đường khí tôn sao lại hạ mình đến đây tây lăng quốc mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng tây lăng quốc tại toàn bộ nam man đại lục hoàn toàn chính xác chỉ là một cái vắng vẻ tiểu quốc gia bất quá thiên bảo cung khẳng định có lấy luyện khí tôn giả lục tâm nhan nghiêm mặt nói quay lại nhường tông môn bên kia cùng thiên bảo cùng tiếp xúc nhiều hơn tận lực kết giao một cái có luyện dược tôn giả cùng luyện khí tôn giả thế lực tuyệt đối không đơn giản đấu giá đặc biệt kịch liệt hưng h ự c khí thế cái kia không ngừng lên vọt con số vô cùng điên cuồng thiên h â n quận chúa đều bị vụ sợ điên rồi t r ờ i ạ dù cho mua sắm một thanh tôn giai thất phẩm tôn khí cụ đều không cần nhiều tiền như vậy đi thiên h â n quận chúa mí mắt một hồi kinh hoàng cạnh tranh giá đã tăng tới thiên văn sổ tự cấp bậc đơn giản có chút khó tin luận giá trị thực dụng thiên giai cựu phẩm hoang khí khẳng định không bằng tôn giai thất phẩm tôn khí cụ thậm chí căn bản không cách nào so sánh được bởi vì một thanh tôn giai thất phẩm hoang khí nếu như bị một tên tôn cảnh thất trọng thiên tu sĩ sử dụng đủ để địch nổi hai cái tôn cảnh thất trọng thiên tôn giả a thiên giai cựu phẩm hoang khí cất giữ giá trị so giá trị thực sự của nó càng cao thực thiên dạ thản nhiên nói này thiên giai c ử u phẩm hoang khí thế nhưng là khí tôn tuân minh đỉnh phong chi tác mà lại bởi vì cùng một chỗ vừa rơi xuống nhân sinh gặp đại biến khí tôn tuân minh luyện khí tạo nghệ không giảm ngược lại tăng nếu không cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế liền luyện chế ra một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí tới tôn giai thất phẩm tôn khí cụ cường đại tới đâu luận trình độ hiếm hoi cũng là kém xa tít tắp thiên giai c ử u phẩm hoang khí thiếu ra trước mắt cạnh tranh quá kịch liệt lần này chúng ta đế sư gia tộc mang theo mang tới tài vật đã có chút không đủ lại tiếp tục chỉ có thể thỉnh cầu gia tộc tổng bộ bên kia đến đây trợ giúp quản gia t r ư ơ n g ba cao mày trên mặt có chút lo lắng đế sư gia tộc s ắ c thực nội tình hùng hậu không thiếu tiền nhưng cũng không thể nắm hết thệ của cải đều mang ở trên người đi thỉnh cầu gia tộc bên kia trợ giúp cần thời gian thế nhưng là đấu giá hội căn bản không chờ người a những nhà khác sợ cũng không ngờ rằng đấu giá hội lên sẽ xuất hiện thiên giai cựu phẩm hoang khí đi ta không tin bọn họ mang tới tiền hội so với chúng ta nhiều đông phương hoàn l ệ n h lùng nói hoàn toàn chính xác theo thời gian trôi qua đã có một ít thế lực lớn thậm chí chuẩn thánh thế lực dừng lại cạnh tranh bởi vì trước đây ai cũng không biết đấu giá hội lên sẽ xuất hiện hiếm thấy hiếm thấy thiên giai cựu phẩm hoang khí thiên bảo cung không có nói trước tuyên truyền vật phẩm đấu giá chuyến này làm có thể nói vô cùng kỳ quái nhường rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu đổi thành nhà khác đấu giá hội khẳng định đã sớm làm đủ công việc quảng cáo cố đạt được đem vật đấu giá giá cả đập cao nhất nhưng mà đám người há biết thiên giai c ử u phẩm hoang khí sẽ xuất hiện trên đấu giá hội trước đây không có bất kỳ cái gì tuyên truyền đó là bởi vì khí tôn tuân vinh vừa mới mân mê luyện chế ra tới tạm thời ném trên đấu giá hội mà thôi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương một trăm hai mươi mốt chân hỏa thiếu gia bác nguyên lâm ra tại bác nguyên tuyết sơn hạ tìm được một chỗ cổ lão mỏ linh thạch đã khai thác ra hàng loạt linh thạch luận tài lực chúng ta sợ là so bất quá bọn hán chương ba trong mắt có lo lắng bác nguyên lâm ra ở vào bác nguyên vắng vẻ chỗ mặt khác tài nguyên không dồi dào nhưng khoáng sản tài nguyên lại là hết sức phong phú thậm chí mỏ linh thạch này loại hiếm thấy trên đời khoáng mạch bắc nguyên lâm gia đều tìm đến một đầu đại mạch bốn đầu tiểu mạch nếu như so linh thạch không có bất kỳ cái gì thế lực hơn được bắc nguyên lâm ra mà thiên bảo cung hàng loạt thu lấy linh thạch 90% phần trăm giảm giá hối đoái càng làm cho lâm gia chiêm cư thật to ưu thế đông phương hoàn sắc mặt chấm lãnh đôi mắt lấp loe không yên chấm ngâm một lúc sau mới đưa tay vươn vào trong tay háo lấy ra một cái hộp ngọc người đi hỏi một chút thiên bảo cung người phụ trách vật này có thể đáng bao nhiêu tiền nếu để cho ta hài lòng ta có khả năng hối đoái cho bọn hắn đông phương hoàn đem hộp ngọc từ từ mở ra từng sợi trói mắt kim quăng theo hộp ngọc khe hở bên trong tràn ra những ánh sáng kia ẩn chứa vô cùng đáng sợ nhiệt lượng nếu như không phải đông phương hoàn làm dùng cường đại hoang khí bao phủ lại chỉ sợ nhã gian đều sẽ bốc cháy lên cựu dương thảo làm trong hộp ngọc đồ vật triệt để hiện ra ở người trước mặt thời điểm chương bá nhịn không được trực tiếp kinh kêu lên con mắt trận thật lớn nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần thế gian thế mà thật sự có k i ể u dương thảo này loại hiếm thấy kỳ thảo chương b á kinh ngạc tán thán trong hộp ngọc cỏ non màu đỏ như máu dễ cây xích kim sắc cây cỏ trên bề mặt lá cây từng sợi màu vàng nóng mạch lạc dường như mạch máu có chất lỏng ở bên trong lưu động phía trên tổng cộng có chín mảnh cây cỏ không phải là trong truyền thuyết cửu dương thảo sao cửu dương thảo tự nhiên tồn tại bất quá sợ là toàn bộ nam man đại lục đều không có bao nhiêu luận trình độ hiếm hoi cũng không so thiên giai cửu phẩm hoàng khí kém nếu như không phải một mực tìm không thấy cửu dương thảo phương pháp sử dụng giá trị của nó sợ là chỉ so với thiên giai cửu phẩm hoàng khí cao sẽ không thấp hơn đông phương hoàn thản nhiên nói h ắ n có thể được đến một gốc cửu dương thảo cũng là cơ duyên xảo hợp ý trời khó tránh hắn tại ma quỷ phế tích lịch lúc luyện từng rơi vào một chỗ kỳ quái cổ lao thời không bên trong chỗ kia thời không rất là quỷ dị cùng bình thường không gian có khác biệt rất lớn một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ tại quỷ dị thác loạn trong không gian mê thất mà lại thời gian cũng khác biệt hắn tiến vào chỗ kia cổ lao thời không chỉ đợi lên không đến một ngày nhưng sau khi đi ra phát hiện phía ngoài thời gian đã qua hơn một tháng hắn cũng là may mắn mới tại cái kia cổ lão thời không bên trong sông đi ra lại hái hái được một gốc trong truyền thuyết cựu dương thảo ta lập tức đi hỏi thăm t r ư ơ n g ba rất là hưng phấn thiên bảo cung ban bố danh sách bên trong cựu dương thảo thế nhưng là đứng hàng thứ nhất mà lại dùng cựu dương thảo trình độ hiếm hoi giá cả khẳng định không thấp rất nhanh thiên bảo cung bên kia liền có trả lời đồng dạng đế sư gia tộc sử dụng cựu dương thảo trực tiếp hối đoái thiên giai cựu phẩm h o a khí kết quả như thế dù cho đông phương hoàn đều hơi s ư n g sờ hắn không ngờ rằng thiên bảo cung đối c ử u dương thảo coi trọng như vậy lại có thể nhảy qua đấu giá quá trình trực tiếp đem thiên giai c ử u phẩm hoang khí hối đoái đi nguyên bản trong lòng của hắn giá cả kỳ thật có thiên giai c ử u phẩm hoang khí một nửa liền không sai biệt lắm dù sao c ử u dương thảo mặc dù hiếm thấy trên đời cả thế gian đều tìm không ra một hai g ố c đến nhưng dù sao không có ai biết phương pháp sử dụng bởi vì không thể vào thuốc luyện đan một khi luyện đan đan lô đều sẽ bị thiêu hủy cũng tương tự không thể nuốt xuống ăn một khi nuốt ngay lập tức sẽ từ đốt mà chết cựu dương thảo chỉ là liệt ra tại kỳ hoa dị thảo kinh bên trong một loại kỳ thảo tuy ẩn chứa vô tận hỏa diễm tinh túy nhưng lại không thể lợi dụng giá trị thực tế bằng không đông phương hoàn g chỉ là do dự trong nháy mắt liền gật đầu đồng ý cựu dương thảo với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào kém xa tít tắp hối đoái thành thiên gia i cựu phẩm hoang khí tới thực tế cái gì đế sư gia tộc người sử dụng một gốc cựu dương thảo nắm thiên gia i cựu phẩm hoang khí trực tiếp hối đoái đi rồi có lầm hay không một gốc cựu dương thảo có thể đem thiên gia i cựu phẩm hoang khí hối đoái đi thiên bảo cung người có phải hay không đầu góc có vấn đề a cựu dương thảo mặc dù hiếm thấy trên đời nhưng căn bản là không có cách thực tế sử dụng a tình huống như thế nào không công bằng chúng ta bắc nguyên lâm gia có rất nhiều linh thạch dựa vào cái gì nhường đế sư gia tộc người trực tiếp đem thiên giai cửu phẩm hoang khí hối đoái đi tin tức vừa truyền ra liền dẫn tới một mảnh chấn động tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị thiên bảo cung thế mà cầm thiên giai cửu phẩm hoang khí đi hối đoái một gốc căn bản vô dụng c ử u dương thảo nhất là những cái kia có lấy thực lực cạnh tranh thiên giai cửu phẩm hoang khí thế lực càng là hô to không công bằng thế nhưng không có cách nào thiên bảo cung đồ vật hán nguyện ý bán cho ai liền bán cho ai dù cho tiếp tục đấu giá xuống cũng không có ý nghĩa dù cho ngươi ra lại nhiều tiền thiên bảo cung đều nói c ử u dương thảo càng đáng tiền vậy ngươi có biện pháp nào lại vỗ xuống đế sư gia tộc người có khả năng lung tung tăng giá cuối cùng toàn bộ sử dụng c ử u dương thảo triệt tiêu c ử u dương thảo không phải vô dụng nhất kỳ hoa dị thảo nha thiên huân quận chúa nháy nháy mắt ngơ ngác nói nàng học thuộc qua kỳ hoa dị thảo kinh bên trong rất nhiều kỳ hoa dị thảo đều có rất lớn giá trị thậm chí có một loại kỳ hoa có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh được xưng là bất tử hoa cả thế gian hiếm thấy toàn bộ nam man đại lục đều chưa hẳn có thể tìm ra một gốc tới mà kiểu dương thảo tại kỳ hoa dị thảo bên trong được xưng là vô dụng nhất kỳ thảo mặc dù kiểu dương thảo ẩn chứa vô tận thuần khiết hỏa diễm tinh nguyên thế nhưng chính là bởi vì quá mức hung mãnh đụng chi liền nổ t u n g căn bản tìm không ra sử dụng nó phương pháp không cựu dương thảo rất hữu dụng giá trị liên thành thích thiên dạ thản nhiên nói trong mắt của hắn có một vệ kinh ngạc cho dù hắn đều không ngờ rằng thế mà thật sự có cựu dương thảo hiện thế hắn nhường thiên bảo cung thu thập cựu dương thảo vẹn vẹn chỉ là ôm thử một lần thái độ dù sao cựu dương thảo d ù cho trong tu tiên giới đều thuộc về tương đương hiếm thấy kỳ thảo mỗi một gốc xuất hiện đều sẽ khiến rất nhiều tông môn điên cuồng tranh đoạn thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau dẫn đến máu chạy thành sông bởi vì cựu dương thảo chính là tu luyện trí cao hỏa diễm tam m ộ i chân hỏa tài liệu chính một trong tam m ộ i chân hỏa tại tu tiên giới có thể xưng có thể xếp vào mười vị trí đầu chân hỏa chân chính tam m ộ i chân hỏa có rất mạnh sáng tạo tính hỏa diễm bên trong lần chứa từng k i a tiên đạo linh tính chính là luyện đan luyện k h í luyện bản thân luyện thần hồn luyện pháp thể mạnh nhất hỏa diễm đáng tiếc chân chính tam mội chân hỏa có rất ít người có thể tu luyện được phổ thông tu tiên giả căn bản là không có cách vào đạo chỉ có thể tu luyện r a ngụy tam mội chân hỏa bởi vì tam mội chân hỏa sáng tạo đặc tính cùng thiên đạo bên trong tạo hóa chi đạo có liên hệ không tỉnh tạo hóa liền không khả năng luyện thành tam mội chân hỏa mà tạo hóa chi đạo ở trên cao c ử u thiên tri thượng thuộc về trong vũ trụ cao thâm nhất thiên đạo một trong đại biểu cho vũ trụ diễn biến cùng tạo ra phổ thông tu tiên giả dù cho liền g a lông đều nộ không ra nói chung chỉ có sau khi thành tiên c ử u thiên tiên nhân mới đúng tạo hóa chi đạo có chỗ nhận biết cho nên trong tu tiên giới chân chính có thể tu thành tam mội chân hỏa người cơ hồ đều là những tiên nhân ngẫu kia chuyển thế chi thân cũng là cho ta một kinh hỷ tịch thiên giả rất là hài lòng c ử u dương thảo mặc dù chỉ là tu luyện tam mội chân hỏa tài liệu chính một trong không cách nào mượn nhờ nàng tu thành chân chính tam mội chân hỏa nhưng lại có thể làm cho hắn tạm trước tu thành cửu dương chân hỏa ngày sau lại tiến hóa đến tam mội chân hỏa nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương 122, ám sát cửu dương chân hỏa cũng là giữa thiên địa trí dương hỏa d i ễ m một t r ò n g một khi tu thành có khả năng thối luyện thể phách về sau luyện đan luyện khí đều có thể thuận tiện rất nhiều không cần lại mượn trợ địa phế chi hỏa tới luyện đan luyện khí thiên huân hồi trở lại học viện đi Thích、thiên ị c t h giả đứng dậy đi ra ngoài, đi giá đầu đã chuẩn dậy ra hội bảo ị kết thúc, không cần thiết lại, tiếp tục lưu lại, có thể được đến thúc, tục thể một t h cần có được gốc kiểu dương lại lại, lưu kiểu đã là niềm vui ngoài niềm mớn. Thiên vui bảo ý cung mặc dù có rất thật tốt đồ vật không có lấy đi ra nhưng lần này đấu giá hội chỉ là chạm đến là thôi hơi khai hỏa một thoáng thiên bảo cung thanh danh còn mặt khác đồ tốt hiện tại không vội mà lấy ra chỉ có thiên bảo cung thanh danh càng lớn đồ đã bán đi giá cả càng cao thiên huân quận chúa gật gật đầu lần này tham gia thiên bảo cung đấu giá hội đích thật là mở rộng tầm mắt ngày sau tại tây lăng quốc tầng cao nhất thiên bảo cung sợ là đều có thể có tên tuổi thông tin là thiên bảo quả nhiên là bảo vật rất nhiều hai người đi ra cựu tiêu lâu cưới thiên huân quận chúa phượng giá trở về chiến mâu học viện là một nước q u o n chúa hướng thiên huân t ỏ a giá tự nhiên rất là bất phản trên đường đi trên đại đạo trần trì không người dám trêu trọc những người khác nhìn thấy đều r ồ n r ậ p nhường đường, đường. nhưng mà ngay tại hai người sắp đi ra phồn hoa khu bước vào chiến mâu học viện chỗ ngoại ô thời điểm một đạo ưu ám ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống lạng yên không tiếng động bắn vào xe kéo bên trong cẩn thận thiên huân quận chúa khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng con ngươi thích chặt trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ cái k i a đạo ưu ám hào quang vô cùng sắc bén dù cho cách mấy chục trượng nàng đều thấy một cỗ d ù n g mình đau đứng người tựa hồ dưới thân thể một khắc liền sẽ bị đạo ánh sáng kia cắt chém thành hai nửa cùng lúc đó một cỗ vô cùng to lớn uy áp ầm ầm bao phủ xuống dường như ngàn cân thủy áp rơi đập kéo xe liễn ba đầu bích con ngươi sư hổ thú trực tiếp liền bị ép tới nằm sấp ngã trên mặt đất run lầy bẫy không dám núp ních thiên nghiệm đó là thiên nghiệm mới có thể có được uy áp chỉ có thiên cảnh cường giả mới có thể trong nháy mắt đem ba đầu tông dài bích con ngươi sư hổ thú dọa đến nằm sấp trên mặt đất nhường có tông cảnh lục trọng thiên tu vi thiên huân quận chúa động đậy một thoáng đều hết sức khó khăn tịch thiên dạ thiên huân quận chúa hoảng sợ gào thét trong mắt tràn đầy hoảng hốt cái k i a đạo ưu ám h à o quang hiển nhiên hướng về phía tịch thiên dạ mà đi như vậy quả quyết tàn nhẫn sắt cơ mãnh liệt hiển nhiên mang quyết tâm phải g i ế t nàng không ngờ rằng mới vừa đi ra cựu tiêu lâu thế mà liền gặp được c ám sát thật nhanh động tác đến cùng là ai như vậy hy vọng tịch thiên dạ chết tịch thiên dạ ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo bất động như núi m ỹ mắt đều không nháy mắt một cái một đoàn vàng nóng sắc ánh sáng đ ỗ n g nhiên từ trên người hắn buộc phát ra dường như một cái vàng nóng mặt trời nhỏ vô tận hào quang trói sáng bên trong một con vàng nóng cánh tay chậm rãi duỗi ra cùng cái kia đạo hữu ảnh hung hăng và chạm một thoáng vê anh quang mang bắn ra sóng khí cuồn cuộn ba đầu bích con ngươi sư hổ thú tại cái kia cố lực lượng đáng sợ bên trong trong nháy mắt nổ tung máu thịt phi kiếm mà vàng dòng sắt tinh khiết chế tạo xe kéo càng là té bay ra ngoài trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài kênh mương khe nhìn thấy mà giật mình như thế biến cố trong nháy mắt liền dẫn tới mảng lớn khủng hoảng trên đường cái đám người thất kinh chạy trốn từ phía đám lái buôn trực tiếp bỏ xuống quầy hàng nhanh chân liền chạy quán rượu cửa hàng cũng r ồ n r ậ p đóng cửa lại sợ bị thai bay vạ gió các tu sĩ chiến đấu người bình thường căn bản là trêu trọc không nổi chạm vào tất tử thế mà không chết một đạo âm lanh thanh âm hơi kinh ngạc vang lên xe kia liễn mặc dù bị oanh bay thế nhưng trên xe kéo tịch thiên dạ cùng thiên huân quận chúa nhưng như cũ mang ngồi ở trong xe không có chút nào nhận tổn thương tịch thiên dạ ngươi mau trốn hắn là nhằm vào ngươi tới thiên huân quận chúa sợ hãi không thôi sắc mặt trắng bệnh thấy tịch thiên dạ không có bị cái kia thần bí thiên cảnh cường giả đánh giết trong trước mắt liền nhẹ nhàng thở ra trong lòng rất là giật mình tịch thiên dạ bất quá vừa mới đột phá đến tông cảnh mà thôi thế mà có thể tiếp nhận thiên cảnh tu sĩ nhất kích mà bất tử đơn giản có chút khó tin tông cảnh cùng thiên cảnh tu sĩ c h i n h l ệ n h một cái ở trên trời một cái tại đất dưới cách biệt một trời a dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng vượt qua trừ phi đại sư tỷ nguyễn quân trác như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại mới có thể thế nhưng là đại sư tỷ thế nhưng là trong truyền thuyết tông cảnh đệ cửu trọng thiên ma tịch thiên giả mới tông cảnh nhất trọng thiên mà thôi một cái thiên cảnh nhị trọng thiên tu sĩ mà thôi không làm gì được ta tịch thiên giả thản nhiên nói vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo căn bản cũng không có chạy trốn y tứ t ừ n g đạo vàng nóng sắc ánh sáng dường như thể lỏng như hoàng kim bao phủ ở trên người hắn da của hắn con mắt lông mày toàn bộ đều hóa thành vàng nóng sắc dường như một cái hoàng kim chế tạo người thiên huân quận chúa khiếp sợ nhìn tịch thiên dạ lúc này tịch thiên dạ cho cảm giác của nàng dường như trên trời thánh giả ngồi ngay ngắn ở chỗ nào cùng đại điệu tương liên cùng thiên địa tương hợp tùy tiện đều có thể dẫn động thiên uy toàn thân tản r a trang nghiêm dày nặng trầm ổn ngưng tụ bất hủ khí tức loại kia vĩnh hằng bất hủ cảm giác rất là hoang đường buồn cười nhưng cũng chân thực tồn tại đến cùng là cái gì t h ầ n thông lại có như thế đại khí tượng thiên huân quận chúa chấn động trong lòng lấy nàng hiểu biết chỉ có thể nhìn ra tịch thiên dạ đáp ứng phải tu luyện một môn cao thâm luyện thể hoàn quyết nhưng đến cùng là cái gì luyện thể hoàn quyết lại là nhìn không ra nguyên cớ nhưng khi thế kia cái kia uy nghi sợ là giữa thiên địa đứng đầu nhất luyện thể chi thuật đi tịch thiên dạ hậu thổ linh thể tự nhiên là giữa thiên địa đứng đầu nhất luyện thể thuật triệt để kích phát ra đến như mọc dễ cổ thụ vĩnh ấn thần sơn cùng vô tận đại địa dung hợp l à một vững như bàn thạch mà lại có khả năng mượn dùng phương viên ngàn trượng bên trong đại địa hậu thổ linh lực căn bản không phải không quan trọng thiên cảnh nhị trọng thiên tu sĩ có thể đem đánh tan cái tiêu đạo ư u ảnh có chút không cam tâm hắn một kích toàn lực thế mà không có đem một cái tông cảnh tiểu tu sĩ giết chết đơn giản liền là vô cùng n ụ c nhã thân ảnh thoáng qua liền biến mất ở tại chỗ lần nữa hướng tịch thiên dạ công tới nhưng mà lần thứ hai va chạm càng hung mạnh hơn nhưng như cũ không cách nào làm bị thương tịch thiên dạ hắn tựa như một ngọn núi cổ đứng sừng sững ở chỗ ấy bất kể như thế nào công kích tất cả thuộc về nhiên bất động làm sao có thể người áo đen tràn đầy không thể tin lần thứ hai ra tay hắn đã dốc hết toàn lực trực tiếp xuất ra mười hai phần lực lượng nhưng như cũ không cách nào dùng chuyển tịch thiên dạ thậm chí ngay cả xe kia liễn đều tựa hồ mọc trên mặt đất mọc dễ không nhúc nhích tí nào rút lui người áo đen trong lòng ý thức được lần này đánh giết tịch thiên dạ kế hoạch đã thất bại bọn hắn hiển nhiên xem thường tịch thiên dạ nhất kích không chúng trong nháy mắt trốn xa chính là một tên chuyên nghiệp hành vi của sát thủ chuẩn tắc người á o đen căn bản không có chút gì do dự quả quyết hóa thành một đạo h ắ c quang phóng lên tận trời hướng nơi xa bay đi nhưng mà hắn vừa bay lên không đến bao lâu một đạo thanh âm nhàn nhạt lại ở trong đất trời vang lên dám đôi chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm ra tay ai cho ngươi lá gan theo thanh âm kia vang lên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bao phủ phương viên trăm trượng lớn bàn tay to trực tiếp một bàn tay đem người áo đen kia từ không trung đập xuống hung hăng đập xuống đất tại trên đường phố ném ra một cái hố sâu bùi đất tung bay một cái dâu tóc bạc trắng lao giả theo cuối ngã tư đường đi tới mấy cái thoáng hiện liền đến đến hố sâu một bên đem người áo đen kia theo trong hố sâu tóm lấy giống như là nắm lấy một cái gà con nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 123, phẫn nộ phó viện trưởng như thế biến c ô ai đều không ngờ rằng tên kia sát thủ l áo đen càng là bất ngờ toàn thân xương cốt đứt đoạn hôn loạn bị dâu tóc bạc trắng láo giả để trong tay ngu viện trưởng thiên huân quận chúa tràn đầy mừng rỡ kêu lên như thế tóc trắng láo giả dâu bạc trắng không phải chiến mâu học viện phó viện trưởng ngu kim đấu lại là người phương nào nói là ai phái ngươi tới ngu kim đấu mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy trong tay sát thủ áo đen d á m ở chiến mâu thành ám sát chiến mâu học viện tiên thiên thánh mầm đơn giản quá không đem chiến mâu học viện để vào mắt lão bất tử người v i n h viễn cũng đừng hòng biết sát thủ áo đen cười lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vệch trào phúng ngu kim đấu thầm nghĩ trong lòng không tốt một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng chui vào người áo đen trong cơ thể ý đồ đem hắn triệt để khống chế lại sau đó c h i ệ t để khống chế một tên thiên cảnh tu sĩ cần thời gian dù cho đối với ngu kim đấu tới nói đều không thể trong nháy mắt làm đến cuối cùng đến muộn một bước vẹn vẹn nháy mắt người áo đen liền tự đoạn tâm mạch mà chết c h i ệ t để không có sinh sống đáng giận ngu kim đấu hung hăng đưa trong tay thi thể ném xuống đất khắp khuôn mặt là chấm lãnh sát thủ như thế quả quyết tàn nhẫn không sợ tử vong khẳng định nhận qua sát thủ chuyên nghiệp huấn luyện một tên sát thủ chuyên nghiệp một khi bị bắt ở vì không tiết lộ chủ thuê tin tức biện pháp tốt nhất liền là tự sát ngu viện trưởng hắc ám thế giới phái tới sát thủ sao thiên huân quận chúa hướng đi trước đôi mắt đẹp rất là lo lắng nói hắc ám thế giới bên trong có thể là có không ít hung tàn tổ chức sát thủ những cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ không biết giết hại nhiều ít cái tính mạng không nhất định ngu kim đấu lắc đầu hắc ám thế giới chi người thủ đoạn mặc dù đáng sợ nhưng bọn hắn ít nhất dám làm dám chịu đáng sợ nhất là loại kia mặt ngoài một bộ lương bên trong một bộ thế lực căn bản không có bất luận cái gì nguyên tắc sự tình gì đều làm được về trước chiến mâu học viện ngu kim đấu ống tay háo một quyển một đạo ngũ thải hà quang bay ra đem tịch thiên dạ cùng thiên huân quận chúa bao bọc sau đó trong nháy mắt phóng lên tận trời thẳng vào thanh minh hướng chiến mâu học viện phương hướng bay đi sau nửa canh giờ ba người xuyên qua tầng tầng rừng tây đi vào chiến mâu học viện thủ phủ đáp xuống yên ba đảo bên trên tịch thiên dạ ngươi n g thật đúng là một người chuyên gây họa đi ra ngoài tham gia một cái đấu g i á hội đều có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy ngươi liền không thể ở trong học viện thật tốt đợi người vừa về tới nội viện ngô kim đấu lập tức liền thay đổi mặt nổi giận đùng đùng nói cựu tiêu lâu sự tình hắn đã được đến tin tức kém chút không có đem hắn tức chết ngươi một cái tiên thiên thánh mầm ban đầu liền có thể bị người n h ầ m vào không hy vọng hắn trưởng thành kết quả tịch thiên giả ngược lại tốt chẳng những không giấu tài điệu thấp làm việc ngược lại bốn phía khoa trường thậm chí dám chào phúng chuẩn thánh làm ngụy thánh đơn giản liền là đại nghịch bất đạo ngươi có biết hay không chúng ta chiến mâu học viện sáng tạo viện hơn ba nghìn năm sau lưng kẻ địch có nhiều ít ngươi mặc dù là tiên thiên thánh m ầ m nhưng tình cảnh của ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm ngươi biết hay không toàn bộ tây lăng quốc các thế lực lớn quan hệ trong đó một mực rắc rối phức tạp liên lụy đến lợi ích quan hệ căn bản lý không rõ ngươi biết sau lưng có bao nhiêu người có ý đưa ngươi vào chỗ chết sao ngươi ngược lại tốt ra hết đi gây chuyện nhục thánh loại chuyện này đều có thể tại loại này công chúng chàng nói ra ngươi không phải bị người n ắ m cán cho người khác một cái đối phó ngươi lấy cớ sao ngu kim đấu d ơ chân mắng to đơn giản giận không chỗ phát tiết nếu như không phải hắn nhận được tin tức vội vàng dám đi cứu viện tịch thiên dạ có thể hay không trở lại chiến mâu học viện đều là một tần số tình huống hiện tại ngươi đã rõ ràng ta đi bẩm báo viện trường nhường ngươi tiến vào thánh sơn tu luyện về sau ngươi liền lưu tại trên thánh sơn mãi đến có đầy đủ sức tự vệ lại đi ra ngu kim đấu giải quyết dứt khoát quyết định không còn tùy tiện thả tịch thiên dạ ra ngoài nếu không sớm muộn sẽ bị người giết chết đi thiên huân quận chúa liên tục gật đầu rất là đồng ý ngu kim đấu quan điểm vô cùng duy、chỉ. tịch r ì t thiên dạ chỉ cần tại chiến mâu học chỉ Thánh hắn, viện bên trong ngọn thánh Sơn, ai dám đi ám sát hắn, chỉ sợ toàn tại sát Tây ai đi mâu dám ám bộ sợ lông ă n g Quốc đều k h có người có can người đ ả mày n c ù nhớ g năng lực c đi. t ị thiên h lông n dạ mày lên thản nhiên nói ta chỉ là chiến mâu học viện học viên không phải chiến mâu học viện bên trong thành viên ngươi không có tư cách hạn chế tự do của ta à ta đó là quan tâm ngươi lo lắng an toàn tính mạng của ngươi ngu kim đấu g i ậ n đến lớn lên tiếng mắng chuyện cho tới bây giờ tịch thiên dạ thế mà một điểm giác nộ đều không có còn dám mâu thuẫn đơn giản liền là phản địch hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đau đầu học viên tịch thiên dạ người đáp ứng đi chiến mâu học viện trung ương thánh sơn chính là toàn bộ tây lăng quốc cao cấp nhất tu luyện thánh địa chi nhất ngươi có thể đi vào thánh sơn tu luyện có thể là người khác hâm mộ đều hâm mộ không được thiên huân quận chúa hy vọng nhìn tịch thiên dạ hôm nay trải qua cái kia kinh hồn một màn nàng cũng không hy vọng lại xuất hiện yên tâm đi trên cái thế giới này không có người nào có thể giết chết ta thích thiên dạ cười nhạt một tiếng khiến cho hắn tại chiến mâu học viện bên trong ngọn thánh sơn tu luyện không xuất thế cái kia làm sao có thể tu hành một đạo cũng không phải đóng cửa làm xe là có thể huống chi thái hoang thế giới con đường tu luyện cùng hắn tu luyện căn bản cũng không cùng côn vọng không cùng ngu kim đấu hừ lạnh một tiếng tất c chiến học coi h thiên giả thế nhưng h trọng viện n là mâu h ọ cả viên, vung vợ. đại kinh quái thiên quy thiên phu, tuy kinh diễm, nhưng thiên giả tính cách này, hắn lại trên trên chuẩn trồng, động đến năm không Nhưng nhưng phía phú phú, thậm chí chút chục thế tịch tính lao một trăm xuất tuy đã đều lực cách quy bị mấy tập h không thích. phẳng lịch, khoa ự c cuồng cả Đơn giản lịch, vọng, khoa trương, tất t tục xấu đều cùng hắn dính dáng nếu như không nhìn cho thật k ỹ hắn dùng tâm tính của hắn căn bản không có khả năng triệt để trưởng thành chớ nói chi là tương lai thành thánh tóm lại học viện có học viện ăn bài hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi ta hiện tại liền đi bẩm báo viện trưởng ngu kim đấu lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo liền hóa thành một đạo kim quang bay về phía trung ương thánh sơn hiện tại không định lại chừng cầu tịch thiên dạ có nguyện ý hay không nếu như không tại không đi dù cho khai thác cường ngạnh thái độ đều sẽ không tiếc tiên thiên thánh mầm thế nhưng là toàn bộ nam man đại lục lên đều chưa từng từng có thiên phú lần thứ nhất xuất hiện hắn không hy vọng thiên tài như thế chết h i ể u đi cái kia không khỏi quá mức đáng tiếc nhưng mà nhờ ngu kim đấu không ngờ tới là hắn đi tìm viện trưởng lại đạt được không cho phép đi làm nhiễu tịch thiên dạ như người bình thường sinh hoạt mệnh lệnh vô luận hắn khuyên như thế nào nói cũng vô dụng viện trưởng tịch thiên dạ chỉ cần yên tĩnh tu luyện liền có thể thành thanh a hắn không có thánh giả gông cùm xiềng xích học viện chúng ta chỉ phải không ngừng nắm tài nguyên trồng chất ở trên người hắn là hắn có thể trưởng thành là thánh giả ngu viện trưởng cường giả tuyệt thế không có khả năng trong trứng nước thành mọc da thánh giả con đường chắc chắn khúc chết long đong vô cùng người có thể bằng chỉ có trải qua đủ loại gặp c h ấ t trở gian nguy mới có thể trở thành chân chính thánh giả một cái bị tài nguyên tích tụ ra tới thánh giả dù cho thành thánh đó cũng là phế vật không có thể trở thành cường giả cố khinh yên thản nhiên nói ngu kim đấu ngơ ngác ngơ ngẩn nửa ngày không phản bác được muốn nói lại thôi nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện chấm nết chương một trăm hai mươi bốn hồi trở lại thiên bảo cung trong chiếc nôi hoàn toàn chính xác không cách nào đ ổ i dưỡng được cường giả chân chính thế nhưng là thánh giả c h u n g quy là thánh giả a dù cho bị tài nguyên tích tụ ra tới thánh giả đó cũng là thánh giả a i chiến mâu học viện đã thật lâu không có thánh giả xuất hiện nếu như tịch thiên giả không thể thành thánh cái kia không khỏi thật là đáng tiếc lại phê thánh giả cũng là thánh giả khẳng định so tôn giả mạnh bất quá lời này ngu kim đấu không có nói ra bởi vì hắn có thể cảm giác ra cô khinh yên đối tịch thiên giả coi trọng hiển nhiên không hy vọng tịch thiên giả trở thành loại kia tại trong tháp ngà bồi dưỡng ra được thánh giả nhưng mà ngu kim đấu không biết là không cho phép quấy nhiếu tịch thiên dạ như người bình thường sinh hoạt mệnh lệnh cũng không là cố khinh yên bản nhân ý tứ bởi vì cố khinh yên cũng không cho rằng nếu như bỏ mặc tịch thiên dạ tại bên ngoài lang thang mặc kệ tại như vậy nhiều thế lực lớn vây quét dưới hắn có thể còn sống sót ánh trăng các chiến mâu thành đệ nhất cao kiến trúc ba phẩy sáu n h ì n không năm trước nó liền đứng lặng tại thánh sơn đỉnh núi lịch sử so tây lăng quốc đều lâu đời đại biểu cho chiến mâu thành cao nhất quyền hành bình thường dù cho chiến mâu học viện phó viện trưởng ngu kim đấu cùng rất nhiều nguyên lão đều không thể tùy tiện tiến vào ánh trăng c á c cùng toàn bộ thiên hạ là địch ánh trăng các chỗ sâu hú lan tư khoanh chân ngồi tại trên h à n ngọc s à n g như thủy tinh con mắt hú lánh nhìn về phía hư không vô tận khoe môi câu lên một vệ khinh thường cười lạnh ba thước cống ngầm cũng dám sưng thiên hạ tịch thiên dạ tại liên ba đảo tĩnh tu ba ngày đem tu vi đột phá đến tông cảnh đệ nhị trọng thiên về sau liền lên đường trở về thiên bảo cung ngu kim đấu đứng tại trên thánh sơn ánh mắt xa nhìn tịch thiên dạ tiêu sái mà đi bóng lưng hơi hơi than nhẹ dùng tịch thiên dạ tính cách rất khó thai kiếp khó bên trong hội bảo tồn tính mạng của mình một đời tiên thiên thánh mầm hơn phân nửa là muốn chết yểu đáng tiếc viện trưởng đã hạ đạt dụ lệnh hắn cũng không dám đi làm nhiễu tịch thiên dạ tự do thiên bảo cung ở vào đông giao vô danh trên núi sau này được mệnh danh là thiên bảo núi thiên bảo núi có chín tòa linh phong chính là là thông qua di sơn đảo hải chi thuật dọn tới thiên địa linh phong xưng là chín đại chủ phong tím thần phong thiên bảo điện t h í c h thiên dạ vừa vừa trở về liền đụng bên trên một cái người quen chiến mâu thành năm đại thương hội một trong hội trưởng trương viên cao sớm tại nửa tháng trước trương viên cao liền liên hệ với thiên bảo cung đặt thành ý hướng hợp tác thiên bảo cung có thể tại chiến mâu thành nhanh như vậy phát triển cùng t r ư ơ n g viên cao trợ giúp thoát không ra quan hệ thì như thiên bảo linh dịch chính là t r ư ơ n g viên cao tự mình từng nhà tới cửa mở rộng mượn nhờ viên cao thương người biết lực vật lực cùng với giao thiệp trắng t r ậ n tuyên truyền thổi phồng chế tạo nhiệt độ nếu không ngắn ngủi bảy tám ngày thiên bảo linh dịch dù cho hiệu quả cho dù tốt cũng không có khả năng nhanh như vậy liền danh tiếng vang xa t r ư ơ n g viên cao b á i kiến cung chủ t r ư ơ n g viên cao vừa thấy được tịch thiên dạ liền sát mặt đại biến rất cung kính hạ bái hành lễ thân thể cơ hồ thiếp trên mặt đất t r ư ơ n g viên cao lúc này mới thật sự hiểu thiếu niên ở trước mắt đến cùng đáng sợ bao nhiêu trước kia chỉ là coi hắn là thành một cái có rất cao thiên phú thiếu niên thần bí có lẽ lai lịch thật không đơn giản nhưng bây giờ hắn mới hiểu được nào chỉ là không đơn giản đơn giản liền là quá không đơn giản à thậm chí để cho người ta có chút khủng hoảng hắn càng là cùng thiên bảo cung đi sâu tiếp xúc thì càng hiểu rõ thiên bảo cung đáng sợ mà đáng sợ như vậy thế lực thế mà chỉ là người thiếu niên trước mắt này tiện tay khai sáng hán tại thiên bảo cung bên trong nhìn thấy tôn giả tồn tại đã không thua năm cái tôn giả a nhưng phàm có một cái tôn giả thế lực đều có thể tại tây lăng quốc s ư n g là nhất lưu thế lực năm cái tôn giả chỉ có những cái kia nội tình hùng hậu truyền thừa ngàn năm đại giáo đại tông mới có thịnh v ư ớ n g như thế đi hán viên cao thương hội mặc dù là cao quý chiến mâu thành năm đại thương hội một trong nhưng lại cũng không có tôn giả tồn tại a chỉ có một cái tôn giả cảnh thái thượng cung phụng cầm lấy viên cao thương hội kết xù đ ồ n g l ộ u lại căn bản không quản viên cao thương hội sự tình chỉ là một cái mặt ngoài uy hiếp tác dụng thời khắc mấu chốt căn bản dựa vào không lên thiên bảo c u n g đáng sợ nhất không phải những tôn giả kia tu sĩ mà là hai vị tuyệt thế đại tôn đ ặ t ở tây lăng quốc đều đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất đại tôn tồn tại mà lại một vị khí tôn một vị thuốc tôn địa vị có thể so với tuyệt thế thánh giả mà bọn hắn lại chỉ là tịch thiên dạ người hầu đơn giản không thể tưởng tượng nổi cho nên tại trương viên cao trong lòng tịch thiên dạ đã hóa thành chỉ có thể ngưỡng vọng tuyệt thế tồn tại căn bản không có khả năng lại có trước kia cái chủng loại kia thong dong trương hội trưởng đứng lên đi không cần đi như thế đại lễ ngươi không phải thiên bảo cung thành viên chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi tịch thiên dạ gánh vác lấy tay thản nhiên nói cung chủ tôn quý như trời bất luận cái gì lễ nghi đều là hẳn là t r ư ơ n g viên cao cung kính đứng dậy hơi hơi k h ô n g người ánh mắt nhìn m ũ i chân không dám nắm lưng eo thẳng tắp hắn cũng là hy vọng chính mình là thiên bảo cung người một cái có thuốc tôn cùng khí tôn thế lực toàn bộ tây lăng quốc sợ là đều tìm không ra một cái tới đi dù cho hoàng thất đều không có xa xỉ như vậy át tại thiên bảo cung bên trong hắn có thể đại triển quyền cước nam chính mình thương nghiệp tài năng triệt để phát huy ra mà không phải một mực khốn tại chiến mâu thành không cách nào đặt chân vượt ngoại lĩnh vực nói đến hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay nguyên nhân lớn nhất không phải hắn thương nghiệp tài năng mà là có chiến mâu học viện đại lực đến đỡ bởi vì hắn là chiến mâu thành bản thổ người mới bị chiến mâu học viện xếp vào đến đến đỡ bản thổ thương hội kế hoạch bên trong nếu không một cái không có mạnh mẽ vũ lực làm làm hậu thuẫn thương hội căn bản cũng không khả năng phát triển bởi vì thế giới quyền lên tiếng mãi mãi cũng nắm bắt tại trong tay c ứ n g giả không có thực lực chỉ có thể mặc người chém giết hắn cũng liền tại chiến mâu thành trộn lẫn trộn lẫn một khi đi ra chiến mâu thành căn bản cũng không có hắn không gian sinh tồn mà thiên bảo cung có hai vị tuyệt thế đại tôn đặt ở toàn bộ tây lang quốc ai dám tùy tiện đi t r e o chọc đánh lấy thiên bảo cung danh hiệu tại toàn bộ cả nước làm ăn đều là không có bất cứ vấn đề gì trương hội trưởng thiên bảo cung vừa mới xây thành rất nhiều thứ đều không đủ hoàn thiện ngươi kinh thương kinh nghiệm phong phú rất nhiều chuyện còn cần ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí thích thiên dạ thản nhiên nói cung chủ yên tâm nhỏ mặc khác năng lực không có kinh thương lại là có chút tâm đ á c thiên bảo cung cơ sở cùng nội t ì n h cả thế gian hiếm thấy tương lai có rất lớn hy vọng trở thành tây lăng quốc đệ nhất kinh thương tông phái t r ư ơ n g viên cao cung kính nói hắn lần này đến đây chính là chuẩn bị tại chiến mâu thành nội thành hàng loạt kiến tạo thiên bảo các thượng tầng xã hội sinh ý muốn làm tầng dưới chót xã hội sinh ý đồng dạng muốn làm kỳ thật một cái thương hội đại bộ phận của cải đều đến từ tầng dưới chót dù sao chúng sinh có đôi khi số lượng cũng có thể thay thế chất lượng tịch thiên giả khẽ gật đầu thản nhiên nói nô l ự c à làm tốt bản cung chủ tự sẽ co đại thưởng dù cho nhường n g ư ờ i ngày sau đột phá đến tôn giả cảnh đều cũng không phải không thể nhỏ tuyệt đối không phụ kỳ vọng t r ư ơ n g viên cao nghe vậy thân thể chấn động trong đôi mắt tràn đầy mừng rỡ vô cùng kích động nhìn tịch thiên dạng hắn kinh thương thiên phú có một chút nhưng tu luyện lại là không có cái gì thiên phú dù cho thương hội hàng loạt tài nguyên nện ở trên người hắn bây giờ cũng chỉ có thể miễn cương đến thiên cảnh tứ trọng thiên trình độ cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may chớ nói chi là hư vô m ở mị tôn giả cảnh nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương một trăm hai mươi lăm hóa linh trì hắn như thành là tôn giả địa vị trong nháy mắt liền sẽ cực kỳ khác biệt người khác nói lời này hắn có lẽ không tin nhưng tịch h thiên giả nói hắn không có lý do gì không tin một tên đường đường dược tôn tự mình đến vung trồng sợ là một con lợn đều có thể nuôi dưỡng thành tôn giả đi thiện giang các chiến mâu thành chứ danh quán rượu bình thường chỉ có một ít phú hào cùng quyền quý mới có năng lực tới đây tiêu phí cung cựu tiêu lâu loại kia thuần túy cao quy cách cấp cao lần khác biệt thiện giang c á t càng thêm giải trí hóa danh sưng chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền cái gì phục vụ đều có thể trải nghiệm đến cho nên chỉ là tiêu khiển giải trí lời nói rất nhiều người càng muốn tới thiện giang c á t bất quá có rất ít người biết bối cảnh bởi vì thiện giang c á t màn sau chủ nhân đến từ hắc ám thế giới lúc này thiện giang c á t thứ năm mươi chín tầng một mặt lâm giang xa hoa trong phòng đang có lấy ba năm người tại nhỏ tụ người cầm đầu đúng là ma tâm điện điện con trần nguyên thủy phía trên đã triệt để định điệu lần này đối chiến mâu thành phát động thánh cấp hắc cám náo động sẽ không còn có biến cố trần nguyên thủy đứng tại pha lê cửa sổ sắt đất trước mặt hướng quần quận sông lớn trong tay bưng một chén tinh hồng rượu đỏ thản nhiên nói n à y sông tên là quầng trăng sông t r ờ i vừa tối trên trời trăng sáng chiếu rọi tại trên mặt sông oánh á n h thanh quang dường như vô tận quầng trăng phủ kín mặt sông bởi vậy mà gọi tên quầng trăng sông ốn lượn khúc chiết vượt ngang sáu quốc gia sỏ xuyên qua toàn bộ tây lăng quốc nam bắc chính là trước mắt trong nước tiếng tăm lừng lây k ê n h lớn thánh cấp hắc ám náo động một tên áo bào đen láo giả thân thể run lên mặt mũi g i à n mua lên tràn đầy kinh hãi hắc ám thế giới đã bao lâu không có phát động thánh cấp hắc ám náo động mà lại mục tiêu lần này lại có thể là chiến mâu thành chuẩn bị cuồng hoan đi cho vị đại ma đầu nhóm chiến mâu thành thế nhưng là một cái màu mỡ vô cùng đại thành thị a không thể so tây lăng quốc đế đô kém trần nguyên thủy xoay người lại nhìn bên trong căn phòng một đám đại ma đầu ha ha phá lên cười phía trên phát tới thông báo lần này hắc cám náo động mục tiêu chủ yếu làm chiến mâu học viện đến mức kém hơn một bậc mục tiêu gọi thiên bảo cung có lẽ rất nhiều người đều không rõ lắm thiên bảo cung chính là gần nhất mới xuất hiện một cái mới phát thế lực thiên bảo cung liên là cái kia tại đoạn thời gian trước xuất r a hiếm thấy thiên giai cựu phẩm hoang khí tới đấu giá hư hư thực thực có khí tôn tồn tại thiên bảo cung một tên huyết bảo lão giả s â m s â m nói ra người này đầy người mùi máu thanh áo bào lên thỉnh thoảng hiện ra từng cái đầu lâu ấ n ký xem xét cũng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ nếu là có người nhận biết này huyết bảo lão giả phát hiện hắn tới đến chiến mâu thành nhất định sẽ dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân lạnh q u ó n g huyết sát giao bát đại hộ pháp một trong đàm côn lâm tu luyện huyết sát ma công tu vi thông thiên triệt địa đặt đến hóa cảnh tôn giả cảnh thất trọng thiên đình phong khoảng cách đại tôn c h i cảnh đều chỉ thiếu chút nữa xa mà lại người này khát máu như mạng bị hắn giết chết người toàn bộ đều sẽ bị hút khô toàn thân huyết dịch mà chết khí tôn cái kia không có khả năng trần nguyên thủy cười lạnh không quan trọng một cái thiên bảo cung tại sao có thể có khí tôn ngủ đông cho dù bọn họ ma tâm điện cũng chỉ là cùng một cái khí tôn có quan hệ hợp tác mà không cách nào đ è m chiêu mộ được trong tông cái kia thiên bảo cung khả năng đạt được một cái cổ lão bảo tàng chỗ may mắn phát một phen phát tài cho nên mới có thể xuất r a thiên giai c ử u phẩm hoang khí ra tới đấu giá mà nàng bảo vật của h ắ n cũng là cổ lão bảo nuốt bên trong đồ vật trần nguyên thủy căn bản sẽ không tin tưởng một cái vừa mới xuất hiện thế lực sẽ có khí tôn cùng dược tôn tồn tại cho dù bọn họ ma tâm điện đều rất khó chiêu mộ được một tên khí tôn cùng dược tôn đừng nói một cái không có danh tiếng gì thiên bảo cung thiên bảo cung tổ chức đấu giá hội thời điểm nghe nói điện hạ lúc ấy ngay tại tràng vì sao không đem thiên giai c ử u phẩm hoàng khí vô xuống tới huyết sát hộ pháp đàm khôn lâm nghi ngờ nói thiên giai c ử u phẩm hoàng khí chính là thế gian c h â n phẩm có rất cao cất giữ giá trị một chút đứng tại đám mây đỉnh các đại nhân vật đều ưa thích cất giữ trần nguyên thủy điện hạ nếu là đem vỗ xuống tới đưa cho ma tâm điện thánh cảnh lão tổ thánh nhân lão tổ chắc chắn sẽ thánh tâm cực kỳ vui mừng a mà lại luật tài lực tây lăng quốc lại có mấy cái thế lực hơn được ma tâm điện ừ chúng ta hắc cám thế giới người thích gì đ ồ vật trực tiếp đoạt chính là lúc nào cần thông qua đấu giá tới thu hoạch trần nguyên thủy khinh thường cười lạnh t r o n gian đ ô mắt tà đều là tà dị ánh sáng. h ha, ha lời ấy có lý. Khắc khắc, điện hạ một lời tận nói ra chúng ta chân lý. i ấy có đ ệ hạ chúng chân thoải mái, thế gian đồ vật, chỉ cần để mắt, cái gì không thể Đoạt đoạt. một mới mái, mắt, tận ta vật, lời, lý nói gian cái Gian cần ra A. gì đồ để phòng bên trong vang lên một hồi cười ha ha thanh âm hoặc âm hiểm hoặc kiên nạo hoặc xảo trá hoặc bá đạo hoặc tràn ngập mùi màu tươi có tư cách tới đây người toàn bộ đều là thế gian cao cấp nhất ma đầu tại hắc cám thế giới bên trong đều là giai tổng thống trị thành viên luôn luôn đều là chăm không cấm kỵ sự tình gì cũng dám làm bản t ọ a chờ lệnh lần này tiến đánh thiên bảo cung coi là ta một cái huyết sát hộ pháp đàm khôn lâm tràn đầy mùi máu tươi cười nói hắn không nốc thiên bảo cung có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt tới đ ầ u giá trong tông môn sợ là giàu đến chảy mỡ thậm chí chân chính đồ tốt không chỉ thiên giai c ử u phẩm hoang khí đơn giản như vậy khó trách không quan trọng thiên bảo cung có tư cách bị định là thứ yếu mục tiêu sợ là phía trên cũng nhìn chúng thiên bảo cung bên trong có bảo vật đi tịch thiên dạ trở lại thiên bảo cung về sau liền lập tức bế quan tu luyện lần này tu luyện hắn làm tốt rất dài kế hoạch ít nhất bế quan một tháng trở lên bởi vì theo đấu giá hội bên trên thiên bảo cung góp nhặt hàng loạt linh thạch nhất là bác nguyên lâm ra trong tay có mấy cái cổ mỏ linh thạch hàng năm đều sẽ có số lớn linh thạch sản xuất thiên bảo cung người đã phái ra sứ giả đi tới bắc nguyên lâm ra chuẩn bị hiệp đ à m hợp tác công việc không thiếu linh thạch tịch thiên dạ tự nhiên có khả năng đề cao mạnh tu vi của mình với hắn mà nói tu luyện không có bình cảnh chỉ cần có đủ đủ năng lượng tinh thuần liền có thể không ngừng đột phá thiên dạ điện vào là chết thần phong đỉnh núi chính là tịch thiên dạ tư nhân tầm cung lúc bình thường bất luận kẻ nào đều không thể đi vào dù cho thiên bảo cung quản gia hoa nhất nhiên đều không thể tùy tiện đặt chân thiên giả đi sau cùng hoa trên núi vườn có một ngụm phương viên mười trượng ao nước ao nước toàn bộ đều là làm dùng thượng phẩm hàn ngọc chế tạo xa hoa tinh mỹ trong ao nước càng là trong suốt sáng long lanh chiếu lấp lánh dường như cựu thiên tri thượng thần suối ao nước tên là hóa linh trì dù cho trong tu tiên giới hóa linh trì đều là hết sức bảo vật chân quý thuộc về tốt nhất phẩm pháp khí tông môn tầm thường đều khó có khả năng có bởi vì hóa linh trì luyện chế rất khó chỉ có luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư hợp lại chế tạo mới có thể đúc tạo nên cao giai pháp khí một chút phổ thông tông môn đừng nói đồng thời có luyện khí đại sư cùng trận pháp đại sư dù cho một trong số đó đều không thể được ca cũng là chỉ có tịch thiên dạ thân là cựu thiên tiên đế mới có thể tại thông huyền kỳ tu vi thời điểm đem hóa linh chỉ chế tạo ra hóa linh chỉ tác dụng rất đơn giản nó tựa như một cái cỡ lớn năng lượng lò phản ứng có thể đem giữa thiên địa khác biệt hôn tạp năng lượng chuyển hóa làm thuần khiết linh khí tỷ như thái hoang thế giới tràn ngập ở trong đất trời hoang khí quá mức đậm đặc tập trung hóa linh chỉ là có thể đem chuyển hóa làm linh khí nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net chương một t h ư ơ i sáu h cám náo đ ậ u g tịch thiên dạ tại thông huyền kỳ liền kiến tạo ra một cái hóa linh chỉ đến nhìn như có chút đại tài tiểu dụng nhưng cũng là chuyện không có biện pháp thái hoang thế giới năng lượng thiên địa hoang khí chiếm cứ chủ lưu tiếp theo liền là đủ loại kỳ kỳ quái quái cấp thấp năng lượng giữa thiên địa thuần khiết linh khí mười vị trí đầu đều không chen vào được tại hoàn cảnh lớn bên trong rất là mầm manh vẫn luôn nhận đủ loại năng lượng quái nhiễu cùng xa lánh cho nên muốn tại thiên địa rời rạc năng lượng bên trong hấp thu linh khí chính là một cái chuyện rất phiền phức tựa như một cái sọt lớn ngũ cốc hoa màu bên trong hòa với mấy k h ả chân trâu muốn đem chân trâu chọn lựa ra cần đem một cái sọt ngũ cốc hoa màu đều loại bỏ một lần mới có thể tịch thiên dạ tại thiên bảo núi bố trí xuống cỡ lớn tụ linh trấn mục đích đúng là vì không ngừng soạt tuyển giữa thiên địa thuần khiết linh khí cùng với rút ra ra đại địa linh mạch bên trong lớn địa linh khí bất quá tụ linh trận tụ tập mà đến thiên địa linh khí chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng cựu long ngự thiên trận cùng với k h á c đại trận vận chuyển bình thường trước mắt còn không cách nào về mặt tu luyện cung cấp trợ r ú t cho nên tịch thiên giả mới kiến tạo một ngụm hóa linh trì chuyên môn vì hắn cung cấp hàng loạt thuần khiết linh khí tới tu luyện bất quá hóa linh trì là một cái năng lượng lò phản ứng tự nhiên cần cung ứng năng lượng tới vận chuyển mà lại hóa linh trì chỉ, chỉ có thể sử dụng linh thạch tới làm nguồn năng lượng cho nên trước đây không có linh thạch dưới tình huống tịch thiên giả cũng không cách nào sử dụng tịch thiên giả khoanh chân ngồi tại hóa linh trong ao thuần khiết thiên địa linh khí không ngừng gột rửa hắn thân thể dung nhập hắn kinh mạch toàn thân mạch máu làn r a trong tế bào hắn ở đây ngồi xuống liền là một tháng lâu không ăn ngũ cốc hoa màu bởi vì làm thiên địa linh khí liền là tốt nhất sinh mệnh năng lượng hóa linh chỉ không ngừng đem từng đám hoang tinh chuyển hóa làm thuần khiết thiên địa linh khí toàn bộ hóa linh chỉ phạm vi bên trong linh vụ lượn lờ linh khi đã đông đúc đến hóa thành giọt nước hướng xuống nhỏ xuống toàn bộ hóa linh trong ao chỉ nước toàn bộ đều là tinh thuần linh dịch một giọt đều giá trị liên thành đầy đủ nhân sinh bình thường sống một thế cần thiết có hóa linh chỉ vô tận tinh thần u linh khí quán thâu tịch thiên dạ ngắn ngủi một tháng liền theo tông cảnh nhị trọng thiên tu luyện tới tông cảnh thất trọng thiên khí tức càng phát cường thịnh phương viên trăm trượng đều bao phủ tại một cô đáng sợ khí thế bên trong hóa thành một cái năng lượng lĩnh vực nhưng p h n g có kẻ xông vào tất nhiên sẽ bị đáng sợ năng lượng kình khí cắn giết thành mảnh vỡ dù cho một tên thiên cảnh cường giả đều không có đáng sợ như vậy khí thế mà tịch thiên dạ tại tông cảnh thất trọng thiên thời điểm liền đã vượt xa phổ thông thiên cảnh tu sĩ mà lại hắn hậu thổ linh thể hấp thu hàng loạt địa mạch linh khí về sau càng l à tiến thêm một bước thân thể như tường đồng vách sát dù cho thiên giai hoang khí h oanh kích ở trên người hắn sợ là đều rất khó lưu lại dấu vết Chủ nhân, chú Khánh Diêm cầu kiến. Thiên giả điện cửa chính, chú Khánh Diêm rất cung kính đứng tại trước cửa sọc. nhân, Khánh Thiên Khánh kính khét kiến. điện đứng điện, Diêm Diêm giả tại đầu rất t h i ê n h i ệ m truyền âm vượt qua khoảng cách mười mấy dặm hướng tịch thiên dạ bẩm báo vào đi một đạo thanh âm nhàn nhạt theo thiên dạ điện bên trong truyền ra thanh âm không lớn nhưng lại rất rõ ràng lượn lờ quanh quẩn rất lâu không tiêu tan tuân mệnh chu khánh diêm lần nữa k h ô n g mình hành lễ trong lòng vô cùng khâm phục h ủ nhân tông cảnh tu vi liền có thể tu luyện ra thiên nghiệm không nói mà lại thiên nghiệm như thế ngưng tụ vượt qua khoảng cách mười mấy dặm đều thật lâu không tiêu tan đừng nói tông cảnh tu sĩ cho dù hắn đều làm không được à hắn thiên niệm mặc dù có thể vượt qua hơn mười dặm truyền âm thế nhưng cũng hết sức miễn cưỡng niệm lực vượt qua hư không thời điểm bị tầng tầng suy yếu đến hơn mười dặm bên ngoài đã tương đương mỏng manh miễn cưỡng có thể nói chuyện mà thôi sao có thể giống chủ nhân như vậy thiên niệm vượt ngang hơn mười dặm đều đã dồi dào dường như tơ lụa tính bền dẻo m ư ờ i phần chuyện gì tịch h thiên dạ thản n h â n nói hắn đã phân phó nếu không có chuyện trọng yếu không cho phép t ô i q u ấ y dày hắn tu luyện chủ nhân chiến mâu thành có một kiện đại sự s ắ p phát sinh không biết chủ nhân có thể từng nghe tới hắc ám náo động chu khánh diêm cung kính nói hắc ám náo động t h í c h thiên dạ hơi hơi hí mắt hơi suy nghĩ tại thiên dạ thánh tổ trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có quan hệ với hắc ám náo động tin tức cái gọi là hắc ám náo động liền là hắc ám thế giới thế lực liền hợp lại cùng nhau hướng một cái khu vực phát động hắc cám tập kích ngày đó q u ầ n ma loạn vũ đủ loại thâm tàng trong bóng tối không xuất thế ma đầu cự kiêu r ồ n dập xuất thế huyết tẩy thiên hạ thời điểm cho nên hắc cám náo động lại được xưng là hắc cám ngày hắc cám ngày xuất hiện cũng không xác định có đôi khi một năm một lần có đôi khi đến mấy năm một lần mà nhất tấp ngập thời điểm trong một năm sẽ xuất hiện nhiều lần hắc cám náo động quy cách cũng khác biệt có đôi khi đối với một tòa thành thị phát động hắc cám náo động có đôi khi thì đối một quốc gia có đôi khi có thể sẽ đối một cái đại lục phát động hắc cám tập kích tại thiên dạ thánh tổ trong chi nhớ kinh khủng nhất hắc cám náo động chính là hắc cám thần chiến bao phủ toàn bộ thái hoang thế giới có trong bóng tối thần linh xuất thế tàn sát thương sinh những nơi đi qua vạn dặm đất chết máu chảy nổi mái trẻo thậm chí một chút cỡ lớn hắc cám thần chiến thường xuyên hội có thần linh ngã xuống đ ầ y trời thần huyết vẩy khắp mặt đất có vẻ như cái kia thiên dạ thánh tổ chính là chết tại một lần đại quy mô hắc cám náo động bên trong a thích thiên dạ âm thầm suy nghĩ nói thiên dạ thánh tổ một đời hắn mặc dù không có trải qua nhưng hắn đạt được thiên dạ thánh tổ một thế chi nhớ linh hồn tương dung nói đến cũng là cuộc đời của hắn làm thiên dạ thánh tổ một đời kia hắn liền là chết tại một lần quy mô lớn hắc cám náo động bên trong trận kia hắc cám náo động chẳng những nắm cả nhân loại thế giới đều cuốn vào mà lại xung quanh mấy cái thái hoang đại tộc cũng đều tham dự tiến đến trận kia hắc cám náo động chết đi thánh giả đâu chỉ trăm vạn tại loại này cấp độ tuyệt thế tranh chấp bên trong thánh giả mệnh tiện như cỏ rác thành tốp thành tốp chết đi đừng nói nhỏ bé thánh giả dù cho đứng tại thế giới loài người tối đỉnh phong tổ cảnh sinh linh chết đi đều tính ra hàng trăm thậm chí thánh tổ cấp bậc kia tổ cảnh sinh linh đều có mấy cái ngã xuống thiên dạ thánh tổ liền là một cái trong số đó chiến mâu thành muốn phát sinh hắc ám náo động tịch thiên dạ thản nhiên nói đúng vậy mà lại chính là hiếm thấy thánh cấp hắc ám náo động chu khánh diêm gật đầu nói thánh cấp hắc ám náo động sẽ có thánh giả cấp bậc hắc ám cự phách tham dự đến lúc đó chắc chắn máu chạy thành sông tốt tại lần này hắc ám náo động chỉ nhằm vào chiến mâu thành nếu là nhằm vào toàn bộ tây lang quốc như vậy hậu quả sẽ càng thêm đáng sợ tịch thiên dạ gật gật đầu phôn hoa đại thiên thế giới bị các đại tông phái đế quốc cầm giữ những cái kia n u ố trong t bóng tối đen thế lực ngầm nhóm há lại sẽ thật cam tâm tất nhiên sẽ thường xuyên phát động hắc ám náo động cướp đoạt thế giới tài nguyên kỳ thật cái gọi là hắc ám náo động đơn giản liền là một đám kẻ thất bại tụ tập tại cùng một chỗ ẩn giấu trong bóng đêm tùy thời mà động không cam tâm mặt ngoài thế giới bị thế lực khác chiếm cứ thường xuyên nhảy ra vật lộn một thoáng mà thôi hắc ám thế giới nói đáng sợ cũng đáng sợ bởi vì bọn hắn trăm không cấm kỵ tới vô ảnh đi vô tung nói không đáng sợ kỳ thật cũng không đáng sợ bởi vì chỉ có thất bại người mới có thể gia nhập vào hắc cám thế giới bên trong kỳ thật mặc kệ lúc nào quang minh cùng hắc cám mãi mãi cũng đang đối kháng với chủ nhân có một chuyện ta nhất định phải sớm nói cho ngươi lần này hắc cám náo động hắc cám thế giới thứ yếu mục tiêu chính là chúng ta thiên bảo cung đến lúc đó đen thế lực ngầm khẳng định hội đối với chúng ta thiên bảo cung ra tay Ta tin tức thực. mặt trong mắt một vệt tại TH Chuyện.net Huyết Tẩy Audio đã được đến đôi ngưng Chương xác Chu sắc chọc chuyện Chiến Khánh nói, lên một vệt lo lắng. Nghe Diêm Mâu MP3 lóe lo 127, bạch cốt giáo cũng là hắc cám thế giới bên trong một cái thế lực lớn tại hắc cám thế giới bên trong địa vị so ma tâm điện đều cao nhiều lắm chính là chiếm cứ toàn bộ nam man đại lục chân chính thế lực lớn một trong bích ru sơn trang làm bạch cốt giáo tại chiến mâu thành phân đà tự nhiên có thể hát thế giới tin tức. thù biết hát tâm tâm Trần Thủy mật tại thành, thầm tụ thế nhiên đến Khánh、Diêm、liền con đường biết được, lần này cám náo động dẫn đầu chính là ma tâm điện, ma tâm điện điện con、Trần、Nguyên、Thủy、vẫn luôn chiến phương đen thế lượng chiến thành. Chu hội loại giới Diêm đi lại có được cám đặc được, cám các đủ đầu lưu là ma ma mâu âm ẩm, mâu qua bí tụ ở chiến mâu thành. lần này ma tâm điện mục tiêu chủ yếu liền là chiến mâu học viện bọn hắn ý đồ đánh giết chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên mà chúng ta thiên bảo cung bởi vì đoạn thời gian trước xuất ra một ít gì đó ra ngoài đ ầ u giá đã bị ma tâm điện để mắt tới bọn hắn hoài nghi chúng ta đạt được cổ thánh nhân bảo tàng thất phu vô tội ma ngọc có tội chu khánh diêm cười khổ nói hắn cũng không ngờ rằng thiên bảo cung vừa mới thành lập không lâu liền bị ma tâm điện đầu này hung ác gác lang để mắt tới kỳ thật nói đến thiên bảo cung cũng hết sức oan đổi thành bình thường ma tâm điện nghĩ động đến bọn hắn sợ cũng không có đơn giản như vậy bởi vì bọn hắn tại chiến mâu học viện trong lãnh địa một khi lọt vào hắc cám thế giới tập kích chiến mâu học viện khẳng định hội đến đây tương trợ nhưng lần này không giống nhau bởi vì cố khinh yên sắp thành thánh ma tâm điện không hy vọng tây lăng quốc có một tôn thánh nhân xuất hiện cho nên phát động lần này hắc cám náo động ý đồ đem cố khinh yên ách g i ế t t ử trong trứng nước bọn hắn thiên bảo cung chỉ là ma tâm điện chuẩn bị thuận tay giải quyết hết tiểu nhân vật mà thôi đến lúc đó chiến mô học viện đều úc còn không mang nổi mình úc sao lại quản bọn họ thiên bảo cung chết sống không cần phải lo lắng binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn không quan trọng một cái ma tâm điện không làm gì được chúng ta thiên bảo cung thích thiên dạ thản nhiên nói chu khánh diêm nghe vậy trong lòng nhất định chủ nhân chính là kinh thiên vĩ địa tuyệt thế tồn tại nếu chủ nhân nói không có việc gì vậy khẳng định không có việc gì huống chi lần này hắc cám náo động chiến mưu học viện mới là hàng đầu mục tiêu có chiến mưu học viện ở phía trước khiêng thiên bảo cung tiếp nhận áp lực chưa chắc có bao lớn chỉ cần không có thánh nhân đến đây tiến đánh thiên bảo cung bằng vào dược tôn cùng khí tôn hai vị đại tôn tự vệ hẳn không có vấn đề tịch thiên dạ tiếp tục tại tạo hóa trong ao tu luyện trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tựa hồ thế gian bất cứ chuyện gì đều không thể quá yêu n h u được hắn mãi đến ba ngày sau tịch thiên dạ từ từ mở mắt hắn đã tu luyện tới tông cảnh thất trọng thiên đình phong lại tiến lên một bước chính là tông cảnh bắt trọng thiên bất quá tầng thứ tám hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tu thành đó là tuyệt thế thiên tài lĩnh vực mà tịch thiên giả muốn đem thái thượng trường sinh quyết tu luyện tới tầng thứ tám hao phí tài nguyên c à n g là phổ thông tu sĩ gấp trăm lần không sai biệt lắm nên tu luyện cửu dương chân hỏa tịch thiên giả theo trong ao lấy ra một cái hộp ngọc trong hộp ngọc để đó đúng là hiếm thấy kỳ thảo c ự u dương thảo dựa vào c ự u dương thảo vô tận hỏa diễm tinh khí tịch thiên dạ chẳng những có thể tu thành trí cương trí dương c ự u dương chân hỏa mà lại tu vi tiến thêm một bước đột phá gông cùng xiềng xích bước vào tông cảnh tầng thứ tám cũng không phải việc khó sau đó năm ngày một cỗ quần quận sóng nhiệt không ngừng theo thiên dạ trong điện tản g ra phương viên mười dặm nhiệt độ không khí nhảy lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng tựa h ồ thiên dạ trong điện cầm tù lấy một cái thái dương tản ra vô tận nhiệt lượng giữa thiên địa tràn ngập vô cùng tinh túy hỏa diễm tinh khí trí cương trí dương phần thiên trừ hải hoặc không phải thiên dạ điện cùng tím thần phong thời khắc bị hàng loạt trận pháp bảo hộ lấy chỉ sợ toàn bộ cung điện cùng mỏm núi đều sẽ bị thiêu hủy năm ngày đến không người dám bước vào thiên dạ điện nửa bước trong hư không tràn ngập hỏa diễm tinh khí dù cho thiên cảnh tu sĩ tới đây đều sẽ bị đốt bị thương mà lại đáng sợ nhất không phải thân thể bị cháy đáng sợ nhất là liên thể bên trong hoang khí đều sẽ bị thiêu hủy hóa thành hư vô vinh viễn tính mất đi một tên thiên cảnh nhất trọng thiên tu sĩ tại thiên dạ điện ngây ngốc tam thiên sợ là trực tiếp hội tỏng thiên cảnh cấp độ đi hồi trở lại tông cảnh cấp độ ngày thứ sáu một đoàn óng ánh màu vàng hào quang đột nhiên theo thiên dạ trong điện phóng lên tận trời thẳng vào c ử u tiêu dường như một k h ỏ a màu vàng thái dương xa xa dâng lên chiếu rọi thiên địa sau đó ó n g ánh kim quang hóa vì một con kim ô khoan khoái trên bầu trời ngao du đem nửa bầu trời đều đốt thành màu đỏ rốt cục đem k i ể u dương chân hỏa tu thành tịch h thiên giả ngồi ngay ngắn hóa linh t r o ngao sắc mặt có chút tái nhợt trong mắt rất mệt mỏi dùng hắn thông huyền kỳ tu vi tu luyện k i ể u dương chân hỏa thật có chút cố hết sức điểm cũng chính là hắn đổi thành mặt khác tu t i i ê n giả sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành cho bụi bình thường chỉ có kim đàn cảnh tu sĩ mới có thể miễn cưỡng đi tu luyện cửu dương chân hỏa có thể bảo vệ mình không bị bạo liệt cửu dương chi hỏa thiêu chết đến mức tịch thiên dạ cửu dương chân hỏa nhưng thật ra là đi qua hắn cải tạo sau phiên bản đơn giản hóa uy lực không có lớn như vậy nhưng ở thông huyền hương kỳ cũng có thể miễn cưỡng tu luyện được tịch thiên dạ khỏe môi câu lên một vệ nụ cười hơi hơi ngoác trên bầu trời hóng ánh kim ô liền khoan khoái minh kêu một tiếng hóa thành một đạo kim quang ngang qua trời cao trước mắt liền bay trở về tịch thiên dạ trong tay tiểu kim ô rất sống động sinh động như thật tựa hồ thật là một con sinh linh trong mắt có một cỗ không nói ra được linh tính đầu không ngừng tại tịch thiên dạ trên bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve rất là thân mật cựu dương chân hỏa lại xưng là thái dương chân hỏa cái gọi là cựu dương chính là ngưng tụ cả viên hàng tinh bên trong chín loại trí cương trí dương hỏa diễm hội tụ mà thành cựu dương vừa ra phần thiên trừ hải vô cùng bá đạo đừng nhìn tịch thiên dạ tu luyện chỉ là giản dị bản cửu dương chân hỏa nhưng này chân hỏa uy lực đã có thể thương tôn giả thiên cảnh tu sĩ chạm vào liền sẽ trong nháy mắt đốt thành cho bụi lộn xộn sắp tới ta cũng cần phải thoáng chuẩn bị một phen tịch thiên dạ chậm rãi đứng dậy lúc này hóa linh trong ao linh dịch đã s â y khô hết thể linh khi đều dung nhập vào cửu dương chân hỏa bên trong trong thời gian ngắn hóa linh trong ao linh dịch khẳng định không cách nào chứa được đầy tịch thiên dạ từ không cách nào tiếp tục tu luyện mà lại bằng vào cửu dương thảo tinh túy hỏa diễm tinh nguyên tịch thiên dạ đã liên tục phá quan tu luyện tới tông cảnh đệ cửu trọng thiên tiến thêm một bước chính là vô thượng trí cảnh bất quá trí cảnh cực hạn bên trong cực hạ n trong thời gian ngắn sợ là khó thành tịch thiên dạ ánh mắt nhìn về phía thiên bảo núi chín tòa linh phong hãn tại thiên bảo cung bên trong bố trí xuống mấy cái tuyệt thế đại trận cửu long ngự thiên trận chỉ là một cái trong số đó ngoài ra còn có mấy cái cổ lao sát trận bất quá bình thường chỉ có cựu long ngự thiên trận tại duy trì vận chuyển mặt khác đại trận đều ở vào yên lặng trạng thái bởi vì làm đại trận dù cho không sử dụng mỗi ngày duy trì cơ bản vận chuyển cũng cần tiêu hao lượng lớn năng lượng trước kia thiên bảo cùng căn bản là tiêu hao không nổi bất quá lần này cùng bắc nguyên lâm ra hợp tác đến đến đại lượng linh thạch cũng là có thể đem mấy cái khác cổ lao sát trận một vừa mở ra đem ta thiên bảo cung xem như mục tiêu ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi đến cùng có hay không bản sự kia tịch h thiên dạ gánh vác lấy tay trong b e o trong con n g ư ờ i hơi hơi lóe lên từng đạo hàn mang chiến mâu thành bầu trời mây đen bao phủ ngày mưa dầm khí hơi mịt mở nước mưa bay xuống có chút mát mẻ ban đầu lại là bình tĩnh một ngày thế nhưng một đạo hắc quang đột nhiên từ thiên ngoại bắn ra mà đến xuyên qua hư không vô tận trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm cuối cùng hung hăng rơi vào chiến mâu thành trung ương trên quảng trường đó là một cây mặt đen viền vàng âm khi âm u phía trên có chữ bằng máu ma kỳ ma kỳ trên đó viết 19 tháng 3, quần ma loạn vũ huyết tẩy chiến mâu nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương 128, chiến 19 tháng 3, quần ma loạn vũ huyết tẩy chiến mâu l à mặt đen viền vàng ma kỳ rơi rơi ở trung ương trên quảng trường đem phương viên ngàn mét mặt đất đều đạp nát một k h ắ c này toàn bộ chiến mâu thành triệt để sôi trào tâm tình sợ hãi giống như là vi rút chuyển nhiễm đồng dạng tại điên cuồng truyền bá chiến mâu thành một ư ơ i tám triệu nhân khẩu từ tông môn tông chủ đại gia tộc gia chủ cho tới phổ thông bình dân b á c h tính toàn bộ đều thất kinh trên mặt tràn ngập lấy lo lắng h á c á m náo động đã có bốn trăm năm chưa từng xuất hiện tại chiến mâu thành tại tất cả mọi người trong lòng chiến mâu thành liền là một cái tấc đất tấc vàng vô cùng an ổn cường thịnh thành thị gần như không hội có nguy hiểm gì cùng ngoài ý muốn phát sinh tây lăng quốc không biết có bao nhiêu người chèn phá đầu đập n ổ i bán sắt đều nghĩ tại chiến mâu thành an cư không có người hội ngờ tới mùi máu tanh kinh khủng hắc cám náo động cứ như vậy đột nhiên trở tay không kịp buông xuống tại chiến mâu thành tình huống như thế nào hắc cám thế giới chẳng lẽ điên rồi sao chiến mâu thành thế nhưng là tây lăng quốc bài danh ba vị trí đầu thành thị sau lưng có chiến mâu học viện nếu như hướng chiến mâu thành phát động hắc ám náo động hắc ám thế giới chắc chắn cũng sẽ tổn thất nặng nề a cái kia hắc ám thông cáo không phải là giả chứ có người cố ý đang đùa chúng ta đúng hay không không có khả năng ai dám không biết sống chết đi đùa nghịch chiến mâu học viện mà lại cái kia hắc ám ma kỳ hàng thật giá thật phía trên có hắc ám thế giới ma v ă n không cách nào làm giả thế mà hướng chiến mâu thành phát động hắc cám náo động thật to gan chiến mâu học viện trung ương trên thánh sơn cố khinh yên bỗng nhiên đứng dậy hai đoàn óng ánh kim quang theo trong đôi mắt đẹp bắn ra mà ra dường như hai đầu kim long nháy mắt xuyên thủng hư không vạn giảm thẳng lên cựu tiêu thanh minh luôn luôn tính cách điểm tĩnh xuất trần giống như tiên nữ cố khinh yên lần này cũng là thật triệt để chấn nộ hắc cám náo động mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào chiến mâu thành là thắng hay bại chiến u đều ố i i cùng n sẽ s l n thán, toàn thành đổ máu. Kinh người quá đáng. h Thật h đồ đồ ta máu. quá coi i c mâu học viện là lá thành. rơi răng khi Chiến mâu học viện mất mâu như không hổ, học dễ dễ vậy đã trăm năm không cùng hắc ám thế giới từng có cái gì tranh đấu những cái kia trốn ở âm thầm đen thế lực ngầm đã quên chiến mâu học viện chiến mâu đến cỡ nào sắc bén à. gõ vang chiến chuông tiếng chuông chín m i n h truyền xuống cao nhất viện trưởng lệ n h triệu ta chiến mâu hùng kiệt trở về chiến mâu thành chẳng yêu chứ ma. một a m đạo thanh lành thanh â m theo thánh sơn cổ điện bên trong vang lên không ngừng ở trong đất trời bồi hồi trở lại dường như thiên địa thanh â m rung động lòng người t r ầ m t r ầ m quyết tán bao trùm toàn bộ chiến mâu thành sau một khắc trên thánh sơn thông thiên triệt địa chuông tiếng sáo vang lên như cổ lao chiến thần g i ó n g lên chống t r ợ t tại trong hư không nổ vang chấn thiên động địa trăm dặm trời trong đều bị chấn động chuông vang vang chín lần chính là chiến mâu học viện cao nhất chuẩn bị chiến đấu đề phòng chín đạo tiếng chuông vừa vang lên mang ý nghĩa sẽ có sinh tử tồn vong lớn chuyện phát sinh chỉ cần là chiến mâu học viện sở thuộc mặc kệ người ở phương nào đang đang làm gì thân phận gì địa vị đều phải ngay đầu tiên gấp trở về cùng lúc đó chiến mâu trong thánh địa một đạo lại một đạo quang hoa ngút trời mà lên không ngừng hướng trung ương thánh sơn tụ đến một chút dấu ở chiến mâu dây núi chỗ sâu bế quan khổ tu ngồi xuống mấy năm thậm chí mấy chục năm chưa từng xuất thế lao tu sĩ dồn dập phá quan mà ra dẫm lên hư không thân bên trên tán phát lấy bảng bạc vô cùng khí t ứ c một cái tiếp theo một cái chiến mâu thánh sơn mà đi ngắn ngủi một canh giờ trên thánh sơn liền hội tụ tới hơn ba mươi đạo hào quang rực rỡ thân ảnh có kim quan g bao phủ trói l o a mắt dường như một cái mặt trời nhỏ có bao bọc tại vô tận xương lạnh bên trong vị trí phương viên ngàn trượng bên trong hóa thành trời băng đất tuyết có liệt nhật phân thiên từng đạo hỏa diễm như n hỏa ư h long túng hoành thiên địa có quanh thân bao phủ lôi điện s ớ m xét văn g r ộ i tản ra một cỗ khí tức hủy diệt đều không ngoại lệ mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ đáng sợ toàn bộ đều là tôn giả cảnh cường giả tuyệt thế thả ở trong học viện đều là nguyên lão cấp bậc tồn tại địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông trường lão mà lúc này vừa xuất hiện liền là ba bốn mươi vị trường lão viện bên trong phổ thông trường lão cùng với yên ba đảo lên nội viện học viên nhìn trên thánh sơn cái kia từng đạo trôi nổi tại trời t à n mát r a thông thiên triệt địa khí tức mạnh mẽ thân ảnh từng cái thần tâm rung động thật lâu không nói gì nguyên lai、like, chiến mâu học viện nội tình cư nhiên như thế đáng sợ tùy tiện đều có thể tụ tập ba bốn mươi vị tôn giả cảnh cường giả mà lại chỉ là trong vòng một canh giờ tụ đến lực lượng có chút không tại chiến mâu thành t ô n giả hoặc là tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ t ô n giả đều còn không có kịp thời gấp trở về cố khi n h n h i ê n ngồi ngay ngắn ở cổ điện chủ vị bên trên tuyệt khuôn mặt đẹp lên lạnh lùng như băng không ngừng phát ra đủ loại mệnh lệnh thống ngự toàn thành chuẩn bị chống cự hắc cám thế giới xâm l ớ n nàng không có đi tìm sư tôn nếu như không quan trọng một cái ma tâm điện tổ chức hắc cám náo động chiến mâu học viện đều giải quyết không được cái kia không khỏi cũng quá mức vứt bỏ chiến mâu các vị tổ tiên từng lập nên uy danh ma tâm điện ngươi dám đến ta nhất định nhường ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới chiến mâu thành đã loạn thành một bầy bị một cỗ tâm tình sợ hãi bao phủ không chỉ có chỉ là bình dân bách tính hoảng hốt một chút tu sĩ、si、tông môn cùng gia tộc đồng dạng hoảng hốt mỗi lần hắc ám náo động hắc ám thế giới ma đầu nhóm đều sẽ huyết tẩy thiên hạ chế tạo khôn cùng sắc k i ế p tại hắc ám náo động phạm vi bên trong tu sĩ、si、cùng tông môn một cái đều chạy không khỏi đi tương phản tu sĩ tông môn cùng gia tộc gặp phải nguy hiểm ngược lại càng lớn bởi vì một tòa thành thị 99% t r ở lên tài nguyên đều là nắm giữ ở trong tay bọn họ tà ma xâm l ớ n há sẽ bỏ qua cướp sạch cơ hội của bọn hắn nội thành đã có một ít tu sĩ tông môn cùng gia tộc bắt đầu thu dọn nhà sinh đóng gói hành lý chuẩn bị chạy ra chiến mâu thành y đổ tránh thoát lần này hắc cám n ã o đậu trong lúc nhất thời hàng loạt đám người cùng xe ngựa dồn dập đuổi hướng ngoài thành uy nghiêm cao lớn chiến mâu thành môn hiếm thấy xuất hiện hỗn loạn tình huống thật là một đám cỏ đầu tường a chiến mâu thành an ổn phồn vinh thời điểm cả đám đều chui vào hưởng thụ lấy vinh hoa phu quý mà một khi gặp được nguy hiểm trong khoảnh khắc liền đem chi vứt bỏ một lòng không đếm xỉa đến xa xa thoát đi trên cửa thành tướng lanh thủ thành ánh mắt băng lãnh nhìn không ngừng hướng cửa thành tụ đến di chuyển người trong mắt tràn đầy trào phúng chiến mâu thành làm tây lăng quốc bài danh ba vị trí đầu thành thị tự nhiên có thành vệ quân thủ hộ chỉnh tòa thành thị mà lại chiến mâu thành thành vệ quân trang bị hoàn mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên cao chiết dù cho đặt ở quốc gia trên chiến trường đều là một nhánh hiếm thấy vương bài quân đội bất quá chiến mâu thành thành vệ quân không thuộc về tây lăng quốc hoàng thất mà là thuộc về chiến mâu học viện chính là chiến mâu học viện bồi dưỡng ra được lực lượng quân sự kỳ thật nói đến chiến mâu thành mặc dù tại tây lăng quốc quốc thổ bên trong nhưng lại một mực bị chiến mâu học viện còn hạn tây lăng quốc hoàng thất căn bản là không có cách nhúng tay vào thuộc về nước trung quốc trạng thái tướng quân vì sao không ngăn cản này chút phản đồ trung niên tướng quân bên người một tên ăn mặc hàn thiết khôi giáp phó tướng l ệ n h lùng tốt vì sao ngăn cản trung niên tướng quân nhàn nhạt nói hiện đang ngăn trở sẽ chỉ dẫn phát nội loạn vô cớ làm lợi hắc cám thế giới người cái kia liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi phó tướng rất là không cam lòng nói phổ thông bình dân cùng không phải chiến mâu thành sở thuộc các tu sĩ sớm rút đi thì thôi những cái kia tại chiến mâu thành sinh trưởng ở địa phương tu sĩ cùng tông phái dựa vào chiến mâu thành mà sinh tồn nuôi sống thế lực dựa vào cái gì cả tộc rút đi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 129, t r chí phẩm hoa khí bọn hắn sẽ hối hận trung niên tướng quân cười lạnh ánh mắt ý vị thâm trường nhìn những cái kia thoát đi chiến mâu thành tu sĩ cùng tông môn phó tướng trong lòng giật mình tướng quân l ờ i này ý gì nhưng tướng quân không nói hắn cũng không dám tiếp tục hỏi trong lòng mình âm thầm cân nhắc lấy bất quá rất nhanh hắn liền biết tướng quân làm sao như thế chiến mâu thành truyền ra ngoài tới tin tức những cái kia sớm thoát đi ra khỏi thành tu sĩ cùng tông môn vẫn chưa ra khỏi bao xa nửa đường liền lọt vào hắc cám thế giới chặn giết chẳng những vứt bỏ tính mạng của mình mà lại tích lũy một thế hết thệ tài sản cũng rơi xuống hắc cám thế giới trong tay nhưng phàm thoát ly chiến mâu thành người những cái kia số lượng khổng lồ phổ thông bình dân không có ai đi phản ứng thế nhưng tu sĩ、si、gia tộc cùng tông môn lại là dồn dập lọt vào hắc cám thế giới chặn giết không có ai biết mai phục tại chiến mâu thành phía ngoài đen thế lực ngầm có nhiều ít chỉ biết là một ngày ngắn ngủi bên trong bị đen thế lực ngẩm chắn ở nửa đường diệt đi gia tộc cùng tông môn liền vượt lên trước hai trăm trở lên mà có thể thành công thoát đi chiến mâu thành tu sĩ cùng tông môn thì lắc đắc không có mấy tin tức truyền về chiến mâu thành trong lúc nhất thời hết thẻ tu sĩ gia tộc cùng tông môn đều câm như hến cũng không dám lại thu thập hành lý hướng ngoài thành trốn hết sức hiển nhiên hắc ám thế giới người đã sớm ở ngoài thành bố trí xuống tầng tầng m a i phục chờ lấy chiến mâu thành những tu sĩ kia gia tộc cùng tông môn chính mình dê vào miệng c ọ m cha bác nhai trương gia ở ngoài thành tao nộ hắc á m thế giới huyết sắt giáo tập kích cả nhà ba n g h n bảy trăm nhân khẩu bao quát trương gia vị tôn giả kia cảnh lao tổ đều bị diện một tòa chiếm diện tích rộng lớn cao nhã đại khí trong p h ủ đệ một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt trắng bệnh nói thanh âm đều hơi có chút run rẩy run bọn hắn vân sơn tiền ra luôn luôn cùng bắt nhai trương gia đời đời giao hảo hai nhà từng nhiều lần thông gia có trên trăm năm giao tình nhưng ai có thể ngờ tới sớm chiều ở giữa t ừ n g rực rỡ bắt nhai trương gia liền biến thành bụi trần theo trên thế giới xóa tên trương gia cái kia bướng b ỉ n h lão đầu liền là không nghe ta khuyên a hát cám náo động há lại dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát đi đơn giản quá ngây thơ a cầm đầu một tên thất tuần lão giả không ngừng đập mạnh quả trượng tràn đầy đau lòng như góc tiền tắc sơn sắc mặt trắng bệnh âm thầm tẩy mồ hôi lạnh trên trán hắn trước đây cũng là chủ trương thoát ly chiến mâu thành sớm né qua hắc cám náo động cũng may bị trong nhà lao thái ra ngăn chặn nếu không hậu quả khó mà lường được a l a m núi triệu tập ta tiền g i a tộc người chuẩn bị cùng hắc cám thế giới thể sống chết một trận chiến đi đồng thời phát ra tộc trưởng mệnh lệnh những cái kia không tại chiến mâu thành tộc nhân một cái đều không cho trở về Thiên gia láo tổ ánh mắt tinh mịt, hát thành nếu là chiến bại. Như vậy, tất nhiên sẽ lọt vào huyết tẩy. ánh chiến chiến như nhiên chi pháp, chỉ có một con đường có thể gia bại, giờ đi, cái kia chính là đem hết toàn lực. Vượt qua lần này -cám náo động, nếu con đường láo là cám vào mâu một vậy Bây có có sẽ kỳ i mới a qua chính lực, cám có hết hát toàn lần này náo động đường sống. là đem vượt k thật những cái kia có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lịch sử gia tộc cùng tông môn đ ề u biết hắc cám thông cáo một khi phát ra tự tiện chạy ra ngoài thành tu sĩ tuyệt đối là tìm chết hắc ám thế giới luôn luôn xảo trá âm hiểm công vu tâm kế mỗi lần phát động hắc ám náo động trước đó đều sẽ sớm phát ra hắc ám thông cáo nhiều kẻ địch q u â n tâm chế tạo nội loạn phân hóa đối thủ lực lượng những cái kia coi là có khả năng sớm thoát đi tu sĩ gia tộc cùng tông môn chẳng những bị hắc ám thế giới thành công phân hóa ra ngoài mà lại căn bản sẽ không bông tha bọn hắn cuối cùng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận vô cớ làm lợi hắc ám thế giới người người thông minh đều biết cái gọi là 19 tháng 3, hắc ám náo động đó bất quá là lừa dối tay của người pháp chân chính hắc ám náo động tại hắc ám thông cáo phát ra tới một khắc này liền đã bắt đầu cựu tiêu lâu thứ 99 tầng xa hoa trong đại sảnh tranh quang cung kính đứng tại cố vân sau lưng ở vào nơi cao nhìn mịt mở chiến mâu thành chiến mâu thành khổng lồ khôn cùng chia làm tám cái thành lớn khu có hơn một nghìn vạn nhân khẩu sinh tồn ở nội thành dù cho đứng tại ngàn mét không chung nhìn xuống đều chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy thành thị một góc tiểu thư lần này hắc cám náo động chúng ta cựu tiêu lâu ngắt lấy thái độ gì tranh quang nhìn về phía tiểu thư nhà mình thế nhân cũng không biết nổi tiếng tây lăng quốc cựu tiêu lâu kỳ thật chỉ là tiểu thư nhà mình nhất n g ô n đường thái độ của nàng liền là toàn bộ cựu tiêu lâu thái độ ma tâm điện một vị sứ giả trước đây liền bí mật đến đây cựu tiêu lâu hy vọng cựu tiêu lâu có thể không tham dự đến lần này trong chiến tranh mà hắc cám thế giới người cũng sẽ không động cựu tiêu lâu mảy may sàng nghiệp cố vân nói khẽ cái kia ý tứ của tiểu thư là tranh quan g mảy may cũng không kỳ quái dù sao ma tâm điện mục tiêu chính là chiến mâu học viện chuẩn xác điểm nói chính là chiến mâu học viện vị kia tuyệt thế viện trưởng cố khinh yên bọn hắn cựu tiêu lâu làm chiến mâu thành đệ nhị thế lực có thể không tham dự vào tự nhiên là ma tâm điện muốn nhìn nhất đến sự tình ý tứ rất đơn giản cựu tiêu lâu khinh thường tại hắc ám thế giới làm bạn cố vân thản nhiên nói tranh quang gật gật đầu kỳ thật trong lòng cũng đoán được tiểu thư thái độ tiểu thư hạng gì tâm cao khí n ạ o căn bản không có khả năng đem ma tâm điện để vào mắt h ú n g chi cựu tiêu lâu đặt chân ở chiến mâu thành cùng chiến mâu học viện láng giềng mà đứng một chút a n phận sự tình bản nên đi làm thủ hội chiến mâu thành cũng không là vẹn vẹn chiến mâu học viện một nhà sự tình lần này ma tâm điện huy động nhân lực mà đến sợ là muốn thất bại tan tắc mà quay trở về c h a n h quang nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt cựu tiêu lâu cùng chiến mâu học viện hợp lại chưa hẳn sợ cái kia ma tâm điện thiên bảo núi chín đại linh phong một trong thiên công phong thiên công phong chính là thiên bảo cung rèn đúc thánh địa bị tịch thiên dạ bố trí xuống thượng cổ câu trời liền địa huyền nổi dận trận dẫn động c ử u thiên tri thượng lôi hỏa c ử u h u phía dưới địa hỏa hội tụ ở thiên công trên đỉnh cùng với những cái khắc linh phong tú lệ duy mỹ h u y ể n như thần tiên châu khác biệt thiên công phong cả ngày mười hai canh giờ đều tại thiên lôi địa hỏa bao phủ bao trùm hạ tản ra một cỗ khí tức hủy diệt nếu là không nắm giữ thiên công phong chuẩn vào lệnh bài tự tiện xông vào người dù cho tôn giả đều có bị thiên lôi địa hỏa thiêu chết nguy hiểm thiên bảo cung rèn đúc điện chính là tại thiên công trên đỉnh từ khí tôn tuân vinh thống ngự đang đang gầy dựng một nhánh khổng lồ cao chất lượng rèn đúc đội ngũ trước mắt thiên công phong thành viên ngoại trừ khí tôn tuân vinh còn lại liền là h ắ n theo nam man đại lục các nơi triệu tập tới từng đệ tử học đồ tạm thời tạo thành thiên công điện lúc này tịch thiên dạ ngay tại thiên công phong đỉnh núi rèn đúc trên đài luyện chế pháp khí đỉnh núi rèn đúc đài bình thường chỉ có khí tôn tuân vinh có tư cách sử dụng có thể dẫn tới thuần chính nhất thiên lôi đ ị a hỏa trải qua thượng cổ đại trận thối luyện chính là hiếm thấy trên đời rèn đúc thánh địa khí tôn tuân vinh cho lui hết t h ể thiên công phong đệ t ử môn đồ chính mình yên lặng đứng ở đằng xa quan sát tịch thiên dạ luyện khí trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán t h á n g vẻ chủ nhân c h i phương pháp luyện khí thật là khiến người ta nhìn mà than thở rõ ràng chỉ có tông cảnh tu vi lại là có thể luyện chế ra như vậy thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi hoa khí đơn giản tựa như cựu thiên c h i thượng tượng thần phụ thể cái kia nắm hàn g thiết trường kiếm sử dụng tài liệu cũng không cao lắm cấp nhưng rèn tạo nên cảm giác lại làm cho hắn tại thanh khí phía trên đều không có cảm nhận được loại kia viên mãn tự nhiên lớn ý vị mặc dù phẩm giai không cao nhưng lại đại biểu cho thiên địa quy tắc cực hạn chí phẩm hoa khí khí tôn tuân vinh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thanh trường kiếm kia suy tư suy nghĩ thật lâu sau cùng hít vào một ngụm khí lạnh rốt cục xác định đó là một thanh trong truyền thuyết trí phẩm hoa khí một thanh hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vô thượng trí phẩm nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương một r ă m ba m ư quân vương kiếm cùng vô gian tiên giáp mà lại chủ nhân luyện chế thanh trường kiếm kia cũng không là tông giai trí phẩm mà thôi ít nhất đều là thiên giai trí phẩm thậm chí khả năng càng cao đến mức đến cùng cái gì phẩm giai dù cho thân là khí tôn hắn đều rất khó đánh giá ra một cái nguyên cớ bởi vì là chủ nhân luyện chế hoang khí thực sự q u á thần kỳ có quá nhiều hắn xem không hiểu đồ vật ở bên trong thậm chí trôi kiếm này đến cùng có uy lực gì hắn cũng không quá dám khẳng định hắn không phải là chưa từng thấy qua mạnh mẽ hoang khí chân chính thánh khí hắn đều được chứng kiến thậm chí mượn tới nghiên cứu qua nhưng chủ nhân luyện chế hoang khí hắn lại là một chút cũng xem không hiểu chỉ là cảm giác nó thâm bất khả chắc tịch thiên dạ tu thành cựu dương chân hỏa về sau liền nhất thời ngớ nghề đến đây thiên công phong chuẩn bị luyện chế mấy món pháp khí c ử u dương chân hỏa phối hợp câu trời liền địa huyền hỏa trận dẫn động mà đến thiên lôi điệu hỏa luyện khí điều kiện đã tương đương độ cao lại phối hợp thiên bảo cung thu thập mà đến hàng loạt vật liệu luyện khí đã có thể làm cho hắn luyện chế ra một chút bất phàm pháp khí t ỷ như hắn lúc này chế tạo trường kiếm mặc dù không phải pháp bảo nhưng uy lực đã so phổ thông pháp bảo đều càng mạnh tịch thiên dạ nhìn lấy trường kiếm trong tay ánh mắt trong lúc nhất thời có chút xa xăm tựa hồ xuyên qua tầng tầng thời không trở lại một cái không cũng biết không lường được thời đại nếu rèn đúc ngươi thời điểm dung nhập một chút đế đạo phát tắc như đế lâm trần vậy liền gọi ngươi quân vương kiếm đi t h í c h thiên dạ nhìn lấy trường kiếm trong tay hơi hơi c ư ờ i khẽ quân vương kiếm nghe ngóng giống như có cảm giác mãnh liệt phát ra một đạo kéo dài kiếm g i e o tiếng kiếm g i e o như long ngâm v h ư ợ n g minh rung động chín tầng trời dường như cựu thiên tri thượng đế vương đến nhân g i a n vương giả đế khí mười phần tịch thiên dạ nhẹ nhàng thở dài h ắ n từng cũng có một thanh tên là quân vương kiếm kiếm bất quá trôi kiếm này chính là cựu thiên tri thượng tiên đế kiếm chân chính đế kiếm mà lại chính là cựu thiên tri thượng đế kiếm một kiếm ra cựu thiên run rẩy vạn giới thân phục mà lúc này quân vương kiếm lại chỉ là một thanh thế gian kiếm chỉ là ẩn chứa từng k i a từng k i a đế đạo phát tắc có một chút đế uy nhưng nói nó là phạm gian đế kiếm cũng là không thể nói bất quá cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho ngươi trưởng thành là chân chính quân vương kiếm tịch thiên dạ mỉm cười trường kiếm b à o vỏ đem đế vương kiếm đeo tại bên hông hắn lần này đến đây thiên công p h ò n g tự nhiên không phải vẹn vẹn vì luyện chế một thanh kiếm tu hành một đạo pháp tài lữ địa pháp bảo chờ đồ vật cũng rất trọng yếu có thể ở mức độ rất lớn tăng cường tu sĩ lực lượng trước kia tịch thiên dạ không luyện chế đó là bởi vì không có luyện chế điều kiện hiện tại điều kiện có hắn tự nhiên muốn luyện chế một bộ thuộc về mình pháp khí rất nhanh hắn lại luyện chế ra kiện thứ hai pháp khí đồng dạng không phải pháp bảo cấp độ bảo vật chỉ là phổ thông pháp khí bởi vì pháp bảo vẹn vẹn thích hợp với kim đan về sau tu sĩ kim đan tu sĩ có khả năng đem pháp bảo giấu tại tử phủ kim đan bên trong ngày đêm t ố i luyện dung nhập tự thân toàn bộ tinh thần khí một khi thi triển đi ra có khả năng buộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng hủy diệt cho nên có pháp bảo thai n g é n tại tử phủ ẩn mà không ra ra khỏi vỏ thì lôi đình vạn quân nhất kích huynh thành lời giải thích thế nhưng kim đan trước đó tu sĩ bởi vì không có tử phủ không cách nào bao hàm bảo cho nên làm dùng pháp bảo ngược lại không phát huy ra bao lớn lực lượng chẳng thà làm dùng pháp khí càng thêm có hiệu đồng lý cũng là vì cái gì thái hoang thế giới thiên giai c ử u phẩm hoang khí so phổ thông tôn giai hoang khí đều càng thêm chân quý bởi vì một tên thiên cảnh tu sĩ dù cho cầm có một thanh tôn giai hoang khí cái kia cũng căn bản không phát huy ra nhiều ít lực lượng đến càng không khả năng cùng tôn giả đối kháng thế nhưng thiên giai hoang khí lại là vô cùng thích hợp với thiên cảnh tu sĩ sử dụng một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí nhưng mà có thể làm cho tu sĩ b ộ c phát ra địch nổi tôn giả cảnh lực lượng tịch thiên dạ quân vương kiếm cũng là như thế nếu như đem quân vương kiếm rèn đúc thành một thanh pháp bảo không có tu vi kim đan tính thực dụng ngược lại rất thấp chẳng thà pháp khí tới hữu hiệu tịch thiên dạ kiện thứ hai pháp khí tên là k h a n g khít giáp nó cũng có nguyên hình mô phỏng chính là từng cựu thiên tri thượng tiếng tăm lừng lây vô g i a n tiên giáp năm đó vô g i a n tiên giáp tại tịch thiên dạ trong tay có thể nói là sặc sỡ lóa mắt danh xưng cựu thiên đệ nhất phòng ngự tiên giáp vô dan vô lậu không người có thể công phá thế nhưng đáng tiếc tại tịch thiên giả cùng cao nhất thiên đạo trong chiến đấu vô gian tiên giáp cuối cùng vẫn không địch lại cao nhất thiên đạo lực lượng theo tịch thiên giả cùng một chỗ vỡ vụn ngã xuống tịch thiên giả chế tạo đệ tam kiện pháp khí tên là vạn dặm cánh vạn dặm cánh cũng là không có cái gì cao quý nguyên hình mà là hắn phỏng theo thái cổ côn bằng luyện chế ra tới một cái đồ chơi nhỏ côn bằng dương cánh lên như diều gặp gió chín vạn dặm vì vậy mà gọi tên tiểu pháp khí cụ cấp bậc vạn g i ả m cánh tự nhiên không thể giống chân chính côn bằng một cái c h ư ớ c mắt chín vạn g i ả m nhưng cũng là một kiện không sai nhanh nhẹn loại pháp khí một khi đem vạn g i ả m cánh thi triển đi ra tịch thiên dạ liền có thể trên bầu trời cao tốc bay lượn t r ư ớ p mắt hơn mười triệu tôn giả cảnh tu sĩ sợ là đều đổi u không kịp rất nhanh tịch thiên dạ liền bắt đầu luyện chế đệ tứ kiện pháp khí đệ tứ kiện pháp khí tên là đả thần tiên tự nhiên có nguyên hình mà lại thanh danh lan xa bởi vì đả thần tiên mặc kệ là tại tiên giới vẫn là tại chư thiên vạn giới đều có rất lớn uy danh danh xưng ơ có khả năng vượt qua thân thể cùng pháp lực chuyên đánh thần hồn tuyệt thế pháp khí một roi r a thần h ồ n diệt đương nhiên đả thần tiên không phải chỉ một kiện nào đó vô thượng pháp khí mà là chỉ một cái loại hình pháp khí giữa thiên địa đả thần tiên rất nhiều không nói tiên giới phía trên phổ thông tu tiên giới đều có không ít bất quá đả thần tiên luyện chế lại là chư thiên vạn giới nổi danh khó khăn không chỉ có đối tài liệu luyện chế có rất cao yêu cầu đối luyện chế đả thần tiên người cùng thủ pháp cũng rất cao cho nên đả thần tiên mặc dù danh chấn vạn giới thế nhưng thế gian chỗ tồn đả thần tiên cũng rất là thưa thất hiếm thấy tịch thiên dạ được xưng là bách nghệ tiên đế luyện chế một cây đả thần tiên tự nhiên là không có vấn đề mà lại sử dụng tài liệu đối với đả thần tiên tới nói cũng rất là qua quít bình bình vẹn vẹn chỉ là lấy một cây bất tử minh thụ phía trên cành mà thôi bất tử minh thụ đến từ cửu hữu hải khi còn sống có đế cảnh tu vi cho nên nó c ả n h bên trong ẩn chứa lấy từng k i a cựu hữu âm minh quy tắc tính chất thuần âm ẩn chứa cựu hữu khí sử dụng tới luyện chế đả thần tiên cũng là miễn cưỡng áp dụng khiêm tốn cung kính đứng ở đằng xa quan sát khí tôn tuân vinh lại là một hồi trong lòng run sợ chủ nhân thế mà xuất ra bất tử minh thụ c ả n h đi ra luyện khí l i ê n quan tới bất tử minh thụ sự tình bởi vì cùng dược tôn hoa nhất nhiên thân quen về sau hắn cũng là biết một chút cái kia tôn cổ lão bất tử minh thụ thế nhưng là từng đế giả a đế giả tại nam man đại lục bên trên vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chỉ có một ít vô cùng cổ lão thượng cổ di tích bên trong mới có quan hệ với đế giả một chút dấu vết cái kia quỷ dị táng thánh chỗ tại sao lại có một tôn đế cảnh bất tử minh thụ thi thể không có ai biết nguyên nhân thế nhưng đế giả trí cao vô thượng bao trùm tại c ử u thiên tri thượng lại là đại lục ở bên trên tất cả mọi người công nhận chủ nhân lại dám cầm lấy đế giả bộ phận thân thể đi luyện chế hoa khí đơn giản quá mức to gan lớn mật đi đế giả mặc dù đã chết lực lượng có lẽ toàn bộ tiêu tán nhưng đế giả đó lại áp đảo thánh giả phía trên vô thượng tồn tại có thể xưng pháp tắc h ó a thân thiên địa quân vương nghe nói ngôn xuất pháp tùy có thể hiệu lệnh thiên địa pháp tắc a nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương một trăm ba mươi mốt diệt tiên nỏ thế gian nhất sức mạnh huyền diệu liền là pháp tắc lực lượng pháp tắc lực lượng cao hơn hết thảy bất kỳ lực lượng nào tại pháp tắc trước mặt đều không chịu nổi một kích cái kêu bất tử minh thủ cành bên trong khẳng định ẩn chứa khi còn sống bộ phận pháp tắc một khi vô ý bị kích phát ra đến bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản pháp tắc chém giết mà đế giả pháp tắc lực lượng dù cho hơi từng tia đều có thể trực tiếp chém giết thánh giả không gì có thể làm khí tôn tuân vinh rất là trong lòng run sợ nhìn tịch thiên dạ n g sợ chủ nhân một cái sơ sẩy gặp được cành bên trong còn sót lại pháp tắc công kích trực tiếp thân tử đạo tiêu trong truyền thuyết vô thượng đế giả vật lưu lại đều không thể khẽ chẳng a dù cho chỉ là một cây tàn nhánh đều vô cùng nguy hiểm nhưng mà từng một vị vô thượng đế giả tàn nhánh trong tay tịch thiên dạ lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn quá trình luyện chế như mưa thuận gió hòa nước chảy thành sông trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh không có cái gọi là pháp t á c lực lượng bông xuống tiêu diệt dám can đảm xúc phạm đế uy xâm phạm người một ngày sau đó đả thần tiên luyện thành một cây xanh biếc cảnh trong tay tịch thiên dạ khoan khoái nhảy lên tản ra hơi ánh sáng mờ mịt linh tính mười phần tựa hồ cây giả phát mầm non một lần nữa tỏa ra sự sống chủ nhân đây là cái gì hoa n g khí khí tôn tuân vinh nhìn tịch thiên dạ trong tay đả thần tiên một hồi vô cùng lo sợ cái kia xanh biếc cành mặt ngoài nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai người vật vô hại bộ dáng nhưng hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm lại là linh hồn đều không bị khống chế run rẩy một hồi tựa hồ lập tức liền phải bay cách xuất thân thể bị hút vào cái kia màu xanh lá cành bên trong hắn nhưng là tu vi có thể so với tôn giả cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tuyệt thế đại tôn linh hồn cường đại dường nào vững chắc thế mà lại nhận cái kia nho nhỏ cảnh q u y n h i ễ u đơn giản quỷ dị vô cùng nó gọi đả thần tiên chuyên đánh thần hồn ngươi có muốn hay không nếm thử uy lực của nó tịch thiên dạ cười nhạt nói ngón tay phủ sờ lấy non mềm lục mẩm từng vòng từng vòng mịt mờ ánh sáng theo c ả n h cây bên trên khuếch tán nay đả thần tiên sợ là tu tiên giới trong lịch sử uy lực thấp nhất đả thần tiên nhưng như cũ có thể quật tuân vinh kêu khổ thấu trời khí tôn tuân vinh lắc đầu liên tục chủ nhân luyện chế đồ vật quá mức quỷ dị chỉ là nhìn xem đều có thể cảm nhận được thật sâu nguy hiểm hắn có thể không muốn đi nếm thử cái kia hoang khí uy lực ngươi qua đây nếu hôm nay đi vào thiên công phòng ta đây liền dạy ngươi luyện chế một bảo vật thích thiên dạ thu hồi đả thần tiên gánh vác lấy tay thản nhiên nói khí tôn tuân vinh nghe vậy thân thể chấn động vội vàng đi lên phía trước trong lòng tràn đầy m ừ n g rỡ chủ nhân luyện khí thủ đoạn hắn cũng đã gặp qua đơn giản kinh động như gặp thiên nhân có thể xương tượng thần lâm trần hắn nếu là có thể học được một chút da lông sợ đều có thể chịu dùng một đời tịch thiên dạ lần nữa cầm lấy c h ú tạo truy bắt đầu rèn đúc sau hai canh giờ một thanh đẹp đẻ trắng bạc cung nỏ liền xuất hiện tại tịch thiên dạ trong tay trắng bạc cung nỏ rất là đẹp đẽ đường cong trôi chảy phía trên trăng sao giao thế giống như là có vô tận sao trời vượt quanh l ộ n l ấ y nó không giống như là một kiện vũ khí càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật đương nhiên nếu như ngươi vẹn vẹn coi nó là thành một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật vậy liền mười phần sai rất có thể bởi vậy ôm hận mà kết thúc bởi vì nó tại tiên giới có một cái vô cùng bá khí tên diệt tiên nỏ tên như ý nghĩa một t i ệ n b ắ n ra trời đất s ụ p đổ tinh chìm thắng rơi có thể chu tiên tại cổ tiên giới thời đại diệt tiên n ỏ chính là các thiên binh thiên tướng chế thức vũ khí một chút không tuân thủ thiên luật xúc phạm thiên điều tiên nhân liền sẽ bị thiên binh thiên tướng sử dụng diệt tiên n ỏ bắn giết đương nhiên tịch thiên dạ luyện chế tự đốt không phải diệt tiên n ỏ dùng hiện tại điều kiện căn bản không có khả năng luyện chế ra diệt tiên n ỏ tới hán luyện chế chính là đơn giản hóa ngàn tỷ lần thậm chí dung nhập thái hoang thế giới nguyên tố hoàn toàn do thái hoang thế giới thần văn lực lượng cấu tạo mà thành một loại cường lực sát thương tính cung nỏ có thể nói hắn đơn giản hóa sau diện tiên nỏ hoàn toàn có khả năng từ thái hoang thế giới luyện khí sư luyện chế ra tới vừa rồi ta quá trình luyện chế ngươi cũng trông thấy ngươi lại nghiên cứu thêm một chút nếu có chỗ nào không hiểu có khả năng tiếp tục hỏi ta thích thiên dạ đem bạch ngân cung nỏ đặt ở khí tôn tuân vinh trong tay n à y cung nỏ không coi vào đâu không nổi đồ vật chỉ là hắn tiện tay sáng tạo đồ chơi nhỏ căn bản không sợ lưu truyền ra đi mà lại hắn sáng tạo thiên bảo cung tự nhiên cần bồi dưỡng một nhóm thuộc tại lực lượng của mình nếu như không có lực lượng cường đại làm làm hậu thuẫn tại thái hoang trong thế giới sẽ nửa bước khó đi khí tôn tuân vinh tiếp nhận bạch ngân cung nỏ chỉ là đơn giản khảo thí một phen về sau liền tràn đầy vẻ khiếp sợ nắm lấy bạch ngân cung nỏ tay đều có một chút run dày run hắn vô cùng khẳng định này bạch ngân cung nỏ có thể đả thương tôn giả nếu là bị đánh trúng tôn giả đều sẽ thụ thương thậm chí khả năng bị giết chết mà lại sử dụng này cung nỏ gần như không cần gì lực lượng một người bình thường đều có thể đem tên nỏ bắn ra nếu là có thể đại lượng chế tạo cái kia tạo thành lực sắt thương đem sẽ vô cùng đáng sợ chủ nhân chuyện này thiên hạ lại có như thế tinh xảo hung tàn máy móc loại hoang khí đơn giản không thể tưởng tượng nổi khí tôn tuân vinh trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh thân là luyện khí giới khí tôn hán tương đối rõ ràng này cung nỏ nếu là xuất thế đem sẽ khiến hạng gì chấn động thái hoang thế giới luyện khí trình độ kỳ thật hết sức phồn thịnh chia làm rất nhiều loại loại máy móc loại hoang khí liền là một cái trong số đó cái gọi là máy móc loại hoang khí liền là đi qua hàng loạt máy móc cấu tạo cùng thần văn trận đồ phối hợp buộc phát ra lực lượng cường đại một loại vũ khí loại này vũ khí không quá cần người sử dụng cao bao nhiêu tu vi liền có thể bằng vào máy móc nguyên lý buộc phát ra lực lượng cường đại đại lục ở bên trên cũng không phải là không có mạnh mẽ máy móc loại hoang khí rất nhiều uy lực cũng rất mạnh tỉ như những cái kêu máy móc loại công thành lợi khí một khi phát động có thể xưng hủy thiên diệt địa có chút cấm khí thánh giả cũng không dám chính diện chống cự nhưng này chút mạnh mẽ máy móc loại hoang khí đều không ngoại lệ đều có rất lớn thiếu hụt cùng tính hạn chế t ỷ như có tương đương công k ể n phương thức công kích đơn giản chất phác cần mấy trăm thậm chí hơn nghìn người mới có thể phát động t ỷ như có tụ lực thời gian dài thời gian làm lệnh dài chỉ thích hợp cỡ lớn chiến tranh căn bản không thích hợp đơn binh tác chiến mà bạch ngân cung n ỏ khác biệt nhỏ nhắn đẹp đẽ có thể tùy thân mang theo sử dụng phương thức đơn giản một người bình thường đều có thể bắn ra có thể so với tôn giả lực lượng cái kêu ý vị như thế nào mang ý nghĩa thời đại tiến bộ mang ý nghĩa máy móc loại hoang khí sẽ bước vào chương mới lịch sử sẽ bị sửa chủ nhân nó tên gọi là gì khí tôn tuân vinh hai tay dâng bạch ngân cung nỏ thân thể hơi hơi run dày run thân là một tên đem cả đời đều dâng hiến cho luyện khí luyện khí sư lúc này hắn trước nay chưa có xúc động gọi diệt thánh nỏ đi tịch thiên giả thản nhiên nói hắn sang tạo này khoản máy móc loại cung nỏ trên lý luận tới nói có khả năng diệt s á t thánh giả tu sĩ đương nhiên đó là chỉ có luyện chế đến viên mãn trình độ về sau mới có cấp bậc kia uy lực hắn hiện tại luyện chế diệt thánh n ỏ sử dụng tài liệu cùng tốn hao tâm tư cũng không nhiều nhiều nhất có thể thương tổn được tôn giả mà thôi đương nhiên đó là có thể đánh chúng tôn giả điều kiện tiên quyết kỳ thật người bình thường dù cho sử dụng diệt thánh n ỏ cũng cơ bản không có khả năng đánh chúng tôn giả bất luận ngoại lực gì đều chỉ là dạy thoa trên gấm không có khả năng giải quyết căn bản vấn đề nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m t chương 132 t i ề n nhiệm viện trưởng diệt thánh nỏ khí tôn tuân vinh thân thể cứng đờ trong lòng kinh hãi giờ này khắc này hắn m ớ i rốt cuộc minh bạch chủ nhân luyện chế bạch ngần cung nỏ đến cùng đáng sợ bao nhiêu dùng chủ nhân tính cách nếu dám danh xưng diệt thánh vậy liền thật sự có lấy chu thánh năng lực a ngươi nếu là có thể đột phá đến thánh cảnh tu thành luyện khí thánh giả có lẽ thật có thể luyện chế ra chu thánh cấp diệt thánh nỏ thực thiên dạ thản nhiên nói thuộc hạ định không phụ chủ nhân kỳ vọng khí tôn tuân vinh túi người trào thật sâu trong lòng tràn đầy đấu trí đột phá thành thánh giả thả lúc trước hắn căn bản không dám nghĩ thậm chí trực tiếp đều rõ ràng dùng tư chất của hắn cơ bản không có khả năng đại tôn c h i cảnh liền là hắn nhân sinh đỉnh điểm nhưng nhân sinh gặp cự biến thay đổi rất nhanh mấy chục năm tâm cảnh cùng tâm tính đều phát sinh biến hóa rất lớn mà lại luyện khí thuật chẳng những không có lui bước mà lại bởi vì mấy chục năm c h ầ m luân phá rồi lại lợp hóa phức tạp thành đơn giản ngược lại so trước đó nâng cao một bước lại thêm chủ nhân vung chồng ai dám nói hắn không thể thành thánh không thể trở thành truyền thuyết kêu bên trong khí cụ bên trong thánh giả tịch thiên dạ đem diệt thánh nọ phương pháp luyện chế truyền xuống kỳ thật diệt thánh nọ phương pháp luyện chế cũng không phức tạp đã bị hắn đơn giản hóa đến cực h ạ n chỉ cần nắm giữ một chút đặc thù thần văn trận đồ cùng với đặc thù máy móc nguyên lý liền có thể luyện chế ra tới dùng khí tôn tuân vinh luyện khí tạo nghệ tự nhiên rất nhanh liền có thể học được bất quá thật luyện chế ra đến tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy cần một cái rèn luyện kỳ tới thuần thủ tạm thời tịch thiên dạ đem diệt thánh nỏ chia làm ba cấp độ diệt thiên cấp diệt tôn cấp diệt thánh cấp kỳ thật tịch thiên dạ luyện chế diệt thánh nỏ cũng chỉ là diệt thiên cấp mà thôi thuộc về diệt thiên cấp bên trong tinh phẩm chỉ có có thể diệt s á t tôn giả diệt thánh nỏ mới có thể phân loại làm diệt tôn cấp tịch thiên giả bởi vì tu vi không đủ luyện chế diệt tôn cấp diệt thánh nỏ vẫn như cũ có chút khó khăn dù sao luyện khí thủy chung đều cùng tu vi có quan hệ nếu như tu vi của ngươi không đủ đoán chừng liên diệt tôn cấp diệt thánh nỏ sử dụng tài liệu đều tan tan không ra lại như thế nào l u y ệ n chế tuân h vinh vội vàng cáo từ hắn biết tịch thiên giả ý đồ chuẩn bị khiến cho hắn luyện chế ra một nhóm diệt thánh nỏ đi ra tăng cường thiên bảo cung lực lượng hắc ám náo động tùy thời đều có thể bùng nổ hắn không dám chế mãi lập tức liền triệu tập môn hạ rất nhiều đệ tử môn đồ bắt đầu bế quan nghiên cứu diệt thánh nỏ chế tạo chi pháp tịch thiên dạ khẽ gật đầu tuân vinh thiên tư cũng không tệ làm việc cũng quyết định nhanh chóng mảy may không dây dưa dài dòng mà lại tâm tính đơn giản nắm hết t h ể tinh lực đều đặt ở luyện khí bên trên không có quá nhiều tâm tư cũng là có thể thêm chút bồi dưỡng một phen tương lai thành thánh tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề thậm chí trở thành đế giả cũng không phải việc khó gì hắc ám náo động mang tới ảnh hưởng ở kéo dài lên men toàn bộ chiến mâu thành đều ở vào khẩn trương tâm tình sợ hãi bên trong bất quá không còn có người thoát đi chiến mâu thành bởi vì làm tất cả mọi người đã biết hướng ngoài thành trốn chỉ sẽ chết càng nhanh bây giờ nội thành đã không có ngày xưa phồn hoa như gấm tất cả mọi người tránh trong nhà đóng cửa không ra khách sạn cửa hàng trà lâu toàn bộ đóng cửa trên đường cái trống rỗng chỉ có từng nhánh thành vệ quân tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên qua lại tuần tra mà chiến mâu thành sở thuộc hàng loạt tu sĩ gia tộc cùng tông môn lúc này đã bắt đầu bão đoản kết thành cái này đến cái khác liên minh hết thệ tài nguyên hội tụ vào một chỗ đề phòng xâm nghiêm thần hồn nát thần tính khoảng cách mười chín tháng ba còn có ước chừng thời gian mười ngày nhưng chiến mâu thành đã triệt để tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái tịch thiên dạ chưa có trở về chiến mâu học viện mà là lưu tại thiên bảo cung bên trong với hắn mà nói thiên bảo cung mới là chỗ an toàn nhất t r ư ơ n g viên cao mang theo một nhà già trẻ hơn mấy trăm hào người tới thiên bảo cung tìm kiếm che chở hy vọng có thể tạm thời lưu tại thiên bảo cung chống cự hắc cám thế giới xâm lấn làm thiên bảo cung người hợp tác tịch thiên dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt t r ư ơ n g viên cao thỉnh cầu mồng tám tháng ba lần nữa n g h ê đón ngày mưa r ầ m khí mưa phùn liên miên chiến mâu thành như thường ngày đồng dạng tại yên lặng chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị âm trầm thời tiết đặc biệt nặng trĩu đột nhiên một đoàn ma vân từ thiên ngoại bay tới ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay mảy may không để cho người chú ý nhưng theo thời gian trôi qua cái kêu ma vân càng lúc càng lớn càng lúc càng rộng lớn cuối cùng che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ chiến mâu thành tựa hồ trời sinh bên trên lơ lửng một tòa ma hồ sinh hải, bên lửng lơ đậm đ ặ chiến ma k í dưỡng như mực nước đang cuồng. Đông h mực c quay mâu học viện chiến viện thánh n g i tiếng chiến ê n vàng, trung dương, chuyển khắp chiến mâu thành, không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn, go đất trời tai dứt. du mâu mâu khắp không Chiến h ở bên sơn thánh đạo quy tắc hiển hóa vô tận thánh văn theo trên núi hiển hiện lít nha lít nhít câu trời liền liên thông cựu thiên phạm vi n g a n g dặm vô biên vô tận tinh khí hướng về chiến mâu thánh sơn tụ đến tinh khí như mưa dày như đại đ ị a toàn bộ chiến mâu học viện trong nháy mắt liền bị vô tận hiển hóa ra ngoài thánh đạo quy tắc bao phủ vậy đại biểu chiến mâu học viện nội tình đại biểu cho chiến mâu học viện trăm ngàn năm qua khí vận đại biểu cho chiến mâu học viện từng tồn tại qua thánh giả dấu vết chỉ có từng đi ra thánh giả thông môn trong thông môn mới có lấy thánh đạo quy tắc cần nút nhận pháp tắc yêu quý thiên địa thiên vị thánh ấn bao trùng chỗ hiển thị do uy nghiêm bởi vì thánh giả lại được xưng là con của trời thuộc về người thân nhất thiên địa cùng pháp tắc một loại người một khi có thánh giả xuất thế thì hội một buổi sáng đắc đạo gà chó lên trời tông môn cùng gia tộc nhận thiên địa khí vận yêu quý sẽ tiến vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ trong tộc thiên tài bối xuất cường giả như mưa mà chiến mâu học viện thế nhưng là một cái từng đi ra hơn mười người thánh giả cổ lao thế lực cường thịnh nhất thời kỳ đơn giản vâng mệnh trời thống ngự đại địa chiến mâu trên thánh sơn thánh đạo dấu vết một khi toàn bộ kích phát ra đến đơn giản phô thiên cái địa nhiều đ ờ i thánh giả tích lũy xuống không thể đếm hết được để cho người ta kính sợ cùng sợ hãi quả nhiên lại là như thế thánh sơn sườn đồi bên bờ vu ứng hải còn lưng thân thể chống k h ả i trượng khuôn mặt g i à n mua vô cùng thế nhưng hắn đứng ở đằng kia lại là để cho người ta không cảm giác được hắn có chút vẻ g i à n mua ngược lại giống như là một k h ỏ a cổ tùng cứng cắp kiên giất tựa hồ có thể khởi động một phiến thiên địa mặc dù có chút buồn cười nhưng chỉ cần có tác dụng là được những tên kia bất chính cần như thế một cái lấy cớ nha chiêu này hắc á m thế giới thế nhưng là lần nào cũng đúng lòng người à vu ứng hải đứng bên cạnh một tên khác láo giả láo giả kia một bộ áo trắng đồng dạng vô cùng dàn ua làn da giống như là vỏ cây nhăn nhăn lún lún tựa hồ gần đất xa trời thế nhưng trên người hắn khí tức lại không thể so với vu ứng hải kém nếu là có chiến mâu học viện thế hệ trước tu sĩ ở đây nhìn thấy này lão nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì một cái tất cả mọi người cho rằng đã chết đi người thế mà sống s ở s ở lại xuất hiện tôn giả mặc dù danh s ư n g có thể sống năm trăm năm nhưng có thể sống quá bốn trăm tuổi tôn giả đều ít càng thêm ít cả thế gian hiếm thấy trong trăm không có một mà tên lão giả kia nếu như nghiêm túc tính toán tuổi tác cũng không chỉ bốn trăm tuổi a c ũ năm g trưởng, từng thế gian nghe tiếng sưng đã đời đại vượt viện viện trước trước tuổi tuổi. thế tuyệt thế đại tôn, lên liền là Hán, chiến danh n học có 450 mâu khả n bằng vào đại tôn tu vi địch nổi chuẩn thánh tuyệt thế tồn、tại. Nghe chuyện g vào vi đại địch tại. tu tuyệt thế 3 133, tại TH Chuyện.net thói Audio chân đó ờ i n n lạnh. Năm g đó, chiến mưu học viện đời trước viện trưởng lâm trường phong phá lệ đem viện trưởng vị trí truyền cho lúc ấy vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh còn rất trẻ cố khinh yên về sau liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người cũng không có xuất hiện nữa qua mấy thập niên tất cả mọi người coi là lâm trường phong đã mất đi một đời cường giả từ đó hóa thành qua lại thậm chí chiến mưu học viện bên trong không ít nguyên lão đều coi là lâm trường phong đã đi về coi tiên bởi vì là tôn giả cảnh tu sĩ sống qua bốn trăm năm mươi tuổi thật quá khó khăn so với người bình thường sống qua một trăm năm mươi tuổi cũng khó khăn mặc dù tu vi càng cao tuổi thọ cũng càng cao nhưng cũng chính là bởi vì tu sĩ tu vi quá cao cho nên kéo dài tuổi thọ điều kiện cũng vô cùng hà khắc trên lý luận tôn giả cảnh có thể sống đến năm trăm tuổi thế nhưng một đời dược tôn hoa nhất nhiên đều không thể chân chính sống đến năm trăm tuổi kém chút chết giả mặt khác tôn giả kia liền càng không cần phải nói sư thúc thánh đạo chi nan khó như lên trời nghị không ra đời này còn có thể tái kiến ngươi vũ ứng hải chống bài trượng nhìn lên bầu trời phía trên ma hải trong đôi mắt tràn đầy tang thương nhìn hắn tựa hồ so lâm trường phong đều càng thêm dàn ua, nhưng trên thực tế hắn lại so lâm trường phong tuổi trẻ hơn một trăm tuổi chỉ có hắn biết lâm trường phong năm đó đem chiến mâu học viện viện trưởng vị trí c h u y ể n cho cô k i n h yên về sau liền bước vào tử môn bế tử quan để cầu đột phá cái kia hư vô m ở mị thánh cảnh đáng tiếc thiên đạo vô tình lần nữa nhìn thấy sư thúc vũ ứng hải liền biết sư thúc đã thất bại đời này sợ là lại khó bước vào cái kia vô thượng thánh cảnh bởi vì hắn đã tại sư thúc trên người cảm nhận được chết chết c h ế t khí đó là thọ nguyên gần người đem liền một biểu hiện nếu như không phải ma tâm điện xâm phạm phát động hắc cám náo động chỉ sợ sư thúc căn bản liền sẽ không lại xuất hiện tại thế mà là tại trong tử quan yên lặng chờ đợi điểm cuối cuộc đời chỉ có đi đến bọn hắn như vậy cảnh giới người mới có thể hiểu thánh cảnh đến tột cùng có nhiều khó khăn hắn mặc dù so sư thúc tuổi trẻ hơn trăm tuổi nhưng cũng trong lòng hơi ưu tư cảm động lây đối tương lai một mảnh mê mang cùng tuyệt vọng trăm năm q u a n g á n cái kia hư vô mở mị thánh đạo thật quá khó khăn ứng hải không cần bi thương sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo nhân luân chúng sinh kết cục đều là như thế lại có gì thật đáng buồn đáng tiếc chỉ là lâm chung trước đó không thể dòm ngó cái kia vô thượng thánh cảnh thật là tiếc nuối bất quá thánh đạo khó nhưng cũng không phải không đường có thể đi vận mệnh là nhất khó giỏ ngươi còn tuổi trẻ tuyệt đối không thể từ bỏ lâm trường phong gánh vác lấy tay l ư n g t h ẳ n g tắp dù cho s ắ p mất đi cũng vẫn như cụ khí thôn sơn hà lang vân cái thế trên bầu trời ma hải rốt cục triệt để đem chiến mâu thành bao phủ cuối cùng một k i a sáng cũng bị ngăn cách bởi ma trên biển toàn bộ chiến mâu thành lâm vào hát cám đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có một ít lẻ kẻ ánh đèn trong bóng đêm chợp trợn thế nhưng hắc ám chỉ kéo dài n g ắ n phút chốc sau một khắc toàn bộ chiến mâu thành giường như một con hung thú đ ỗ n g nhiên thức tỉnh chiến mâu thánh sơn trên trăm đạo n g ú t trời cột sáng lên như diều gặp gió dường như hơn một trăm cây trống trời trụ lớn chiếu sáng cả thiên địa mỗi một đạo trụ lớn khí tức đều không kém gì tôn giả cảnh trên trăm tên tôn giả đồng thời phóng xuất ra chính mình uy áp t r à n g diện hạo đại rung động lòng người rất nhiều học viện trưởng lão cùng lão sư đều chưa bao giờ từng nghĩ học viện lại có nhiều như vậy tôn giả cảnh nguyên lão trước kia một tên nguyên lão đều khó mà nhìn thấy a trong học viện có danh tiếng mấy cái nguyên lão cho tới bây giờ đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ trên trăm vị tôn giả đơn giản tựa như thuốc kích thích triệt để kích thích toàn bộ chiến mâu thành khí thế vô cùng ủng hộ cơ hồ ngay sau đó lớn như vậy chiến mâu thành bên trong liền có một đạo tiếp lấy một đạo khổng lồ khí tức phóng lên tận trời tựa h ồ tại hưởng ứng chiến mâu trên thánh sơn một trăm cái kình thiên trụ lớn hiệu triệu tương đạo khổng lồ mà đáng sợ khí tức giống như là pháo hoa đồng dạng tại nội thành tỏa ra trong khoảnh khắc liền số lượng hơn trăm thậm chí hướng hai trăm ba trăm trên độ cao phồng tại những thành thị khác vô cùng hiếm thấy lại tôn quý t ô n giả chiến mâu thành lại nhiều như thế tây lăng quốc một cái bình thường quận tôn giả số lượng chỉ sợ đều chưa hẳn có thể vượt lên trước hai mươi cái làm tây lăng quốc bài danh ba vị trí đầu thành thị nó uy nghiêm cùng mạnh mẽ trong lúc nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ hắc ám náo động chiến mâu thành đã có bốn trăm năm chưa từng xảy ra bốn trăm năm trước vừa vặn cũng là chúng ta chiến mâu học viện không thánh thời kỳ lịch sử nói cho chúng ta biết nhỏ yếu liền bị khi dễ vu ứ n hải nhìn lên bầu trời phía trên không ngừng ép xuống ma hải ánh mắt vô cùng lạnh lâm trường phong yên lặng không nói chỉ có đến bọn hắn bây giờ cảnh giới mới có thể khắc sâu hơn hiểu rõ cái gọi là tôn giả kỳ thật đều là phù vân chỉ có thành thánh mới có thể tại đại lục trên võ đài lời nói coi trọng lượng hay không lại chỉ có thể ở chết một góc nước chảy bẻo trôi mà quốc gia cũng là như thế nếu là không thánh tùy thời đều có thể hủy diệt một trăm tầng cao ốc cũng sẽ khuynh đảo bọn hắn đều không có tới sao yên lặng nửa ngày lâm trường phong mới chậm rãi nói ra không có một cái đều không có tới vũ ứng hải cười lạnh nói hoàng thất cùng đế sư ra tộc người sớm tại mười ngày trước liền phát tới tin tức nói bọn hắn đã đang chuẩn bị chuẩn bị chắc chắn tại mười chín tháng ba trước đó chạy tới chiến mâu thành cùng chiến mâu thành cùng tiến thối cùng hát cám thế giới đối kháng đến cùng đáng tiếc đi qua thời gian mười ngày bọn hắn vẫn như cũ không có tới xem ra thật phải chờ tới mười chín tháng ba bọn hắn mới sẽ đến vu ứng hải trong lời nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng trên thực tế căn bản cũng không nghĩ đến giúp đỡ không chỉ có hoàng thất cùng đế sư gia tộc người không có tới trong nước mặt khác chuẩn thánh thế lực cùng đại tông môn cũng đều không có người tới dựa theo đế quốc công ước một khi phát sinh hắc cám náo động trong nước hết thệ thế lực đều phải đến đây trợ giúp chung nhau chống cự hắc cám xâm lấn nhưng mà trên thực tế lại là hoàng thất cùng đế sư gia tộc người cũng không tới thế lực k h á c cùng tông môn cái kia chớ nói chi là lâm trường phong thản như nói sớm đã ngờ tới như thế lòng người khó dò á ai cũng biết hắc á m thế giới không có khả năng thật tại 19 tháng 3 mới phát động hắc á m náo động cố ý nói thành 19 tháng 3, bất quá là vì cho những người kia không đến chế tạo một cái lấy cớ mà thôi trong lịch sử không phải cũng thường xuyên từng có những chuyện tương tự phát sinh à lại nát thủ đoạn nhưng chỉ cần một người muốn đánh một người muốn bị đánh cái kia chính là tuyệt thế mưu kế hay sợ là không ít người đều đang chờ mong ta chiến mâu học viện vì vậy mà suy bại đi xuống đi thật không biết ta chiến mâu học viện suy bại xuống đối bọn hắn có chỗ tốt gì cái gọi là hiện thực liền là như thế lạnh bước nếu như hết t h ể thế lực đều thật có thể liên hợp lại hắc cám thế giới lại há cảm mạo đầu bất quá là một đám từng kẻ thất bại mà thôi lâm trường phong t h a n nhẹ luận chỉnh thể lực lượng hắc ám thế giới không có khả năng hơn được bọn hắn thế nhưng hắc ám thế giới đoàn kết mặc dù mùi máu tanh hung tản nhưng lại quy củ sâm nghiêm tuyệt sẽ không giống bọn hắn này chút dưới ánh mặt trời thế lực mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ qua nhiều năm như vậy hắc ám thế giới thủy chung hoành hành không sợ nhấc lên đủ loại gió tanh mưa máu phách lối càng hắn d ỡ không chính là bởi vì bọn hắn nhìn t r ú n g điểm này mới sẽ như thế thế nhưng là ai đều hiểu đạo lý lại là căn bản là không có cách phá giải nếu như lần này chỉ có một vị hắc cám thánh giả đến đây chúng ta chiến mâu học viện thật cũng không sợ nếu như hai vị chiến mâu thành sợ là phải bỏ ra vô cùng giá cao t h n g trọng nếu như là ba vị lâm trường phong không có nói tiếp trong mắt có thật sâu sầu lo thế nhưng không nói vu ứng hải vô cùng rõ ràng nếu như tới bên trên ba vị hắc cám thánh giả như vậy chiến mâu thành tất nhiên sẽ bị huyết tẩy thậm chí chiến mâu học viện đều có hủy diệt nguy hiểm nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương một r ư ơ i bốn năm đó không biết lang vân mục chiến mâu học viện phổ thông giáo khu kiến thiết tại trong thành thị chiếm diện tích rộng giao thông thuận tiện chỉ dạy dỗ phổ thông học viên cho nên cũng không tại chiến mâu thánh địa phạm vi bên trong không có thánh địa thánh trận bảo hộ một khi hắc cám náo động bùng nổ nơi đây đem sẽ trở thành tu la địa ngục bởi vì những cái kia chỉ có p h ả m cảnh cùng linh cảnh tu vi thiếu niên thiếu nữ tại hát cá ma đầu tàn sát hạ căn bản không có năng lực phản kháng học viện các lão sư đã mang theo trong lớp mình học viên từng đám bắt đầu hướng chiến mâu trong thánh địa rút lui tạm thời an bài tại yên ba đảo bên trên nguyên bản làm nội viện học viên sinh hoạt chỗ cư trụ trong lúc nhất thời liền vô cùng hỗn loạn đứng lên dù sao phổ thông giáo khu có thể là có mấy vạn học sinh cần ă n trí cơ hồ mỗi một cái học xá bên trong đều được an bài hơn mấy chục người học sinh cùng một chỗ cùng ở nhất là những cái kia tựa như cung điện thiên giai học sinh tức thì bị nhét vào hơn mấy trăm người tịch thiên dạ thiên giai số hai học xá lúc này liền có vài trăm người ở bên trong ở tạm vương vũ văn mỗi ngày đều cần muốn an bài vài trăm người sinh hoạt hàng ngày có thể nói bệ bộn lục vô cùng vương tỉ tỉ tịch thiên dạ học trưởng vì sao không có ở học xá bên trong chúng ta tới thật nhiều ngày đều không có nhìn thấy hắn một tên trên mặt mọc r a thanh xuân đậu thiếu nữ một đường truy tại vương vũ văn cái rắm cố đằng sau rất là tò mò hỏi kể từ khi biết chính mình bị phân phối đến thiên giai số hai học xa ở lại nàng liền vô cùng hưng phấn nơi đây thế nhưng là thần tượng nàng trụ sở a bây giờ tịch thiên dạ tại chiến mâu học viện đã có số lớn f a n hâm mộ không gần như chỉ ở nội viện tại bình thường giáo khu hắn đồng dạng danh chân bốn phương nếu như chỉ là luận danh tiếng hắn đã siêu việt đại sư tỷ nguyễn q u â n trác trở thành học viện một đời mới nhân vật phong vân nhất là rất nhiều nữ học sinh đã đem hắn xem như thần tượng ngủ đông mười năm chịu nhục không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người tại học bảng cuộc chiến bên trên lấy một địch mười đánh bại thập đại linh cảnh cao thủ năm mươi năm đến một cái duy nhất xông qua linh thánh sơn người có thành thánh chi tư vừa gia nhập nội viện dùng một người mới thân phận liền quét ngang nội viện cơ hồ hết thể học viên nhất thời gió tao không hai mà lại hắn vẫn là trong truyền thuyết tiên thiên thánh mẩm người khắp thiên hạ đều đỏ mắt thiên phú của hắn hắn đơn giản liền là thiếu niên máu nóng nghịch tập điển hình thiếu nữ tra hỏi hiển nhiên rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú từng cái nhìn về phía vương vũ văn bọn hắn tới thiên giai số hai học xá cư ngụ một thời gian thật dài hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy người trong truyền thuyết kia tịch thiên dạ học trưởng chủ nhân đã có hơn một tháng chưa có trở về học xá ta cũng không biết hắn ở nơi nào vương vũ văn lắc đầu nàng chỉ là một cái thị nữ tịch thiên dạ tung tích nàng như thế nào lại biết được hiện tại đang gặp hắc a m thế giới xâm lấn toàn thành giới nghiêm tịch thiên dạ thật lâu chưa về nàng cũng vô cùng lo lắng t r u n g quanh các học viên nghe vậy từng cái thất vọng vô cùng thật vất v ả bị phân phối đến thiên giai số hai học xá kết quả lại ngay cả tịch thiên dạ một mặt cũng không thấy các ngươi cũng đừng ôm lấy kỳ vọng ta xem cái kia tịch thiên dạ sẽ không xuất hiện tại yên ba đảo bên trên hắn có thể cùng chúng ta khác biệt bằng học viện đối với hắn coi trọng lúc này tịch thiên dạ khẳng định ở trung ương trên thánh sơn bị bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng một tên nam học viên rất có vài phần ghen tị nói mấy ngày qua không ngừng có nữ học sinh hỏi thăm tịch thiên dạ tung tích nhường mặt khác nam những đồng bào đặc biệt b ỏ mắt nói có đạo lý tịch thiên dạ học trưởng chính là chiến mâu học viện tương lai thánh giả khẳng định ở trung ương trên thánh sơn tên kia nữ học sinh n g h e vậy tựa hồ mảy may nghe không r a n a m học sinh trong lời nói ghen ghét ánh mắt nhìn về phía cái kia nguy nga trung ương thánh sơn hết sức là chuyện đương nhiên gật gật đầu toàn bộ chiến mâu thành nhất chỗ an toàn nhất khẳng định là trong lúc này thánh sơn nghe nói dù cho thánh giả đích thân đến đều không thể đánh b ả o mặt khác nữ học viên cảm thấy tịch thiên dạ ở trung ương thánh sơn về sau trong ừ n lòng ngật đầu, cũng không hỏi nữa tịch thiên giả tung、tích. Giống g giả cái tịch tích. tịch học hài hỏi thiên t đầu, ư như ở n g thế h vậy tuyệt p hoa nhân vật, hoàn toàn chính xác hẳn là trốn ở chỗ an toàn nhất. toàn toàn Trong an trốn vật, là xác ở đám người mạnh vũ huyên co lại trong góc khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp nàng cũng bị phân phối đến thiên giai số hai học xá tị n ạ đối với nàng mà nói thật không biết là may mắn hay là bất hạnh từng nàng đủ loại xem thường luôn cảm thấy không còn gì khác người bây giờ lại là ở trên cao c ử u thiên tri thượng địa vị cùng đãi ngộ hoàn toàn khác biệt mà ở trong mắt nàng thân phận cao quý rất là cao cao tại thượng trần bân nhiên cũng là bị tịch thiên dạ vùng ra cách xa vạn dặm mặt đ ố i trước mắt thái h o a hắn cũng rất tựa như không có năng lực chỉ có thể nghe theo học viện an trí cùng mọi người c o đầu rút cổ tại nho nhỏ yên ba đảo bên trên những cái kia chân chính thiên kiêu q u y ề n quý ai sẽ tại yên ba đảo bên trên tị nạn không phải tiến vào trung ương bên trong ngọn thánh sân bộ liền l à thật sớm liền bị tiếp đi rời đi chiến mâu thành thị như thập thất hoàng tử hướng nghị tuần võ vương thế tử hướng nghiễm hy quận chúa hướng thiên huân sớm tại mười ngày trước liền bị một tên len lén lẻn vào chiến mâu thành đại tôn tự mình tiếp đi đã rời xa nơi thị phi này tịch h thiên dạ có lẽ ta mạnh vũ huyên thật làm sai bất quá vẫn như cũ chúc mừng ngươi mạnh vũ huyên thu hồi ánh mắt c h ầ m rãi nhắm mắt lại ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ không trung bên trên truyền đến khổng lồ ma hải chậm dai h ư ớ n g phía dưới đ ạ xuống tựa hồ muốn toàn bộ chiến mâu thành đều thành phế tích t ừ n g đạo kinh khủng khí tức hủy diệt không ngừng tòng ma trong biển tàn g ra làm ma hải khoảng cách chiến mâu thành đường chân trời chưa đủ ngàn mét thời điểm một vòng màu vàng ánh sáng bỗng nhiên theo chiến mâu thành sáng lên đem t r ọ n tòa thành thị đều bao phủ ở bên trong t r ó i mắt kim quang vô cùng n óng ánh dường như một cái kim cương cháo có thể nội tình hết thể lực lượng xâm nhập chiến mâu thành hộ thành thánh trận rốt c ụ c kích phát cưỡng ép khởi động một khoảng trời trận này thủ hộ chiến mâu thành đã vượt qua ba ngàn năm nghe nói chính là là năm đó chiến mâu học viện thủy tổ tự mình bày ra thánh trận nếu là thu nhỏ đến phương viên ngàn trượng phổ thông thánh giả đều không thể công phá nhưng mà thánh trận tuy mạnh nhưng bao phủ chiến mâu thành to lớn như vậy phạm vi lực phòng ngự hiển nhiên liền giảm b ấ t đi nhiều chỉ thấy ma hải bên trong vang lên một tiếng hừ lạnh tiếng điêu trùng tiểu kỹ sau một khắc một con kình thiên cự thủ tòng ma trong biển nô ra cái kia cự thủ vô cùng to lớn bao trùm phương viên vạn trượng dường như cựu thiên tri thượng nô ra tới thần ma tay phía trên tràn đầy ma văn cùng ma khí thiên địa pháp tắc đều bởi vì bàn tay khổng lồ kia xuất hiện mà sôi trào lên hàng loạt pháp tắc hội tụ tại cái kia bàn tay ma quỷ phía trên Thánh giả! chín mâu thành bên trong không ít người đều sắc mặt cự biến chỉ có thánh giả mới có thể phạm vi lớn như thế thi triển pháp tắc lực lượng ầm ầm vẹn vẹn nhất kích cái kia kim quang lồng phòng ngự liền kịch liệt lắc lư trực tiếp vỡ nát ra một cái to lớn lỗ hổng căn bản là không có cách chống cự thánh nhân kia tay rất nhanh một cái lớn như vậy lỗ hổng liền xuất hiện ở trên không cái kia lỗ hổng vừa mới xuất hiện trên bầu trời ma hải liền quay cùng một hồi Từng từng tỏng trong đoàn đoàn biển xuống mặt đất, liền bắt đầu hướng mà ma ma ra, phía khí rơi dưới cùng lúc đó một chút đã sớm tiềm phục tại chiến mâu thành bên trong hắc cám thế giới tu sĩ cũng là dồn dập nhảy ra ngoài hướng về trong kế hoạch mục tiêu đánh g i ế t mà đi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương một r ă m ba m ư phạm ta học viện người x a đâu cũng g i ế t huyết tẩy chiến mâu thành huyết tẩy chiến mâu thành huyết tẩy chiến mâu dương ta ma huy g i ế t đến hàng vạn mà tính hắc cám thế giới tu sĩ từ không trung rơi xuống đến chiến mâu thành không ngừng hô hào khẩu hiệu điên cuồng hướng phụ cận sinh linh vung lên đồ đao trong lúc nhất thời quân ma loạn vũ chỉnh tòa thành thị đều tràn ngập giết lục bọn hắn không chỉ có đối nội thành phổ thông tu sĩ cùng tông môn gia tộc ra tay đối tay c h ó i gà không chặt người bình thường cũng là nhẫn tâm tàn sát hoàn toàn liền là gặp người liền liền giết ha ha đã lâu không gặp máu tươi hôm nay nhất định phải giết t h ư ơ n g khoái một tên hắc ám tôn giả đánh vỡ một tòa lầu cao t r ă m thước cao cao ốc trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt hướng mặt đất sụp đổ một đạo hư ám ánh đao lướt qua đem cao lầu bên trong mấy trăm nhân khẩu đều chém g i ế t s á t chết khắp nơi máu tươi tứ lưu hôm nay đồ s á t một vạn ta nuốt huyết ma công chắc chắn thành lớn một tên hắc ám ma tu đi lại tại trên đường cái ma khí cuồn cuộn gặp người liền giết mỗi một cái bị hắn giết trên người máu tươi đều sẽ bị hút khô hóa thành vô số cỗ t h â y khô đặc biệt kinh khủng làm người ta sợ hãi hắc ám thế giới tu sĩ đại thể chia làm ba loại một loại làm đấu tranh bên trong kẻ thất bại chỉ có thể đi vào hắc cám thế giới tìm cầu không gian sinh tồn một loại làm không bị thế nhân dung thân tà tu tu luyện tà ác công pháp chỉ có thể tránh trong bóng đêm cuối cùng một loại liền là đủ loại hắc cám dị tộc trời sinh tính hung tàn ngang ngược k h ắ t máu như mạng có vô cùng cường đại lực phá hoại cùng lực hủy diệt kỳ thật sớm nhất hắc cám thế giới liền là chỉ hắc cám dị tộc khi đó hắc cám dị tộc chính là thái hoang thế giới cùng trung định nhân chỉ bất quá theo thời gian trôi qua những cái kia thân là người xâm nhập hắc cám dị tộc đối thái hoang thế giới lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn đã thay đổi một cách vô tri vô giác đồng hóa một bộ phận thái hoang thế giới sinh linh gia nhập vào hắc cám thế giới bên trong tại hắc cám thế giới bên trong chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng liền có thể hoành hành không sợ muốn làm gì thì làm hắc cám đại biểu cho muốn nhìn phong thích quyền lợi tiền tài mỹ nữ lực lượng địa vị t h ư ợ n h ư hoa anh túc tản ra trí mạng d ụ h o ặ c lực mỗi một lần hắc cám náo động nhất làm hung ác điên cuồng không thể nghi ngờ liền là một loại kia hắc cám tà tu bọn hắn tu luyện tà pháp hút máu người tinh khí linh hồn dùng giết hại những sinh linh khác để đạt tới tăng cường mục đích của mình bọn hắn bình thường nhưng phàm dám xuất hiện liền sẽ bị vô tình tiêu diệt đi chỉ có thể lén lút tu luyện tà pháp nhưng hắc cám náo động vì bọn họ chế tạo tốt nhất trưởng thành đất đai có thể không cố kỵ gì trắng trợn giết chóc chăm không cấm kỵ bình dân khu sinh hoạt hàng loạt tà tu tranh nhau chen lấn xông vào đối bọn hắn tới nói phổ thông bình dân tựa như trong chuồng heo heo dê có thể tùy ý giết đến để thăng lực lượng của mình chiến mâu thành thành vệ quân bộ đội chí ít có ba chi quân đoàn thủ tại bình dân khu sinh hoạt cùng những tà tu đó liều mạng tranh đấu làm sao hắc ám thế giới tà tu thực sự quá nhiều trên bầu trời vẫn tại trời mưa rơi xuống rơi ai cũng không biết lần này hắc cám thế giới tới nhiều ít người chiến mâu thánh địa yên ba đảo trên đảo bầu không khí vô cùng khẩn trương đại bộ phận học viên trên mặt đều treo khẩn trương cùng hoảng hốt từng cái rất là lo lắng lo nghĩ đối với xã hội tới nói bọn hắn cũng chỉ là ra đời không sâu thiếu niên thiếu nữ lúc nào trải qua hắc cám náo động này loại đại khủng bố đại tha nạn một tên có tôn giả cảnh tù vi nguyên lão đứng tại yên ba đảo duy nhất quảng trường trên đài cao nhìn phía dưới lít nha lít nhít học viên lưu tại liên ba đảo bên trên hết thể nội viện học viên lúc này cơ hồ đều tụ tập tại trên quảng trường liếc nhìn lại có hai ba ngàn người các ngươi bất kỳ người nào đều là học viện tinh anh học viện lẽ ra cho các ngươi cung cấp bảo hộ thế nhưng đại kiếp sắp tới chiến mâu thành cần muốn lực lượng của các ngươi tới thủ hộ cho nên học viện hy vọng các ngươi có thể gia nhập đến đối kháng hắc cám thế giới trong chiến tranh chu hoán cảnh nguyên lão thanh âm nghiêm túc tại trên quảng trường khuyết tán sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắc ám thế giới tới tu sĩ số lượng quá nhiều có thể xưng mười vạn c h i chúng đã nằm ngoài dự đoán của chiến mâu học viện mà lại mỗi một cái hắc ám thế giới tu sĩ đều là tinh nhuệ tu vi thấp nhất đều là linh cảnh bọn hắn tại trong thành thị tạo thành phá hư thực sự quá lớn nếu như không có đầy đủ nhân thủ ngăn cản bọn hắn dù cho cuối cùng vượt qua hắc ám náo động chiến mâu thành người cũng phải bỏ mạng một nửa nguyên bản học viện không có tính toán nhường nội viện học viên ra ngoài chiến đấu nhưng bây giờ lại là có chút bất đắc dĩ đừng nhìn nội viện chỉ có hai ba ngàn học viên nhưng là một cô không thể khinh thường lực lượng bởi vì bất kỳ một cái nào nội viện học viên đều là thiên tài trong thiên tài cùng cảnh giới dưới tình huống một cái có khả năng so sánh tu sĩ khác ba năm cái thậm chí mười cái hai ba ngàn tông cảnh học viên nếu là toàn bộ điều động hắc ám thế giới đại quân tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng trúng kích các ngươi cũng không là chiến mâu học viện bên trong thành viên chỉ là đến đây cầu học học sinh cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đối chiến mâu thành phụ trách cho nên học viện cũng sẽ không bắt buộc các ngươi có hay không ra ngoài c h ố n g cự hắc ám xâm l ớ n hoàn toàn tự nguyện trên quảng trường vô cùng yên tĩnh tiếng hơi thở đều bé không thể nghe ai đều không dám nói chuyện hắc ám náo động mười vạn tà ma bừa bãi tàn phá thậm chí có tuyệt thế thánh giả giá lâm như thế thai họa ngẫm lại đều làm người hoảng hốt chớ nói chi là chủ động đi đối mặt chu hoán cảnh nhìn an tĩnh quảng trường trong mắt lóe lên một vệ thất vọng bất quá đảo cũng không thể trách những hải t ử này cho dù bọn họ những lao ra hỏa này đều từng cái sắc mặt ngưng trọng tùy thời làm lấy ngã xuống chuẩn bị chỉ là tại bên trong tháp ngà voi tu luyện cuối cùng không có thể trở thành cường giả chân chính bất luận cái gì cường giả đều là trải qua thiên kiếp bách nan một bước một cái dấu chân đi ra nếu như không có đối mặt lớn thai đại nạn dũng khí lại như thế nào đứng ở trên trời cao đỉnh thiên lập địa ta nguyện ý đi tới thành bên trong c h ú ma một tên thanh niên đứng dậy thanh âm kiên định hùng hồn tại an tĩnh trên quảng trường đặc biệt rõ ràng hắn cũng không là nội viện cỡ nào nổi danh học viên thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra hắn tu vi cũng, cũng không hề cao Chỉ là ta ô n cảnh tứ trọng thiên. Nhưng hắn đứng g tứ r một k h ắ cũng này, tất cả mọi người từ trên người hắn cảm nhận được một cổ ung dung không tất từ một Ta cả cảm được cổ c mọi vội khí độ. Ta cũng nguyện ý đi tới lâm trí vũ tên này cũng dám đi ta ha có thể rơi vào người sau ha ha hác ám náo động vẫn luôn truyền thuyết rất khủng bố ta lại cho tới bây giờ chưa bao giờ g ặ p đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút đến cùng đáng sợ đến cỡ nào ta tại chiến mâu thành sinh hoạt hơn ba mươi năm chiếm cứ cuộc đời hơn phân nửa thời gian đã sớm nắm nơi này xem như một cái khác quê quán thủ vệ chiến mâu thành không thể đổ cho người khác có người dẫn đầu lập tức liền có người đi theo đứng ra mà lại càng ngày càng nhiều liên tiếp có người lên tiếng cuối cùng không biết ai nói một câu phạm ta học viện người x a đâu cũng dễ. lời vừa nói ra lập tức kéo theo một cỗ dậy sóng cơ hồ hết t h ể học viên cũng nhịn không được hô lên nội viện học viên phần lớn đều là từ nhỏ đã tại chiến mâu học viện tu luyện theo học sinh bình thường tấn thăng làm nội viện học sinh sau đó tại nội viện vừa tu luyện liền là mấy chục năm bọn hắn đ ố i chiến mâu học viện tình cảm đồng dạng vô cùng thâm hậu cơ hồ đem nơi này xem như chính mình một ngôi nhà khác thường xuyên có đột phá đến thiên cảnh nội viện học viên rõ ràng có khả năng tốt nghiệp lại không bỏ được đi hiện tại chiến mâu học viện gặp đại nạn chiến mâu thành khuynh đảo sắp đến sinh linh đồ thán một câu phạm ta học viện người x a đâu cũng giết c h ế t để câu lên hết thể nội viện học viên trong lòng tình cảm đứng ra học viên càng ngày càng nhiều trong khoảnh khắc liền vượt lên trước hơn hai ngàn người các ngươi đều là hảo hải tử chu hoán cảnh nhìn cái kia từng t r ư ơ n g tuổi trẻ tràn đầy sức sống khuôn mặt trong mắt mang theo nước mắt rất là vui mừng nhẹ gật đầu nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm net chương một trăm ba mươi b ố cường giả dũng cảm chu hoán cảnh phân phó học viện lao sư chuyển đến từng dương chiến đấu vật tư đặt ở trên quảng trường toàn bộ đều là các loại tông dai hoang khí cùng hoang vũ khí công kích phòng ngự trang bị đan dược chữa thương khôi phục hoang khí đan dược mặc dù chiến đấu vật tư không có thể tạo được tính quyết định tác dụng nhưng là có thể gia tăng thật lớn các học sinh trên chiến trường sinh tồn năng lực giờ này khác này chiến mâu học viện đương nhiên sẽ không keo kiệt từng người từng người nội viện học viên yên lặng nhận chính mình chiến đấu vật tư sau đó bước ra yên ba đảo bước ra thánh địa cửa chính bước ra an ổn thế giới chủ động đi cùng những cái kia hung tàn tàn nhẫn hắc ám tu sĩ chém giết liều mạng có một số việc không cách nào lùi bước bởi vì càng cường đại người trách nhiệm càng lớn vì chiến mâu thành vô số sinh linh bọn hắn nhất định phải đứng ra các ngươi sẽ ghi vào học viện sử sách học viện cho các ngươi mà kiêu ngạo chu hoán cảnh yên lặng nhìn các học viên bóng lưng nhẹ nhàng nói ra hắn rõ ràng một khi bước ra học viện cửa chính sợ là rất nhiều người đều không thể còn sống trở về chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc ngoài sân rộng vây tới số lớn phổ thông giáo khu học viên ngàn vạn bọn họ đều là tạm thời ở tạm tại yên ba đảo bên trên tiểu thiếu niên tiểu thiếu nữ nhóm từng cái chỉ có hơn mười tuổi rất nhiều thậm chí đều không có lớn lên nguyên lão chúng ta cũng muốn đi cùng tà ma chống lại thủ vệ chiến mâu thủ vệ học viện đúng chúng ta cũng muốn đi theo đám học trưởng bọn họ cùng đi cầu nguyên láo cho chúng ta cũng cấp cho vũ khí chúng ta cũng muốn đi chiến đấu rất nhiều phổ thông giáo khu nam học viên nhóm trông thấy nội viện đám học trưởng bọn họ từng cái kiên định bóng lưng rời đi trong lúc nhất thời nhịn không được hô to lên máu nóng cùng trách nhiệm cũng không chỉ là đám học trưởng bọn họ có bọn hắn cũng có bọn hắn cũng muốn đi chiến đấu các ngươi im miệng đều cho ta trở về thủ hội chiến mâu tương lai có rất nhiều cơ hội các ngươi hiện tại cần phải làm là khắc khổ tu luyện không ngừng làm bản thân mạnh lên đừng chờ thai họa b u ô n g xuống thời điểm mới phát hiện mình bất lực chu h o a n cảnh lạnh lùng nói một cố cường đại khí tức từ trên người hắn buộc phát ra đem những cái kia nhất thời bị máu nóng choáng váng đầu góc các thiếu niên ngăn chặn một đám mười mấy hai mươi tuổi thiếu niên thiếu nữ nếu là thật sự thả ra đơn giản liền là dê vào miệng cọp không không chịu chết bọn hắn không chỉ có tu vi không đủ mà lại không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu tại hung tàn tàn nhẫn hắc cám tu sĩ trước mặt yếu ớt cùng cứu non học viện dù như thế nào cũng không có khả năng đem bọn hắn thả ra chiến đấu tại tôn giả khí tức chân áp xuống các thiếu niên thiếu nữ liền đàng hoàng rất nhiều từng cái ánh mắt e ngại không còn dám lớn tiếng náo động những cái kia nhận vũ khí sắp bước vào chiến trường nội viện các học viên nhìn những thiếu niên kia thiếu nữ r ồ n r ậ p hiểu ý cười một tiếng phảng phất trông thấy từng chính mình thiện ý nói các ngươi cố gắng tu luyện tương lai chiến mâu học viện phải nhờ vào các ngươi đúng a các ngươi mới là chiến mâu học viện tương lai hiện tại các sư huynh đi cho các ngươi che gió che mưa mà các ngươi về sau cũng phải vì tương lai học đệ học mỗi nhóm khởi động một khoảng trời nha học trường chỉ cần ngươi còn sống trở về ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi học trường ngươi là trong lòng chúng ta đại anh hùng học trường về sau chúng ta cũng phải hướng các ngươi một dạng thủ hộ chiến mâu thủ hộ gia viên là một cái đỉnh thiên lập địa đàn ông rất là ấm lòng một màn tại trên quảng trường phát sinh càng ngày càng nhiều phổ thông giáo khu học sinh đến đây làm đám học trưởng bọn họ cố gắng lên cổ vũ sĩ khí học viện các sư trưởng nhìn những k i a tuổi trẻ các học viên trong mắt lại là vui mừng lại là phức tạp trong lòng c h ị u nặng bọn hắn làm lão sư gì không phải là áp lực to lớn càng lớn trách nhiệm cần bọn hắn tới kháng bất nhiên trong đám người mạnh vũ huyên nhìn về phía trần bân nhiên ánh mắt trong veo như nước trần bân nhiên lại là còn như không nghe thấy đứng tại chỗ không nhúc ních không nói lời nào cuối cùng dứt khoát trực tiếp hất lên ống tay á o trực tiếp quay người mà đi trở về học xá mạnh vũ huyên nhìn trần bân nhiên bóng lưng trong mắt có từng tia thất vọng nhưng vừa có từng tia nhẹ nhõm hoàn toàn chính xác trốn ở yên ba đảo b ê n trên thuộc về thông minh nhất nhất lý trí quyết định nàng cũng không hy vọng trần bân nhiên ra đi mạo hiểm nhưng mà lại có thế nào một vị nữ tử không hy vọng người yêu của mình chính là một cái đ ỉ n h thiên lập địa đại anh hùng hết sức có trách nhiệm cùng đ ả g đương kỳ thật nữ nhân có đôi khi liền lạ như thế phức tạp dám ra ngoài chiến đấu nội viện học viên có rất nhiều nhưng cũng có một phần nhỏ học viên yên lặng không nói đứng tại chỗ không n ú p ních bất quá người có chi riêng cũng là rất bình thường bất quá đại bộ phận nội viện học viên đều là một thân ngông nên bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài không gần như chỉ ở với thiên phú trong tính cách cũng là như thế xưa nay không thua ở người xưa nay sẽ không lùi bước bởi vì là thiên tài có thiên tài kiêu ngạo sao lại e ngại gian uy chu hoáng cảnh ánh mắt chậm rãi quét qua quảng trường tựa hồ đang tìm người nào sau cùng lại vẫn không có thấy tịch thiên dạ thân ảnh trong mắt hơi hơi lóe lên một vệ thất vọng trên thực tế sơ tại biết hắc cám náo động sắp bùng nổ thời điểm chiến mâu học viện liền đang tìm kiếm tịch thiên dạ tung tích làm hiếm thấy trên đời tiên thiên thánh mầm hắc cám thế giới cũng sớm đã để mắt tới hắn chiến mâu học viện tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra bất chắc nhưng mà mười mấy ngày kế tiếp lại căn bản không có tìm được tịch thiên dạ bóng dáng không chỉ có không ở trong học viện mà lại toàn bộ chiến mâu thành bọn hắn đều tìm kiếm qua không có bất kỳ cái gì tung tích rất đa nguyên lão cũng hoài nghi tịch thiên dạ đã chạy ra chiến mâu thành lặng lẽ trốn đi hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi bất quá thiên phú lại cao hơn cũng cần đại dũng khí đại nghị lực mới có thể trở thành cường giả trên thế giới không có tham sống sợ chết cường giả a chu hoắn cảnh khẽ lắc đầu trong lòng có chút thất vọng tịch h thiên dạ thế mà liên thanh mời đến đều không đánh liền chính mình vụng trộm chạy mất thiên bảo cung nguyên là đông giao núi hoang bây giờ cũng là hiếm thấy tu luyện thánh địa chiến mâu thành đã triệt để lâm vào hỗn loạn khắp nơi đều là tiếng chém giết chiến hỏa đốt khắp toàn thành đánh thiên băng địa liệt sơn hà sụp đổ hàng loạt mỹ lệ kiến trúc cao lớn hóa thành phế tích mỗi thời mỗi khắc mỗi giây đều có người tử vong một cái nháy mắt có lẽ liền có trên trăm đầu mạng người mất đi thiên bảo cung tự nhiên cũng không cách nào tại trong loạn thế bảo trì dị vang yên tĩnh an tưởng hàng loạt hắc c ám tu sĩ bước vào đông giao núi hoang hướng thiên bảo núi chỗ trên mặt đất xuất phát chủ nhân đã có hắc c ám tu sĩ bước vào ta thiên bảo cung phạm vi có hay không lập tức phái người tiến đến thanh lý mất thiên bảo trong điện hoa n h ấ t nhiên cung kính đứng tại đại điện hạ nhìn chủ vị tịch thiên dạng ma hải từ thiên ngoại bay tới chân áp chiến mâu thành thời điểm Hắn liền đã theo thiên công phong trở lại thiên bảo điện tọa c h ấ n ở hạch tâm trung tâm chuẩn tịch thiên dạ khẽ gật đầu thiên bảo cung kỳ thật không có bao nhiêu người bất quá mỗi một cái đều là cường giả tỷ như hoa nhất nhiên mấy cái đệ tử môn đồ cùng với khí tôn tuân vinh mấy cái đệ tử môn đồ tu vi thấp nhất đều là thiên cảnh thất trọng thiên thậm chí có mấy cái đều là tôn giả tu vi những cái kia đi đầu bước vào thiên bảo núi hắc cám tu sĩ tu vi đều không cao chỉ là trước đến sò xét tiên phong bộ đội bọn hắn tùy tiện phái ra một người đều có thể đem quét ngang nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương một t r ư ơ i lăm thiên bảo cung cuộc chiến thuộc hạ chu khánh diêm chờ lệnh nguyện là chủ nhân tiến đến dọn sạch h ắ cám thế giới hạng giá áo tối cơm chu khánh diêm đứng dậy ánh mắt lạnh tấu h xương trên người có một cỗ cường đại tự tin hắn lúc này đã đột phá đến thiên cảnh tầng thứ tám chân chính bước vào thiền c h i kiêu tử hàng ngũ mà lại có chủ nhân ban cho bảo vật dù cho đối mặt phổ thông tôn giả hắn đều có một trận chiến tự tin chuẩn tịch thiên dạ thản nhiên nói chu khánh diêm trưởng thành hắn nhìn ở trong mắt hoàn toàn chính xác khắc khổ tiến tới hắn cũng là cũng không có bang cái gì có thể có thành tựu hiện tại hơn phân nửa đều là hắn công lao của mình đích thật là một cái có thể thành tài chu khánh diêm hóa thành một đạo v ầ n g sáng trong nháy mắt lao ra đại điện hướng những cái kia dám bước vào thiên bảo vùng núi vực hắc á m tu sĩ bay đi đại điện hạ trương viên cao cung kính đứng thẳng tâm tình rất là bung lỏng trốn ở thiên bảo cung hắn rất có cảm giác an toàn thậm chí nắm t r ư ơ n g ra cả một nhà mấy trăm nhân khẩu toàn bộ mang đi qua dù sao thiên bảo cung có thể là có hai vị đại tôn toa c h ấ n cái kia hắc á m thế giới lại có thể ngờ tới dù cho phái một chút tà ma đến đây s ầ m lấn khẳng định cũng sẽ không nhiều sao mạnh mẽ dù sao chiến mâu học viện mới là hắc cám tà ma đối thủ lớn nhất nhưng mà t r ư ơ n g viên cao nếu là biết thiên bảo cung đã bị hắc cám thế giới để mắt tới lại định là số hai mục tiêu sợ là liền sẽ không như thế nhẹ nhõm chắc hẳn phải vậy ha ha thiên bảo cung nghe nói này tông phái đạt được cổ thánh nhân bảo tàng trước đây không lâu vừa mới quật khởi h ừ cổ thánh nhân chi bảo há lại một cái nhỏ tông tiểu phái có tư cách chiếm cứ đồ rước lấy họa diệt môn mà thôi trên trăm tên hắc ám tu sĩ xông vào thiên bảo núi một người cầm đầu có thiên cảnh tu vi mặt khác toàn bộ đều là tông cảnh tu sĩ dù cho đặt ở hắc ám trong tông phái đều là một nhánh tinh nhuệ tiểu đội mà giống như vậy tinh nhuệ tiểu đội lúc này lại là có chừng mười mấy c h i đội ngũ xông vào đến thiên bảo cung bên trong bọn hắn đến từ hắc ám thế giới khác biệt tông phái toàn bộ đều là bởi vì thiên bảo cung đạt được cổ thánh nhân bảo tàng nghe đồn hấp dẫn mà đến ai cũng nghĩ đến này kiếm một chén canh cổ thánh nhân bảo tàng b u ồ n cười một đạo thanh lanh thanh âm đột nhiên trong đêm tối vang lên vô cùng đột ngột người nào cầm đầu hắc cám tu sĩ giật mình ánh mắt tinh mang v ắ n ra bốn phía hướng bốn phía liếc nhìn chỉ nghe thanh âm rõ ràng cách bọn họ rất gần thế nhưng là hắn căn bản tìm không thấy người ở nơi nào trong lúc nhất thời thần tâm siết chặt thân thể căng cứng cao thủ kia mà khẳng định là một vị cao thủ người giết các ngươi cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa ngay sau đó một đạo ánh bạc từ trên trời giáng xuống dường như giống như sao băng xẹt qua bầu trời đêm cầm đầu người áo đen còn chưa kịp phản ứng liền nghiêng đầu một cái rơi xuống đất máu tươi dâng trào rơi đ ầ y đất một tên thiên cảnh tu sĩ trong nháy mắt ngã xuống không tốt rút lui như thế biến cố triệt để c h ấ n trụ hết thể hắc ám tu sĩ trong nháy mắt liền đem một tên thiên cảnh tu sĩ giết chết hiển nhiên người đến tu vi kinh khủng tới cực điểm căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự làm thường xuyên tại mũi đao liếm máu hắc ám tu sĩ bọn hắn đối nguy cơ phán đoán tự nhiên vô cùng nhạy cảm cơ hồ không có chút gì do dự tất cả mọi người điên cuồng rút lui đồng thời phát ra tín hiệu cầu cứu nếu tới vậy cũng chớ đi nữa thiên bảo núi không phải là các ngươi có thể bước vào một tên toàn thân bao phủ tại ánh sao bên trong thẳng tắp thân ảnh từ trong bóng tối đi ra trong tay hắn dẫn theo một thanh ánh sao vờn quanh trường kiếm màu bạc khí chất đặc biệt băng lánh sơ sát tiêu điều trên mặt mang theo một tâm trắng bạc mặt nạ không cách nào thấy rõ mặt của hắn chỉ thấy ánh kiếm tung hoành số lớn h ắ cám tu sĩ giống như là cỏ dại ngã xuống phương viên ngàn trượng hóa thành tử vực không đến nửa nén hương công phu đ â y đất đều là hắc cám tu sĩ chân cụt tay đức không một người có thể đào thoát chuyện giống vậy phát sinh ở thiên bảo núi mỗi một cái góc mười mấy chi xâm lấn thiên bảo núi hắc cám đội ngũ cơ hồ toàn bộ bị c h u diệt bất quá đang lúc chu khánh diêm sắp đổ sát chỉ riêng cuối cùng một nhóm hắc cám tu sĩ thời điểm biến cố đột nhiên phát sinh thật can đảm lại dám giết ta hắc cám thế giới người một đạo âm trầm thanh âm từ trong bóng tối vang lên sau một khắc một đạo bóng người màu đỏ ngòm sông qua tầng tầng rừng núi dường như như chấp giật vút qua mấy cái nháy mắt liền đến đến chu khánh diêm trước mặt bàn tay vỗ một cỗ hùng dày vô cùng lực lượng liền mãnh liệt mà ra đơn giản bài sơn đảo hải có thể đem cả ngọn núi đều đánh nát tôn giả cảnh chu khánh diêm con ngươi co rụt lại thân thể trong nháy mắt kéo căng bất quá nhưng cũng gặp nguy không loạn trường kiếm trong tay tại trong hư không k h a n h một vòng tròn bạc trường kiếm màu trắng hào quang sáng rõ á n h sao đẩy trời theo kiếm thể bên trong bay ra ngưng tập hợp một chỗ hóa thành một cái hư không khiên tròn. Vâng! vào vết vạch Tôn giả lực lượng đụng vào khiên tròn bên trên, trong khoảnh khắc núi đá nổ tung, nước ra từng đầu dài trăm thức vết nước, dường như mạng nhện làn tràn, trung quanh cây cối hoa trong khoảnh khắc liền biến thành một mịn. Nhưng mà, cái kia mặt trường kiếm vạch ra hư không khiên tròn chặn tôn giả nhất kích, thế lực ngang giả giả mặt đất trăm thức một mặt thế dài cối cái kia kiếm lại lực là lực khắc cây cỏ khắc đá đầu mà, hoa kích, hư nhau. ra ra Ồ! bóng người màu đỏ ngòm hơi kinh ngạc nhìn về phía chu khánh diêm trường kiếm trong tay không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói thiên giai cửu phẩm h o a khí các ngươi thiên bảo cung quả nhiên đạt được cổ thánh nhân bảo tàng ha ha t ố t rất t ố ấ t a cái k i a thiên bảo cung người chỉ có thiên cảnh bắt trọng thiên tu vi thuộc về thiên tài trong thiên tài tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng nhưng cuối cùng chỉ là thiên cảnh tu sĩ cùng tôn giả t r ê n h lệch cách xa vạn giảm chỉ là dựa vào trôi này thiên giai c ử u phẩm hoang khí mới có thể miễn cưỡng ngăn t r ở hắn nhất kích đoạn thời gian trước thiên bảo cung liền lấy ra một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí tới đấu giá hiện tại lại xuất hiện một thanh thiên giai c ử u phẩm hoang khí hơn nữa nhìn phẩm chất tựa hồ càng thêm bất phàm hắn đã có khả năng khẳng định thiên bảo cung thật đạt được tuyệt thế bảo tàng nếu không bình thường trăm năm không ra thiên giai c ử u phẩm hoang khí vì sao liên tiếp xuất hiện thiên cảnh tu sĩ nắm giữ thiên giai c ử u phẩm hoang khí hoàn toàn chính xác có khả năng so sánh tôn giả cảnh nhưng đây chẳng qua là trên lực lượng so sánh mà thôi trên thực tế thiên cảnh cùng tôn giả cảnh trinh l ệ n h há lại chỉ có từng đó là trên lực lượng khác biệt hôm nay ta liền nói cho ngươi cái gì gọi là tôn giả không thể mạo phạm huyết ảnh tôn giả cười ha ha bước ra một bước liền chuẩn bị đem chu khánh diêm đánh giết cướp đi thiên giai c ử u phẩm hoang khí nhưng mà hắn vừa bước ra một bước lại có người so tốc độ của hắn càng nhanh một đạo ư u ảnh từ trong bóng tối hiện hiện cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại chu khánh diêm trước mặt một con thon dài nhưng lại trắng bệnh vô cùng bàn tay n ô ra đồng loạt tại trôi này ánh sao lấp lóe thiên giai c ử u phẩm hoàng khí bên trên chu khánh diêm giật mình điều động lực lượng toàn thân ra sức phản kháng tướng tinh chỉ riêng trường kiếm thôi phát đến cực hạn nhưng mà cái tay kia lực lượng lại kinh khủng tới cực điểm dù cho ánh sao trường kiếm toàn lực thôi phát lực lượng có thể so với phổ thông t ô n giả nhưng cũng lay không động được mảy may lực lượng dường như đã chìm đáy biển bị cái kia trắng bệnh nhẹ tay dễ dàng liền hóa giải mất tiểu chút chít ngươi quá còn non chút một đạo âm trầm nữ tiếng sáo vang lên cái kia đột nhiên xuất hiện giấu ở áo bào đen bên trong người rõ ràng là một tên nữ t ô n giả mà lại tu vi của nàng h i ệ n nhiên so tên kia huyết ảnh tôn giả càng cường đại chỉ thấy thon dài trắng bệnh tay nắm lấy ánh sao trường kiếm hơi chấn động một chút chu khánh diêm liền bị chấn bay ra ngoài hung hăng đâm vào một mặt trên vách núi đá đem vách núi đều xô ra một cái to lớn hang núi đá lăn xuống phốc phốc chu khánh diêm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như giấy vàng ngụm lớn huyết dịch bắn ra nhuộm đầy vác áo vẹn vẹn chấn động toàn thân hắn hơn ba trăm cây xương cốt liền đều đứt gãy nếu không phải trên người đeo chủ nhân đưa cho phòng ngự của hắn bảo vật hắn sợ là sẽ phải tại cái kia cuộn trào đáng sợ tôn giả lực lượng trước mặt trực tiếp nổ thành khối vụn tôn giả lực lượng quá mức đáng sợ dù cho hắn tu thành thiên cảnh bắt trọng thiên đều là xa không thể c h ẳ n g a nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 136, hai vị đỉnh phong tôn giả a trên người ngươi thế mà còn có một cái hiếm thấy bảo vật áo bào đen bên trong nữ tôn giả phát ra một tiếng nhẹ đều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngã vào trong đống loạn thạch chu khánh diêm nàng vừa rồi một kích kia đã thi triển ra tám phần mười lực lượng phổ thông tôn giả đều chưa hẳn có thể chịu được lấy đừng nói một cái thiên cảnh tu sĩ mà thôi đừng nói thiên cảnh bắt trọng thiên dù cho thiên cảnh cựu trọng thiên tu sĩ đều có thể trực tiếp bị đánh chết cái kia thiên bảo cung tu sĩ trên thân hiển nhiên có một k h ú không thuộc về hắn tự thân lực lượng phòng ngự áo bào đen nữ tôn giả ánh mắt xâm lanh trên dưới xem kỹ chu khánh diêm cuối cùng dừng lại tại hắn trắng bạc trên mặt nạ cái tia trắng bạc mặt nạ tản ra rất đặc thù khí tức hư hảo như có như không tựa hồ cách một cái nhìn không thấy sở không được l à chán nàng kinh ngạc phát hiện chính mình tôn giả niệm lực thế mà không cách nào xuyên thấu tấm mặt nạ kia thấy rõ sau mặt nạ mặt khuôn mặt vật này cực kỳ không đơn giản áo bào đen nữ tôn giả trong mắt lóe lên một vệ tinh mang vừa mới nàng phát động công kích thời điểm cái kia trắng bạc mặt nạ liền lóe lên một đạo ánh sáng nhạt lóe lên liền biến mất nguyên bản nàng không có để ý hiện tại xem ra cái kia thiên bảo cung tu sĩ có thể ngăn cản nàng nhất kích ma bất tử khẳng định cùng cái kia trắng bạc mặt nạ có quan hệ nếu là thật sự như thế cái kia trắng bạc mặt nạ giá trị chắc chắn tại thiên giai c ử u phẩm hoang khí phía trên dù sao nhường không quan trọng một tên thiên cảnh tu sĩ ngăn trở nàng nhất kích ma bất tử như thế bảo vật thiên hạ hiếm thấy đang lúc áo bào đen nữ tôn giả trong lòng kinh hỷ chuẩn bị tiến lên đem chu khánh diêm đánh g i ế t cướp đi trắng bạc mặt nạ thời điểm cái kia sớm nhất xuất hiện huyết ảnh tôn giả lại là hóa thành một đạo hào quang ngăn ở áo bào đen nữ tôn giả trước mặt xích luyện tông yêu nữ ngươi có ý tứ gì cái kia thiên giai c ử u phẩm hoang khí chính là ta phát hiện trước bảo vật ngươi đi ra liền hoành tay cướp đoạt đi không khỏi quá không tuân theo quy củ đi huyết ảnh tôn giả ánh mắt tầm u sắc mặt vô cùng khó coi dù sao cái kia thiên bảo cung tu sĩ thế nhưng là hắn phát hiện trước nhất kết quả chỗ tốt lại bị xích luyện tông yêu nữ đột nhiên ra tay cướp đoạt đi hắn há có thể c ă n g tâm cái gì quy củ đơn giản buồn cười ai có thể cướp được dĩ nhiên chính là ai áo bào đen nữ tôn giả cười lạnh nói mọi thứ giảng cứu một cái tới trước tới sau ngươi quá mức đi huyết ảnh tôn giả mà tâm trầm một cơn lửa g i ậ n chắn ở trong lòng không chỗ phát tiết n g ư ơ i dám cản ta liền không sợ ta liền ngươi cũng cùng một chỗ giết áo bào đen nữ tôn giả khặc khặc cười một tiếng đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh người uy áp quét ngang phương viên bên trên ngàn trượng đúng là đem huyết ảnh tôn giả đều chấn động đến rút lui ra mấy bước luận tu vi áo bào đen nữ tôn giả có thể mạnh hơn huyết ảnh tôn giả quá nhiều huyết ảnh tôn giả chỉ là một tên phổ thông tôn cảnh nhất trọng thiên tu vi mà thôi mà áo bào đen nữ tôn giả lại là đã tu luyện tới tôn cảnh tầng thứ ba cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới chênh lệch vô cùng to lớn cũng là vì cái gì chu khánh diêm có thể bằng vào thiên giai cựu phẩm hoang khí ngăn trở huyết ảnh tôn giả nhất kích nhưng lại tại áo bào đen nữ tôn giả trước mặt một chiêu đều không kiên trì nổi huyết ảnh tôn giả bị chấn khí huyết sôi trào nhìn áo bào đen nữ tôn giả ánh mắt tràn đầy k i ê n kỵ nửa ngày cũng không dám nói ra một câu mặc dù cùng là tôn giả cảnh nhưng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn xích thực nữ ma ngươi cho ta huyết sát giáo không người sao đang lúc huyết ảnh tôn giả không biết như thế nào cho phải thời điểm một đạo văng lanh thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hai người văng lên tên là xích thực nữ tôn giả nghe vậy sắc mặt k ỳ biến hắc quang lóe lên liền lướt ngang trên trăm trượng nhìn trong bóng tối người đầy là cảnh giác nám c h ô i này thiên giai c ử u phẩm hoang khí ngoan ngoắn g i a o ra đi vật kia không thuộc về ngươi n g ư ơ i đến chính là một tên huyết b à o láo giả tướng mạo mặt mũi hiền lành nhưng toàn thân lại tản mát ra mùi máu tanh t ử i đàm láo ma đồ vật thế nhưng là ta trước c ấ p được ngươi huyết sắt giáo uy phong thật to hẳn là n g h ĩ ước hiếp ta xích luyện tông không thành xích thượng nữ ma thân thể căng cứng nhìn chằm chằm cái kia huyết b à o láo giả vẻ mặt rất là kiên kỵ cùng khẩn trương cái kia huyết b à o láo giả không là người khác đúng là huyết sắt giáo bác đại hộ pháp một trong đàm côn lâm nghe nói tu vi thông thiên triệt địa đặt đến hóa cảnh cự ly này đại tôn c h i cảnh đều chỉ thiếu chút nữa áo bào đen nữ tôn giả rất rõ ràng tại đàm lao ma trước mặt chính mình điểm này tu vi căn bản không đáng giá nhắc tới giết nàng không thể so khoảnh khắc thiên bảo cung tu sĩ khó bao nhiêu tôn giả cảnh thất trọng thiên đã thuộc về tôn giả bên trong tối đ ỉ n h phong gần với tuyệt thế đại tôn giả mà tôn giả cảnh tam trọng thiên chỉ là trung giai tôn giả mà thôi đối với đỉnh phong tôn giả tới nói cùng phổ thông thiên cảnh tu sĩ sợ đều không hề khác gì nhau xích thực nữ ma ngoan ngoan nắm bảo vật giao ra trôi này bảo kiếm thế nhưng là ta phát hiện trước thuộc về ta huyết sắt giáo há lại cho ngươi cướp đi huyết ảnh tôn giả nhìn thấy chính mình hộ pháp đàm khôn lâm xuất hiện mừng rỡ trong lòng quá đỗi dường như tìm tới chỗ dựa nói chuyện liền liền kiên cường đứng lên xích t h ư ợ c nữ ma ánh mắt lấp loe không yên rất là khó xử có ý chạy trốn thế nhưng nàng biết tại đàm lao ma trước mặt nàng căn bản không có cơ hội đào tẩu mặc dù hắc gám thiên luật quy định tại hắc gám náo động thời kỳ không thể tự giết lẫn nhau thế nhưng nắm nàng đánh thành trọng thương nhét vào thiên bảo núi tự sinh tự diệt cuối cùng chết bởi thiên bảo cung tu sĩ trong tay ai có thể biết xích thực đồ vật nếu rơi vào ta xích l u y n tông trong tay cái kia liền không có dao ra đạo lý đàm lao ma ngươi hẳn là cho là ta xích luyện tông sẽ sợ ngươi huyết sát giáo trong hư không vang lên lần nữa một thanh âm một đạo áo đen thân ảnh đạp không mà đến mới xuất hiện thời điểm tựa hồ rất xa nhưng chỉ vẹn vẹn mấy bước liền đến đến thiên bảo trước núi sư phụ xích thực nữ ma nhìn thấy cái kia áo đen thân ảnh đôi mắt vui vẻ trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra a nếu sư phụ của mình đến đây vậy liền tự nhiên không có khả năng lại chịu huyết sát giáo ức hiếp khuất lao thái bà ngươi cũng là tới rất nhanh đàm lao ma hai con mắt hiếp lại trong lòng rõ ràng khuất lão thái bà ở đây sợ là rất khó lại từ xích luyện tông cái kia nữ tôn giả trong tay cướp đi thiên giai cựu phẩm h o a khí ta lại không đến một ít người sợ là liền sẽ cho là ta xích luyện tông dễ khi dễ khuất lao thái bà đồng dạng là hát cám thế giới bên trong một tên tư cách rất già tôn giả tu vi cũng không so đàm lão ma kém thậm chí càng hơn một bậc như không phải là bởi vì tuổi tắc quá lớn thiên phú không tại nàng thậm chí có một k i a cơ hội trùng kích cái kia đại tôn c h i cảnh t ố t trôi này thiên giai c ử u phẩm hoang khí có khả năng về người thế nhưng cái kia thiên bảo cung tu sĩ về ta huyết xa giáo đàm lao ma ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất chu khánh diêm trong đôi mắt lóe lên một vệ dị quang sư phụ xích thược nữ ma nghe vậy trong lòng quýnh lên cái k i a thiên bảo cung tu sĩ trên mặt trắng bạc mặt nạ tuyệt đối là một kiện hiếm thấy trọng bảo lại có thể nhường một tên thiên cảnh tu sĩ tiếp nhận nàng một kích toàn lực mà bất tử sợ là so thiên giai c ử u phẩm hoang khí đều chân quý rất nhiều khuất lao thái bà đưa tay ngăn cản thược dược nữ ma nói tiếp ánh mắt nhìn về phía chu khánh diêm thản nhiên nói đàm lao ma ngươi hẳn là coi là lao thái bà ta tuổi tắc lớn liền mắt mở sao đàm lao ma sắc mặt lạnh lẽo thế nào ngươi hẳn là chuẩn bị đem chỗ có chỗ tốt đều lọc chiếm khẩu vị thật là lớn khuất lao thái bà l ư ờ m đàm lao ma lướt mắt thản nhiên nói mấy trăm tuổi người đều sống đến chó trên người sao thiên bảo cung một cái bình thường thiên cảnh tu sĩ trên người đều có như thế đa trọng bảo cái kia thiên bảo cung bên trong bảo vật làm sao chờ nhiều chúng ta làm gì vì trước mắt điểm ấy liền tranh cái ngươi chết ta sống chuyến đi chẳng phải là một chuyện cười đàm lao ma nghe vậy sững sờ ánh mắt không k i ể m hãm được nhìn về phía đỉnh núi thiên bảo cung trong mắt lóe lên một v ệ mãnh liệt tham lam hoàn toàn chính xác một tu sĩ bình thường trên người đều có như thế đa trọng bảo cái kia thiên bảo cung bên trong lại có gì chờ nhiều thiên bảo cung đồ vật vĩnh viễn thuộc về thiên bảo cung bất kỳ người nào dám can đảm nhúng c h à m đều chỉ có một con đường chết chu khánh diêm che ngực chống đỡ nhanh cây khó khăn từ dưới đất b ò dậy nhìn về phía mấy tên hắc á m tôn giả ánh mắt tràn đầy lanh ý không biết sống chết đàm lao ma cời ư lạnh một tiếng tiện tay liền vung ra một đạo huyết quang hướng chu khánh diêm đánh tới một con kiến hôi đồ vật lại dám ở trước mặt hắn khẩu x u ấ t c ù n g n ô n hắn nói không sai bất kỳ người nào dám can đảm đụng thiên bảo cung đồ vật đều chỉ có một con đường chết mà các ngươi đã đụng phải một đạo thanh âm đạm mạc sau lưng chu khánh diêm trong hư không vang lên mà bắn ra hướng chu khánh diêm tia máu ở nửa đường bên trên liền bị một cố lực lượng vô hình chấn vỡ nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 137, hòa tôn ra tay một tên áo trắng lao giả tóc t r ắ n g xuất hiện sau lưng chu khánh diêm đem hắn đỡ dậy đồng thời đánh ra một đoàn thanh quang chui vào chu khánh diêm trong cơ thể cái k i a thanh quang cũng chẳng biết vật gì chu khánh diêm thương thế bên trong cơ thể thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại đứt gãy xương cốt bản thân phục hồi như cũ lần nữa sinh trưởng chảy máu gân thịt xương tới đa tạ hoa tôn chu khánh diêm cung kính hành lễ mặt tái nhợn bên trên cấp tốc dâng lên một vệ huyết sắc trong cơ thể thương thế trong khoảnh khắc liền tốt gần như năm thành trong lòng của hắn kinh ngạc tàn thán như thế đoạt thiên địa c h i tạo hóa năng lực sợ là chỉ có trong truyền thuyết dược tôn mới có thể làm đến đi n à y lao giả tiên phong đạo cốt tướng mạo ngay ngắn có một c ỗ siêu thoát tại hồng trần phía trên như có như không khí tức hắn cặp mắt kia dường như đã nhìn hết thế gian thương hải tăng điển thâm thúy mà tràn đầy trí tuệ hoa tôn hắc ám thế giới vài vị tôn giả nghe vậy sắc mặt đều là lạnh leo trên dưới xem kỹ lấy hoa nhất nhiên lao giả ngươi chính là thiên bảo cung người chủ sự dũng khí cũng không nhỏ lại dám tự phong tôn hiệu loạn thiên địa lễ pháp không sợ chết không có chỗ t r ô n sao đàm lao ma ánh mắt b ă n g lãnh đầy người sắt khí huyết sắt ma công phóng thích ra huyết sắt lực lượng vây quanh hắn tả hữu điên c ù n g nuốt trừng thiên địa tinh khí đem vương viên trăm trượng cây cối hoa cỏ đều hút thành cỏ khô bại cây một thân ma công quả thực là đáng sợ tới cực điểm t h ư phong tôn hiệu có thể là tử tội khuất lao thái bà cũng là đôi mắt hàn băng đường chỉ có tôn giả bên trong đại tôn mới có thể phong hào vi tôn tỷ như vân tôn trần tôn huyết tôn dược tôn khí tôn đao tôn kiếm tôn phổ thông tôn giả căn bản không cho phép có tôn hiệu cho dù tôn giả thất trọng thiên đỉnh phong khuất lao thái bà cùng đàm lao ma đều không c ó tôn hiệu chỉ có thể phổ biến xưng là tôn giả cảnh tu sĩ đại lục ở bên trên đại tôn số lượng rất là thưa thớt trăm năm khó gặp địa vị gần với thánh giả cùng c h u ẩ n thánh mỗi một cái tôn giả sinh linh tu thành đại tôn tri cảnh tương quan gia tộc cùng thế lực liền sẽ vì đó tổ chức thịnh đại phong tôn đại điển từ đó có chính mình tôn hiệu làm phong hào tôn giả không thành đại tôn không thể có tôn hiệu chính là thiên địa công nhận ước định mà thành quy tắc dù cho hắc á m thế giới tu sĩ đều tán đồng hoa tôn chưa từng nghe qua không có danh tiếng gì đại lục gần mấy trăm năm qua đại tôn bên trong nhưng không có hoa tôn một nhân vật như vậy một cái không biết từ chỗ nào cái trong góc chui ra ngoài lão bất tử lại dám tự phong tôn hiệu đơn giản muốn chết xích thực nữ tôn cười lạnh một tiếng bước ra một bước một c ô đáng sợ tôn giả lực lượng từ trên người nàng điên cuồng k h u y ế t tán dường như đất bằng lóe sáng vòi rồng dung chuyển toàn bộ rừng núi lão bất tử ngươi vừa mới không phải nói bất kỳ người nào đụng phải các ngươi thiên bảo cung đồ vật đều chỉ có một con đường chết cả vậy thì tốt ta chẳng những đoạt các ngươi thiên bảo cung đồ vật mà lại đả thương ngươi nhóm thiên bảo cung người làm đủ cho xấu ta đảo muốn nhìn ngươi một chút làm khó dễ được ta xích thực ư nữ tôn tùy ý cười lớn nhìn hoa tôn ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích một cái phá l a o đầu tự nhận là có chút tu vi liền dám ở trước mặt bọn hắn kêu gào đơn giản buồn cười có lẽ gặp gỡ đàm l a o ma này loại đỉnh phong tôn giả nàng rất là e ngại nhưng mặt khác tôn giả nàng làm sao từng để vào mắt l a o giả kia dù cho cũng là tôn giả nhưng tối đa cũng liền là một cái trung giai tôn giả mà thôi thậm chí chỉ là một cái bình thường tôn giả cao giai tôn giả căn bản không có khả năng thế gian cao dai tôn giả nào có nhiều như vậy bất kỳ một cái nào đều dành chân bốn phương nàng không có khả năng không biết tu thành tôn giả cảnh lại tiến lên một bước đều vô cùng gian nan cả đời thiên phú cùng khí vận cũng sẽ ở thành là tôn giả một khắc này đã hao hết sạch rất nhiều tôn giả cả đời đều dừng lại tại tôn giả cảnh tầng thứ nhất chỉ có một ít chân chính thiên phú người mới có thể tại tôn giả cảnh bên trên tiếp tục đá mài tiến lên làm một tên tôn giả cảnh tam trọng thiên tu sĩ xích t h ư ợ c nữ tôn tự nhận là đủ để ngạo thị thiên hạ tuyệt đại bộ phận tôn giả lao giả hôm nay ta chẳng những muốn giết n g ư ơ i mà lại muốn đem bọn ngươi thiên bảo cung t ử trên xuống dưới toàn bộ giết sạch chó gà không tha xích t h ư ợ c nữ tôn vốn là kiên ngạo há có thể dung nhẫn một cái không có danh tiếng gì phổ thông tôn giả ở trước mặt nàng phách lối ngay sau đó liền chủ động ra tay hóa thành một đạo hữu ảnh hướng hoa nhất nhiên đánh tới xích luyện kiếm ba xích thượng nữ tôn trường kiếm trong tay run lên sau một khắc đầy trời ánh kiếm xuất hiện dường như thủy triều vào tới hóa thành từng tầng một kiếm ba điên c u ồ n g hướng hoa nhất nhiên bao phủ mà đi mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém giết thiên cảnh bắt trọng thiên chu khánh diêm cái kêu bách thượng thiên ánh kiếm tạo thành tại cùng một chỗ đơn giản có thể đem một ngọn núi đều săn bằng khuất lao thái bà khẽ gật đầu xích luyện tông tôn giai hoang kỹ xích luyện kiếm ba nổi danh khó tu luyện chính mình đồ nhi lại là đem tu luyện tới tiểu thành c h i cảnh để cho nàng rất là hài lòng có lẽ có một ngày nàng đồ nhi cũng có một k i a cơ hội tu thành nàng như vậy đỉnh phong tôn giả c h i cảnh r ố t nát tiểu bối tầm nhìn hạn hẹp ngươi hà biết bản tôn năm đó tôn sư hảo hoa nhất nhiên sắc mặt đạo mạc căn bản không có đem xích thực nữ tôn nhìn ở trong mắt tiện tay vung lên ống tay h á o trong khoảnh khắc một cố mênh mông lực lượng tại trong hư không nổ tung dường như long g a t i ề m uyên côn bằng dương cánh c u ầ n c u ộ n lực lượng trực tiếp nghiền nát xích thực nữ tôn xích luyện kiếm ba không tốt dừng tay khuất lao thái bà nguyên bản bình tĩnh biểu lộ đ ố n g nhiên ngưng kết con n g ư ờ i thích chặt thân ảnh lóe lên liền chuẩn bị tiến lên nhưng mà nàng cuối cùng chậm một bước c u ầ n c u ộ n lực lượng trực tiếp đụng vào xích thực nữ tôn trên người đường đường tôn giả cảnh tam trọng thiên nữ tôn giả lại là một cái nháy mắt đều không kiên trì nổi tại cái kia c u ầ n c u ộ n vô cực lực lượng bên trong trực tiếp nổ tung huyết nhục văng tung tóe tôn giả chi huyết n ệ n rơi trên mặt đất đem mặt đất đều ném ra từng cái hố sâu người muốn chết khuất lao thái bà kinh sợ vô cùng trực tiếp ái đồ thế mà ở trước mặt mình bị người tiện tay giết chết đơn giản liền là một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt nàng đỉnh phong tôn giả một bên khác đàm l á o ma sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng nhìn về phía hoa nhất nhiên ánh mắt lần thứ nhất nhìn thẳng vào đứng lên vừa rồi cái kia phất tay háo nhất kích đã có thể so với đỉnh phong tôn giả một k í c h toàn lực cho dù hắn đều phải cẩn thận đối đãi xích thực nữ ma bất quá tôn giả cảnh tam trọng thiên tu vi mà thôi gặp gỡ đáng sợ như vậy lực lượng tự nhiên trong khoảnh khắc liền bị diệt s á t tốt rất tốt lại có thể là một cái đỉnh phong tôn giả ở trước mặt ta ngược lại thật ra xem thường thiên bảo cung khuất lao thái bà ánh mắt âm sầm dẫn đến phá lên cười c ò n x u ố n g giàn mua thân thể bởi vì tiếng cười của nàng không ngừng run d ẩ y run lấy mỗi run d ẩ y run một thoáng khí tức trên người nàng đều sẽ tăng cường một phần dường như một cái ngủ tuyệt thế hung thú đang đang chậm rãi t h ứ c t ỉ n h hai đạo ưu ám ánh sáng theo khuất lao thái bà khô cạn trong ánh mắt b ắ n ra khiến cho người không rét mà run dường như hai cái đầm sâu nhiếp tâm hồn người bên cạnh đàm lao ma đều có chút kinh hãi khuất lao thái bà một thân lực lượng quả nhiên hùng hậu đến không gì so sánh nổi tình trạng so với hắn đều càng hơn một bậc khó trách một mực truyền thuyết khuất lao thái bà từng có một tia cơ hội tu thành đại tôn c h i cảnh hôm nay ta tương huyết tẩy thiên bảo cung vì ta cái kia đổi n h ì trốn cùng khuất lao thái bà đem trong tay quải trượng hung hăng hướng mặt đất d i m một cái một cỗ kinh thế hai tục lực lượng lấy nàng làm trung tâm k h u ế t tán đất dung núi chuyển hóa thành một cái phương viên ngàn trượng vòng sáng đem tất cả mọi người bao phủ đi vào hết sức hiển nhiên thiên bảo cung người nàng một cái đều không định bung tha nghe chuyện mp ba tại t h a u d i o chuyện n e t chương 138, đại tôn kinh khủng một vòng nhàn nhạt vầng sáng từ trên người hoa nhất nhiên p h ó n g thích mà ra đem chu khánh diêm bao phủ ở bên trong nếu không một tên đỉnh phong tôn giả không chút k i ê n kỵ p h ó n g thích lực lượng thiên cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận trong nháy mắt liền sẽ b ạ o t h ể mà chết đến mức huyết ảnh tôn giả càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh thất kinh rút lui hơn vạn trượng căn bản không dám bước vào đỉnh phong tôn giả lực lượng trong vòng loại kia lực lượng dù cho dư ba đều có thể đem hắn nghiền sát tôn giả cảnh nhất trọng thiên cùng tôn giả cảnh thất trọng thiên t r ê n lệch thực sự quá lớn quá lớn hai cái tiểu bối cũng muốn huyết tẩy ta thiên bảo cung hoa nhất nhiên gánh vác lấy tay bất động như núi nhìn về phía khuất lao thái bà cùng đàm l a o ma ánh mắt tràn đầy mỉm cười cùng k i n h thường các hạ phách lôi quá mức đi dám nói chúng ta làm tiểu bối đã như vậy vậy cũng đừng trách ta cũng ra tay đưa ngươi ngay tại chỗ chém giết đàm lao ma mặt tâm trầm cũng là bước ra tới cùng khuất lao thái bà đứng tại cùng một trận tuyến bên trên đỉnh phong tôn giả cùng đỉnh phong tôn giả giao thủ chỉ có thể phân ra thắng bại rất khó điểm ra sinh tử dù cho khuất l a o thái bà mạnh hơn đánh giết một vị đỉnh phong tôn giả sợ cũng rất không có khả năng chỉ có hai người bọn họ hợp lại mới có nhất định hy vọng ở trong mắt người khác hoa nhất nhiên nói khuất lao thái bà cùng đảm lao ma làm tiểu bối có lẽ cảm thấy hắn điên rồi dù sao khuất lao thái bà cùng đảm lao ma có thể là đã sống tiếp cận ba trăm tuổi lao quái vật mặc dù không phải đại tôn nhưng cũng là tư cách rất giả t ô n giả dưới tình huống bình thường sợ là chỉ có cựu thiên tri thượng thánh giả mới có tư cách nói bọn hắn làm tiểu bối đi thế nhưng chu khánh diêm lại rõ ràng hoa tôn chi n ê n lên i chính là hết thẻ tôn giả bên trong cấp độ sử thi tồn tại mở ra đời thứ hai sống vượt lên trước năm trăm năm tuyệt thế đại năng cơ h ộ i trước đó chưa từng có trên đại lục hết thẻ còn sống tôn giả bên trong căn bản không có ai so hoa tôn càng lớn tuổi năm đó hoa tôn tung hoành thiên hạ dương danh đại lục thời điểm đàm lao ma cùng khuất lao thái bà sợ là đều còn không có ra đời hai vị đỉnh phong tôn giả liên thủ uy thế đáng sợ đến mực nào thiên bảo núi một tòa phổ thông đỉnh núi đều bị bừa bãi tàn phá lực lượng phá hủy những cái kia không phải chín đại linh phong đỉnh núi cũng chỉ là phổ thông núi đá mà thôi há có thể chịu đựng lấy đỉnh phong tôn giả lực lượng xích luyện cửu ưu quang huyết ảnh chiến vực khuất lao thái bà cùng đàm l a o ma đồng thời phát động công kích vừa ra tay liền là hai đại ma tông tiếng t â m lừng lây hoang kỹ bình thường tu sĩ đừng nói đối kháng liền là dính bên trên một chút cũng hội chết không có chốt c ô n r ố t nát tu luyện tới cảnh giới như thế các ngươi lại đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả nếu như ta là các ngươi lúc này nhất định đã quay đầu liền chạy hoa nhất nhiên nhàn nhạt lắc đầu thẳng đến lúc này hai người thế mà vẫn không có phát hiện hắn chính là đại tôn c h i cảnh phong hào tôn giả vừa dứt lời một cỗ h uy thế ngập trời liền đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời thẳng vào mây trời cái kêu mênh mông khí tức dường như thông thiên thần trụ lên như diều gặp gió đem bầu trời phía trên ma hải đều chấn động đến một hồi bốc lên khuất lao thái bà cùng đàm lão ma công kích trong khoảnh khắc liền bị trực tiếp đánh sơ sát dường như trên bầu trời đám mây y ê u ớt không chịu nổi một kích đại tôn người là đại tôn khuất lao thái bà cùng đàm lão ma dường như nhìn thấy quỷ nhọn kêu ra tiếng trong mắt tràn đầy hoảng hốt cái kia vô biên vô tận đại tôn lực lượng tràn ngập ở trong đất trời đem chung quanh vạn trượng thiên địa đều cầm cố lại giờ này khắc này hai người mới rốt cuộc minh bạch đứng tại trước mặt bọn hắn thế mà thật là một tên phong hào tôn giả kinh diễm thiên hạ tuyệt thế đại tôn không có khả năng đại lục ở bên trên đại tôn ta đều biết căn bản không có ngươi ngươi đến cùng là ai khuất lao thái bà cùng đàm lão ma khàn giọng thét lên dốc cạn cả đáy điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn trong lòng tràn đầy hoảng hốt bọn hắn rất rõ ràng một vị phong hào tôn giả đến cùng kinh khủng đến cỡ nào bây giờ nghĩ lấy chạy trốn một hoa nhất nhiên dỗi ra một cái tay cái tay kia lên như diều gặp gió bao phủ toàn bộ bầu trời trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách hung hăng hướng xuống đập xuống cái kia bàn tay khổng lồ nhìn như đơn giản kỳ thật ẩn chứa vô cùng đáng sợ kiếm đạo tu vi cùng kiếm ý năm ngón tay giống như là nằm trôi tuyệt thế thiên kiếm phạm vi bao phủ bên trong không khí đều bị cắt chém tách rời những nơi đi qua không gì có thể cản không gì không phá vừa mới chạy ra ba ngàn trượng khuất lao thái bà cùng đàm lao ma trực tiếp liền bị vô tận kiếm ý cắn giết thành khối vụn tràn đầy thiên tôn giả máu thịt vương vai xuống mỗi một giọt máu mỗi một miếng thịt mỗi một cây xương đều ẩn chứa lực lượng kinh người dường như như lưu tinh đem thiên bảo núi một tòa phổ thông đỉnh núi đập thùng trăm ngàn lỗ bao quát cái kia tu vi thấp nhất huyết ảnh tôn giả không kịp chạy trốn mà thai bay vạ gió trực tiếp bị đại tôn sức mạnh to lớn hư không chấn vỡ Hạ thế cám thiên đến giới đây bởi ả giả o núi bốn tên tôn giả tận không、có. Nếu là có phổ thông tu phổ có. có là sĩ ở đây, nhìn thấy nhìn màn như n thế, h một tất ê điên lên trên n cuồng sông tôn sẽ đất giả Bởi trước thu thập trên mặt đất tôn giả máu thập mặt thị.、Bởi、vì là tôn giả máu thị t ậ n chứa tôn giả thuần túy nhất bản nguyên lực lượng một giọt tinh huyết đều có thể n h ư ờ n g một tên thiên cảnh tu sĩ tu vi p h o n g đại nếu là có thể đem một tên đỉnh phong tôn giả trong cơ thể năng lượng bản nguyên toàn bộ lấy ra chắc chắn có thể luyện chế ra một lò tuyệt thế tôn thuốc trên thị trường một g i ọ t tôn giả tinh huyết giá trị tương đương tại một cái thiên phẩm hoang đan lực lượng thật kinh khủng chu khánh diêm nhìn hai tên đỉnh phong tôn giả bị vô tình đ ổ sắt trẳng diện nửa ngày rung động không nói gì đại tôn chi cảnh lực lượng c ư nhiên như thế đáng sợ cái kia càn quét thiên địa kiếm ý dù cho một tia tiết lộ đi ra rơi ở trên người hắn đều có thể đem hắn tất cả sinh cơ toàn bộ chặt đức trước kia liền nghe nghe hoa tôn từng tu luyện qua kiếm đạo nhưng chưa từng nghĩ kiếm đạo của hắn đã kinh khủng đến tình trạng như thế nói là dự tôn cũng có thể coi là tuyệt thế kiếm tôn a tiểu chu dùng thiên phú của ngươi tương lai bước vào đại tôn chi cảnh cũng không khó khăn cố gắng tu luyện đền đáp chủ nhân nếu là đạt được chủ nhân thưởng thức tương lai siêu việt lao phu cũng ở trong tầm tay hoa nhất nhiên thản nhiên nói hoa tôn quá khen tiểu bối tương lai có thể có hoa tôn chi thành tựu một ít Ta t vừa liền lòng Hoa ỏ a ý tiểu đối nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt thất đối Diêm nói. luyện, cung cố định gắng không nhường chủ nhân thất vọng.、Chú、Khánh Diêm kính chủ Chú h sẽ nhất nhiên hài phất hào thiên nói, ngươi lòng ống gật một tay trước đầu, về bước ả o cùng, trên núi có chút trên núi n g tạp ngư bẻ bọn b lũ su nịnh, trốn ở trong tối nhìn trộm. Ta tiến đến đem bọn hắn dọn Hoa nhất nhiên Hoa tối trộm, ta ở đem dẹp. ư ra một bước liền biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã tại bên ngoài trăm trượng mấy cái lấp lóe liền biến mất trong rừng ngoài ba mươi dặm một k h ỏ a đại thụ che trời trên t á n cây đứng đấy năm sáu người một người cầm đầu đúng là ma tâm điện điện con trần nguyên thủy trừ hắn ra mặt khác đều là ma tâm điện tôn giả tồn tại thậm chí đỉnh phong tôn giả đều có hai tên bọn hắn đã sớm đi vào thiên bảo núi phạm vi bất quá cũng không có mạo mội bước vào mà là ẩn nút trong bóng tối nhìn trộm nhường xích luyện tông cùng huyết s á t giáo người trước đi dò xét hư thực dùng t r ầ n nguyên thủy cẩn thận tính cách một cái đột nhiên xuất hiện không lâu liền danh chấn tây lăng quốc thế lực thần bí tại không có làm rõ ràng thiên bảo cung hư thực trước đó hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc trước đi mạo hiểm kỳ thật hắn cố ý nói thiên bảo cung đạt được cổ thánh giả bảo tàng mục đích đúng là vì hấp dẫn huyết s á t giáo cùng xích luyện tông trước đi dò xét hư thực nhưng mà bọn hắn vừa tới thiên bảo núi không lâu liền đột nhiên xem thấy trên bầu trời mãnh liệt xuất hiện năm cái tựa như thiên kiếm lớn chỉ dường như phán ú i trả n g n g u y ệ t thần kiếm v u y thiên địa phương viên vạn trượng thiên địa nguyên khí đều bị khóa lại dù cho cách xa nhau mười dằm xa bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ rung động lòng người kinh khủng h y áp không tốt đại tôn c h i cảnh thiên bảo cung bên trong có đại tôn tồn tại rút lui ma tâm điện vài vị tôn giả từng cái sắc mặt kịch biến dường như nhìn thấy hồng hoang thú dữ một tay tóm lây trần nguyên thủy liền điên cuồng chạy trốn căn bản một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn nếu tới cần gì phải lại đi một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm theo phía sau lưng truyền đến vừa mới bắt đầu tựa hồ rất xa nhưng mấy cái nháy mắt cũng cảm giác đã đều ở găng t ứ c tựa hồ ngay tại mấy người sau lưng ma tâm điện vài vị tôn giả tất cả đều thân thể cứng đờ sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương một trăm ba mươi chín ma hải thiên cung bất kỳ một cái nào bước vào đại tôn c h i cảnh tu sĩ đều là kinh thiên động địa nhân vật tuyệt thế cùng phổ thông tôn giả đã hoàn toàn khác biệt địa vị trời đất cách biệt bình thường thiên cảnh bắt trọng thiên tu sĩ đều được xưng là tuyệt thế thiên tài hiếm thấy trên đời mỗi một cái đều vô cùng lóa mắt thì như ma tâm điện điện tử trần nguyên thủy thiên bảo cung chu khánh diêm m à đế sư gia tộc người thừa kế đông phương hoàn chỉ là thiên cảnh thất trọng thiên đỉnh phong m à thôi đến bây giờ đều không có bước ra một bước kia bởi vậy thấy rõ thiên cảnh tầng thứ tám có nhiều khó khăn nhưng mà thiên cảnh còn như vậy như vậy tôn giả cảnh tầng thứ tám đâu hoa nhất nhiên mặc dù cũng là tôn giả cảnh tu sĩ nhưng lực lượng của hắn thiên phú cùng năng lực chiến đấu không biết so phổ thông tôn giả mạnh bao nhiêu đại tôn phía dưới với hắn mà nói cùng sâu kiến đều không hề khác gì nhau chỉ thấy mấy cái nháy mắt công phu liền đổi u tới ma tâm điện chúng tôn giả sau lưng năm ngón tay hoành thiên dường như vô cùng thần kiếm quái thiên địa tại chỗ liền có bốn tên ma tâm điện tôn giả bị đánh giết chỉ còn lại có hai vị đỉnh phong tôn giả cùng với vị đỉnh phong tôn giả liều mạng bảo hộ lấy trần nguyên thủy tại sắp chết chống cự lao tặc ngươi dám giết chúng ta chúng ta chính là ma tâm điện điện tử cùng hộ pháp ngươi như dám đụng đến chúng ta một sợi tóc toàn bộ thiên bảo cung đều lại bởi vậy mà t r ô n cùng từ trên xuống dưới đều sẽ bị huyết tẩy chó gà không tha không có một ngọn cỏ trần nguyên thủy hai mắt băng hàn nhìn về phía hoa nhất nhiên ánh mắt tràn đầy sắc cơ hắn cũng là trấn định cùng gan lớn lại dám trái lại uy hiếp một đời đại tôn hoa nhất nhiên cười nhạt một tiếng mặt không chút thay đổi nói bản tôn ba trăm năm trước liền tu thành đại tôn c h i cảnh mặc dù không dám nói tung hoành đại lục không sợ hãi thế nhưng cũng chưa từng có đem bọn ngươi ma tâm điện để vào mắt các ngươi dám đến mạo phạm thiên bảo cung trong lòng ta đồng dạng một con đường chết dược tôn năm đó hạng gì huy phong chính là dậm chân một cái cũng có thể làm cho đại lục địa chấn nhân vật một lời ra vạn chúng cùng theo hắn mặc dù không có thánh cảnh lực lượng thế nhưng thánh cảnh nhân vật cũng nguyện ý cùng hắn kết giao dâng tặng làm khách quý hắn nếu là nguyện ý hoàn toàn có khả năng mời được mấy cái thánh giả vì hắn ra tay một lần há lại sẽ e ngại không quan trọng ma tâm điện hoa nhất nhiên tay háo đ ồ n g b ề n như tiên lâm trần giấu ở rộng thùng t h ì n h trong tay háo năm ngón tay hướng trong hư không với tới phảng phất năm cái tiếp thiên thần trụ trong chốc lát phong tỏa thiên địa b ắ t phương hóa thành một cái kín không kẽ hở lồng giam đem ma tâm điện hai vị đỉnh phong tôn giả cùng điện tử trần nguyên thủy bao phủ ở bên trong không tốt tu vi của người này chi thâm hậu đơn giản vô cùng vô tận chúng ta căn bản ngăn không được ma tâm điện đỉnh phong tôn giả quá sợ hãi tôn giả cảnh đệ thất trọng thiên cùng tầng thứ tám mặc dù chỉ tranh lệch một tầng trời thế nhưng lực lượng tranh lệch lại không thể tính bằng lẽ thường đáng giận phải chết thiên bảo cung trần nguyên thủy sắc mặt âm trầm tới cực điểm đã không nhịn được chú mắng lên cái kêu bao phủ thiên địa phô thiên cái địa lực lượng căn bản là không có cách chống cự bọn hắn tựa như là sóng cả mãnh liệt trong biển rộng một đầu thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể báo phủ thu này không đội trời chung ta nhất định sẽ báo trần nguyên thủy nghiến răng nghiến lợi trong mắt lóe lên một vệ đau lòng cùng bất đắc dĩ nhưng lại mảy may cũng không do dự cổ tay khe đảo lấy ra một kiện cổ ngọc đống nhiên chụp về phía hư không sau một khắc cái k i a cổ ngọc nổ tung đống nhiên phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp thanh quang càn quét thiên địa xông lên cửu tiêu mọi loại thiên địa pháp tắc đều tựa hồ bị kích thích điên cuồng phun trào quay cuồng lên một cỗ kinh khủng thánh uy từ trên trời giáng xuống chấn áp phương viên vạn trượng toàn bộ sinh linh trong chốc lát đều không thể động đậy như thánh nhân b u ô n g xuống hoa nhất nhiên năm cái thần kiếm lớn chỉ trực tiếp ngay tại cái kia vô thượng thánh uy trước mặt tầm ẩ m vỡ vụn hóa thành từng tia từng tia khí kình tiêu tán trong không khí mà hoa nhất nhiên bản nhân càng là tựa như đụng tại một tòa núi cao bên trên thân thể chấn động lùi lại về phía sau hơn vạn trượng mới đưa cái kia c ỗ chỉ sợ lực lượng tháo bỏ xuống thánh ngọc phù hoa nhất nhiên đôi lông mày c a o lại cái kia ma tâm điện điện tử trên người lại có thánh ngọc phù tồn tại nhà hắn thánh nhân láo tổ cũng là có chút s ù n g yêu hắn thánh ngọc phù chính là chỉ có thánh người mới có thể luyện chế một loại cổ lão phù chú bình thường ban cho vãn bối hoặc người đời sau bảo mệnh đồ vật thánh ngọc phù bên trong ẩn chứa lấy thánh nhân thánh đạo lực lượng một khi thôi động liền sẽ có thánh đạo lực lượng bông u xuống trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người bất q u a thánh ngọc p h ù luyện chế có chút khó khăn không chỉ cần phải rất nhiều vô cùng chân quý thánh liệu thiên tài lại tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi luyện chế mà lại cần thánh nhân máu huyết đi ngâm nhường ngọc thạch có một tia thánh tính có thể gánh chịu thánh đạo quy tắc mới có thể luyện chế thành một khối thánh ngọc phù cho nên thánh nhân cũng không nguyện ý quá nhiều luyện chế thánh ngọc phù bình thường mà nói chỉ có thánh nhân vô cùng thiên ái hậu duệ cùng ái đồ mới có thể có thánh ngọc phù hộ mệnh rút lui quay đầu lại đến tìm thiên bảo cung thanh toán này sổ sách trần nguyên thủy lạnh lùng nói ánh mắt âm ú oán hận một khối thánh ngọc phù chỉ có thể sử dụng một lần sử dụng tới sau liền sẽ triệt để hết hiệu lực cho nên một khối thánh ngọc phù thì tương đương với hắn một cái mạng trong lòng của hắn hận ý có thể nghĩ nhưng không cam tâm nữa cũng không có cách nào hắn chỉ có thể tạm rút lui trước đi hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến cho rằng một khối thánh ngọc phù liền có thể khiến cho hắn cùng đại tôn chống lại lúc này không đi chờ đến thánh ngọc phù lực lượng tiêu tán cái kia đến lúc đó muốn đi cũng đừng hòng đi ma tâm điện hai vị đỉnh phong tôn giả càng sẽ không lưỡng lự một cái nhấc lên trần nguyên thủy liền điên cuồng hướng bầu trời phía trên ma hải bay đi hoa nhất nhiên hơi khẽ cao mày có chút không cam lòng xuất thủ lần nữa như sóng to gió lớn lực lượng và chạm hướng ma tâm điện mấy người nằm tự thân cái kia ế như hải dương lực lượng thôi phát đến cực hạn ầm ầm vô thượng vĩ lực cùng bao phủ trần nguyên thủy thánh đạo lực lượng đụng vào nhau năng lượng kinh khủng gợn sóng hóa thành thủy triều điên cuồng bao phủ trong lúc nhất thời lòng trời lở đất một vòng cực quang giống như hảo quang lóng ánh dùng tiên h bảo cung làm trung tâm hướng đất trời bốn phía điên cuồng quyết tán những nơi đi qua mọi vật tiên tĩnh núi đá cỏ cây rừng cây lặng yên tăng an g phốc phốc trần nguyên thủy sắc mặt tái đi bỗng nhiên phun ra một ngụm màu tươi hán tu vi thấp nhất miễn cưỡng nửa bộ tôn giả mà thôi cho nên dù cho có thánh đạo lực lượng thủ hộ nhưng kinh thiên v à chạm sinh ra từng tia lực phản chấn hắn cũng khó có thể chịu đ ư ợ c nhưng chỉ v ẹ n vẹn là bắt đầu hoa nhất nhiên hiển nhiên không định nhẹ nhàng như vậy thả bọn họ rời đi ngay sau đó lại bỗng nhiên liên tiếp đánh ra năm sáu t r ư ờ n g mỗi một t r ư ờ n g đụng vào thánh đạo quang mang phía trên trần nguyên thủy đều sẽ điên cuồng ho ra máu m ặ t như dây vàng đừng nói trần nguyên thủy mặt khác hai bên ngoài đỉnh phong tôn giả đều sắc mặt trắng bệnh kinh người như thế va chạm lực phản chấn cho dù bọn họ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn một tên đại tôn lực lượng thế mà mạnh đến đáng sợ như vậy tình trạng bọn hắn thậm chí hoài nghi thánh đạo quang mang sau cùng có thể hay không chịu đựng lấy cái kia cô đáng sợ sức mạnh to lớn va chạm hoa nhất nhiên cùng thánh ngọc phù liên tiếp kinh thiên và chạm sinh ra từng vòng từng vòng óng ánh cực quang không ngừng hướng thiên địa ở giữa khuếch tán hào quang lao ra thiên bảo vùng núi vực chiếu sáng chiến mâu thành gần phân nửa bầu trời ồ đại tôn lực lượng mà lại không phải lớn bình thường tôn ma hải phía trên vô tận ma khí phía trên lơ lửng một tòa cổ xưa cung điện trong cung điện vô cùng to lớn dường như thượng cổ cự nhân hành cung nhưng khổng lộ như thế cung điện trong đại điện lại không có mấy người chỉ có chút ít mười cái toàn bộ đều khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt d ư ỡ n g thần bất quá trong đại điện người mặc dù không nhiều nhưng mỗi một người trên người tán phát ra khí tức đều vô cùng kinh khủng như sâu như biển dường như mênh mông đại dương mênh mông nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương một trăm bốn mươi đại lục tôn bảng mỗi một người bọn hắn trên người khí tức đều không thể so hoa nhất nhiên kém bao nhiêu có mấy người thậm chí mạnh hơn càng thêm thâm bất khả chắc nếu là có tôn giả tới đây liếc nhìn lại chắc chắn sẽ khiếp sợ phát hiện trong đại điện tu vi thấp nhất đều là đại tôn c h i cảnh tuyệt thế tồn tại bất kỳ một cái nào thả trên đại lục đều là tuyệt thế đại nhân vật đương nhiên đáng sợ nhất còn không phải bọn hắn mà là đại điện ngay phía trên ngồi tại vương ghế dựa bên trên bốn đạo hữu ảnh bốn người kêu bao phủ tại hỗn độn hào quang bên t r o n g thấy không rõ bộ dáng k h í tức phiêu m i ể u bất định rất là nội liễm không cường thịnh nhưng bọn hắn ngồi ở đằng kia lại tựa như là toàn bộ thiên địa trung tâm vô thượng quân vương chúng sinh đều hẳn là quỳ xuống tới quỳ bái thánh giả chỉ có thánh giả mới có thể xưng thiên địa quân vương thánh giả ra chúng sinh thần phục ai đều không ngờ rằng lần này quả trứng màu đen náo động lại có bốn vị hát cám thánh giả đến đây sợ là chiến mâu học viện đều không ngờ rằng nếu là chiến mâu thành biết tin tức này tất nhiên sẽ trực tiếp hỏng mất đừng nói bốn cái một cái thánh giả đến chiến mâu thành đều khó có thể chịu đựng a dù sao toàn bộ tây lăng quốc đều không có một cái nào thánh giả tồn tại mà chiến mâu học viện càng là trăm năm không thánh vị t i ê u đại tôn lực lượng thật cường đại không phải phổ thông đại tôn giả sợ là đã tiếp cận đại tôn mức cực h ạ n đi lúc này trong đại điện những cái kia khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên người đã có mấy cái mở to mắt r ồ n dập nhìn về phía thiên bảo núi phương hướng nơi đó hào quang rực rỡ một vòng cực quang ở trong đất trời chìm nổi hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ chiến mâu thành đại tôn chi cảnh bên trong sợ là chỉ có chiến mâu học viện cái vị kia vu ứng hải có thể cùng hắn có thể so với một ít chiến mâu thành hẳn không có mạnh hơn hắn đại tôn giả đi nghĩ không ra chiến mâu thành thế mà còn có một vị đáng sợ như vậy tuyệt thế đại tôn giả một người khác có chút kinh ngạc thán phục nói đại tôn chi cảnh đồng dạng có phân chia cao thấp mà lại tranh lệch có đôi khi còn rất lớn vừa vừa bước vào đại tôn chi cảnh phổ thông đại tôn cùng những cái kia tại đại tôn chi cảnh bên trong đi sâu xa có thể xưng đụng chạm đến một điểm thánh đạo đại tôn tranh lệch đâu chỉ một điểm nửa điểm không chiến mâu thành cường đại nhất đại tôn không phải hắn mà là chiến mâu học viện đời trước viện trưởng lâm trường phong một tên áo bào tím long văn láo giả từ từ mở mắt thản nhiên nói ánh mắt của hắn chiến mâu học viện mà không phải thiên bảo cung trong mắt có vô tận tuế nguyện tăng thương cái gì lâm trường phong không phải đã chết rồi sao một tên đại tôn trừng t r o n g mắt rất là khiếp sợ nói cái kia lâm trường phong nếu là bất tử chẳng phải là đã vượt qua bốn trăm năm mươi tuổi tuổi tôn giả danh s ư n g có thể sống năm trăm tuổi thọ nguyên kéo dài nhưng trên thực tế rất nhiều tôn giả đều chỉ có thể sống ba trăm tuổi khoảng chừng có rất ít tôn giả có thể sống quá bốn trăm tuổi dù cho tu thành đại tôn chi cảnh đại tôn giả vậy cũng rất khó sống qua bốn trăm năm mươi tuổi hắn không có chết ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn áo bào tím long văn láo giả thản nhiên nói lời vừa nói ra trong đại điện không ít người đều ánh mắt co rụt lại sắc mặt trịnh trọng không ít lâm trường phong đây chính là một vị tôn giả bên trong cái thế cường giả a danh xưng ơ tại đại tôn c h i cảnh có thể ngang hàng c h u ẩ n thánh không phải nói nói chuyện mà thôi mà là thật sự có chiến tích này trong đại điện không ít người đều ánh mắt không kiềm hãm được nhìn về phía ông lao hao tím ánh mắt rất là cổ quái cái kia ông lao hao tím chính là h t g ám thế giới bên trong một tên c h u ẩ n thánh năm đó lâm trường phong đúng là đánh với hắn một trận lại bất phân thắng bại mà vang danh thiên hạ đại lục tôn bảng càng là trực tiếp đem hắn theo ba trăm tên có hơn tăng lên tới thứ sáu mươi bảy vị lý do là dùng đại tôn chi cảnh đối cứng c h u ẩ n thánh phong hoa tuyệt đại sáu mươi bảy tên trở xuống đại tôn không chiến tích này lần này hắc cám thánh chiến ta nhất định chẳng hắn áo bào tím long văn láo giả hai con mắt hiếp lại ánh mắt lạnh lùng năm đó lâm trường phong dẫm lên hắn dương danh thiên hạ hôm nay hắn liền giết chết hắn đem hết t h ể đều thu hồi lại năm đó nếu không phải hắn trở thành c h u ẩ n thánh thời gian quá ngắn hắn há lại sẽ không làm gì được một cái không quan trọng đại tôn giả tên kia đại tôn đang cùng ta thánh ngọc phù đối kháng một đạo đạm mạc như có như không lại ẩn chứa vô tận thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong đại điện vang lên lời vừa nói ra trong đại điện liền yên tĩnh không người mở miệng nói chuyện nữa hết thệ trong điện tu sĩ đều nhìn về phía phía trên cung điện chủ vị bên trái cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh trong mắt đều là kính sợ cùng kính cẩn nghe theo nếu như ta đoán không sai tên kia đại tôn hẳn là thuộc về thiên bảo cung nguyên nước bọn h ắ n gặp được phiền thoái cái kia tuyệt thế thân ảnh nói tiếp thiên bảo cung thật to gan lại dám đối nguyên thủy điện hạ bất kính t h á n h quân đại nhân thuộc hạ chờ lệnh đi tới thiên bảo cung dẹp tan cái kia bé nhỏ thế lực nhỏ một tên dáng người đại hán cao lớn đứng dậy hướng về phía trên cung điện cung kính hành lễ nói người này một thân khí tức sâu sâu như biển thâm bất khả chắc trong cơ thể huyết khí càng là c u ồ n c u ộ n như sấm dường như lang yên bay thẳng cửu tiêu hiển nhiên hắn thể phách vô cùng cường đại đơn giản có thể so với nửa cái thánh thể trái tim mỗi một lần nhảy lên t r u n g quanh hư không đều tùy theo chấn động tên i kia đại tôn rất mạnh mẽ ngươi một người sợ không cách nào đối kháng chu tinh vu yêu huyết yêu s i g ma các ngươi bốn người tiến đến đi cần phải đem thiên bảo cung đập d i ệ t bắt bọn hắn cung chủ cùng luyện đan sư đưa đến ta trong phủ đi tuyệt thế thánh ảnh thanh âm nhàn nhạt ở trong đại điện quanh quẩn không ít người nghe vậy đều trong lòng thất kinh ma tâm thánh quân lại còn nói chu tinh một người không có cách nào đối phó cái kia thiên bảo cung đại tôn giả rất nhiều người đều khó có thể tin dù cho cái kia chiến mâu học viện vu ứng hải chu tinh đều có thể thắng hắn một bậc đi dù sao chu tinh thế nhưng là đại tôn giả bên trong cường giả tuyệt thế a đứng hàng đại lục tôn bảng thứ hai trăm chín mươi sáu vị mặc dù tại tôn bảng vị trí cuối nhưng có thể lên bảng liền mang ý nghĩa hắn tại đại tôn bên trong tuyệt thế thực lực a đại lục ở bên trên đại tôn giả mặc dù thưa thất khó kiếm nhưng đại lục khổng lồ như vậy sinh linh như ước vạn quốc gia hơn trăm cơ số lớn như vậy dưới tình huống kỳ thật đại tôn giả cũng có rất nhiều chỉ là phân phối đến một nước một chỗ rất thưa thất m à t thôi có thể tại toàn bộ đại lục ở bên trên bài danh vị trí thứ ba trăm chu tinh đại tôn lực lượng có thể nghĩ toàn bộ tây lăng quốc không có gì ngoài chiến mâu học viện vị kia lâm trường phong sợ là đều chưa hẳn có thể tìm ra một tên so chu tinh đại tôn mạnh hơn đại tôn giả tới bất quá ma tâm thánh quân nếu phát ra thánh dụ vậy dĩ nhiên không thể tránh lịch thuộc hạ cẩn tuân thánh dụ bốn vị h ắ c cám thế giới đại tôn đứng dậy cung kính thi lễ sau đó hóa thành bốn đạo quang mang bay ra đại điện ma tâm cái kia thiên bảo cung thiên bảo linh dịch chúng ta ưu đế sơn cũng cảm thấy rất hứng thú nếu là đạt được phương pháp luận chế ngươi cũng không thể đ ộ c chiếm chờ bốn vị đại tôn sau khi rời đi một đạo thanh âm nhàn nhạt mới lại ở trong đại điện vang lên dám trực tiếp xưng hô ma tâm thánh quân làm ma tâm người này tự nhiên cũng là một vị thánh giả tồn tại đến từ ưu đế sơn đó là tự nhiên lần này tiến đánh chiến mâu thành vốn là có ưu đế sơn một phần công lao ma tâm thánh quân thản nhiên nói cũng không có cự tuyệt hán tự nhiên rõ ràng tới đây thánh quân liền có bốn vị hắn ma tâm điện muốn nuốt một mình thiên bảo linh dịch phương pháp l u y ệ n chế tự nhiên không có khả năng trong đại điện những cái kia đại tôn chuẩn thánh nhóm nghe vậy từng cái trong lòng kinh ngạc cái kia thiên bảo linh dịch đến cùng là phương nào thánh vật thế mà nhường thánh quân nhóm đều như thế lo lắng nghe chuyện mp b tại th audio chuyện n e t chương một trăm bốn mươi mốt đại tôn cuộc chiến kỳ thật thiên bảo linh dịch phương pháp l u y ệ n chế mới là ma tâm điện mục đích nói thiên bảo cung đạt được cổ thánh nhân bảo tàng chỉ là trần nguyên thủy cố ý lan rộng ra ngoài tin nhảm mục đích đúng là nhường mặt khác đen thế lực ngầm trước đi dò xét thiên bảo cung sâu cạn sau đó hắn ở phía sau tùy thời mà động trần nguyên thủy người này làm việc vô cùng kín đáo ác độc giọt nước không lọt kỳ thật ma tâm điện mục đích vẫn luôn là vì đạt được thiên bảo linh dịch phương pháp luyện chế mà thôi đến mức cổ thánh nhân bảo tàng thuộc về lời nói vô căn cứ sợ l à tịch thiên giả cũng không biết thiên bảo linh dịch đã dẫn tới hắc ám thế giới bên trong một chút cao tầng chú ý thoát thai hoang cốt tẩy tủy phan mao có thể so với địa mạch huyết tuyển hiệu quả đơn giản liền là bồi dưỡng được thiên phú xuất chúng hậu bối thuốc hay mà lại thiên bảo c ũ n g có thể duy nhất một lần xuất ra hàng loạt thiên bảo linh dịch đến bởi vậy thấy rõ thiên bảo linh dịch phương pháp luyện chế cũng không là khó khăn dường nào bởi vì hắc ám thế giới các cao tầng mới không tin một cái không có danh tiếng gì thiên bảo cung bên trong sẽ có dược tôn tồn tại giả thiết thiên bảo linh dịch rất dễ dàng liền có thể luyện chế m à thành như vậy thiên bảo linh dịch giá trị vậy liền thật không thể tầm thường so sánh dù cho thánh quân nhóm đều sẽ tâm động đại điện bên ngoài ma hải quân quận hàng loạt ma binh ma tướng hợp quy tắc xếp hàng dường như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội quay quanh tại ma hải thiên cung chung quanh liếc nhìn lại đơn giản vô cùng vô tận rung động lòng người mỗi thời mỗi khắc đều có ma quân ngay ngắn trật tự xuyên qua ma hải hạ xuống chiến mâu thành bên trong nhấc lên thao thiên giết lục chiến mâu thành bên trong đã loạn thành một bầy hàng loạt kiến trúc bị chiến tranh hủy hoại bắt đại nội thành thủng trăm ngàn lỗ tường đường phố phồn hoa hóa thành phế tích hàng loạt phổ thông bình dân lâm nạn chết tại tà ma đổ d ư ớ i đ a o máu chảy thành sông không chỉ có phổ thông bình dân nội thành tu sĩ đồng dạng thương vong thẳng trọng chiến mâu thành đã có bốn năm trăm năm chưa từng xảy ra như thế lớn thái họa nội thành đã bắt đầu có tôn giả cấp độ chiến đấu đang lục tục bùng nổ mấy chục trên trăm tên tôn giả chiến đấu tại cùng một chỗ lực lượng bao phủ đơn giản hủy thiên diệt đ ị a chiến mâu học viện hết thẻ tôn giả cảnh nguyên lão đều đã dốc toàn bộ lực lượng cùng hát cám thế giới các tôn giả mùi máu tanh chém g i ế t nội thành mặt khác một chút thế lực lớn đồng dạng l i ề u mạng chống cự tỉ như nguyên trời phái hỏa cực tông lớn tôn thế gia thịnh gia cùng lâm gia rất nhiều rất nhiều tông môn cùng gia tộc mặc dù đang liều chết chống cự nhưng vẫn như cũ bị vô tình mà thai phá hủy chiến mâu học viện nội viện các học viên bị tách ra trong thành các nong ách rất nhiều người sau khi đi ra ngoài liền cũng không trở về nữa giờ n à y khác này đại tôn phía dưới chiến đấu đã toàn diện khai hỏa thiên bảo trên núi cái kia điên cuồng khuyết tán cực quang vòng tự nhiên dẫn tới nội thành thế lực khác chú ý từng cái ánh mắt khiếp sợ r ồ n r ậ p ghé mắt đó là đại tôn lực lượng rất mạnh không biết là vị nào tuyệt thế đại tôn xuất thế nguyên trời phái đại tôn tông phái tông phái lao tổ chính là một vị đại tôn c h i cảnh đại tôn giả lúc này t ọ a i trấn tại dùng nguyên trời phái làm trung tâm tạo thành nguyên trời trong liên minh ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn về phía thiên bảo núi c ỗ lực lượng kia cho dù hắn đều thấy từng kia từng kia kiên kỵ đó là thiên bảo cung cung nội lại có đại tôn tồn tại quả nhiên thâm bất khả chắc ha ha như thế rất tốt chúng ta chiến mâu thành nhiều một vị đại tôn giả nói không chừng liền nhiều một tia hy vọng hỏa cực tông cùng thịnh ra đại tôn giả đồng thời phát ra tiếng nội thành đại tôn cứ như vậy một chút đột nhiên thêm ra tới một vị tự nhiên là kinh hỷ đừng nói nội thành tông phái cùng các gia tộc liền là chiến mâu học viện một số người lúc này đều hơi kinh ngạc thiên bảo cung lâm trường phong trong mắt n g h i hoặc hán theo chưa từng nghe qua chiến mâu thành bên trong có thiên bảo cung cái thế lực này nhưng có đại tôn tồn tại thế lực chắc chắn không đơn giản thiên bảo cung thuộc về mới phát thế lực mới xuất hiện không lâu ta cũng là vừa biết được vu ứng hải nói chiến mâu thành bên trong đột nhiên thêm ra một vị đại tôn giả đổi thành bình thường tuyệt đối thuộc về việc lớn t ì n h dù cho chiến mâu học viện cũng phải phái người tự mình tiến đến bái phòng lại làm rõ ràng thiên bảo cung theo hầu cùng hư thực dù sao bất luận một vị nào đại tôn đều là chiến lược tính lực lượng toàn bộ tây lăng quốc cũng cứ như vậy một chút mà thôi chiến mâu học viện đương nhiên sẽ không cho phép một vị lai lịch không rõ đại tôn thời gian dài chiếm cứ tại chiến mâu thành bên trong không tốt có bốn vị hắc cám thế giới đại tôn đang chạy về thiên bảo cung đột nhiên lâm trường phong b i ế n sắc ánh mắt vô cùng ngưng trọng lên vu ứng hải nghe vậy cũng là thân thể chấn động cái kia thiên bảo cùng đến cùng làm cái gì thế mà nhường hắc á m thế giới phái ra bốn tên đại tôn tiến đến vây giết đại tôn cho dù ở hắc á m thế giới bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại bất kỳ một cái nào đều vô cùng tôn sùng cao quý ma tâm điện cường thế như vậy bá đạo t h ố n g ngự xung quanh vài quốc gia đen thế lực ngầm nhưng trong tông đại tôn sợ cũng sẽ không vượt qua năm người cái kia bốn tên đại tôn giả bên trong có một người tên là chu tinh lâm trường phong hai con mắt hiếp lại nói cái gì vu ứng hải nghe vậy thân thể chấn động trong mắt tinh quang đại mạo một cô tuyệt cường khí tức không bị khống chế xung đột bên ngoài cơ thể cái kia chu tinh thế nhưng là đại lục tôn trên bảng nhân vật tuyệt thế đơn giản như sấm bên h a i hắn tự nhiên biết chu tinh đến đây chiến mâu thành không tới đối phó ta chiến mâu học viện ngược lại trước đi đối phó cái kia thiên bảo cùng cái kia thiên bảo cùng chắc chắn không đơn giản nói không chừng có cái gì ẩn tình không được ta nhất định phải trước đi xem một cái lâm trường phong đuôi lông mày cao lại đột nhiên hóa thành một đạo thông thiên trường hồng trong nháy mắt bay ra chiến mâu thánh sơn hướng thiên bảo cung phương hướng bay đi trên bầu trời bốn đạo tuyệt thế thân ảnh xông ra ma hải một đường tản mát ra kinh thiên động địa khí tức bay về phía thiên bảo cung tự nhiên dẫn tới nội thành hàng loạt tông môn cùng gia tộc chú ý đám người r ồ n r ậ p ghé mắt bốn vị đại tôn cùng nhau ra tay ai có thể cản thật đáng sợ cái kia thiên bảo cung đến cùng thần thánh phương nào thế mà nhường hắc á m thế giới trịnh trọng như vậy đối đãi không ngờ đại tôn cấp độ chiến đấu trận đầu thế mà không phải phát sinh ở chiến mâu học viện mà là phát sinh ở thiên bảo cung nội thành các tôn giả r ồ n dập thần tâm rung động những cái kia tuyệt thế đại tôn nhóm rốt cục nhịn không được luôn xuất thủ sao đại tôn cuộc chiến bọn hắn này chút phổ thông tôn giả căn bản liền tư cách tham dự đều không có không nói những cái kia phổ thông tôn giả nhóm nội thành một chút đại tôn ngược lại trong lòng càng thêm rung động bởi vì có không ít người đã nhận ra cái kia bốn tên đại tôn bên trong có một người tên là chủ tinh chính là đứng hàng đại lục tôn bảng tuyệt thế tồn tại đại lục tôn trên bảng đứng hàng toàn bộ đại lục bài danh tốt năm trăm tuyệt thế tôn giả mà bọn hắn tây lăng quốc lại là không có một cái nào đại tôn có thể lên đại lục tôn bảng nếu nói có vậy cũng chỉ có chiến mâu học viện đời trước viện trưởng lâm trường phong bất quá nghe đồn lâm trường phong đã chết cho nên bài danh đã tại đại lục tôn trên bảng hủy bỏ chỉ có thể ở lịch sử trên bảng danh sách tìm tới tên của hắn lâm trường phong đối thủ của ngươi ở đây làm gì đi tham dự những cái kia không có quan hệ gì với ngươi chiến đấu nhưng mà lâm trường phong vừa bay ra chiến mâu thánh sơn không đến bao lâu liền bị một đạo hào quang màu tím nửa đường ngăn lại một tên áo bào tím long văn láo giả ngăn tại lâm trường phong trước mặt ngăn cản hắn đi tới thiên bảo cung ma nguyên lâm trường phong con ngươi co rụt lại lấy mắt lóe lên một vệ tinh quang thản nhiên nói lâm trường phong ngươi thật đúng là mệnh dài a thế mà còn không chết không gì hơn cái này cũng là rất tốt ta liền có thể miễn phí tiễn ngươi một đoạn đường nhờ ngươi biết chân chính c h u ẩ n thánh lực lượng không phải ngươi không quan trọng đại tôn liền có thể chống đỡ áo bào tím long văn láo giả ánh mắt xâm nhiên đường c h u ẩ n thánh không làm gì được đại tôn với hắn mà nói thuộc về sỉ nhục cho nên từ nơi nào t ẻ ngã hắn liền muốn từ nơi đó đứng lên nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương một trăm bốn mươi hai chuột n h ắ t vân sơn quận thành láng giềng chiến mâu thành quận thành một trong khoảng cách chiến mâu thành chỉ có không đến vạn dặm bởi vì hắc ám náo động b u ô n g xuống chiến mâu thành vân sơn quận thành cũng chịu ảnh hưởng vì không bị hắc ám náo động thay bay vạ gió rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều tạm thời ra bên ngoài di chuyển không dám tiếp tục lưu lại vân sơn quận thành vân sơn quận thành bên trong trống rỗng không thấy chút nào quận thành phồn hoa đêm khuya trên đường phố cơ hồ nhìn không thấy người đi đường từng nhà đều là chân không bước ra khỏi nhà lửa đèn dọc t á t cửa sổ đóng chặt nhưng mà liền là tại như thế một cái đặc thù thời gian vân sơn quận thành lại là n g h ê n đón một nhóm vô cùng đặc thù khác h nhân hoàng thất đế sư gia tộc long nha tông nam hải tần gia truy phong tông trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều là tây lăng quốc tối đỉnh phong đại tông môn cùng đại gia tộc đ ổ i thanh lúc khác bọn hắn bất luận cái gì một nhà đi vào vân sơn quận thành vân sơn quận thành thành chủ sợ là đều muốn ra khỏi thành mười dặm không người đón lấy tỏ t vẻ ô nhưng trọng. n lúc này bọn hắn lại tất cả đều lặng lẽ đến đây thừa dịp lúc ban đêm vào thành lén lút căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào hoàng thúc công chiến mâu thành có thể hay không bị triệt để hủy diệt đi chúng ta thật không đi hỗ trợ sao một tòa vắng vẻ yên tĩnh tinh mỹ trong lầu các một vị ăn mặc trắng nuốt cung trang váy dài mỹ lệ nữ tử nhẹ giọng hỏi trong mắt có một vệt lo lắng t r u n g quanh nàng ngồi một vòng người nam nữ già trẻ đều có bất kỳ một cái nào đặt ở bên ngoài đều là cả thế gian đều chú ý nhân vật bởi vì bọn hắn đều là thành viên hoàng thất người cầm đầu c à n g là hiện nay tây lăng quốc hoàng thái thuốc hướng trời cao mà t r ắ n g m u ố t cung trang nữ tử thì là tây lăng quốc tam công chúa đồng thời cũng là trước mắt hoàng thất nhỏ nhất công chúa rất được hoàng đế sùng yêu tập hợp vạn thiên sùng yêu vào một thân lần này đến đây vân sơn q u ủ n thành lẽ ra không nên mang nàng đến đây nhưng không lay chuyển được nàng đủ kiểu sửa chữa cuốn chơi xấu mới đưa nàng cũng mang đến ngoại trừ nàng bên ngoài thập thất hoàng tử hướng nghị tuần cũng là tại trong lầu các lúc này trong lầu các trên vách tường có một đường to lớn màn sáng màn sáng bên trong không ngừng có hình ảnh c h ấ p động đúng là hắc ám thế giới xâm lấn chiến mâu thành hình ảnh mặc dù cách xa nhau vài ả m thế nhưng đi qua ánh sao truyền thần văn trận pháp truyền lại lại là có thể bắt được chiến mâu thành bên trong một chút hình ảnh đương nhiên siêu viễn cự ly thi t r y ể n ánh sao truyền thuật chỉ có một ít tuyệt thế đại tông môn mới có khả năng kia phổ thông tông môn cùng gia tộc thế nhưng là không có, có năng lực như thế mà lại khoảng cách càng xa ánh sao truyền thuật độ khó càng cao dù cho hoàng thất ra tay cũng là đi vào vân sơn quận thành về sau mới có thể đem chiến mâu thành bên trong hình ảnh truyền tới hoàng ngụy chiến mâu thành hắc ám náo động chính là thánh cấp hắc ám náo động có tuyệt thế thánh giả đến hoàng thất chúng ta đã nhiều năm không thánh giả mạo ngội tham dự vào như thế trong chiến tranh tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề dù cho thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đó cũng là thắng thảm thập thất hoàng tử hướng nghị tuần khẽ thở dài hắn trước đây còn tại chiến mâu thành bên trong ý đồ tiếp cận nguyễn quân trác nhưng không ngờ phát sinh như thế kinh thiên to lớn t a i nạn chỉ có thể sớm chạy trốn cũng may hắn thân là thành viên hoàng thất địa vị bất phàm hắc cám thế giới không nguyện ý hoàng thất cũng bởi vậy cuốn vào cho nên cũng không có chặn giết bọn hán thuận buồm xuôi gió trốn thoát thế nhưng là chiến mâu thành nếu là bị hủy diệt đối với chúng ta tây lăng quốc tới nói cũng là tổn thất ta tam công chúa rất là khó hiểu nói chiến mâu thành làm tây lăng quốc ba vị trí đầu đại thành thị ở trong nước chiếm cứ lực lượng tỷ lệ thế nhưng là hết sức quan trọng ha ha tiểu phỉ phỉ chiến mâu thành sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy trừ phi h ắ cám thế giới lần này tới bên trên hai vị thánh giả một vị thánh giả sợ là không làm gì được chiến mâu học viện một tên giáng người khôi ngô ngũ quan thô kệch người khoác giao long chiến ý ìa đại hán cười ha ha nói người này đừng nhìn chỉ là người trung niên bộ giáng nhưng cũng là hướng phỉ phỉ một vị hoàng thúc công bố i nhân vật tên là hướng chiến núi chính là hoàng thất một vị tuyệt thế đại tôn tu vi cao thầm mặt t r ắ c không chỉ có hoàng thất đế sư gia tộc truy phong tông long nha tông nam hải tần gia dồn dập tại vân sơn quận thành bên trong thi triển ánh sao truyền thuật nhìn trộm chiến mâu thành bên trong tình huống dùng cái này quyết định bọn hắn bước kế tiếp phải làm thế nào đi thiên bảo núi lực lượng kinh người đã tại rung động đại tôn cấp độ lực lượng nằm chiến mâu thành bên trong hết thẻ ánh mắt đều hấp dẫn tới hoa nhất nhiên liên tục thi triển bảy tám lần công kích chấn động đến thiên bảo núi đều không ngừng lắc lư nhưng như cũ không cách nào đánh tan tầng kia thánh ngọc phù hóa thành thánh đạo vòng sáng trần nguyên thủy cùng ma tâm điện hai vị đỉnh phong tôn giả hiểm lại c à n g hiểm sông ra thiên b ả o núi bay vào không trung điên cuồng hướng ma hải phương hướng trốn ồ bốn tên đại tôn chi cảnh hoa nhất nhiên đang chuẩn bị tiếp tục đuổi g i ế t ma tâm điện đám người lại bỗng nhiên phát hiện bầu trời phía trên đột nhiên có bốn đạo đại tôn chi cảnh khí tức phát ra phô thiên cái địa bao phủ cách hơn trăm dặm đem hắn xa xa khoa chặt lại hoa nhất nhiên cau mày ánh mắt nhìn lên bầu trời phía trên sắc mặt ngưng trọng nói thật là cường thịnh đại tôn khí t ứ c hắc cám thế giới thế mà tới một vị mạnh mẽ như thế tuyệt thế đại tôn giả cái kêu bốn tên hắc cám thế giới đại tôn giả ba người khác hắn cũng không quá để ý thế nhưng có một người hắn lại có chút kiên kỵ hắn đã tu hành hơn năm trăm năm tại đại tôn chi cảnh bên trên đi rất xa tự nhiên liếc mắt liền có thể đánh giá ra mặt khác đại tôn cao thấp bốn người kêu bên trong có một người cho dù hắn đều có thể cảm nhận được từng tia từng tia khí tức nguy hiểm đó là hắc á m thế giới đại tôn giả khí tức trần nguyên thủy tràn đầy ngạc nhiên nhìn hướng về bầu trời sắc mặt tái nhuận rốt cuộc hiện ra một chút hồng hào tất nhiên là thánh quân tiên tổ phát giác được ta gặp nạn p h ả i tới đại tôn đến đây tương trợ tại ta trần nguyên thủy vô cùng hưng phấn tựa như tuyệt sử phùng sinh người khoa tay múa chân kích động không thôi bốn vị đại tôn a thiên bảo cung lần này ta nhìn ngươi như thế nào phách lối như muốn đem bọn ngươi từ trên xuống dưới toàn bộ huyết tẩy mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta tổn thất một tấm thánh ngọc p h ù trần nguyên thủy đối thiên bảo cung hận ý đã đi đến đ ỉ n h phong một tấm thánh ngọc p h ù liền là một cái mạng à đại tôn đều không thể đánh giết hắn so cái gì thiên giai cựu phẩm hoang khí đều chân quý hơn trăm lần ta hắc cám thế giới thần uy cái thế thiên hạ vô song hai tên ma tâm điện đỉnh phong tôn giả cũng là ngạc nhiên kêu lên tâm tình vô cùng kích động tựa như một cái nhận khi dễ hải tử đột nhiên trông thấy đại nhân đến đây chỗ dựa trở về đi thiên bảo cung bên trong đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt thanh âm kia như có như không hư vô nhưng lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên bảo núi hoa nhất nhiên ngay vậy hướng phía thiên bảo cung phương hướng túi người hành lễ không tiếp tục để ý cái kia bốn vị chạy tới đại tôn h ó a thành một đạo hóng ánh đột q u a n g trong nháy mắt bay vào thiên bảo cung bên trong ha ha nhát gan chuột nhát ngươi cho rằng trốn đến cái kia phá trong cung điện là có thể bất tử ả đà điểu giấu đầu đơn giản ngu xuẩn buồn cười lập tức đi ra quỳ xuống đất đầu hàng có lẽ ra ra có khả năng tha cho ngươi một mạng hoa nhất nhiên quay người trở về thiên bảo cung bên trong hành vi tự nhiên không gạt được cái kia bốn vị tuyệt thế đại tôn cảm ứng dáng người khôi ngô huyết khí ngút trời tuyệt thế đại tôn chu tinh lập tức ha ha phá lên cười hiện tại biết chạy vừa mới truy sát ta thời điểm không phải hết sức phách lối sao đại tôn thì ngon a một cái ủy lớn hiếp nhỏ chuột n h ấ t mà thôi trần nguyên thủy thấy hoa n h ấ t nhiên chạy trốn lập tức có cực lớn lực lượng cũng không lại tiếp tục đảo vòng mà là lơ lửng giữa không trung ngừng lại nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 143, tiên đế truyền thụ kiếm đạo rất nhanh bốn vị đại tôn liền vượt qua trời cao đi vào thiên bảo trước núi thinh tôn đại nhân trần nguyên thủy liếc mắt liền nhận ra người cầm đầu chính là trong truyền thuyết tinh tôn liền vô cùng kích động rất cung kính hành lễ tinh tôn đây chính là nhân vật trong truyền thuyết ta hắn nằm mơ đều không ngờ rằng đến đây bốn vị đại tôn bên trong lại có một vị chính là tinh tôn vẹn vẹn vì đối phó một cái thiên bảo cung không khỏi cung quá mức tại đại tài tiểu dụng đi tinh tôn đây chính là trên đại lục đều tiếng t â m lừng l ấ y tuyệt thế đại tôn đứng hàng đại lục tôn bảng tồn tại hai gã khác ma tâm điện đỉnh phong tôn giả nhìn thấy bốn vị đại tôn đến vốn là trong lòng run r à y run vô cùng câu thúc nhất là trong truyền thuyết tinh tôn thế mà tự mình đến đây càng l à dọa đến thở mạnh cũng không dám chu tinh gánh vác lấy tay nhìn trần nguyên thủy khẽ gật đầu nói trần điện tử ngươi trước tiên phản hồi thiên cung đi tại trong thiên cung không người có thể thương ngươi trần nguyên thủy chính là ma tâm thánh quân người đời sau thiên phú xuất chúng rất được ma tâm thánh quân sủng yêu nếu không trên người cũng sẽ không có thánh ngọc p h ù tồn tại cho nên chu tinh thân là tuyệt thế đại tôn cũng không có quá mức sắc láo dù sao tại thánh nhân trước mặt cái gọi là tuyệt thế đại tôn bất quá sâu kiến mà thôi t i n h tôn đại nhân n g à i cùng mặt khác ba vị đại tôn giả tự mình đến đối phó thiên bảo cung đơn giản nhẹ nhàng ta đương nhiên sẽ không lại lo lắng nguyên nước hy vọng lưu ở nơi đây mắt thấy tinh tôn đại nhân quét ngang thiên bảo cung cái thế thần uy trần nguyên thủy rất cung kính nói vừa mới bị thiên bảo cung ước hiếp trong lòng một cỗ hoàn khí khó tiêu hắn lại có chịu cam tâm cứ thế mà đi hắn liền muốn lưu ở nơi đây nhìn tận mắt bốn vị đại tôn cưỡng chế thiên bảo cung hình ảnh đem thiên bảo cung hết thẻ săn bằng nam trực tiếp giết chết nữ trộm tới bán trò thanh lâu tốt người lưu tại này đảo cũng không sao bất quá đừng khoảng cách thiên bảo núi quá gần nếu không đại tôn cuộc chiến dư ba ngươi cũng chưa chắc có thể chịu được lấy chu tinh đại tôn cười ha ha rất là hưởng thụ trần nguyên thủy thổi phồng một cái thiên bảo cung thật sự là hắn không có để vào mắt mặt khác ba vị đại tôn giả cũng là mỉm cười gật đầu bốn người bọn họ cùng nhau đến đây không quan trọng một cái thiên bảo cung mà thôi đơn giản cùng gà đất chó sành không chịu nổi một k ích hoa nhất nhiên cái kia bốn vị đại tôn giả ngươi một người có thể có lòng tin ứng đối thiên bảo trong điện hoa nhất nhiên đã trở về tịch thiên dạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị nhàn nhạt mà hỏi chủ nhân cái kia bốn vị đại tôn giả bên trong ba người khác cũng là không có cái gì bằng sức một mình ta hoàn toàn có thể đối phó thế nhưng có một người rất l à bất phàm tại đại tôn chi cảnh bên trong đi rất xa cùng ta thời kỳ cường thịnh đều không kém quá nhiều nếu là ta khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái ngăn trở bốn người bọn họ cũng là không khó nhưng bây giờ sợ là hoa nhất nhiên cung kính nói câu nói kế tiếp hắn không có nói ra thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng hắn không địch lại hoa nhất nhiên mặc dù tu luyện vượt lên trước năm trăm năm thuộc về đại lục ở bên trên cổ xưa nhất tuân giả thế nhưng hắn kẹt ở nơi táng thân mấy chục năm cuối cùng cơ hồ d ầ u hết đèn tát mặc dù bị tịch thiên giả cứu thế nhưng hiện nay hắn vẫn không có khôi phục lại năm đó đỉnh phong trạng thái chủ nhân ta nếu là xuất chiến có thể ngăn cản hai vị đại tôn giả bất quá cái k i a bốn vị đại tôn giả bên trong có một người hoàn toàn chính xác thật không đơn giản tên là chu tinh đứng hàng đại lục tôn bảng thứ hai trăm chín mươi sáu vị người xưng tinh tôn người này nghe nói có ma thần huyết mạch chiến thể rất là mạnh mẽ thân phụ ma thần chi lực một thân lực lượng nghe nói có khả năng dơ lên sơn nhạc từng chết ở trong tay hắn đại tôn liền không chỉ một vị một bên khí tôn tuân vinh đứng dậy nói sắc mặt ngưng trọng đường cùng hoa nhất nhiên khác biệt hắn nhận biết chu tinh chu tinh thuộc về gần năm mươi năm mới xuất hiện tại đại lục tôn nhân vật trên bảng hoa nhất nhiên bị nhốt tại thánh giả mộ địa bên trong đương nhiên sẽ không biết được nhưng hắn mặc dù cũng tu vi hoàn toàn biến mất giấu tại chiến mâu thành bên trong tham sống sợ chết thế nhưng đại lục ở bên trên một chút nghe đồn hắn cũng là biết một ít mặc dù cùng là đại tôn trên lệnh cũng là vô cùng to lớn mà lại hắn cùng hoa nhất nhiên có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đều đang khôi phục kỳ xa xa không có ban đầu đỉnh phong trạng thái tu vi khí tôn tuân vinh càng là mới vừa vặn khôi phục không lâu lực lượng chưa đủ năm đó năm thành đồng thời đối phó hai tên đại tôn với hắn mà nói kỳ thật đã khá khó khăn t h í c h thiên dạ khẽ gật đầu thiên bảo cung đại tôn chỉ có hoa nhất nhiên cùng tuân vinh hai người tuân h vinh tuổi trẻ rất nhiều không đến ba trăm tuổi tiềm lực càng cao tương lai có hy vọng trở thành thánh nhưng luận tu vi tự nhiên là hoa nhất nhiên cao hơn một chút toàn bộ thiên bảo cung không có gì ngoài cái kia tại thiên bảo cung sâu trong lòng đất bị âm mạch đứng đầu bên trong lớn âm khí không ngừng thai ngén nữ thánh khôi hoa nhất nhiên không thể nghi ngờ thuộc về người mạnh nhất ngươi hẳn là tu luyện qua kiếm đạo a thích thiên dạ nhìn về phía hoa nhất nhiên vừa rồi hoa nhất nhiên thi triển kiếm đạo rất có vài phần tạo nghệ hẳn là xuống khổ công phu hoa nhất nhiên nghe vậy có chút có chút bất đắc di nói thuộc hạ t ừ n g mộng tưởng liền là trở thành một tên tuyệt thế kiếm thánh làm sao thiên ý t r e o người vận mệnh khó dò sau cùng không có có trở thành kiếm thánh ngược lại tu thành dược t r u n g bàn thánh hiện tại xem ra ta là thật trên kiếm đạo không có cái gì thiên phú hoa nhất nhiên hơi có chút tự dễ ước kiếm thánh hắn thành thánh đều không có bất kỳ cái gì hy vọng huống chi kiếm thánh hoa tôn làm gì thở dài kiếm thánh mặc dù như có như không nhưng xưng ngươi là kiếm tôn lại là không có chút nào quá đáng a khí tôn tuân vinh thật sâu nhìn hoa nhất nhiên năm đó hoa nhất nhiên trên đại lục bực nào phong hoa tuyệt đại hắn khi còn bé liền là làm thần tượng đem hắn xem như chính mình cả đời mục tiêu hắn mặc dù sau cùng tu thành khí tôn tri cảnh nhưng cùng hoa nhất nhiên năm đó trên đại lục địa vị so sánh vẫn như cũ t r ê n l ệ n h rất xa hoa tôn năm đó thế nhưng là được xưng là thuốc kiếm s o n g tuyệt nhân vật nếu không phải hắn trên dược đạo thiên phú siêu việt kiếm đạo rất nhiều người sợ là liền sẽ xưng hô hắn là kiếm tôn đã ngươi trên kiếm đạo có lĩnh nộ ta đây liền chuyển cho ngươi một chiêu vô thượng kiếm đạo sau đó tiến đến đem bốn người kia giết chết thích thiên dạ thản nhiên nói hoa nhất nhiên nghe vậy giật mình đến cùng cái gì kiếm đạo có thể làm cho hắn tại trong khoảnh khắc liền có được đánh giết bốn vị đại tôn lực lượng xin chủ nhân truyền đạo hoa nhất nhiên rất cung kính quỳ trên mặt đất một ngày truyền đạo cả đời vi sư chỉ có quỳ lệ mới có thể thể hiện ra vốn có trang nghiêm hắn không có cái gì hỏi bởi vì hắn rõ ràng giống chủ nhân như vậy tuyệt thế vô song tồn tại nếu nói có thể vậy dĩ nhiên liền có thể tịch thiên dạ trong đôi mắt sáng lên một đạo tinh mang thân nhiệm truyền một một đạo. đạo cao thâm mặt c h ắ c có thể đem một môn phức tạp đạo pháp trong khoảnh khắc truyền thụ cho một người khác bớt đương i hội thời gian. hàng lĩnh Thậm chí có khả theo luyện năng mang truyền n g loạt đạo tu có ờ i bộ phận nhiên Kiếm Ca Đương nhiên, thân nghiệm truyền đạo chính là tu thành nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có năng lực phổ thông tu tiên giả không cách nào thi triển t h â n nghiệm truyền đạo tự nhiên tịch tiên giả không nhận này hạn chế Chủ nhân ngài truyền lại chính là cái gì kiếm đạo a khí tôn tuân vinh nhịn không được tò mò đường thanh l i ê n kiếm quyết tịch h thiên dạ thản nhiên nói thanh l i ê n kiếm quyết tại thái hoang thế giới đoán chừng không người biết được nhưng tại cửu thiên tiên giới lại là như sấm bên thai kiếm đạo thanh l i ê n kiếm quyết lại tên thanh l i ê n kiếm ca chính là thanh l i ê n kiếm tiên sáng tạo năm đó thanh l i ê n kiếm tiên một kiếm hoành thiên thanh l i ê n tỏa ra ba ngàn giới s ỏ xuyên qua cửu thiên thập địa dám cùng tiên đế khiêu chiến mặc dù sau cùng bại vào tiên đế nhưng vẫn như cũ là cựu thiên tiên giới trí cường kiếm tiên một trong đương nhiên hoa nhất nhiên không có khả năng tìm hiểu ra chân chính thanh l i ê n kiếm ca đó là tiên nhân đều chưa hẳn có thể tìm hiểu vô thượng kiếm đạo tịch h thiên dạ chỉ là đem thanh l i ê n kiếm ca một tia kiếm y đơn giản hóa ngàn tỷ lần sau đó dựa theo thái hoang thế giới thiên địa quy tắc tạm thời sáng tạo ra một bộ đơn giản kiếm quyết mặc dù vẹn vẹn ẩn chứa thanh l i ê n kiếm ca một tia kiếm ý một phần ngàn tỷ nhưng đặt ở thái hoang thế giới ý h ý nguyên thuộc về cử thế vô song kiếm đạo đang lúc hoa nhất nhiên tại lĩnh hội kiếm đạo thời điểm hát cám thế giới bốn tên đại tôn đã đi tới thiên bảo cung vùng trời phóng xuất r a vô tận uy áp hoành không mà đến dường như vạn tấn thủy áp hướng phía dưới nem tới phảng phất muốn đem chọn tòa thiên bảo núi đều đẻ ép thiên bảo cung người nghe toàn bộ cút ra đây quỳ xuống đất đầu hàng nếu không đạp diệt ngươi cả nhà toàn bộ giết sạch một tên tia máu ngút trời đại tôn ánh mắt che lấp nhìn thiên bảo cung vừa mới hắn đã biết được huyết sắt giáo bát đại hộ pháp một trong đàm khôn lâm đã bị thiên bảo cung đánh giết làm huyết sắt giáo lao tổ hắn giờ phút này lòng tràn đầy phẫn nộ ngoại trừ huyết sắt giáo lao tổ huyết tiêu xích luyện tông láo tổ xích ma đồng dạng ánh mắt cựu hận một tên xích luyện tông đỉnh phong tôn giả đồng dạng vẫn lạc tại thiên bảo núi đ ố i xích luyện tông tới nói chính là vô cùng tổn thất thật lớn dù sao đỉnh phong tôn giả đồng dạng thưa thớt giống huyết s á t giáo cùng xích luyện tông dạng này hắc gám đại giáo cũng không có bao nhiêu đỉnh phong tôn giả chết một cái liền thiếu đi một cái bốn người tại ngoài núi kêu gào nửa ngày thiên bảo cung bên trong lại là một điểm động tĩnh đều không có an tĩnh có chút quỷ dị tựa hồ căn bản không có ý thức được một trận diệt giáo đại chiến sắp vô xuống làm con rùa đen rút đầu liền có thể bãi bình sao huyết kiêu cười lạnh, đông nhiên vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ phá thể mà ra, tia máu trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên bảo núi hóa thành huyết hải, c u ộ n cuộn hướng trên núi thiên bảo cung đánh tới. đại tôn nhất kích đừng nói một tòa cung điện, dù cho một ngọn núi đều có thể san bằng đi. nhưng mà, dậy sóng huyết hà lại là không có rơi vào thiên bảo cung bên trên, một đạo hóng ánh ngũ sắc quang mang theo tím thần trên đỉnh sáng lên, cái kia ngũ sắc quang mang dường như trên trời cầu vồng. hóa thành một đạo hồng quang đem thao thiên huyết hà va nát đầy trời huyết khí bị cái kia ngũ thải quan g mang tịnh hóa đi tiêu tán ở hư không cùng lúc đó một cái khổng lồ lồng ánh sáng năm màu đ ố n g nhiên chống trời mà lên đem thiên bảo núi bảy tòa linh phong toàn bộ bao phủ ở bên trong thần văn pháp trận huyết tiêu lông mày nhữ lại trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc vừa rồi hắn nhất kích thế mà bị thiên bảo cung thần văn pháp trận triệt tiêu mất cái gì pháp trận có thể kháng trụ hắn nhất kích ngoại trừ trong truyền thuyết thánh trận phổ thông tôn giai trận pháp căn bản không có khả năng kháng chủ công kích của hắn nhưng thiên bảo cung bên trong càng thêm không có khả năng có thánh trận tồn tại hẳn là chỉ là một tòa đại tôn cấp thần văn pháp trận coi là bằng vào không quan trọng trận pháp liền có thể ngăn cản ta đơn giản thật là tức cười huyết kiêu băng lánh cười một tiếng cũng không tiếp tục lưu thủ thôi động toàn thân tất cả lực lượng điên cuồng oanh kích tầng kia ngũ thải quang cháo đem chọn cái dãy núi đều đụng ầm ầm tiếng vang nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là mặc kệ hắn như thế nào công kích tầng kia ngũ thải quang t r á o nhưng thủy trung không cách nào công phá phảng phất vĩnh hàng bất động c ủ a lao thần sơn mà lại hắn phát hiện nó công kích ngũ thải quang t r á o thời điểm sức mạnh công kích càng mạnh lực lượng bắn ngược liền càng mạnh có mấy lần thậm chí đem hắn đều kém chút chấn thương tựa hồ nó công kích đi ra lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về đồng loạt ra tay một tầng xác rùa đen mà thôi ta cũng không tin không phá nổi tới chu tinh phát hiện không hợp lý cái kia ngũ thải quang trao quá mức mạnh mẽ bằng vào huyết k ê u lực lượng một người hiển nhiên không cách nào phá mở thế là không do dự nữa bốn tên tuyệt thế đại tôn đồng loạt ra tay thi triển ra lực lượng mạnh nhất điên cuồng công kích lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa hóa thành từng vòng từng vòng năng lượng sóng ánh sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán dù cho cách xa nhau trăm dặm đều có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động một màn như thế rung động toàn bộ chiến mâu thành vô số người ghé mắt đồng thời cũng vì thiên bảo cung phòng ngự trận pháp mạnh mẽ mà kinh ngạc t à n thán tịch h thiên dạ ngồi ngay ngắn ở thiên bảo cung bên trong vững như bàn thạch sắc mặt như thường vô luận bên ngoài như thế nào đất r u n g núi chuyển tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn cũng là khí tôn tuân vinh chu khánh diêm cùng với đệ tử của bọn hắn đồ đệ nhóm từng cái kinh hồn tăng đảm lo lắng nhìn bên ngoài sợ hộ cung pháp trận không kiên trì nổi bị bốn vị đại tôn hợp lại phá mất tịch thiên giả trong lòng cười lạnh bốn cái đại tôn cũng muốn phá vỡ h ắ n âm dương ngũ hành điên đảo đại trận đơn giản người si nói ngộng đừng nói mấy cái đại tôn dù cho thánh giả đích thân đến trong thời gian ngắn cũng đừng hòng xung tới bên ngoài đất dung núi chuyển thiên bảo núi một chỗ thiền điện bên trong bầu không khí đặc biệt ngưng trọng không khí giống như, như thủy ngân để cho người ta hô hấp đều khó khăn một tên nữ phụ nhân nắm lấy trương viên cao và táo gắt gao không thả khàn cả giọng kêu khóc ta liền nói đừng đến thiên bảo cung đừng đến thiên bảo cung chúng ta đi gia nhập nguyên trời liên minh có thể nhưng ngươi vẫn không vâng lời nhưng ngươi vẫn không vâng lời giờ có khỏe không sắp chết đến nơi chúng ta cả một nhà người toàn bộ đều muốn bị ngươi hạ i chết nay thiên điện tạm thời do trương viên cao gia tộc người ở lại to to nhỏ nhỏ ba bốn trăm nhân khẩu lúc này toàn bộ đều tụ tập tại thiền điện bên trong t r ư ơ n g viên cao sắc mặt trắng bệnh không nói một lời suy nghĩ xuất thần từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trên n ó c nhỏ xuống như thế nào cho phải như thế nào cho phải a ta trương thị gia tộc vừa mới quất khởi chẳng lẽ liền muốn vì vậy mà diệt tộc sao một tên cẩm bào lão giả không ngừng ở trong đại điện d ạ o bước vẻ mặt khủng hoảng rất là bất lực hán chính là phụ thân của t r ư ơ n g viên cao vốn là một cái bình thường thương nhân sau này t r ư ơ n g viên cao tại giới kinh doanh kiếm ra cho càng lúc càng lớn địa vị mới nước lên thì thuyền lên có t r ư ơ n g gia bây giờ địa vị cùng vốn liếng lúc này t r ư ơ n g gia hơn ba trăm nhân khẩu tụ tập tại cùng một chỗ phía trên lão phía dưới nhỏ toàn bộ đều khóc sức mướt vẻ mặt hoảng hốt vô cùng nhất là t r ư ơ n g viên cao thê tử cùng mấy phòng di thái thái càng là nắm l ấ y t r ư ơ n g viên cao và tháo chết không vùng tay khóc lớn tiếng n á o nguyên bản Trương gia người liền không quá nguyện ý đi vào thiên bảo cung dù sao trong mắt bọn hắn thiên bảo cung không có danh tiếng gì mà danh chấn chiến mâu thành nguyên trời phái sáng lập liên minh hiển nhiên càng thêm cường đại có thể tại thời khắc nguy cơ bảo vệ bọn hắn an toàn thế nhưng là trương viên cao nhất định không chịu gia nhập nguyên trời liên minh nhất định phải đến đây cái gì thiên bảo cung tị nạn làm nhất gia chi chủ trương gia những người khác tự nhiên không cách nào phản đối nhưng là bây giờ bốn vị tuyệt thế đại tôn liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu khoảng trống tuyên bố muốn đạp diệt thiên bảo cung giết sạch thiên bảo cung tất cả mọi người mà bọn hắn trương gia cũng phải bởi vậy làm thiên bảo cung trốn cùng nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết c ư ơ n g một r ư ơ i lăm đại thế khó vi phạm t r ư ơ n g viên cao tâm phiền ý loạn hung hăng đem các phu nhân hất ra cả giận nói chớ ồn à o không phải còn chưa chết sao một nữ nhân khóc sức mướt đứng tại chỗ dọa đến không còn dám trêu chọc thân thể không ngừng run dày run hiển nhiên hoảng hốt tới cực điểm bên ngoài có thể là có bốn vị tuyệt thế đại tôn một khi tiến vào trong cung điện các nàng căn bản không có mảy may năng lực chống cự chỉ có thể mặc người chém giết t r ư ơ n g viên cao sắc mặt trắng bệnh đứng tại cung điện trước cổng chính không nói một lời nhìn bầu trời bên ngoài toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang lắc lư run dày run đại tôn lực lượng căn bản không ai c ả nổi hắn lúc này mới rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên giày vò chẳng lẽ hắn thật làm sai sao t r ư ơ n g viên cao nhắm mắt lại hai k h ỏ a nước mắt tại trong hốc mắt ngưng tụ người đã trung niên năm mươi mấy người lại là đỏ cả vánh mắt một mình hắn chết cũng là không quan trọng nhưng năm toàn cả gia tộc đều toàn bộ bồi đi vào vậy liền thật là ác ngộng hắn không gia nhập nguyên trời liên minh đó là bởi vì hắn rõ ràng giống t r ư ơ n g gia dạng này tiểu môn tiểu hộ tại nguyên trời trong liên minh sợ là chỉ có thể làm thành pháo hôi ra ngoài chịu chết căn bản không có địa vị gì tại hắc cám náo động bừa bãi tàn phá xuống cuối cùng dù cho có người sống s ó t cũng là l ắ c đắc không có mấy mà thiên bảo cung khác biệt thiên bảo cung có hai vị tuyệt thế đại tôn luận lực lượng so nguyên trời liên minh đều mạnh mẽ mà lại thiên bảo cung tên không nổi danh chỉ ở chiến mâu thành có chút ít danh tiếng hắc ám thế giới hẳn là hơn phân nửa sẽ không chú ý tới thiên bảo cung như thế một cái rìa thế lực nhưng mà không như mong muốn hắn nằm mơ đều không ngờ rằng thiên bảo cung sẽ khiến lớn như vậy một trường phong ba m à tâm điện điện tử trần nguyên thủy đều tự mình đến đây cuối cùng càng là dẫn tới bốn vị đại tôn vây công thiên bảo núi thiên bảo cung cường đại tới đâu chỉ khi nào bị hắc ám thế giới để mắt tới vậy cũng chỉ có thể phi hôi yên d i ệ t căn bản không có phương pháp phá giải vận mệnh bất công a t r ư ơ n g viên cao gấp siết chặt nằm đấm trong lòng tràn đầy bất đắc di cùng vô lực bốn vị tuyệt thế đại tôn vây công thiên bảo cung náo ra tới oanh thiên động tĩnh tự nhiên dẫn tới các thế lực lớn quan tâm cái k i a thiên bảo cung hộ cung trận pháp bình thường mạnh mẽ bốn vị tuyệt thế đại tôn hợp lại kéo dài h o à n h kích thời gian một nén nhang đều không có đem phá mất đơn giản kiên cố đáng sợ chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thánh trận vân sơn quận thành một tòa cổ xưa trong t r ạ c viện lập loẹ mỏng manh ánh lửa long nha tông người chính là tụ tập ở đây làm tây lăng quốc hiếm thấy chuẩn thánh thế lực một trong bọn hắn tự nhiên vô cùng quan tâm chiến mâu thành hắc cám náo động thánh trận vậy căn bản không có khả năng chúng ta long nha tông còn chỉ có một tòa tàn khuyết thánh trận mà thôi cái kia thiên bảo cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thánh giả tồn tại làm sao lại có tuyệt thế thánh trận một tên láo giả áo bào trắng khẽ lắc đầu người này hai con ngươi như điện ngũ quan ngay ngắn toàn thân bao phủ tại một tầng thần thanh trắng loãng kim quang bên trong có mấy phần xuất trần khí trước da thịt như trẻ con chân mềm mảy may không thấy g i ả thái người này tại long nha tông bên trong địa vị tựa hồ khá cao mọi người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng kính cẩn nghe theo sư tổ nói rất đúng thanh trận chỉ có thánh giả mới có thể bố trí đi ra một khi trận thành có khả năng từ thành thiên địa ẩn chứa vô thượng thánh đạo quy tắc lực lượng thời thời khắc khắc đều tản ra c u ầ n c u ậ n thánh uy nếu là tuyệt thế thánh trận cái kia bốn tên đại tôn sao dám tiến đánh thiên bảo núi long nha tông tông chủ lục khương côn khẽ gật đầu nói nếu là có người bên ngoài ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạc vô cùng long nha tông tông chủ đặt ở tôn giả bên trong đều là thuộc vu nguyên lao bối đại năng h ắ n thế mà xưng hô một người khác vì sư tổ người kia tuổi tắc đến cùng lớn bao nhiêu như thế nói đến cái kia thiên bảo cung hộ cung trận pháp tất nhiên sẽ bị công phá đi một người khắc khẽ thở dài cái gọi là sắp thua à, lại kiên cố trận pháp bị bốn vị tuyệt thế đại tôn như thế kéo dài dưới sự công kích đi chắc chắn thủ không được tiên tổ vì cái gì chúng ta long nha tông không đi giúp trợ chiến mâu thành đối kháng hắc cám thế giới không phải đều ước định cẩn thận một khi phát sinh hắc cám chiến tranh chúng ta tây lăng quốc hết thệ thế lực đều phải công thủ hỗ trợ cùng một chỗ đối kháng hắc ám xâm lấn sao lục tâm nhan trong đôi mắt có chút lo lắng nói đứa nhỏ đ ố c tây lăng quốc không thánh nhân tại thế thế nhỏ đã lâu đã là loạn trong giặc ngoài cục diện các thế lực lớn đều như dâm trên băng mỏng sợ thai họa buông xuống tại trên đồi mình ai lại nguyện ý đi quản chiến mâu thành chết sống nếu là có thánh nhân ra mặt tự mình dẫn đầu đối kháng hắc ám thế giới cái kia căn bản không cần nhiều lời sợ là tây lăng quốc hết thẻ chuẩn thánh thế lực đều sẽ tham dự vào hôm nay không giống ngày xưa làm như thế cũng là hành động bất đắc dĩ lão giả áo bào trắng cười khổ nói trong mắt cũng là có chút bất đắc dĩ thế nhưng là nếu như trơ mắt nhìn xem chiến mâu thành bị hủy diện chắc chắn cổ vũ hắc ám thế giới khí diễm như vậy cái kế tiếp rất có thể liền là thế lực khác lọt vào hắc ám xâm lấn hoang thất đế sư gia tộc trường thanh tông cũng có thể thậm chí là chúng ta long nha thành nếu như tùy ý hắc ám thế giới tùy tiện xóa đi trong nước một cái truyền thừa ngàn năm học viện lớn cái kia mặt khác đại tông môn đại gia tộc há lại sẽ có cảm giác an toàn lao giả áo bào trắng khẽ lắc đầu hắc ám náo động bùng nổ chu kỳ rất dài sẽ rất ít tấp nập g bùng nổ có đôi khi trên trăm năm đều chưa hẳn hội bùng nổ một lần bởi vì hắc ám thế giới bên trong đồng dạng có tranh đấu mà lại bọn hắn tranh đấu hội càng tàn khốc hơn càng thêm mùi máu t a n h cho nên bùng nổ một trận hắc ám náo động về sau rất khó trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ trận thứ hai bởi vì chỉ có hắc ám thế giới bên trong hết thệ thế lực đạt thành chung nhận thức mới có thể đẩy hắc ám náo động phát sinh lần này chiến mâu thành bùng nổ hắc ám náo động hơn phân nửa cùng chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên sắp thành thánh có quan hệ hắc ám thế giới cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt thành chung nhận thức Kỹ thật hắc ám náo động vì sao lại đột nhiên buông xuống tại chiến mâu thành rất nhiều thế lực đều trong lòng rõ ràng bao quát chiến mâu học viện ở bên trong cho nên thế lực khác liền đều ôm lòng chờ may man lý tránh núp trong bóng tối tham sống sợ chết à. lục tâm nhan trẻ tuổi nóng tính mắt thấy chiến mâu thành như vậy thảm liệt tình trạng có chút nỗi lòng khó bình ngự a khí cũng không khá hơn nha đầu có một số việc không phải chúng ta long nha tông một nhà có thể quyết định trong nước thế lực khác đã đạt thành chung nhận thức này kết quả không người có thể thay đổi coi như chúng ta long nha tông giảng nghĩa khí đứng ra tiến đến chợ giúp chiến mâu thành nhưng chỉ dựa vào chúng ta nhất tông lực lượng đối mặt hắc cám thế giới cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi một cái sơ sẩy rất có thể đem chọn cái tông môn đều t r ô n vùi đi vào lục hương côn vô vỗ lục tâm nhan bả vai ngự khí có chút nặng nề sinh hoạt tại trên thế giới tàn khốc này rất nhiều chuyện đều thân bất g i kỷ tại đại thế trước mặt hai dám chống lại lục tâm nha n y ê n l ặ n g nửa ngày không nói h o a n g thất đế sư gia tộc nam hải tần gia từng cái ánh mắt đồng dạng nhìn về phía thiên bảo cung toàn bộ đều cảm thán thiên bảo cung hộ cung pháp trận mạnh mẽ bất quá sắp thua các thế lực lớn không có người cho rằng thiên bảo cung thật có thể vẹn vẹn bằng vào pháp trận liền ngăn lại bốn vị tuyệt thế đại tôn bao quát chiến mâu học viện ở bên trong nhưng mà kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người sau nửa canh giờ thiên bảo cung hộ cung pháp trận vẫn như cũ trôi nổi tại trời tản ra ngũ thải hào quang trói mắt tựa hồ vĩnh hằng bất hủ thần sơn không có thể dung chuyển nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương một r ư ơ i sáu đâm lao phải theo lao đại tôn không ít người đã hướng thiên bảo cung quăng tới rung động ánh mắt vẹn vẹn bằng vào một tòa pháp trận thế mà liền kháng trụ bốn vị tuyệt thế đại tôn kéo dài nửa canh giờ điên cuồng công kích đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến cùng cái gì pháp trận c ư nhiên như thế đáng sợ đáng giận đơn giản lẽ nào lại như vậy huyết sát giáo đại tôn đã có chút tức đến nổ phổi nhìn thiên bảo cung một trầu tức miệng mắng to trong lòng rất tức tối thân làm một đời đại tôn thế mà không làm gì được một tòa pháp trận mà lại không phải hắn một người hết t h ể bốn vị đại tôn a giờ n à y khác này trên mặt hắn đều cảm thấy có chút mất mặt chu tinh đại tôn mặt trầm như nước nhìn chằm chặp t â m dương ngũ hành điên đảo đại trận trên trán đã bắt đầu có mồ hôi nhìn về phía nhỏ xuống công kích một cái trận pháp mà thôi thế mà tiêu hao hắn gần như năm thành lực lượng mệnh hắn đều có chút thở đại gia trước rừng một cái trận pháp này vô cùng quỷ dị tựa h ồ có khả năng không ngừng hấp thu lực lượng của chúng ta biến hóa để cho bản thân sử dụng cái ô công n chúng ta lực càng cường đại, nó hấp thu lực lượng thì càng nhiều, cường g kích của lực lực hơi hơi chi hấp thu thì h ta đại, p gì quỷ dị như vậy à chẳng phải là vô luận chúng ta như thế nào công kích đối với cái này trận đều không có biện pháp huyết kiêu có chút không cam lòng nói ta tu hành hơn ba trăm năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy trận pháp thế nhưng theo ta quan sát hẳn là không sai được không phải là không thể phá lực lượng đủ mạnh bất luận cái gì trận pháp đều có thể phá hủy dù cho thánh t r ậ n mà là dựa vào chúng ta bốn người lực lượng còn thiếu rất nhiều căn bản là không có cách đột phá điểm giới hạn g kia vu yêu sắc mặt ngưng trọng trận pháp này chi huyền liền diệu thật là khó mà hình dung dù cho ma tâm điện thánh trận sợ là đều không có huyền diệu như thế khó lường thánh trận mặc dù mạnh mẽ nhưng đó là bởi vì dung nhập thánh đạo quy tắc lực lượng có thánh nhân ra chỉ mới cường đại như vậy nhưng trước mắt trận pháp căn bản không phải thánh trận vẹn vẹn bằng vào huyền diệu khó lường phương thức vận chuyển liền đem bọn hắn bốn tên đại tôn đều toàn bộ làm khó thiên bảo cung quả nhiên có gì đó quái lạ khó trách thánh quân đại nhân đều đối thiên bảo cung cảm thấy hứng thú c h u tinh đại tôn hai con mắt hiếp lại như thế tuyệt thế pháp trận cho dù hắn đều động tâm a nếu là có thể đạt được bố trí chi pháp ngày sau tông môn liền có một đạo vô cùng cường đại sức mạnh thủ hộ thiên bảo cung người các ngươi nghe chính mình đi ra đầu hàng có lẽ có khả năng tha cho các ngươi khỏi chết như tiếp tục phản kháng chỉ có một con đường chết bốn tên tuyệt thế đại tôn đã tại ngoài núi bắt đầu gọi hàng không phá nổi thiên bảo cung hộ cung trận pháp bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào cũng không thể cứ như vậy trở về đi v ấ t ức như thế há sẽ không trở thành một chuyện cười mà lại thánh quân những người lớn đem sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn mấy cái phế vật hiển nhiên sẽ không nhận thánh quân những người lớn coi trọng thiên bảo cung người các ngươi đừng tưởng rằng trốn ở ố trong mai rùa liền có thể bình yên vô sự chờ thánh quân những người lớn san bằng chiến mâu thành tùy tiện dỗi ra một đầu ngón tay đều có thể phá mất các ngươi hộ cung trận pháp các ngươi hiện tại ngoan n g o a n đi ra nhận tội đầu hàng có lẽ còn có một con đường sống không tệ toàn bộ chiến mâu thành cũng sẽ ở đêm nay hóa thành phế tích từ đó tại trên thế giới biến mất các ngươi thiên bảo cung cho là mình sẽ có đường sống sao rùa đen rút đầu lập tức theo ô trong mai rùa cút ra đây đầu hàng nếu không giết sạch ngươi cả nhà bốn vị tuyệt thế đại tôn đứng tại thiên bảo cung bên ngoài không ngừng lên tiếng uy hiếp cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc vô cùng phách lối tựa hồ sau một khắc bọn hắn liền ngươi đem thiên bảo cung đ ậ p diệt mặc cho bọn hắn nào n ạ n vân sơn quận thành các đại gia tộc cùng tông môn từng cái hai mặt nhìn nhau nửa ngày im lặng ai đều không ngờ rằng bốn tên tuyệt thế đại tôn khí thế hung hăng đi tới thiên bảo cung nhấc lên thao thiên ba lan nhất thời khiếp sợ khắp nơi đám người dồn dập ghé mắt mắt thấy thiên bảo cung liền bị đạp diệt tại trong khoảnh khắc đã không có đường sống nhưng mà kết quả nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối bốn vị tuyệt thế đại tôn toàn bộ bị một tòa pháp trận chặn đường tại ngoài cửa cung nhất thời chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ngây ngốc đứng tại người ta ngoài sơn môn không ngừng hét lớn uy hiếp trần nguyên thủy bộ mặt cơ bắp không ngừng run dày theo bản năng đưa ánh mắt rời về phía nơi khác không nhìn tới bức tường kia tại thiên bảo cung ngoài sơn môn bốn vị tuyệt thế đại tôn mất mặt quá hắn mẹ mất mặt nguyên bản hắn đang mong đợi bốn vị tuyệt thế đại tôn đến nhất cử hoành ép thiên bảo cung đem thiên bảo cung hung hăng đạp tại dưới chân nhục nhã dùng báo mối hận trong lòng nhưng mà hiện tại khiến cho hắn tiếp tục lưu lại nơi đây đều cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng suy nghĩ muốn hay không trước tiên phản hồi ma hải thiên cung nhường thánh quân tổ tiên điều động c à n g cường đại hơn người đến đây tiến đánh thiên bảo núi bốn tên i tuyệt thế đại tôn tại ngoài sơn môn u kêu gào nửa ngày nhưng mà hết t h ể uy hiếp đều đã chìm đáy biển căn bản không có người phản ứng đến hắn nhóm thiên bảo cung bên trong một điểm tiếng vang đều không có yên tình im ắng tựa hồ trực tiếp đem bốn vị tuyệt thế đại tôn trở thành không khí đáng giận như cho ta cơ hội ta nhất định đem thiên bảo cung tất cả mọi người nắm lên người giam giữ trên trăm năm để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong chu tinh đại tôn trong lúc nhất thời đều có chút ngồi không yên công cũng không phải thối cũng không xong như ngồi bàn trông như thế tiếp tục làm khổ xuống bọn hắn chỉ sẽ trở thành một cái càng lớn cho cười bốn cái tôm kép ngại nhép cũng dám ở ta thiên bảo cung trước sơn môn kêu gào ngay tại bốn vị tuyệt thế đại tôn xoắn suýt vô cùng không có lối thoát thời điểm một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên theo thiên bảo cung bên trong truyền r a thiên bảo trong điện hoa nhất nhiên bỗng nhiên mở mắt ra một đạo hóng ánh cực điểm thanh quang tại hắn chỗ sâu trong con ngươi trợt lóe lên tựa hồ hư không đều bởi vì đạo ánh sáng kia xuất hiện mà bị cắt đứt một cô không cách nào nói rõ sắc bén khí tức ở trong đại điện tràn ngập chủ nhân thuộc hạ tiến đến chu diệt cái kia bốn vị đạo trích hoa n h ấ t nhiên cung kính hướng tịch thiên dạ thi lễ sau đó quay người liền đi ra ngoài vẹn vẹn mấy bước liền xuyên qua ngàn mét cung điện đi vào bên ngoài cửa cung trên quảng trường nhát gan chuột nhát người r ố t cục chịu hiện thân chu tinh đại tôn nhìn thấy thiên bảo cung bên trong rốt cục có người đi tới trong mắt vui vẻ người này hắn liếc mắt liền nhận ra đang là trước kia cái vị kia thiên bảo cung đại tôn giả ta thiên bảo cung không phải là các ngươi có thể d ư ơ n g oai địa phương nếu là mình biết khó mà lui có lẽ có thể lưu lại một cái mạng nhỏ hoa nhất nhiên thản nhiên nói ha ha vườn cười a ngươi một con rùa đen giúp đầu cũng dám ở bản đại gia trước mặt phát ngôn bừa bãi có bản lĩnh ngươi tới giết ta à nói mạnh miệng ai sẽ không không thể tại ngươi thiên bảo cung dương oai ừ ta liền muốn dương oai ta dương oai ngươi lại có thể thế nào chu tinh đại tôn cười ha ha tựa hầu nghe được chuyện gì buồn cười chỉ hoa nhất nhiên ôm bụng cười không thôi tiếng cười như sớm thật chung quanh thiên địa đều một hồi run dày run đồng thời hắn không ngừng đánh ra từng đạo đáng sợ đại tôn lực lượng đem thiên bảo núi những ngọn núi xung quanh rừng cây dòng dương dạng dù sông đánh mất mồ, một bộ liền muốn tại thiên cung ngoài ráng. tên đại tôn đồng ha ha, triển tôn lực lượng, không ngừng phá hư thiên bảo núi hoàn cảnh trung quanh, mặc dù bọn hắn không cách nào đánh vào thiên bảo trong ngọn núi, thế nhưng thiên bảo núi trung quanh khu vực lại là may không nhận trận pháp bảo hộ. bọn hắn có khả năng tùy ý hủy hoại. Ngu xuẩn mất khôn. đại đại khác phá cách pháp ha ha, thi hư thế khu hộ, khả hủy hoại. mấp mồ, một Mặt mặc mảy may mất bộ bộ tại tùy bảo ba bảo bảo bảo bảo lực lại là cười vào vực có ra ý nếu chính mình không phải muốn tìm chết vậy liền không thể trách ai được hoa nhất nhiên hừ lạnh một tiếng bước ra một bước thân ảnh lóe lên liền trực tiếp xuyên qua ngũ thải quang cháo trong nháy mắt xuất hiện tại thiên bảo ngoài núi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m n e t chương 147, m ộ t gốc thanh liên trụ vận tà thấy hoa nhất nhiên thật chính mình đi ra trận pháp bảo hộ phạm vi xuất hiện tại thiên bảo ngoài núi mặt bốn tên đại tôn từng cái kinh h ỉ q u á đỗi cái kia thiên bảo cung đại tôn quả nhiên chịu không nổi khích tướng của bọn h ắ n pháp chính mình ngu xuẩn đi ra ha ha đồ ngu không có trận pháp bảo hộ ta giết người như giết gà chu tinh đại tôn cười ha ha một cái lắc mình liền cản sau lưng hoa nhất nhiên tỉnh hắn lại nhiều trở về đang chuẩn bị rời đi trần nguyên thủy bước chân dừng lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía thiên bảo núi phương hướng cái kia thiên bảo cung đại tôn giả thế mà không cố gắng trốn tránh ngược lại chính mình chạy ra đây không phải là muốn chết sao bên ngoài có thể là có bốn vị đại tôn a mà lại một người trong đó vẫn là đại lục tôn trên bảng tinh tôn trong nháy mắt trần nguyên thủy liền hưng phấn lên có thể tận mắt chứng kiến một tên đại tôn ngã xuống hắn rất là vinh hạnh tên ngu xuẩn đi chết đi cho ta huyết kiêu đại tôn cái thứ nhất nhịn không được ra tay một cỗ bên trên tiếp bên dưới vòm trời tiếp đất u y ê n đại tôn cấp lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện tám đầu huyết hà mỗi một đầu đều giống như là chân chính dòng sông bản cổn cổn sóng máu bao phủ tản mát ra một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị tám đầu huyết hà dường như tám cái khổng lồ xúc tu hướng hoa nhất nhiên c u ố n đi vòng qua trực tiếp phong tỏa trên trời dưới đất vũ trụ b ắ t phương b á t bộ huyết hà thuật chiến mâu thành bên trong vang lên mấy đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm b á t bộ huyết hà thuật chính là huyết s á t giáo vô thượng bí thuật một khi thi triển đi ra dù cho đại tôn đối mặt bên trên đều sẽ biến sắc huyết sát giáo từng cũng là thánh giai tông môn từng có thánh giả sinh ra mà bát bộ huyết hà thuật truyền thuyết liền là một môn thánh thuật trạng thái mạnh nhất có thể dung nhập thiên địa huyết hà thánh đạo quy tắc nhất kích hủy thiên diệt địa trời xanh tung bay máu đương nhiên chỉ có thánh giả mới có thể đem bát bộ huyết hà thuật tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới tối cao tuyệt thế đại tôn mặc dù cũng có thể tu luyện nhưng chỉ có thể tu thành một chút gia lông mà thôi đương nhiên vẹn vẹn chỉ là gia lông tuy lực là cũng vô cùng đáng、sợ. Nếu vô sợ. k h ô n luyện n g có tu g a nhất g n a u c p độ hoang h cho u ậ t t dù đại ô nhiên cũng k ô n đón g dám Huyết t u đại t ô đi lên liền lên thản i triển bát bộ huyết thuật, hiện nhiên thiên bát huyết thuật, không định bộ b hạ cho o c u g vị tiêu t đại ô nhiên bất cứ cơ ộ nào. Điều t h nhiên nhiên nói n năm ngón tay theo trong tay háo ruỗi ra hóa thành năm cái kình thiên thần kiếm vô tận kiếm ý theo hắn năm ngón tay bên trên bùng nổ đ ỗ n g nhiên nối liền trời đất trực tiếp đem trên bầu trời tám đầu huyết h à toàn bộ xoắn nát thanh danh lan xa bát bộ huyết h à thuật đơn giản không chịu nổi một kích huyết kiêu thân thể chấn động đ ỗ n g nhiên rút lui bên trên ngàn trượng đầy mắt kinh hãi h á n áo bào bị kiếm khí vô hình cắt rách tung tóe chật vật không chịu nổi một cỗ kiếm ý thậm chí đột phá h á n hộ thể phòng ngự hoang khí trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn không ngừng đối thân thể của hắn tạo thành phá hư tại cái kia sắc bén vô cùng không thể phá vỡ kiếm ý trước mặt lực lượng của hắn hùng hậu đến đâu cũng không thể tránh được thật mạnh huyết kiêu đại tôn hít vào một n g ụ m khí lạnh trước đây ma tâm thánh quân nói thiên bảo cung đại tôn rất mạnh không phải phổ thông đại tôn hắn còn có chút không tin hiện tại rốt c ụ c tin kiếm tu có chút ý tứ chu tinh đại tôn hơi hơi hí mắt rất có hứng thú nhìn hoa nhất nhiên tại thái hoang thế giới kiếm tu chính là rất mạnh mẽ một loại tu sĩ bọn hắn một lòng tu luyện kiếm thuật nắm hết thẻ tinh khí thần đều dung hội đến kiếm ý bên trong sau cùng hóa t h u ậ n thành đạo trong lúc giơ tay nhấc chân không gì không phá p h a n có sở thành kiếm tu đều vô cùng đáng sợ bình thường xa mạnh hơn xa cùng cảnh giới phổ thông tu sĩ thiên bảo cung đại tôn nguyên lai chính là một tên kiếm tu khó trách thánh quân đại nhân đều coi trọng như vậy kiếm tu lại như thế nào bại trong tay ta kiếm đạo đại tôn liền không chỉ một vị thinh tôn chỗ kiếm tôn lui tránh chu tinh thản nhiên nói hai đầu lông mày có một cỗ coi thường thiên hạ khôn cùng cuồng ngạo a người cũng là tự tin thiên hạ hết thể kiếm đạo tôn giả bên trong chỉ có một người có tư cách xưng là kiếm tôn hoa mỗ mặc dù tự tin nhưng cũng không dám xưng chính mình làm kiếm tôn bất quá giết người cũng là dư x à i hoa nhất nhiên đạo mặc nói trong mắt hắn kiếm tôn xưng hô chính là một cái vô cùng cao thượng danh tử cũng không là những cái được gọi là kiếm đạo đại tôn liền có tư cách xưng là kiếm tôn kiếm tôn làm vì thánh giả phía dưới đệ nhất kiếm tu giết ta lao giả ngươi sợ là không biết ta là ai đi chu tinh cười lạnh trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường lão phu không có hứng thú biết ngươi là ai bốn người các ngươi xuất thủ một lượt đi đừng chậm trễ thời gian giết chết các ngươi về sau lão phu còn muốn vội vàng trở về tiếp tục tham nộ kiếm đạo chủ nhân truyền thụ cho kiếm đạo quá mức bác đại tinh thâm có thể xưng cử thế vô song đơn giản vì hắn mở ra một cái trước nay chưa có cửa chính cánh cửa kia chính là thông hướng chân chính kiếm thánh chi đạo môn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình hội khoảng cách kiếm thánh chi đạo gần như thế nguyên bản trong lòng sớm đã dập tắt hỏa diễm lần nữa cháy hừng hực đứng lên hắn đã không có bất cứ h ư ơ n g thú gì tại bốn vị đại tôn trên người lãng phí thời gian thừa dịp chủ nhân truyền thừa cho hắn điểm này linh cảm không có triệt để tiêu tán hắn giết người xong về sau còn phải chạy trở về tiếp tục bế quan lĩnh hội bốn vị đại tôn bao quát chu tinh ở bên trong đều không ngờ rằng hoa nhất nhiên như thế cuồng vọng tự đại thế mà mảy may đều không có đem bọn hắn để vào mắt lao giả đã ngươi muốn chết chu tinh đại tôn không thể nhịn quyết định tự mình ra tay đạp diệt trước mắt cuồng vọng kẻ địch nhưng mà hắn lời nói vừa ra khỏi miệng vẫn chưa nói xong hoa nhất nhiên đã ra tay một đ o a hóng á n h thanh liêng bỗng nhiên xuất hiện trên hư không cái kia thanh l i ê n mềm mại ướt át sinh động như thật phía trên treo trong suốt giọt xương tựa hồ thật là một đoá theo trong nước chui ra ngoài thành tú hoa sen này thanh l i ê n vừa xuất hiện toàn bộ bầu trời bốn phương tám hướng liền bỗng nhiên một tịch mọi vật đứng im hư không ngưng kết chỉ có cái kia thanh l i ê n tại xoay chầm chầm lấy không tốt mau bỏ đi chu tinh đại tôn thân thể cứng đờ con ngươi mở rộng tràn đầy kinh hoàng nhìn cái kia nhiều thanh l i ê n tựa hồ thấy cái gì tuyệt thế yêu ma một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có theo sâu trong tâm linh toát ra cái loại cảm giác này không cách nào miêu tả hắn tu luyện nhiều năm như vậy lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách hắn gần như vậy tựa hồ tử thần đã tại hướng hắn gác không chỉ có chu tinh đại tôn mặt khác ba vị đại tôn cũng giống như thế thế gian sức mạnh đáng sợ nhất liền là sức mạnh của tâm linh đáng sợ nhất áp lực cũng là trong tâm linh áp lực bốn vị tuyệt thế đại tôn cơ hồ cùng thời khắc đó cảm nhận được tử vong buông xuống cảm giác sợ hãi không có bất kỳ cái gì lý do cái k i ê u đoá thanh l i ê n nhìn qua bình thường căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù nhưng sâu trong tâm linh hoảng hốt lại là căn bản là không có cách thức chế như thế chuyện quỷ dị vài vị đại tôn đều chưa từng có trải qua trốn cơ hồ không hề do dự xoay người bỏ chạy nhưng mà khi bọn hắn chuẩn bị trốn thời điểm bốn vị đại tôn mới bỗng nhiên phát hiện chính mình thân thể đã ngưng kết tại trong hư không căn bản là không có cách động đậy một thoáng trong đầu lại nhiều suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần nhưng thân thể liền là không nghe chỉ huy làm thanh l i ê n xoay tròn đến thứ chín vòng thời điểm phóng ánh thanh quang bỗng nhiên bùng nổ bao phủ thiên địa toàn bộ thế giới trong nháy m ắ t nghẹn ngào trong con mắt chỉ còn lại có một mảnh vô tận ánh sáng màu xanh không chu tinh đại tôn hoảng sợ kêu to không ngừng vật lộn tắm gội tại thanh quang bên trong hắn cảm nhận được chính mình thân thể đang tan hân giã huyết mạch của mình cùng hoang khí cũng đang tan hân giã thậm chí linh hồn cũng đang tan hân giã từng bị hắn xem làm kiêu ngạo ma thần huyết mạch cùng thể phách giờ này khắc này lại yếu ớt không bằng một trang giấy hắn có ý vật lộn nhưng sau cùng chỉ còn lại có tuyệt vọng nghe chuyện mp 3 tại thaudi o u chuyện chấm nết chương 146, cả thế gian khiếp sợ một đoá màu xanh hoa mỹ pháo hoa trên bầu trời tỏa ra quang diệu toàn bộ chiến mâu thành tất cả mọi người theo bản năng đưa ánh mắt nhìn sang hào quang màu xanh kia vô cùng mê người dù cho tôn giả mắt thấy đều một hồi l ó a mắt say mê nhưng mà xinh đẹp như vậy một màn lại tràn đầy vô tận sắc cơ bốn vị tuyệt thế đại tôn thân thể tại thanh quang bên trong một chút tan giã cuối cùng cái gì đều không thừa dưới tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thiên địa yên tĩnh tất cả mọi người trầm mặc trần nguyên thủy thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ toàn thân theo bản năng lạnh q u ó n g linh hồn đều đang run run đó là cái gì lực lượng trong chốc lát đánh g i ế t bốn vị tuyệt thế đại tôn sợ là thánh nhân mới có như thế thủ bút đi thiên bảo cung vị kia lớn tôn vì sao hội mạnh mẽ như thế nhất là cái kia màu xanh hoa sen xuất hiện trong c h ư ớ c mắt hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tựa hồ than sụp xuống thiên điệu tối tam trần nguyên thủy hận không thể cha mẹ lại cho hắn nhiều sinh hai cái chân co cẳng liền hướng trên trời ma hải bay đi một đường hốt hoảng thất thố trong lòng tràn đầy hoảng hốt cái kia thiên bảo cung đại tôn nếu là muốn giết hắn sợ là một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn đi trần nguyên thủy hiển nhiên coi trọng chính mình hoa nhất nhiên căn bản không có đem hắn coi đó là vấn đề nhìn cũng không nhìn liếc mắt lười đi truy sát Mấy người liền thật r ở về t i thiên, bảo cung bên trong. Phạm ta thiên bảo cung người giết không tha. Một đạo tràn đầy khí tức nghiêm trời chiến trời hải ê bên quênh n cung trong. cung không tràn nghị thanh âm ở trong đất trời quẩn. Toàn bộ chiến mâu thành, bao quát trên n bảo bảo bộ bao bầu trời ma hải đều cảm đạo tức mâu quát đều ta tha. Một đất Phạm khí âm ma đầy ở n được h h chứa nghiêm. Thật a kia n bên trong lẩn tận âm vô uy đáng sợ h á n rốt cuộc là ai thật chỉ là đại tôn sao nguyên thiên liên minh hỏa cực liên minh thịnh gia liên minh từng cái trong liên minh đại tôn láo tổ trong lòng kinh hãi nửa ngày không nói gì cái k i ê u đ ó a màu xanh hoa sen rốt cuộc là thứ gì thế mà cường đại đến tình trạng như thế sợ là c h u ẩ n thánh đều chưa hẳn có mạnh mẽ như thế đi bọn hắn không cùng c h u ẩ n thánh giao thủ qua nhưng c h u ẩ n thánh mặc dù áp đảo đại tôn phía trên nhưng giết đại tôn cũng không có dễ dàng như vậy dù sao không phải chân chính thánh giả có chút c h u ẩ n thánh bởi vì tự thân ngộ tính không đủ phát huy ra thánh đạo lực lượng có hạn sức chiến đấu khả năng không bằng những cái kia cường đại nhất một n h ú n nhỏ vô thượng đại tôn đại lục tôn bảng vị trí thứ mười đại tôn tồn tại cơ hồ đều có đánh g i ế t phổ thông chuẩn thánh lực lượng vân sơn q u ầ n thành từng cái đại gia tộc đại tông môn tất cả đều trận mắt hốc mồm ai đều không ngờ rằng cái kia không có danh tiếng gì thiên bảo cung cư nhiên như thế mạnh mẽ chẳng những có đại tôn giả mà lại vị kia đại tôn giả đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi hoang thất đế sư gia tộc truy phong tông hải nam lâm ra toàn bộ đều trầm mặc sau ngày hôm nay thiên bảo cung tất nhiên sẽ danh chấn tây lăng quốc có thể so với bọn h ắ n này chút tối đỉnh phong thế lực ở vào kim tự tháp tầng cao nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là thiên bảo cung có thể sống qua hôm nay nếu như chiến mâu thành bị hủy diệt thiên bảo cung tự nhiên cũng sẽ trở thành lịch sử tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không rất có thể như thế tuyệt thế đại tôn sau cùng chính là phụ dung sớm n ở t ố i tàn thật là đáng sợ đại tôn vì sao trên đại lục không có bất kỳ cái gì danh tiếng dùng năng lực của hắn sợ là xếp vào đại lục tôn bảng trước một trăm cũng không có vấn đề chứ quả nhiên đại lục tôn bảng cũng không cách nào bao quát tất cả cường đại nhất tôn cao thủ tại dân gian a long nha tông áo bào trắng tiên tổ khẽ thở dài trong mắt có không nói ra được cảm khái trên thế giới liền là có như vậy một đám người cho dù ở cùng cảnh giới dưới tình huống vẫn như c ũ mạnh mẽ hơn ngươi rất rất nhiều hắn nếu là hồi trở lại đến đại tôn thời kỳ cùng cái kia thiên bảo cung đại tôn gặp gỡ kết quả cuối cùng sợ cũng không hề có sự khác biệt tiên tổ ngay hẳn là so cái kia thiên bảo cung đại tôn càng mạnh đi lục tâm nhan không phục nói đại tôn cường đại tới đâu có thể có chuẩn thánh mạnh tiên tổ thế nhưng là giữa thiên địa c h u ẩ n thánh có thể thi triển ra bộ phận thánh đạo lực lượng thánh giả không ra ai dám tranh phong chưa hẳn áo bào trắng tiên tổ nhàn nhạt lắc đầu nói lực lượng không hề chỉ chỉ là thể hiện ở trên cảnh giới cùng tu luyện h o a n g quyết hoang thuật bảo vật bí thuật ý thức chiến đấu v â n v â n đều có quan hệ có chút tuyệt thế đại tôn không nhất định liền so chuẩn thánh kém tỷ như chiến mâu học viện tiền nhiệm viện trưởng lâm trường phong mà có chút tuyệt thế đại tôn thậm chí so chuẩn thánh càng mạnh lục tâm nhan thần tâm chấn động cái kia thiên bảo cung đại tôn c ư nhiên như thế mạnh mẽ chuẩn thánh tiên tổ đều cảm thấy không nhất định có thể chiến thắng hắn thiên bảo cung bên trong trương thị gia tộc chỗ thiền điện bên trong mấy trăm nhân khẩu đầy mắt kinh hỉ không nói ra được xúc động một cô tuyệt sử phùng sinh vui sướng tràn ngập ở trong đại điện bốn vị tuyệt thế đại tôn khí thế hung hăng đến đây thiên bảo cung sau cùng lại bị thiên bảo cung toàn bộ diệt s á t một tên cũng không để lại có cái gì có thể so sánh cái này tiếng c h ố n g canh múa lòng người tuyệt đối lực lượng mới có thể để cho người có cảm giác an toàn t r ư ơ n g viên cao vài vị di thái thái liền cả đám đều không khóc náo loạn từng cái thành thành thật thật đợi bất động thỉnh thoảng vụn trộm ngắm mắt nhìn về phía chính cung phương hướng sinh sợ các nàng vừa rồi khóc giống tiếng chửi rủa nhường thiên bảo cung chủ người biết trời không tuyệt ta t r ư ơ n g gia thật đáng mừng đại nạn qua đi tất có hậu phúc t r ư ơ n g lão gia t ử hung hăng nhẹ nhàng thở ra ngắn phút chốc quần áo của hắn liền đã bị ướt đẫm mồ hôi chỉ có t r ư ơ n g viên cao trong mắt thần sắc lo lắng vẫn không có cởi đi thiên bảo cung đánh giết bốn vị hắc ám thế giới đại tôn đã trêu ra di thiên đại họa hắc ám thế giới há sẽ bỏ qua hắn nếu là hắc ám thế giới lại phái ra mạnh hơn cường giả đến đây thậm chí trong truyền thuyết c h u ẩ n thánh thiên bảo cung có thể hay không tiếp tục ngăn cản được t r ư ơ n g viên cao lo lắng nguyên bản nơi hẻo lánh bên trong vô danh tông phái bây giờ lại trở thành toàn bộ hắc cám náo động trung tâm là họa không phải phúc ca đáng tiếc nếu không phải hắc cám náo động bung ô xuống cái kia thiên bảo cung cũng là hẳn là thật tốt lôi kéo một thoáng chẳng qua hiện nay cũng là đáng tiếc hoàng thất một vị hoàng thái thuốc khẽ lắc đầu đổi thành bình thường giống thiên bảo cung dạng này thế lực cảm thấy đáng giá hoàng thất tiến đến lôi kéo đáng tiếc tại hắc cám náo động trước mặt lại thế lực cường đại sợ cũng chỉ có thể biến thành cho bụi dù sao Có ngàn n ă Ma truyền t h ừ vô tận t nội n hải chiến mâu học viện đều chưa hẳn có cám lực cho hẳn thể hát Thành, không thế thở Thiên viện kiếp dài, nạn、à. Vân Sơn Quân thành, không ít thế lực đều đang thở dài, cho rằng mâu đều qua đều vượt A. ít b o Cung đáng t ế chiến c chọn cắm dê chính lựa là sai lầm lớn sai Ma thành nhất. hải tại mâu dê phía trên khổng lồ huyền không trong cung điện chiếm giữ thượng thủ bốn vị thánh giả ánh mắt r ồ n r ậ p nhìn về phía thiên bảo cung trong mắt đều là vẻ kinh nghi giờ này k h ắ c này tựa hồ không gì không biết không gì làm không được thánh giả trong mắt đều hơi nghi hoặc một chút phảng phất trông thấy cái gì bọn hắn xem không hiểu đồ vật đó là cái gì lực lượng có chút kỳ quái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng cho ta cảm giác rất bất phàm ma tâm thánh quân ánh mắt xuyên qua hư không nhìn về phía thiên bảo cùng phương hướng mặc dù cách hơn trăm dặm hư không nhưng thánh nhân vô thượng thánh niệm quyết tán trong nháy mắt bao trùm trăm dặm phát sinh ở thiên bảo c u n g cảnh tượng đã thu hết vào mắt ma tâm thánh quân trong con mắt phản chiếu ra vô tận ánh sáng màu xanh cái kia vầng sáng dường như giữa thiên địa nhất hoa mỹ màu sắc đặc biệt đẹp đẽ tương đương cổ quái cái kia trong sức mạnh ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc nhưng cũng không phải thánh đạo quy tắc cổ quái cổ quái a một tên khác thánh nhân nói tiếp nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương một trăm bốn mươi bảy thánh nhân khát vọng bốn vị thánh trong mắt người đều có lấy nghi hoặc cái k i a đạo thanh l i ê n tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng nếu không căn bản không có khả năng đánh giết trong c h ư ớ c mắt bốn vị đại tôn mà lại bên trong bao quát đại lục tôn bảng bài danh hai trăm chín mươi sáu vị chu tinh đại tôn bốn vị thánh giả đều có thể cảm thụ ra cây sen xanh kia bên trong có pháp tác lực lượng pháp tác chính là giữa thiên địa lực lượng lớn nhất không có cái thứ hai nhưng này pháp tác căn bản cũng không phải là thánh đạo cấp độ pháp tác bằng không bọn hắn không có khả năng một chút cũng xem không hiểu chẳng lẽ đến từ tầng thứ cao hơn p h á p tắc cao hơn thánh đạo thì như đế đạo p h á p tắc cái kia càng không khả năng một cái thánh giả đều không phải là đại tôn mà thôi há có thể đụng chạm đến cấp bậc kia quy tắc đế đạo quy tắc trí cao vô thượng cho dù bọn họ đều xa không thể chạm a đó là kiếm đạo bên trong ẩn chứa rất mãnh liệt kiếm ý cái kia kiếm đạo ý cảnh sự cao thâm chính là ta cuộc đời ít thấy thủy trung đều không nói gì một vị thánh quân đột nhiên mở miệng nói ra kiếm đạo mặt khác ba tên thánh quân trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc bọn hắn tự nhiên biết cái kia nói chuyện thánh quân chính là một vị kiếm đạo cao thủ mặc dù không nói được kiếm thánh nhưng trên kiếm đạo tạo nghệ nhưng cũng xuất thần nhập hóa hàn lâm thánh quân cả đời ngộ kiếm theo người bình thường đến sau cùng thành thánh hắn tiếp xúc qua kiếm đạo đơn giản nhiều vô số kể thậm chí trong truyền thuyết kiếm thánh chi kiếm đạo hắn đều tiến đến lĩnh giáo qua một ít cuộc đời ít thấy đối với hàn lâm thánh quân tới nói đây là cao cỡ nào đánh giá ba vị thánh quân trong lòng đều rõ ràng vô cùng đại lục ở bên trên mấy vị kia kiếm thánh kiếm đạo ta đều được chứng kiến mặc dù cảm giác mênh mông bao la ngưỡng mộ núi cao ta cuối cùng cả người lực lượng đều không thể siêu v i ệ t nhưng cùng thiên bảo cùng cái kia đạo p h ụ dung sớm nở tối tàn kiếm ý so sánh lại luôn cảm giác thiếu đi mấy phần kiếm đạo ý vị hàn lâm thánh quân hơi hơi c h ầ m tư cái loại cảm giác này hắn cũng không nói lên được nhưng này loại kinh diễm cảm giác hoàn toàn chính xác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thế gian đến cùng có cái gì kiếm đạo có thể làm cho hắn sinh ra siêu việt kiếm thánh kiếm đạo cảm giác thiên bảo cung người kia n ộ tính thi triển chiêu kia kiếm đạo hết sức không lưu loát hẳn là vừa tu luyện không đến bao lâu rất nhiều nơi ý vị đều không đúng cho nên không phải hắn chi không tầm thường mà là hắn tu luyện kiếm đạo tương đương không tầm thường ta hiện tại thật sự có chút hoài nghi thiên bảo cung có lẽ đạt được cổ thánh nhân bảo tàng thậm chí tầng thứ cao hơn thượng cổ di tích chiều kia vô thượng kiếm thuật liền là chứng minh tốt nhất dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng ra hiện tại trên đại lục hàn lâm thánh quân thản nhiên nói nhìn về phía thiên bảo cung ánh mắt dần dần có chút ý vị sâu xa vẻ ba tên thánh quân nghe vậy dồn dập thân thể chấn động từng cái nhìn về phía thiên bảo cung thần sắc trong mắt vô cùng huyền diệu cổ lão đại trong điện rất nhiều chuẩn thánh cùng đại tôn đều cảm nhận được bốn vị thánh quân ánh mắt có chút không đúng cái loại ánh mắt này bọn hắn trước kia chưa từng có tại thánh quân trên người chúng nhìn thấy qua tuyệt thế thánh nhân chính là thiên địa quân vương bọn hắn ở trên cao c ử u thiên tri thượng nhìn xuống thương sinh cơ hồ không có chuyện gì có thể để bọn hắn cảm thấy hứng thú ánh mắt của bọn hắn cho tới bây giờ đều là đạm mạc hết thảy trí cao vô thượng ngạo nghễ như không thành thánh bất kỳ người nào trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến đó là một loại nhìn như chúng sinh bình đẳng nhưng lại chúng sinh đều là cỏ rác khoảng cách cảm giác nhưng giờ này khắc này chư vị chuẩn thánh cùng đại tôn nhóm tại thánh quân nhóm trong mắt thấy được ánh sáng nóng bỏng mang tựa hồ một cái đói khát điên rồi người đột nhiên trông thấy một đống mỹ thực thèm nhỏ rãi an tâm chớ vội trước đem chiến mâu học viện san bằng về sau lại đi thiên bảo cung tìm kiếm cơ duyên ưu đế sơn thánh quân dẫn đầu lên tiếng nói mặt khác ba vị thánh quân nghe vậy lướt nhau đều không có có dị nghị r ồ n r ậ p gật đầu cái kia thiên bảo cung bên trong hiển nhiên có không giống bình thường đồ vật vô luận là trước kia hộ cung trận pháp vẫn là vừa rồi chiêu kia kiếm đạo đều là thánh quân nhóm đều không thể nắm lấy thần kỳ lực lượng lúc này bốn vị thánh quân ai cũng không nguyện ý ba người khác tiến đến thiên bảo cung nắm cơ duyên tìm đi nhưng bốn vị thánh quân nếu như toàn bộ tiến đến lúc này hiển nhiên có chút không ổn dù sao hắc ám náo động cần bọn hắn chủ trì chiến mưu học viện lực lượng mạnh nhất cho đến trước mắt đều chưa từng xuất hiện bọn hắn ít nhất cần lưu lại một vị thánh quân ở đây áp trận nếu không chiến mưu học viện cường giả t u y ệ t thế đột nhiên tiến vào ma hải thiên cung mặt khác hắc ám tu sĩ sợ là không ai cả nổi nhưng mà rõ ràng ai cũng không nguyện ý làm cái kia lưu lại áp trận thánh quân cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước đem chiến mâu học viện diệt đi sau đó lại đi tới thiên bảo cung ngược lại thiên bảo cung bây giờ đã là cá trong chậu tại bốn vị thánh quân không coi vào đâu căn bản không có khả năng có cơ hội chạy trốn một đạo màu lam độn quang theo đại điện bên ngoài bay tới một thanh rơi ở trong đại điện chính là từ thiên bảo cung trốn về đến trần nguyên thủy thánh quân lão tổ bất hiếu hậu bối không có năng lực binh bại thiên bảo cung trần nguyên thủy bịch một tiếng quý xuống nằm dạp trên mặt đất mặt cơ hồ sát mặt đất trong mắt tràn đầy khủng hoảng hắn lần này phụng mệnh đi tới thiên bảo cung thử thăm dò hư thực kết quả chẳng những kem chút chết tại thiên bảo núi mà lại bốn vị tuyệt thế đại tôn đều vẫn lạc tại thiên bảo trên núi nếu là này trách nhiệm từ hắn tới gánh như vậy hắn chết trăm lần không đủ đứng lên đi nguyên nước thiên bảo cung sự tình không trách n g ư ờ i cũng là chúng ta có chút coi thường cái kia cái tông môn ma tâm thánh quân thản nhiên nói đối với trần nguyên thủy cái này hậu duệ trong lòng của hắn có chút hài lòng thiên phu không kém t â m tính cũng không kém nếu là thật tốt vung chồng tương lai sợ là một vị đại tôn cấp độ nhân vật thánh quân đại nhân thiên bảo cung dám giết ta hắc cám thế giới đại tôn giả đơn giản không biết sống chết thuộc hạ chờ lệnh tiến đến đem cái kia thiên bảo cung dẹp i i ê n một tên ông lão mặc áo trắng chủ động đứng ra quỳ xuống hành lễ nói người này là một tên truyền thánh tu vi cao thâm mặt chắc nhưng đối mặt thánh quân nhưng như cũ cần quỳ xuống thấy do thánh nhân oai hạng gì quần quận vô cương từ giờ trở đi bất kỳ người nào không thể tiến đến thiên bảo cung ma tâm thánh quân thản nhiên nói lời vừa nói ra trong đại điện mọi người đều là giật mình thánh quân lời ấy đến cùng ý gì chẳng lẽ bốn vị đại tôn bị giết chết cứ như vậy tính toán chỉ có số ít tâm tư bén n mẹ người ánh mắt như có điều suy nghĩ vô ý thức nhìn về phía thiên bảo c u n g phương hướng toàn quân xuất kích đi không cần chậm trễ nữa thời gian chu diệt chiến mâu học viện tu sĩ làm mục tiêu thứ nhất tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu sau cùng đi ma tâm thánh quân chậm rãi đứng dậy ánh mắt nhìn về phía chiến mâu học viện từng bước một hướng c u n g đi ra ngoài điện chiến mâu thánh sơn cố khinh yên cung kính đứng ở ánh trăng cắt trước nàng đã ở đây lặng chờ một canh giờ thân thể cũng không hề nhúc nhích một thoáng đột nhiên một đạo phiêu phiêu miểu miểu thanh âm theo ánh trăng trong các truyền gia ngươi đi đi bằng vào năng lực của mình đi tìm kiếm sinh lộ sinh tử tại ngươi trên tay mình tương lai cũng tại ngươi trên tay mình lần này chiến tranh ta sẽ không nhúng tay cố khinh yên nghe vậy thân thể mềm mại chấn động nghiêm nghị nói khó i nhẹ hiểu rõ cẩn tuân sư mệnh thế nhưng là khinh yên không sợ chết có thể huyết chiến đến cùng thế nhưng chiến mâu học viện cố khinh yên muốn nói lại thôi nàng đã từ sư tôn nơi đ ó biết lần này hắc cám thế giới tới bốn vị thánh giả đối với chiến mâu học viện tới nói chính là vô cùng đáng sợ áp lực thậm chí có thể nói hủy diệt tính dù sao thánh giả lực lượng quá mức đáng sợ căn bản là không cách nào ngăn cản trừ phi chiến mâu học viện bên trong cũng có thánh giả hiện thế Nghe chuyện Chuyện.net Chương 148, Chiến tranh TH viện MP3 Làm tại Audio trưởng học học viện viện、trường. nàng huyết chiến đến cùng cũng sẽ không một chút nhũ mày dù cho chạy khô một giọt máu cuối cùng thế nhưng chiến mâu học viện truyền thừa ngàn năm thấu ngự một chỗ liên quan đến vô số người sinh tử cùng vinh quang nếu là bị phá hủy hóa thành bụi trận cái kia nàng liền là tội nhân thiên cổ sau khi chết lại có gì mặt mũi lại đối mặt liệt tổ liệt tông nàng không sợ chiến đấu nhưng sợ thất bại chiến mâu học viện nguyệt quang các bên trong người yên lặng rất lâu nửa ngày mới thản nhiên nói chiến mâu học viện càng ngày càng không nên thân từng vinh quang không cần dựa vào sống tạm để duy trì các ngươi quá mức khiến ta thất vọng không thể kiêu ngạo tại thế vậy liền triệt để diệt vong nếu như không quan trọng mấy cái đê d a i thánh giả xâm phạm đều cần ta tới ra tay vậy nó liền không có tồn tại ý nghĩa tiếp tục lưu lại thế gian cũng là cho liệt tổ liệt tông nhóm mất mặt đường sống không phải là không có nhưng cần muốn chính các ngươi một chút đi tới chiến mâu học viện đã quá lâu không có trải qua chiến tranh tẩy lễ người đời sau càng ngày càng không muốn phát triển không biết sinh tồn tàn khốc tựa như một cái rách dưới máy móc các ngươi chỉ có một con đường có thể đi hoặc là trong chiến tranh dục hỏa trùng sinh hoặc là triệt để diệt vong nguyệt quang các bên trong thanh âm rất lạnh tựa hồ k i ể u rũ phía dưới ma âm khiến cho người không lạnh mà run cố khinh n h i ê n kiểu thân thể run r à y run không dám nói nữa nàng rất rõ ràng sư tôn mặt ngoài xem ra rất dễ nói chuyện ôn h ò a động lòng người nhưng kỳ thật tính cách cùng phương thức tư duy đều hết sức cực đoan có đôi khi để cho nàng cảm giác so ma đầu đều càng giống ma đầu có vô cùng tàn khốc sinh tồn quan niệm những hắc cám thế giới đó đại ma đầu cùng sư tôn so sánh đơn giản tựa như là tiểu bằng hữu nàng rõ ràng có cử thế vô song cải biến hết thể lực lượng nhưng lại lạnh lùng vô tình cao cao tại thượng nàng đối với người nào đều là khôn sống ngống chết tàn khốc quy tắc sinh tồn quan niệm vô cùng mạnh tựa như một cái động vật máu lạnh vô tình mà tàn khốc có mấy lần dạy bảo nàng tu luyện đều bởi vì vì một số tàn khốc thí luyện phương thức mà để cho nàng kém chút chết đang huấn luyện bên trên cũng may sư tôn chỉ dạy dỗ nàng đối với những khác người không muốn để ý tới nếu không nếu là đi dạy bảo những học viện kia học viên đoán chừng toàn bộ học viện hội học sinh c ó nhiều hơn một nửa bởi vì tàn khốc thí luyện phương thức mà chết đi có lẽ chỉ có cái kia gọi tịch thiên dạng người mới có thể để cho sư tôn đột nhiên biến thành một người khác giống như a cố khinh yên trong lòng đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ từng chiến mâu học viện không phải là các ngươi hiện tại cái gọi là chồng người học viện mà là chiến tranh học viện các ngươi thủy tổ từng dẫn theo chiến mâu học viện nam trấn ma h uyên bắc trấn man hoang tây c h ấ n yêu tộc đông c h ấ n hải tộc che chở nhân loại đại lục thái bình thịnh thế hơn ngàn năm lập xuống vô thượng công đức lúc kia hắc ám thế giới người co đầu rút cổ tại đại lục man hoang trong góc căn bản không dám xuất thế nghe được chiến mâu học viện danh hiệu đều sẽ run dày run nào giống bây giờ tùy tiện mấy cái hắc ám thế giới tông môn mấy cái đê giai thánh giả liền dám bước vào chiến mâu thánh địa đơn giản buồn cười xin nhớ kỹ chiến mâu học viện chiến mâu chính là chiến tranh chi m u nó là cắm ở đại địa phía trên c h i ế n kỳ chiến m u học viện sứ mệnh không phải trốn ở trong khắp n g õ ngách yên lặng chồng người dạy học mà là đấu chiến thiên hạ c h ấ n áp bắt hoang xua đuổi dị t à che chở nhân tộc thịnh thế phôn hoa cố khi n h n h i ê n thân thể chấn động nàng mơ hồ cảm nhận được sư tôn trong lời nói cái kia một cỗ máu nóng cùng hào hùng cái kia đưa mắt tứ phương khí phách uy c h ấ n thiên hạ tựa hồ từng thật trải qua cái kia hết thảy làm chiến mâu học viện đương nhiệm viện trưởng cố khinh yên tự nhiên nhìn qua học viện một chút viện sử biết năm đó chiến mâu học viện cùng hiện tại chiến mâu học viện hoàn toàn chính xác một trời một vực niên đại đó thế giới phân loạn ở vào náo động thời đại bên trong nam hải thâm viên ma trùng xâm lấn b ắ c nguyên man tộc xuôi nam cướp bóc đông hải hải tộc trên bờ tùy ý làm bậy đơn giản liền là một cái quần ma loạn vũ niên đại nhưng chính là tại như thế một thời đại bên trong chiến mâu học viện uy chấn thiên hạ h u y ế thẳng c i đến ngày đó ngươi mới có tư cách chân chính bái nhập ta chi môn g i ớ i trở thành tọa hạ thân truyền đệ tử thanh lanh thanh âm tại nguyệt quang các bên trong vang lên cùng lúc đó một đạo huyết quang đột nhiên theo trong các bay ra mới vừa xuất hiện chỉnh trong đó thánh sơn đỉnh liền đ ỗ n g nhiên ngưng kết thiên địa đều tựa hồ trong nháy mắt thiên lặng vô biên vô tận khí tức nghiêm nghị vào tới dường như tu la trên chiến trường vô thượng huyết kỵ những nơi đi qua thiên địa đều muốn thần phục cố khi nghiên con ngươi co rụt lại trên người lông tơ trong nháy mắt t ạ c lập một cố không có gì sánh kịp áp lực phô thiên cái điệu nện xuống đến dường như vô biên biển máu không ngừng trùng kích tinh thần của nàng ý chí cái kia vô biên vô tận sắc khí so với nàng đối mặt thánh nhân thời điểm đều càng thêm đáng sợ thân thể tựa hồ tại vạn mét sâu đáy biển vô tận thủy áp để cho nàng động một cái đều khó khăn huyết dịch đều ngưng kết trong cơ thể hoang khí cũng ngưng kết nàng hết thể tất cả tựa hồ cũng tại lúc này toàn bộ biến mất chỉ có tinh thần ý chí mới là nàng hiện tại duy nhất lực lượng nhưng nàng không có lối bước nàng biết mình không thể lùi bước nếu như nàng l ù i một bước như vậy nàng đem cũng không có cơ hội nữa chân chính bái nhập sư tôn môn hạ mà lại chiến mâu học viện trách nhiệm không cho nàng lùi bước hắc cám thế giới áp bách cũng không cho nàng lùi bước vô tận sinh linh sinh tử càng không cho nàng lùi bước cái này từng đấu chiến thiên hạ v y lâm bát hoang chiến kỳ nàng nhất định phải t r ộ m trong tay một mực mảnh khảnh tay từ vô tận trong huyết quang dối ra dứt khoát kiên định cầm lấy huyết sắc chiến kỳ một tiếng vang thật lớn cố khinh yên thân thể đ ố n g nhiên rút lui bên trên ngàn trượng bị một cô không thể ngăn cản lực lượng hung hăng đâm vào trên vách núi đá cánh tay của nàng bởi vì bắt lấy chiến hưng kỳ mà đ ố n g nhiên bẻ gãy nhưng nàng không co b ô n g tay thủy trung đem chiến hưng kỳ gắt gao bắt trong lòng bàn tay đó là một cây dài ba chượng sáu cột c ơ đen kịt cảm nhận băng lãnh không biết làm bằng chất liệu gì phía trên điêu khắc vô cùng cổ lao hoa văn cùng hình vẽ tản ra một cỗ cổ láo mênh mông khí t ứ c cột cờ nhìn qua giống một cây chiến m â u phía trước bén h ọ n m ú i thương chỗ chớp động lên từng đạo hưu lam băng l á n h ánh sáng mà cờ xí thì đỏ tươi như máu giống như là có một cái vô biên vô tận huyết hải tại cờ xí bên trong cuồn cuộn tản ra vô cùng vô tận huyết khí cùng sắc khí chiến m â u hai cái ánh vàng lập loẹ cổ láo chữ viết mặt cờ bên trên vô cùng l ó a mắt đệ tử quyết không phụ sư tôn hy vọng cố khinh yên một tay nắm lấy huyết sắc chiến kỳ uy một chân xuống đất vô cùng trang nghiêm đường không có chiến kỳ khí tức áp chế nàng yên lặng vận chuyển trong cơ thể tinh túy hoa khí trong khoảnh khắc liền đem thụ thương thân thể chữa trị hướng về n g u y ệ t quang c á t dập đầu một cái về sau cố khinh yên đứng dậy giơ chiến kỳ từng bước một đi ra chiến mâu thánh sơn ánh mắt trước nay chưa có kiên định cùng dứt khoát chiến mâu thành chiến tranh đã gây cấn tất cả mọi người cơ hồ gia nhập vào trong chiến tranh hát cám thế giới c h u ẩ n thánh cùng đại tôn cũng r ồ n r ậ p xuất hiện từng cái khí tức thao thiên ma khí cuồn cuộn tựa như thời đại viễn cổ thần ma nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 149, t r n mươi chín dùng một ba t n thánh cùng đại tôn gia nhập chiến đấu trong nháy mắt nhường chiến đấu gây cấn lực lượng hủy thiên diệt địa trên bầu trời điên cuồng va chạm một tên đại tôn có khả năng tùy tiện hủy đi một cái thành nhỏ cho dù ở chiến mâu thành dạng này siêu cấp đại thành thị bên trong lực phá hoại cũng là vô cùng to lớn cũng may chiến mâu thành lịch sử lâu đời trong lịch sử đi ra rất nhiều vị thánh giả thánh đạo quy tắc bao phủ mới có thể gánh vác nhiều như vậy đại tôn chiến đấu dư ba hôm nay liền là chiến mâu học viện hủy diệt c h i nhật một tên chuẩn thánh ngửa mặt lên trời cười lớn trên hư không dạ bước mỗi đi một bước trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái phương viên trăm mét to lớn dấu chân kiến trúc sụp đổ đường đi hủy diệt hàng loạt chiến mâu thành tu sĩ cùng bình dân trong khoảnh khắc chết toan chết h u ồ n g kỳ thiên hạo người muốn chết một đạo băng lành thanh â m hoành bầu trời vang lên vu ứng hải hóa thành một đạo trường hồng trong nháy mắt ngăn ở tên kia gọi kỳ thiên hạo chuẩn thánh trước mặt một tên chuẩn thánh nếu là ở nội thành trắng trợn giết lục không người quản chế ước thúc như vậy đem sẽ tạo thành cấp t hai nạn phá hư không quan trọng một cái đại tôn mà thôi lại dám ngăn ở bản thánh trước mặt đơn giản không biết sống chết kỳ thiên hạo khinh thường quét vu ứng hải l ư ớ t mắt căn bản không có đem vu ứng hải để vào mắt đại tôn cùng chuẩn thánh có cách biệt một trời lực lượng không ở cùng một cấp bậc mặt chuẩn thánh tại không có luyện hóa thánh đạo chi quả thời điểm tất nhiên là đại tôn tồn tại chỉ có đại tôn mới có thể luyện hóa thánh đạo chi quả luyện hóa thánh đạo chi quả về sau đại tôn sẽ phải bước vào một cái khác phương diện cực điểm thăng hoa từ đó trời cao biển rộng không còn là tôn giả cảnh bất luận cái gì cùng thánh dính vào quan hệ người cùng vật đều là giữa thiên địa nhân vật vĩ đại nhất chuẩn thánh cũng ở hàng ngũ này kỳ thiên hạo căn bản không có đem vu ứng hải để vào mắt dù cho vu ứng hải không phải lớn bình thường tôn giả nhưng trong mắt hắn cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau vu ứng hải không phải lâm trường phong mà hắn cũng không phải bao nguyên tên phế vật kia chuẩn thánh một ước phô thiên cái địa hóa thành một cái phương viên trăm trượng kim quang chân to ấn từ trên trời gian xuống không gian chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng kết từng kia thánh đạo quy tắc lực lượng hiện hiện ở trong đất trời bất luận cái gì cùng thánh không quan hệ phổ thông sinh linh sợ là đều không thể tránh thoát này ẩn chứa thánh đạo pháp tắc nhất kích vu ứng hải sắc mặt đ ạ m mạc lảng lặng đứng thẳng giữa hư không mặc cho chuẩn thánh một cước đạp không mà đến hán xưa nay không cho rằng vẹn vẹn dựa vào bản thân có địch nổi chuẩn thánh năng lực nhưng trận chiến này hắn lại nhất định phải đứng ra không thể lùi bước hắn như lùi bước cái kia chuẩn thánh áp bách ai tới khiêng vê anh một tiếng vang thật lớn thiên địa tựa hồ cũng tại trong tích tắc trong nháy mắt khép lại tại pháp tắc trước mặt bất luận cái gì phổ thông sinh linh sợ là đều sẽ trong nháy mắt đè ép nhưng mà vu ứng hải lại kiên lưỡng lên khiêng xuống dưới vẫn như cũ đứng trên hư không thân thể vĩ ngạn giống một ngọn núi ngăn tại chiến mâu thành trước mặt lực lượng vô tận cùng pháp tắc tại quanh người hắn bao phủ thổi hắn tóc thai bù xù ồ、oh. thánh đạo chiến giáp kỳ thiên hạo k h e di một tiếng đôi mắt nhắm lại nhìn về phía vu ứng hải trên người hoàng kim chiến giáp vừa rồi hắn nhất kích đã đem vu ứng hải quần áo triệt để chấn thành m ộ t mịn bên trong hoàng kim chiến giáp vì vậy mà h i ệ n lộ ra vu ứng hải hét dài một tiếng hoàng kim chiến giáp tản mát ra vô cùng óng ánh ánh vàng từng k i a thánh đạo pháp tắc cùng lực lượng tại chiến giáp nổi lên hiện hóa thành huyền diệu vô cùng thánh đạo lực lượng đem hắn bao bọc ở bên trong trong tay của hắn nắm chặt một cây trường kích cái kia trường kích toàn thân đỏ tươi phía trên từng k i a huyết khí tràn ngập đ i ề u k h á c p h ủ văn cổ xưa cùng hình vẽ từng k i a thánh đạo pháp tắc tại trường kích bên trên quân quanh tựa hồ cũng là một kiện thánh đạo bảo vật các ngươi chiến mâu học viện cũng là giàu có vô cùng không hổ là từng đi ra mười mấy cái thánh nhân cổ lao tông môn không quan trọng một cái đại tôn đều có thể sử dụng thánh đạo bảo vật ngược lại để ta mở rộng tầm mắt ta kỳ thiên hạo nhìn vu ứng hải ánh mắt tràn đầy tham lam trong lòng rất là ghen ghét hắn làm chuẩn thánh đều mới chỉ có một kiện thánh đạo bảo vật không quan trọng một cái đại tôn mà thôi lại có hai kiện thánh đạo bảo vật khó trách hắc á m thế giới thánh quân những người lớn như thế nhằm vào chiến mâu học viện ngàn ngàn xa x ô i thánh quân đều đến đây phát động hắc á m náo động nếu là đem chiến mâu học viện phá hủy như vậy chắc chắn có thể được đến một bút không cách nào tưởng tượng to lớn của cải dù sao chiến mâu học viện từng thế nhưng lại uy chấn toàn bộ đại lục tuyệt thế thế lực h á n mặc dù không có được chứng kiến khoảng chừng một chút cổ thư bên trên nhìn qua hoặc là các trưởng bối dăm ba câu nói qua nhưng cũng có thể biết được vào niên đại đó bên trong chiến mâu học viện có thể xương quân lâm thiên hạ từng có một vị nửa bước đế quân cấp độ thủy tổ hành không xuất thế uy áp đại lục rất nhiều năm từ đó có thể biết thời đại kia chiến mâu học viện vơ vét bảo vật cùng của cải đến cùng có nhiều ít ngẫm lại đều làm người tâm trí hướng về kỳ thiên hạo ta mặc dù không bằng sư t h u ố c lâm trường phong không cách nào bằng vào lực lượng của mình đối kháng trần thánh thế nhưng bằng vào hai kiện thánh nhân tiên tổ lưu lại thánh đạo bảo vật chưa hẳn kém cùng ngươi hôm nay ta cũng rất muốn biết trần thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào vu ứng hải nắm chiến kích khoác lên chiến giáp nhanh chân hướng về phía trước hắn môi đi một bước trên người khí tức đều sẽ cường thịnh một điểm làm đi ra trên trăm bước về sau trên người hắn khí tức đã cường thịnh đến đ ỉ n h phong đủ để cùng chuẩn thánh kỳ thiên hạo địa vị ngang nhau một bên khác chiến mâu học viện tiền nhiệm viện trưởng lâm trường phong cùng chuẩn thánh mao nguyên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt hai người chiến trường đã theo mặt đất đánh lên thiên không cuối cùng một đường lên như diều gặp gió thậm chí đánh tới ma hải phía trên mao nguyên mấy chục năm không thấy ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ nhường ngươi luyện hóa một cái thánh đạo chi quả đơn giản phung phí của trời lâm trường phong một tay nắm lấy trường kiếm một tay chắp sau lưng tư thái như có như không tiêu sái dường như kiếm tiên lâm trần không nhiệm bất luận cái gì yên hòa khí tước trong tay hắn kiếm chỉ là phổ thông kiếm trên người hắn chiến y đi hề, cũng chỉ là phổ thông chiến y n h thế nhưng chuẩn thánh mao nguyên lại là mảy may đều không làm gì được hắn Ma nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm ánh mắt nóng nảy điên cuồng phát ra từng đạo kinh khủng công kích nhưng lâm trường phong lại huyện như trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá cây vô luận gió lốc kịch liệt dường nào hắn cũng chỉ là theo gió phiêu lãng mảy may không bị hao tổn thậm chí hắn đã xuất ra thánh nhân tiên tổ lưu lại thánh đạo bảo vật nhưng như cũ không làm gì được hắn ta không tin ma nguyên chuẩn thánh đã có chút phát điên hắn suy nghĩ những năm này hắn tiến bộ rất nhiều đã có thể tùy tiện đánh giết lâm trường phong nhưng hắn không ngờ rằng lâm trường phong những năm này tiến bộ càng lớn thậm chí đã mơ hồ đụng chạm đến pháp tắc rịa sợ là chỉ kém một bước cuối cùng liền có khả năng chân chính thành thánh ngươi quá kém cỏi lại đến hai cái đi để cho ta chiến đấu tận hướng điểm lâm trường phong đột nhiên cười dài trường kiếm trong tay xoay một cái hóa thành khuynh thiên á n h kiếm chém về phía cách đó không xa một tên khác hắc cám thế giới trần thánh cùng lúc đó h ắ n lưng tại sau lưng tay chậm dai nhấn một ngón tay chỉ sức lực nối liền trời đất đ ỗ n g nhiên bắn về phía đang ở ngược sắt chiến mâu học viện tu sĩ một tên khác c h u ẩ n thánh tất cả mọi người không ngờ rằng lâm trường phong lại muốn lấy một địch ba đồng thời đối phó ba tên c h u ẩ n thánh cấp bậc tồn tại người muốn chết không biết sống chết cái kia hai tên bị khiêu khích c h u ẩ n thánh đồng thời phát ra gầm thét quay người liền hướng lâm trường phong đánh tới không quan trọng một cái đại tôn lại dám khiêu khích ba tên c h u ẩ n thánh chuẩn bị lấy một địch ba đơn giản liền là đối vũ nhục của bọn hắn nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 150, ở n ă á u giang láo nhân hai tên c h u ẩ n thánh đồng thời quyết định lúc trước đi đem tên kia không biết sống chết đại tôn đánh g i ế t lại quay trở lại giết chiến mâu học viện tu sĩ lấy một địch ba tràng diện trên bầu trời bùng nổ tất cả mọi người trông đi qua ánh mắt đều có chút rung động lâm trường phong chỉ là một tên đại tôn mà thôi hắn không có luyện hóa thánh đạo trí quả không có đạt được qua thánh nhân tiền bối lực lượng lại dám đồng thời đối phó ba tên c h u ẩ n thánh đó là khí phách bực nào cùng lòng dạ a vu ứng hải hướng lâm trường phong nhìn một cái trong mắt tràn đầy bi thương một cỗ tâm tình không nói ra được sông lên đầu hắn rõ ràng lâm sư thúc sợ là đã không định lại trở về hồi trở lại chiến mâu học viện trận chiến này chính là vĩnh biệt a vu ứng hải ngửa mặt lên trời thét dài công kích càng phát hung ác cùng điên cuồng trong lòng hận ý thao thiên căn bản không để ý chính mình an nguy một mạng liệu mạng điên cuồng chiến đấu nếu như có khả năng hắn cũng muốn đồng thời đối phó hai cái thậm chí ba cái c h u ẩ n thánh bởi vì hắc ám thế giới c h u ẩ n thánh quá nhiều chiến mâu học viện căn bản là không có cách đối phó tới không có người ngăn được c h u ẩ n thánh cái k i a chính là lưỡi hái của tử thần đi đến chỗ nào chỗ nào liền sẽ diệt vong làm c h u ẩ n thánh nhóm ra sân một khắc này kỳ thật toàn bộ chiến mâu thành đã sôi trào hoảng hốt cùng t â m tình tuyệt vọng bao phủ toàn thành hơn mười người c h u ẩ n thánh một cái vô cùng điên cuồng cùng con số kinh khủng toàn bộ tây lăng quốc c h u ẩ n thánh toàn bộ cộng lại sợ là đều chỉ có nhiều như vậy nhưng mà đến đây chiến mâu thành c h u ẩ n thánh liền đã có nhiều như vậy đối với chiến mâu thành tới nói đơn giản liền là thai h ỏ a ngập đầu nếu là diện trừ chiến mâu học viện cùng cựu tiêu lâu bất kỳ một cái nào c h u ẩ n thánh sợ là đều có thể quét ngang chiến mâu thành chiến mâu học viện đại tôn giả chỉ có năm vị nhưng không phải mỗi một vị đại tôn đều có thể địch nổi c h u ẩ n thánh ngoại trừ lâm trường phong cùng vu ứng hải chiến mâu học viện chỉ có một vị tuổi gia đại tôn miễn cưỡng bằng vào thánh đạo bảo vật địch nổi c h u ẩ n thánh đến mức còn lại hai vị đại tôn dù cho có thánh đạo bảo vật gia chỉ đều khó mà cùng c h u ẩ n thánh giao chiến cho nên lâm trường phong đồng thời cùng ba tên c h u ẩ n thánh giao chiến Cũng đắc chiến hành động bất đắc dĩ. nếu không toàn là bộ bất dĩ, Ma â u thành lại, có mấy người có thể những người ngăn cản lại cái i có có mấy k c hải u ẩ n thánh. h Ma phía trên lâm trường phong cùng ba vị c h u ẩ n thánh chiến đấu v ủ thiên diệt địa thiên địa đều tại chấn động quần quận ma hải đều đang quay cuồng run dày run ma hải bên trên h ắ cám ma quân dồn dập rút lui không dám tới gần chỗ kia đáng sợ v ủ diệt chiến trường ba tên c h u ẩ n thánh đồng thời đối phó một tên đại tôn tu sĩ kết quả có thể nghĩ lâm trường phong tuy mạnh mẽ nhưng cũng khó có thể chống đỡ trên người đã tràn đầy vết thương một cái chân vô ý bị lực lượng kinh khủng sắt qua trong nháy mắt nổ tung thành sương máu tươi máu nhuộm đỏ và t á o của h ắ n mà lại ba tên chuẩn thánh mang theo ba thanh thánh đạo bảo vật lực lượng kia đơn giản đáng sợ tới cực điểm chiến mâu thành bên trong tất cả mọi người nhìn hướng lên bầu trời bên trên chiến đấu đều có chút đau thương lòng chua xót vô cùng hai mắt xích hỏng dù cho chết cũng nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng một đám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đ ồ ngu ma hải thiên cung trước ma tâm thánh quân gánh vác lấy tay nhìn về phía chiến mâu thành như như địa ngục cảnh tượng đ ạ m mạc vô tình nói một câu tại thánh quân trong mắt thiên hạ thương sinh đều là d u n rế bọn hắn liền là trên trời thần nhân gian quân chủ chỉ có cùng là thánh quân mới có thể chân chính thả trong mắt bọn hắn coi là cùng loại người đến mức không thành thánh người dù cho đại tôn c h u ẩ n thánh trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến cỏ rác m à thôi chết lại nhiều đều sẽ không để cho bọn hắn có một chút điểm cảm xúc biến hóa chiến mâu trên thánh sơn một đoàn thánh quang đột nhiên sáng lên quang mang k i a chiếu dọi thiên địa mới vừa xuất hiện liền dẫn tới thánh đạo pháp tắc dung chuyển vô tận thánh uy hướng toàn bộ chiến mâu thành báo phủ một tên gầy gò láo giả theo thánh quang bên trong chậm rãi đi ra trong tay hắn dẫn theo một đem cánh cửa lớn như vậy chiến phủ cán búa so với người khác đều cao một c ố vô cùng hung hãn khí tức nghiêm nghị theo dịu bên trên tảng ra s á c ý như biển từng không biết từng giết bao nhiêu người hơi thở thật là mạnh cách hơn trăm dặm ta đều có thể cảm nhận được cái kia như biển s á c ý như rơi vào hầm băng a đó là tuyệt thế thánh giả sao chiến mâu học viện cũng có thánh quân tồn tại chiến mâu thành vang lên từng đạo khiếp sợ t h á n h âm rất nhiều người đều ánh mắt hỏa nóng nhìn tên kia gầy gò lao giả ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng nếu là thánh quân xuất thế như vậy chiến mâu thành có lẽ có cứu không phải thánh quân đó là chiến mâu học viện c h u ẩ n thánh ẩn nó giang l ã o nhân t h ị n h gia đại tôn có chút thất lạc đường ẩn n ó giang l ã o nhân hắn quả nhiên còn sống nếu là kế hoạch tuổi tác hắn cũng đã hơn sáu trăm tuổi cao linh đi nguyên thiên phái đại tôn khẽ thở dài c h u ẩ n thánh mặc dù danh sưng có thể sống tám trăm tuổi nhưng lại có mấy cái c h u ẩ n thánh có thể sống đến tám trăm cám ẩn náu giang lão nhân đó là chiến mâu học viện một thời đại mang tính tiêu chí nhân vật từng bên trên qua đại lục tôn bảng nổi tiếng thiên hạ cường giả tuyệt thế sau này mai danh nhận tích nghe nói hắn đã luyện hóa chiến mâu học viện một vị thánh nhân tiên tổ thánh đạo c h i quả trở thành c h u ẩ n thánh nhưng ẩn n ó u giang lão nhân trở thành c h u ẩ n thánh về sau lại tươi ý hiện thế tuổi còn rất trẻ bối phận đều đã triệt để quên đi hắn chỉ có nguyên thiên phái hỏa cực tông vài vị đại tôn nhóm mới nhớ lờ mờ lấy năm đó vị kia nhân vật phong hoa tuyệt đại luận bối phận ẩn n á giang lão nhân sợ là chiến mâu học viện ngoại trừ hổ tổ bên ngoài bối phận cao nhất người danh chấn đại lục lâm trường phong đều là đệ tử của hắn vu ứng hải lão đầu kia tại ẩn n á sông trước mặt lao nhân cũng chỉ là đời thứ ba ẩn n á giang lão nhân vừa xuất hiện thường phục tay h á o một quyển trong khoảnh khắc đầy trời thánh quang ở trong đất trời bao phủ t ừ n g đạo điểm lành rực rỡ đem hắc cám thế giới năm tên c h u ẩ n thánh bao phủ ở bên trong cưỡng ép đem bọn hắn kéo vào cựu thiên tri chi thượng chiến trường lấy một địch năm hắc cám thế giới c h u ẩ n thánh nhóm con ngươi co rụt lại không ngờ rằng chiến mâu học viện c h u ẩ n thánh vừa ra tới liền lớn lối như thế trực tiếp cuốn đi năm người đơn giản liền là quá không đem bọn hắn hắc cám thế giới c h u ẩ n thánh để vào mắt lao giả người muốn chết ẩn n á o sông một mực nghe nói uy danh của ngươi ta đảo muốn biết có phải thật vậy hay không người cũng như tên nói ngoa mà thôi cái gì ẩn nó giang láo nhân chúng ta năm người hợp lại dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem hắn đánh g i ế t hắc ám thế giới năm tên c h u ẩ n thánh vô cùng chấn nộ trực giác cảm giác nhận lấy nhục nhã đại gia cùng là c h u ẩ n thánh ngươi một trọi năm xem thường ai đây nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là năm tên c h u ẩ n thánh vây công ẩn nó giang láo nhân mặc dù vững vàng chiếm thượng phong thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được hắn có chút khó phân thắng bại thật cương đại c h u ẩ n thánh ẩn n á giang lão nhân thật sự là thâm bất khả chắc cho dù ở c h u ẩ n thánh bên trong hắn đều là thuộc về đỉnh phong tồn tại đi c h u ẩ n thánh chi ở giữa t r ê n h lệch rất khó mở rộng dù sao tất cả mọi người là giữa thiên địa nhân vật tuyệt thế thiên phú ý chí kinh nghiệm chiến đấu đều không kém được quá xa ai so với ai khác đều mạnh không đi đến nơi nào ẩn náu sông có chút không đơn giản a hắc ám thế giới chư vị c h u ẩ n thánh trong lúc nhất thời đều có chút giật mình chỉ có thân là người cùng cảnh giới bọn hắn mới càng thêm có thể minh bạch c h u ẩ n thánh c h i cảnh đến cùng có nhiều khó tu luyện có thể nói theo trở thành c h u ẩ n thánh một khắc này bọn hắn tu luyện kiếp sống cũng đã dừng bước tại này rất không có khả năng lại có cái gì tiến bộ cho nên c h u ẩ n thánh ở giữa cơ hồ đều là không sai biệt lắm thực lực nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện net